Chương 169, Đại quân Hãm Biệt Lửa. Chương 169, Đại quân Hãm Biệt Lửa. Kèm theo gầm thét. Thương Thiên Đạo Tôn nắm giữ tất cả tăng phúc kỹ năng nháy mắt toàn bộ gia trì, khí tức kinh khủng lần nữa nâng cao, khí tức thậm chí phóng lên tận trời, cuồn lên vô số thâm nguyên khí tức. Mà đồng thời Thương Thiên Đạo Tôn một bên chạy nhanh một bên phát ra gào thét, gặp ta không lùi, rõ ràng còn dám hướng ta đánh tới, tự tìm cái chết. Hắn nhìn thấy hướng hắn vung tới to lớn cây roi, có đấu chiến thánh hồn hắn trực tiếp liền thấy kỹ năng này yếu kém điểm. Lộ ra tay trái trong nháy mắt liền tóm lấy cây này roi. Thương Đạo Tôn đột nhiên tay trái kéo một cái, mã lực, quát lên một tiếng lớn, phạt thiên quyền. Bá Vương xung phong. Tại đồng thời, Bá Vương xung phong nháy mắt sử dụng ra, tựa như núi cao thân hình sông tới cái này ngũ giai thủ nhân trước mặt. Quyền phải nắm chặt, vung ra. Năm nắm đấm chen bệ không khí bốn phía, hóa thành một cỗ văn minh âm bạo thanh âm, phản phất toàn bộ thế giới đều bị một quyền này lay động. Năm đấm như Thái Sơn trấn áp mà xuống, đứng xa nhìn mọi người cũng không cách nào hình dung một quyền kia. Cái kia giống như Thái Sơn đồng dạng cường đại lực áp bách, để người thở, dù cho một quyền này mục tiêu cũng không phải bọn hắn. Vẫn như trước để tất cả người cảm nhận được như cự mãng cuốn quanh cảm giác ngạt thở. Nam đấm một quyền vung đến vọt tới thụ nhân trên mình, trong chốc lát như là có vô số tạc đạn tại nó trên mình dữ dạo. Ầm ầm. Âm thanh đinh tai nhức óc, cách cách cách cách. Vang vọng bầu trời tiếng giòn vang liên tiếp, tại lực quyền tản phá bốn phía rơi mưa lớn mảnh vụn hướng về bốn phía điên cuồng bắn tung tóe. Ngũ giai thụ nhân bị Thương Thiên Đạo Tôn một quyền đánh nát. Thương Thiên Đạo Tôn một phát bắt được cái kia tuôn ra tới đạo cụ màu xanh lam cùng thâm nguyên hạch tâm nhét vào miệng phạt thiên si biu, vào, ma thủ người, ma không. Nam, tăng trưởng bản muốn đến Thẩm ý lại, không chỉ là nàng còn lại tứ dai cùng ngũ dai cũng bị một quyền này trấn nhiếp, một quyền ngũ dai. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Mà biết nó nội tình thẩm thanh nguyệt mới tê cả da đầu, sắc mặt tường hồng. Cái này thẩm phi đến cùng là quái vật gì? Cũng may mắn tỏ dạng tên kia không có chân chính chọc giận thẩm phi, không phải khả năng trên lôi đài một quyền này hắn liền chết. Những người còn lại coi như là muốn cứu cũng không kịp. Nhưng một đạo khác công kích cũng theo đó mà tới, tại mọi người cho là Thường Thiên đạo tôn muốn miễn cưỡng ăn phía dưới một kích này thời điểm. Yếu đối công kích, Thường đạo tôn chỉ là cười lạnh một tiếng, quanh thân nháy mắt phủ lấy từng tầng tầng tầng năng lượng màu vàng nóng hóa thành một phương chúng lớn, ẩm. Du Dương nặng nghề đụng tiếng chuông đinh thai nhức óc, mũi tên va chạm đến chúng lớn phía sau, phanh, một tiếng trực tiếp vỡ nát. Loại trừ thẩm thanh nguyệt, những người còn lại đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đây là cái nào duy nhất nghề nghiệp ngũ giai cường giả à? Thế nào công kích cùng phòng ngự đều khủng bố như vậy? Rõ ràng một quyền văn sát ngũ giai thủ nhân, còn đỡ được cái kia ngũ dai một tinh linh một kích. Cái này tối thiểu sắp bước vào nhị chuyện duy nhất chức nghiệp giả à. Nhưng ta nhớ tầng 2 không có dạng này chức nghiệp giả. Những cái này trung giai chức nghiệp giả đều đang suy đoán đây là cái nào đại thần tới. Bên cạnh Thẩm Thanh Nguyệt không biết rõ chính mình có đên hay không nói kỳ thực đây chính là một cái mới nhập học sinh viên đại học năm nhất triệu Hoán thú. Vừa mới cúp máy máy truyền tin mạnh hoắc, nhìn xem lại một lần nữa vang lên máy truyền tin, nhìn thấy lại là Vương Lăng, để trong lòng hắn giận mình. Chẳng lẽ Thẩm Phi phóng đi tiền tuyến? Thế nào? Doanh trưởng, vừa mới một tôn ngũ giai thâm viên sinh vật, bị Thẩm doanh trưởng triệu Hoán thú đập phát chết luôn. Vương Lăng tràn ngập xúc động, một chiêu này miểu sát ngũ giai thâm nguyên sinh vật, đây cũng quá xoái. A, Mạnh ngây ngẩn cả người, vậy mới khoảng cách Vương Lăng trước một cái điện thoại mới đi qua bao lâu a, liền miểu một cái ngũ giai Lúc nào ngũ dai dễ dàng như vậy chứ? Năm cái doanh trưởng đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng bất quá là ngũ dai, nói cách khác thẩm phi tùy thời có thể giết bọn hắn. Tại Vương Lăng cùng Mạnh Hoắc hồi báo thời điểm, trên bầu trời, chẳng biết lúc nào đã đặt chân một đạo bá đạo thân ảnh, pháp bảo không gió mà động. Khung bố pháp thuật ba động tại bàn tay của nàng hiện lên, trước mắt uy nghiêm bá đạo âm thanh tại bầu trời bên trong phiêu dãng. Trên đường đã sớm bóp tốt hỏa liên đế cơ, theo sát mà tới, pháp thuật tức thành. Diệt đốt lò liên. hỏa liên theo một cánh tay ngọc bên trong rơi tay, hỏa liên tại bầu trời bên trong phiêu dãng mà lên. Vô hạn sóng nhiệt cùng nhiệt độ cao trong nháy mắt thiêu đốt bốn phía vô số khối lối gỗ, chủ yếu Hỏa Liên bên trong có ba loại màu sắc hỏa diễm đang dây dừa, dùng một loại quỷ dị cân bằng tại xoay tròn đồng thời hai đóa tỉnh Đế Hỏa Liên theo sát mà tới. Ba đóa Hỏa Liên mang đến vô biên nhiệt độ cao cùng sóng nhiệt. Từng gốc thụ nhân, một tinh linh, khối lõi gỗ đều không tự giác đốt cháy đến khủng bố hỏa diễm. May mắn cái này ba đóa Hỏa Liên khoảng cách trấn Nguyên Thành chiến tuyến còn có một bộ phận khoảng cách, không phải khả năng phía bên mình chuyên nghiệp giả cũng sẽ gặp nạn. Nhưng đế cơ tại dùng thời điểm đã sớm bố trí xuống Lâm Dương bản đồ phòng thủ ngăn ở Thành chiến phía trước, tránh pháp thuật dư ba thương tổn đến người nhà. Nhưng hỏa liên hỏa diễm cùng nhiệt độ cao chỉ là phụ thuộc phẩm. Nhưng càng kinh khủng, là cái kia mục tiêu nhắm thẳng vào cái này đại quân phía sau cùng ba đóa hỏa liên. Mà đồng thời, tại thụ ma đại quân phía sau cùng Thương Thiên đại thụ cũng phát giác được nguy hiểm, to lớn tán cây bắt đầu điên cuồng lung lay. Vô số lá cây bắt đầu hóa thành từng đầu sinh động như thật, vài trăm mét quần quần diệp long. Từng đầu diệp long tại không trung dạo chơi thân thể, hướng về hỏa liên trực tiếp đánh tới, rầm rầm rầm. Trong chốc lát, diệp long cùng hỏa liên cả hai va chạm. Mấy tiếng dường như sấm tiếng nổ mạnh Liên tiếp xuống ánh lườm ngút trời đem ma đại quân hậu phương bầu trời xông phá. Diễm hồng vô cùng. Huyết linh diễm, Viêm ma phần thiên viêm, Hồn hỏa. Cái này ba loại dị hỏa kết hợp lại hóa diễm, hóa thành đe giai thâm nguyên sinh vật tác động. Sóng lửa như sóng lớn tại mặt đất quét sạch, nguyên bản nên là màu xanh lục mặt đất, bây giờ đỏ thẫm một mạnh. Nguyên bản nhìn qua như Hải Dương đồng dạng thụ ma đại quân, tại lúc này đều bị hỏa diễm cuốn thân, dù cho là thâm nguyên che chở đều không thể giảm miễn cái này khủng bố dị hỏa thương tổn. Theo bên trong tới nơi khác đốt cháy. Vô số khôi lỗi yêu, mục tinh táng thân lửa thành hỏi, ngoài hiện tại là tình huống như thế. Nào? Hắn lần đầu tiên cảm giác, cái này toàn tức phản hồi quá chậm. Ngậy. Doãn Trưởng, nếu không ngươi tự mình đến nhìn một chút, cảm giác trận này xâm lấn sắp kết thúc. Kết thúc? Mạnh Hoắc đáng người nghe nói như thế, tại ngày trước xâm lấn tối thiểu muốn tốt mấy ngày, hiện tại mới bắt đầu bao lâu liền kết thúc. Nhưng bọn hắn vẫn là vội vã đi ra phòng chỉ huy, mới phát hiện nguyên bản lệch vàng thăm viên bầu trời. Bây giờ vô số ánh lửa đem nó chiếu đến đỏ tươi vô cùng. Tầm mắt nhìn tới, nguyên bản đối với chuyên nghiệp giả rất khó đối phó thụ ma thật to quân tại cái này khủng bố dị họa hải dương phía dưới không ngừng chết đi. Nhìn xem cái tiếng ngập trời biển lửa. Toàn bộ chiến tuyến đều lầm vào yên tĩnh bên trong, khắp nơi đều là biển lửa, liếc nhìn lại đều là tại điên cuồng bốc cháy thân viên sinh vật. Từng kiện từng kiện trang bị tại trong biển lửa bốc lên, có đặc thù quy tắc bảo vệ. Những cái này tuôn ra tới đồ vật cũng sẽ không bị hỏa diễm tiêu diệt. Một màn này cảnh tượng lộng lẫy dị thường, nhìn đến những chức nghiệp giả kia tinh thần phấn khởi. Không chỉ là những cái này đệ giai chức nghiệp giả, liền tại không chúng tứ giai, ngũ giai chức nghiệp giả cũng là như thế. Đây cũng là cái nào tôn ngũ giai cực hạn pháp sư, khủng bố như vậy pháp thuật. Tàu, lão bà cũng là ngũ giai, thế nào liên này uy lực so ngươi đại chiêu đều muốn khủng bố nhiều như vậy? Độc Sương Hồ làm lão bảng ngũ giai pháp sư cười khổ nói, ngũ giai ở giữa cũng có khoảng cách, cái này tối thiểu nhất là duy nhất nghề nghiệp. Hơn nữa vừa mới cái kia hỏa liên tối thiểu cũng là sử thi cấp mát cấp kỹ năng, thậm chí là chuyển thuyết cấp. Ta liền một cái phổ phổ thông thông ngũ giai pháp sư, làm sao có thể giống nhau sao? Mọi người hít một hơi lánh khí, ngũ dai sử thi mát cấp kỹ năng. Cái này từng chữ nghe vào đều quen thuộc, thế nào tổ hợp lên như thế tiểu chúng. Nhưng nhìn thấy cái kia uy lực khủng bố, mọi người cũng cảm thấy tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể tạo thành một kích này gần như hủy sơn hà uy lực. Chương 170. Hôm nay ta đế cơ cũng tới chém chém lục giai. Chương 170, hôm nay ta đế cơ cũng tới chém chém lục giai. Tại trên tường thành Thẩm Phi hắn nhìn thấy Thương Thiên Đạo Tôn một quyển lệnh sắc cái kia ngũ giai thụ nhân sáng lên nhắc nhở người đánh chết cấp 53 thâm nguyên sinh vật, thi hội thụ, thu được kinh nghiệm 42 vì đặc thủ trang bị, Nguyệt Lao chi luyến, một nửa kinh nghiệm chia truyền đầu. Xem ra là có thể được, dễ chịu. Thẩm Phi gật đầu, lời như vậy tầng thứ 2 cái gì hoàn thần, cái gì ốc đạo, cũng không cần còn sống. Hơn nữa hiện tại hắn có thể đem kinh nghiệm phân một bộ phận cho Tô Vũ, cô nàng kia có lẽ tiếp thu được. Chủ thượng Tại cái này đại quân phía sau cùng là một tôn lục giai. Thích tiên âm thanh tại Thẩm Phi đái lòng vang lên. Hiện tại tiểu bổ hóa thành tâm ma ở tại Thẩm Phi trong lòng, bị gieo xuống hạt giống hoa triệu hoàn thú đều có thể cùng Thẩm Phi thông qua tiểu bổ khơi thông. Sau một khắc, Thẩm Phi trước mắt liền xuất hiện phía sau cùng cái kia to lớn đại thụ tin tức long lân ma thụ Thâm viên phẩm chất, lãnh chúa đẳng cấp 60, di chuyển, kỹ năng, Thiên Diệp Hóa Long Lv14, lãnh chúa, Long Lân Chi Giáp Lv18, lãnh chúa, Dễ Trơi Đâm Xuyên lv. 9 lãnh chúa, lv. 13 thụ ma lĩnh vực, lãnh chúa, Thâm chúc phúc. Thụ Ma, dính bộ phận máu rồng Thụ Ma, sinh ra mà ra vậy rồng, có một bộ phận miễn dịch sát thương pháp thuật hiệu quả. Vì Thụ Ma là tổ, thụ tâm không chết, thủ Ma không chết. Ở vào thân yên che chở trạng thái, chịu đến công kích thương tổn suy yếu 40 động thiên chư địa, nhắc nhở, nhược điểm của Long Lân Ma Thụ tại thụ tâm động thiên chư địa, nhắc nhở, chịu lôi hệ công kích, hỏa hệ công kích thương tổn 50 động thiên chư địa, nhắc nhở, mỗi kỹ năng cụ thể hiệu quả như sau. Giáp hỏa này so Viêm Ma địa à, phẩm chất không được, đẳng cấp được, bất cũng bình thường. Lúc trước Viêm Ma địa Long sao cũng là những tên kia chuẩn bị chủ bài Cũng không thể nào là tùy ý lục dai thâm huyền sinh vật. Thẩm Phi dùng tiểu bộ truyền âm, "Đế Cơ, tiểu thương phụ trách lôi kéo, tiểu tiên nắm lấy cơ hội, đem nó nhất kích tất sát." Nhược điểm tại thủ tâm. Lúc này, Đế Cơ lãnh nạo âm thanh truyền đến, "Giáp hỏa này giao cho ta, ta có thể." Thẩm Phi nghe lấy Đế Cơ phục hồi, "Vậy được." Đạt được Thẩm Phi khẳng định Đế Cơ gật đầu, chân ngọc đắc không. Nhìn về phía chuẩn bị động thủ thương tiên đạo tôn nhạt nhẽo âm thanh nói, đại xoa cái, ngươi đi đem còn lại đều giết, giáp hỏa này giao cho ta." Muốn bạn cảm nhận được cái kia Long Lân Ma Thụ không có chết thương Thiên Đạo Tôn nghe được Thẩm Phi phân phó đang muốn tiến vào biển lửa đem ra hỏa này cho giết chết. Kích phát ma tôn huyết mạch trong lòng Thương Thiên Đạo Tôn lửa giận bốc trời. Nghe được Đế Cơ lời nói, dưới cơn nóng giận đang muốn chất vấn. Ta theo sinh ra liền không lùi qua, ngươi bằng. Ân. Đế Cơ hừ lạnh một tiếng. Suốt lại thanh tỉnh để Thương Thiên Đạo Tôn gian nan đem chất vấn nút vào, gật đầu nói, "Được rồi. Đại tỷ, ta liền lùi." Nguy thật. Kém hướng trả lại cho chính mình đại không tính lùi. Thương lập tức kia Thương Mà là hướng về vậy vừa rồi hướng hắn bắn tên chó chết phóng đi đột nhiên từng đầu như mãng xà cảnh cây theo trong biển lửa lộ ra, tiếng xe do nháy mắt quanh mình, sắp bén vô cùng cảnh cây xuyên thẳng đế cơ. Tự tìm cái chết. Có thượng cổ trọng đồng đế cơ đã sớm phát hiện, tiện tay ba cái âm dương đồ hiện lên âm dương đổ nháy mắt cùng cảnh cây va chạm, đem đen đen kịt như sắt cảnh cây toàn bộ bức lui. Người chết tiệt. Long Lân ma thú thân ảnh tại trong biển lửa hiện lộ mà ra, nhưng dáng rất vô cùng thảm. Tuy nói nó đã phát giác được cái kia ba đóa lực, vận dụng năng lực tiến đến ngăn cản. Nhưng hỏa liên ba lần há lại dễ dàng như vậy ngăn lại tới. Phía trước hai đóa tỉnh Đế Hỏa Liên cũng đã đem công kích của nó toàn bộ đánh nát. Cuối cùng một đóa Hỏa Liên vẫn là nó dùng năng lực phòng ngự mới đem cản lại. Vẫn như trước để nó như vậy chật vật. Nó thế nhưng nhị chuyển Thâm viên Sinh Vật, ra hỏa này khí tức tuy là khủng bố, nhưng sinh mệnh bản chất còn không tới nhị chuyển cấp bậc. Người mới là tự tìm cái chết." Đế Cơ hừ lạnh một tiếng, từ lần trước Thương Thiên Đạo Tôn giết một đầu lục giai Thâm viên Sinh Vật. Nang Liên bắt đầu suy nghĩ lúc nào chính mình cũng giết một đầu Thâm Huyền Sinh Vật. Dưới cái nhìn của nàng, mình tuyệt đối không thể yếu hơn chủ nhân bất luận cái nào triệu hoán thú. Dù cho là Thương Thiên Đạo Tôn, càng chưa nói chủ nhân lại giao phó nàng một loại năng lực mới, tại vừa mới trong công kích. Nàng cố ý đem dị hỏa lực lượng hướng ra phía ngoài phát tiết đem những tên kia toàn bộ cho cả quét. Tại thâm viên sinh vật điên cùng chết đi đồng thời đế cơ có thể cảm giác được một cỗ lực lượng tại không ngừng tiến vào thân thể của nàng, tăng thêm nàng cái kia đặc thù lực lượng sát lục thần quyền điên cùng kích hoạt. Những cái này đê giai thâm nguyên sinh vật liền là dòng này tốt nhất chất dinh dưỡng. Bây giờ lực lượng kia đã trồng chất đến cực kỳ khủng bố mức độ, không giống với phía trước thiết chi thủ loại kia tạm thời lực lượng. Cái này sát lục thần quyền chỗ chồng chất lực lượng, để đế cơ thiết thiết thực thực cảm thấy lực lượng này là thuộc về chính mình, đế cơ cảm nhận được chính mình một chút pháp thuật tiêu hao đột nhiên hạ thấp cực kỳ khủng bố tình trạng. Lại thêm đã chết đi thân viên sinh vật cho nàng tức đoạt trở về ma lực. Nàng căn bản là không cần lo lắng tiêu hao, duy nhất cần bận tâm cũng chỉ là pháp thuật làm lạnh. Loại tiêu trạng thái đặc thù xuất hiện lần nữa, lục lục đại thuận. Một khi có loại cảm giác này, nàng biết kỹ năng của nàng sẽ bao trùm tầng một vô cùng đặc thù lực lượng. Bỏ qua phòng ngự, thương tổn vô cùng có khả năng lần nữa chống chất. Hôm nay, ta đế cơ cũng tới xem cái này lục giai. Âm dương đổ mối, dị hỏa thần lôi. Nguyên bản bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng bầu trời, đột nhiên mây đen giăng đầy, phảng phất sắp lâm vào tận thế đồng dạng. Mà tại Tam Tam chi pháp gia chỉ xuống, vốn chỉ là bao phủ hơn 10 dặm mây đen, trong chốc lát lần nữa bành trướng gấp ba, đi thẳng đến hơn trăm dặm tình trạng đem trọn khỏa Long Ma Thụ đều bao phủ lại, vô số lôi đỉnh lửa đỏ từ trên bầu trời chút xuống. Xoẹt xẹt, ầm ầm. Lửa đỏ lôi điện đan xen vào nhau, đem 4 phía mấy trăm dặm phạm vi toàn bộ bao phủ lại. đặc lôi điện âm thanh tổ hợp lại với nhau, phảng phất một bài mênh mông tụt cùng hòa âm, chấn động Tại phạm vi này bên trong, Long ma thủ tại bị rơi xuống hỗn hợp dị hỏa lôi đỉnh điên cùng xe rách, lá cây, mảnh gỗ vụn tại bay loạn. Khí tức màu lục đậm bị long ma thủ không ngừng điều tiết khống chế, hóa thành từng đầu diệp long cùng lôi đỉnh va chạm nhau điện quang tung tóe bốn phía, nhưng lôi đỉnh thật sự là quá nhiều. Bản thân lôi đình liền vô cùng kiềm chế bọn hắn loại này thuộc tính tâm nguyên sinh vật. Hơn nữa lại thêm dị hỏa, lôi hỏa sen lẫn phía dưới, đối thương tổn của nó viễn siêu tại đồng dạng pháp thuật. Toàn bộ chiến chỉ có thanh, đen bay phối, nhìn xem tại điên cự lại lôi ma thủ, tuy nói lôi này không cách nào phòng ngự, Nhưng giá hỏa này dùng kỹ năng công kích cưỡng ép đánh nát, lại thêm hình như còn có năng lực đặc tự, tại không ngừng khôi phục sinh mệnh lực của mình, Đế Cơ Long mày khẽ nhăn mày đầy chính là lục giai sinh mệnh lực ư? Chẳng trách lúc trước cái kia đồ nốc giết lâu như vậy mới triệt để đem nó giết chết. Bất quá khả năng cũng là Thương tiên có thể đem bọn giá hỏa này trên mình miễn thương hiệu quả trực tiếp triệt tiêu. Nàng không năng lực này, nhưng nàng có mặt khác thủ đoạn, thời gian trôi qua quá lâu, còn không lấy hạ lời nói liền cô phụ chủ nhân tuyệt không thể để chủ nhân thất vọng. Hỗn quang, Đế Cơ trong mắt vượng con ngươi ra, mắt rơi xuống long ma thụ nhược điểm chỗ Một đạo chấn động thiên địa tối tăm mờ mịt thần quang tại theo hai trong mắt của nàng bên trong phun ra mà ra, thượng cổ trọng động bên trong đơn thể công phạt tối cường thần thông. Hỗn độn thần quang, chương 171. Quét ngang tụ ma, người có lao công ngươi cũng được a. Chương 171, quét ngang tụ ma, ngươi có lao công ngươi cũng được a. Hỗn độn thần quang vừa ra, chấn động bốn phía, bị hỗn độn thần quang tiếp xúc đến địa phương hư không chấn động, như là bị ăn mòn đồng dạng. Nguyên bản tràn ngập thâm nguyên mỗi một tập thâm nguyên khí tức cũng bị gạt ra. Như cái từ trên trời xuống thảm ma thủ thủ tâm. Muốn ta? Không dễ dàng như vậy. Long Lân Ma Thụ nổi lên khuôn mặt điên cuồng gào ghét, tại lôi đỉnh hành kích phía dưới nó trên tán cây lá cây đã đến gần toàn bộ khô héo. Vô số hỏa diễm dùng thân thể của nó làm bốc cháy tại điên cuồng bốc cháy, phóng xa tới nhìn, hiện tại Long Lân Ma Thụ liền là một cái tại kịch liệt bốc cháy to lớn của lửa. Nó nhìn thấy cái kia như là thần mâu mà đến hỗn độn thần quang, đã đến gần cháy đen thân cây chuyển đến nổ tung thanh âm. Cây kia trên mình vô số lần phiến hóa thành một phương to lớn thuần, gầm nhẹ nói, "Cho ta ngăn. lấy cái gì ngăn?" Đế lạnh, hai mắt lần nữa bộc phát ra hai đạo quang, tam tam chi pháp tường đại, tại lúc này thể hiện đến tính tế. Liên tiếp ba đạo hỗn độn thần quang, nháy mắt xuyên thủng cái này, Long Lân Ma Thụ cuối cùng phản ngự, cái này vậy rổng hộ thuần như là giấy chuyển bị hỗn độn thần quang phá tan thành từng mảnh, phanh phanh phanh. Liên tiếp ba tiếng xuyên thủng thanh nhem vang lên, Long Lân Ma Thụ thân cây nổ tung ra một cái trực tiếp chiếm cứ toàn thân cửa động khổng lồ. Vô số mảnh vụn tại bốn phía bắn tung tóe. Chỗ cửa động thậm chí có thể nhìn thấy đối diện chẳng cảnh, Long Lân Ma Thụ khí tức tại điên cuồng hạ xuống đến cuối cùng, thân thể cao lớn giống như như thân thể đứng ở trong vùng núi, đó không còn hộ âm ngã nhào mù, quần quần phương, còn đã cỡ nhỏ địa chấn giải quyết. Đế cơ thở hát ra, cũng không biết chủ nhân có thể hay không tìm biện pháp để ngăn cũng nắm giữ đại xoa cái dạng kia triệt tiêu bọn gia hỏa này đặc thủ lực lượng vi tắc. Tiền tuyến. nhìn thấy cái kia khổng lồ long lân ma thụ ngã vào trên đất phía sau, nháy mắt sôi trào lên. Cái này lục giai thụ ma thật đã chết rồi. Cương giả này đến cùng là lai like lịch gì? Pháp thuật này cũng quá sảng. Vừa mới cái kia ba đạo thần quang, cách xa như vậy ta đều cảm nhận được thân thể đang run dậy, cũng không biết là dạng gì pháp thuật. Tỷ tỷ quá tuấn tú. Quá bá đạo, chân thực giống như nữ hàng thế. Tiễn Tuyền trước nghiêm dạ, Hiện tại còn không biết do cái này liên tiếp xuất hiện cường giả thân phận chân thật đến cùng là cái gì, nhưng vẫn tại sợ hãi thán phục vừa mới đế cơ đánh giết Long Lân Ma Thụ Phong Hoa Tuyệt Đại. Mà tại trên tường thành, Thẩm Phi nhìn xem một lần cuối cùng đánh giết người đánh chết cấp 60 thâm viên sinh vật, Long Lân Ma Thụ, thu được kinh nghiệm 121 bởi vì, ngài đẳng cấp tăng lên tới cấp 36. Ngài thu được một linh pháp trượng, ngài thu được sách kỹ năng, triệu hoán một tinh linh. Ân. Thẩm Phi nhíu mày, không nghĩ tới còn có một bản triệu hoán thú sách kỹ năng, hơn nữa giữ gốc đều là linh chủ cấp. Nếu là lúc trước hắn khả năng còn cực kỳ hứng vấn. Nhưng bây giờ thứ này đối với hắn tới nói một điểm lực hấp dẫn cũng không có. Hắn nếu mà muốn, tuy thời có thể hỏi chính mình sư phụ cầm hoặc là phá huyên quân đổi. Như phía trước hắn theo Vương gia cầm tới sử thi cấp triệu hắn thú sách kỹ năng, hắn còn giữ, chủ yếu là đến lúc đó dùng tới đổi chính mình chỗ cần đồ vật. Tuy nói Lạc lão sư nói có thể tìm nàng muốn, nhưng thẩm phi không đến mức làm cái trò tay bẻ phái, có nhiều thứ chính mình có năng lực cầm tới. Vẫn là chính mình cầm đây cũng không phải là chỗ phủi sạch quan hệ, chỉ là bất kỳ quan hệ gì đều dạng này, càng nhiều vô vị cứ lấy, cuối cùng sẽ đem quan hệ hao hết, lại có thể nhị liên rút. Trước giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thầm phi tại vừa mới liền đã lên tới 35, cuối cùng cái này mênh ngông như vậy một chàng chiến tranh. Dù cho đại bộ phận là nhị dai tam dai, nhưng cũng có tứ dai, một cái ngũ dai lại thêm một cái lục dai đủ để cho hắn tăng lên. Về phần nhị dai đối với hắn tới nói không kinh nghiệm, chỉ là hắn không cách nào thu được cái kia một bộ phận kinh nghiệm, nhưng phần chia đi qua cho, đối tô mộ vũ tới nói có kinh nghiệm. Cũng không biết nghi tử thu đến cái này kinh nghiệm là tâm tình gì, hắc hắc hắc, hy vọng đến lúc đó có chút ban hưởng. Thần vi lẩm bẩm đối với hắn bây giờ tới nói thăng cấp còn thật không phải việc khó gì, hiện tại hắn ngược lại càng cần hơn tiêu hóa thăng cấp mang tới tăng lên không gian. Như đế cơ chỗ cần dị hỏa, Thương Thiên Đạo tôn hấp thu đủ loại trang bị chờ chút, còn có dược tổ học tập các loại trị liệu kỹ năng các loại, mà không phải nhất muội truy cầu đẳng cấp. Trước đó không lâu, Sa Mạc Thâm viên tầng thứ nhất, vừa mới lựa chọn hoang thần trận doanh năm nhất đại học mới ra trấn nguyên thành bắt đầu tụ tập lại, tại thâm viên làm việc, tốt nhất vẫn là tổ đội thì tốt hơn. Chủ yếu là phụ trợ hệ khẳng định phải cùng chiến đấu hệ học sinh tổ đội. Ma Phương như quét nhìn về phía Tô Mộ Vũ mở miệng nói, chúng ta muốn hay không muốn tổ đội? Phụ trợ bên kia, ta để Gừng Gừng tới. Gừng ngưng, phụ trợ hệ người thứ nhất, duy nhất nghề nghiệp, Tụng Thần Thi Nhân, cơ hội là toàn diện phụ trợ, trị liệu, tăng phúc, khống chế đều có. Cũng là Phương Như Tuyết quen biết đã lâu. Không được, ta vẫn là ưa thích chính mình hành động. Tô Mộ Vũ mặt không thay đổi cự tuyệt. Nàng ở bên ngoài trước mặt quen thuộc dạng này. Phương Như Tuyết như mày, cái này Sa Mạc Thâm Yên cũng không phải đùa giỡn, Thâm Yên này lập phẩm, đừng đến thời điểm chết ở chỗ này. Không đến mức. Tô Mộ Vũ lắc đầu, nàng có Nguyệt Lao chi luyện, nàng có nguy hiểm lời nói, Lao công nàng sẽ xuất hiện tại trước mặt nàng. Mà lúc này Trên mình Tô Mộ Vũ đột nhiên sáng lên một đạo quan mang, để tại Quan Tâm Tô Mộ Vũ người cùng Phương Như Tuyết đều mở mắt. "Không phải, đám tỷ tỷ, thế nào còn chưa có đi săn giết Thâm viên sinh vật, người liền thăng cấp?" Không tới một phút, trên mình Tô Mộ Vũ lại một lần nữa sáng lên thăng cấp hào quang. Phương Như Tuyết cảm nhận được Tô Mộ Vũ trên mình lại tăng cao một điểm khí tức, nhịn không được hỏi: người tại sao lại thăng cấp?" Tô Mộ Vũ cơ cơ bàn tay, đem Nguyệt Lao chi luyến hiện lộ ra, cười tủm tỉm nói: "Ngượng ngùng công ta tại viên sinh vật. Thân là đế đô phương gia đích nữ, nghe Vũ lời nói liền biết khẳng định là một chút đặc thù trang bị, hoặc là nói cô." Có thể để Tô Mộ Vũ cộng hưởng một bộ phận thẩm phi kinh nghiệm. Phương Như Tuyết quăng một thoáng miệng, dựa năm nhân, "Tô Mộ Vũ, đừng để ta xem nhẹ ngươi." Nói đến lúc này, trên mình Tô Mộ Vũ lần nữa sáng lên một đạo quan mang, "Đừng nói Phương Như Tuyết, liền Tô Mộ Vũ đều ngây ngẩn cả người." Nàng nhìn thấy tin tức của mình nhắc nhở đang điên cuồng nhấp nhô, tin tức đều là biểu hiện liên tiếp không ngừng kinh nghiệm thông qua Nguyệt Lao chi liên không ngừng truyền cho nàng. Môi anh đào hơi mở, "Lão công nàng là tại săn sinh vật, vẫn là tại à, lại "Không phải, thần bên trên tầng thứ 2 đi làm thâm nguyên sinh vật đại diện Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ không phải nhị giai ư? Ta vẫn là lần đầu tiên gặp nhị giai 23 phút thăng cấp 1. Thèm muốn, đáng tiếc ta là nam, không phải khẳng định phải liếm một cái thần ca. Những người còn lại nhìn về phía Tô Mộ Vũ liên tiếp lấp loé thăng cấp hào quang, đó là thèm muốn đến chảy nước miếng á ai không muốn nhanh lên một chút thăng cấp à, đây không phải không nhanh được đi. Tô Mộ Vũ lấy lại tinh thần, nghe được Phương Như Tuyết lời nói, trên mặt lạnh nhạt hòa tan, cười híp mắt nói, ngươi có lao công ngươi cũng được à. Lúc nói chuyện, còn có cơ cơ trên ngón tay ngọc nhẫn. Ngươi? Phương Như Tuyết sắc mặt đỏ dựng, "A, ta tay làm hẩm nai, ta ngạo." Sau khi nói xong, cũng không còn hỏi Tô Mộ Vũ muốn hay không muốn tổ đội, trực tiếp kéo Lei đã nói trước Khương Ninh rời khỏi hướng về xa xa đi đến. Phương Như Tuyết đi hai bước phía sau, vừa mới ý cười biến mất, trong mắt tràn ngập lo lắng. Tại như vậy nhiều trong thời gian ngắn chết nhiều như vậy thâm nguyên sinh vật, thẩm phi khẳng định không phải bình thường tại săn giết thâm nguyên sinh vật. Khả năng lớn nhất liền là thượng tầng gặp được thâm nguyên sông lớn. Hy vọng Lao công không nên gặp chuyện xấu a Tô Mộ Vũ do dự một chút, không có kích hoạt nguyệt chi kỹ năng hỏi thăm, kỹ năng này vẫn là lưu tại thời điểm chốt dùng mới đúng. Hiện tại tin tức còn tại xoắn sẽ không có chuyện gì. Không nghĩ tới không tại cùng một tầng, còn bị lao công mang bay. Chương 172. Hả? Ta quái đây. Chương 172. Hả? Ta quái đây. Về phần một bên khác, bị đế cơ quát lui Thương Thiên Đạo Tôn đem nộ hỏa toàn bộ phát tiết đến phía trước cái kia một Tinh Linh thống lĩnh trên mình. Tốc độ cực nhanh, khủng bố tiến thuật tại Thương Thiên Đạo Tôn trước mặt không có bất kỳ tác dụng, một cái bá vương lĩnh vực trấn áp mà xuống, một cái bá vương xung phong. Cái kia chạy trốn một Tinh Linh trực tiếp cùng Thương Thiên Đạo Tôn mặt đối mặt, nhìn xem Thương Thiên Đạo Tôn cái kia không lộ hình thể. Mộc Tinh Linh tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên tràn ngập sợ hãi. Không muốn Nghe được cái này, nụ nụ âm thanh phối hợp triệu hoán sư tuyệt mỹ khuôn mặt, chỉ sợ là một chút chức nghiệp giả đều sẽ bị mê hoặc. Thương Thiên Đạo Tôn cười lạnh một tiếng, "Còn đặt cái này trang. Chết đi cho ta." Xúc Ý Anh Quyền, xung bố phong áp lần nữa hiện lên, nắm đấm mang theo điền núi đạo hại lực lượng một quyền đánh về một tinh linh. Tuy nói một quyền này không có phía trước đánh thủ nhân cái kia khủng bố, nhưng một tinh linh thân là công thủ, thể chất cũng không có cây kia người lợi hại như vậy. Ẩm. Hơi hơi tiếp xúc mục tinh linh thống linh thân thể nổ nát thành vô số mảnh Thương Thiên Đạo tôn lắc lắc tay, đem Tuân gia tới Thâm Nguyên Hoạch Tâm cùng một cây trường cung nuốt vào trong miệng, cất bước hướng về những cái kia tứ giai phóng đi. Một quên một cái, tàn bạo tụ cùng. Mà phía trước bởi vì lục dai chiến đấu, mà trốn đến xa xa giao nhọn doanh người nhìn thấy chiến đấu kết thúc mới lấy lại tinh thần. Lão bảng trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo chấn động, vô luận là lôi đỉnh kia pháp thuật, vẫn là cuối cùng cái kia khủng bố thân quang, chọn vẹn đạt tới lục giai trình độ, nhưng nhìn qua cái này nữ pháp sư chỉ là ngũ giai, không có nhị chuyển sinh mệnh phi tức. lục Thâm Nguyên sinh vật, lúc nào võ hạ ra dạng này một đời thiên tiêu, rõ ràng không có người nhận thức bí mật của phá huyên quân nhân tài. Cái này thật có điểm lưu bức. Còn có cự nhân kia, một quyền một cái ngu dai, ta cái này thân thể nhỏ bé đánh không được hai quyền. Nghe lấy một câu một cái, ngu bức, hai câu không, rời, hai quyền có thể đánh chết ta, Nôn luận. Bên cạnh Thẩm Thanh Nguyệt trầm mặc, không biết cũng bình thường. Bọn hắn cũng không phải hoa nam khu người, hơn nữa tam giai trở lên trước nghiệp giả cũng rất ít sẽ tỉ mỉ quan tâm còn lại sự tình. Cho dù là bọn họ biết thi đại học trạng nguyên là Thẩm Phi, cũng sẽ không cặn kẽ điều tra Thẩm Phi thủ đoạn là cái gì. Bất quá sau ngày hôm nay, có lẽ thì sẽ biết. Nhưng Thẩm Thanh Nguyệt rất nhanh liền nhíu đầu. Học phần cái kia thế nào cho a? Thẩm Thanh Nguyệt sắc mặt biến đổi. Nàng mới nhớ tới, phía trước đáp ứng thẩm phi dù cho đến tầng thứ 2, đánh giết thâm nguyên sinh vật cũng là có học phần. Cái này lục dai học phần thế nào cho? Ai mới khai giảng liền có thể giết lục giai a? Dù cho là ngày trước nhất Thiên Kiêu Đế đô đại học học sinh, cũng là tại gần sát lúc tốt nghiệp, mới có chống lại lục dai trình độ, dù cho là duy nhất nghề nghiệp, có thể tại tứ dai chống lại lục dai cũng không tệ rồi. Có thể đạt tới loại trình độ này còn phải là những cái kia Thiên Kiêu học sinh, như Như Tuyết loại trình độ kia. Tại cấp 3 nhất truyện phía trước Không có cường đại sử thi cấp kỹ năng cũng hoặc là duy nhất nghề nghiệp căn bản là không có khả năng vượt qua nhất chuyển cụ hiện vượt cấp thế chiến thứ 2. mà nhất chuyển cùng nhị chuyển khoảng cách lớn hơn theo lấy đẳng cấp tăng lên thăngg cấp độ khó càng ngày càng cao mang tới thì là mỗi lần thăng một cấp đối chức nghiệp giả thuộc tính tăng lên đó là to lớn không có thích hợp sử thi trang bị duy nhất nghề nghiệp cùng chuyển thuyết cấp trang bị hoặc là kỹ năng người nhị chuyển phía trước muốn chạm thử nhị chuyển đều sẽ bị bạo sát không chỉ phần cứng điều kiện cần có như ý thức chiến đấu đối với địch nhân chiến đấu phán đoán thậm chí nghề khắc chế lẫn nhau loại này phần mềm thực lực cũng muốn mắc kịp Tiểu Thẩm Thanh Nguyệt làm trợ giáo nhiều năm như vậy, liền không gặp qua một người nhất chuyển liền có thể đối cứng Lục Gai. Nhưng Thẩm Phi là, hơn nữa không phải một cái triệu hoan thú. Xa xa tại quan chiến mạnh hoắc đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này Lục dai thụ ma rõ ràng chết rồi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Nhưng sau một khắc liền là hưng phấn, khá lắm lớn nhất khó khăn, giải quyết dễ dàng. Cái này, quá ngư bức. Mạnh hoắc không nghĩ tới nhóm người mình lớn nhất nguy cơ, lại là bởi vì một cái tới huấn luyện quân sự Thẩm Phi giải quyết. Thẩm giải quyết không chỉ là cái này Lục Gai long lân ma tụ, còn có cái kia nhiều thân viên sinh vật. Mấy người vội vã chạy đến đứng ở trên tường thành bên cạnh Thập Vi, trong giọng nói tràn ngập chấn kinh cùng tán thượng. "Thẩm doanh trưởng, Niu Baka, may mắn lần này ngươi tại, không phải chúng ta không biết rõ muốn chết bấy nhiêu người." "Đừng nói nữa, nghe nói thương binh doanh bên kia, kém chút chết mất chức nghiệp giả đều bị Thẩm doanh trưởng Triệu Hoán Thú cứu về rồi." "Không phải kém chút chết, là đã chết mất bị cứ thế mà cứu về rồi." Bên cạnh một mực không lên tiếng Vương Lăng nhỏ giọng nói bổ sung. "Hán thu đến tin tức này thời điểm cũng cảm thấy nghi tiền. Cái này Thẩm doanh như thế like chính là sở hữu Chẳng lẽ huy chương hoàng kim đều cần loại trình độ này mới có thể thu được đến? Dạng này nói, ngày trước thu được huy chương hoàng kim người rốt cuộc mạnh cơ nào a? Chơi phù hộ ta võ hạ a. Mạnh Hoắc đám người đưa mắt nhìn nhau, không phải chết đều kéo trở về. Như vậy nghịch thiên ý sư Triệu Hoan thú, Thẩm doanh trưởng, ngươi là thật cho chúng ta những người này mở ra mắt a? Mạnh Hoắc từ đấy lòng nói. Giao chỉ thông thiên phụ trợ cho bọn hắn mở ra một lần mắt. Thương thiên đạo tôn một quyền đánh nát ngũ giai lại cho bọn hắn mở ra một lần mắt đế cơ chiến lục dai lại cho bọn hắn mở ra một lần mắt. Dược tổ trị liệu năng lực lại lần nữa cho Mạnh Hoắc bọn hắn lại mở ra một lần mắt. Không phải nói Triệu Hoán sư, Triệu Hoán thú nơi nơi chỉ có một cái là như bức, tính toán ngươi tài nguyên nhiều, tương đối như bức vậy liền hai cái. Thế nào Thẩm Doanh trưởng từng cái đều như thế như bức? Chuyện nhỏ." Thẩm Phi cười nói, nhìn xem cái này Vân Đạm Phong khinh Thẩm Phi, mạnh hoặc mấy người cũng là cảm khái không thôi. Chính mình coi là hạng nhất khó khăn thâm huyền sâm lớn, tại Thẩm Doanh trưởng trước mặt rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, chẳng trách người khác là một đời thiên kiêu. Tuy nói sự tình đã qua, thế nhưng cỗ chấn động còn trong lòng bọn họ. "Vậy chúng ta đi vào trước đi, chờ bên kia thế lực giảm bớt, ta lại gọi người thu thập rơi xuống đồ vật." Thẩm Doanh trưởng yên tâm, đồ vật trong này Dựa theo quân công phân phối ngươi tối thiểu chiếm chính thành. Mã Hoắc sợ thẩm phi cảm thấy bọn hắn sẽ tham ô hắn đồ vật, vội vã giải thích nói, nếu là có người tham ô lời nói, bị phát hiện sẽ là nghiêm ngặt xử lý. Theo lấy thời gian trôi qua, chiến tuyến phía trước, ngập trời hỏa diễm đã bắt đầu yếu đi, nguyên bản cái kia một mảnh màu xanh lục bây giờ chỉ còn than cốc, khắp nơi khói bụi. Cùng trắng lục đan sen, còn có chút điểm hào quang màu xanh làm tung bay ở màu đen khói bụi bên trên, hào quang sen lẫn lấp lóe cảnh, cho bọn hắn một cái khác chấn động. Cái này, thế nào lần này nhiều như vậy trang bị? Mà đúng lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, chết tiệt thụ ma lại dám tới xâm lấn trấn Nguyên Thành. Mạnh Hoắc, ta trở về. Ngập trời xương đen quét sạch, một tất chiến mã giậm chân mà tới. Cái này chiến mã toàn thân đen vịt, hai mắt đỏ tươi, chân đạp hắc vân giống như cái kia trong truyền thuyết ác mộng giậm chân mà tới. Mà tại trên đó, có một bóng người cao lớn, cầm trong tay ba nhạy bén hai mặt đao, đao dài gần như 2 mét, song nhận như sừng rồng tới phía ngoài kéo dài, chỉnh thể đỏ tươi cùng màu đen xen lẫn. Ba nhạy bén hai mặt đao bị hắc mã bên trên trắng tay phải nắm cầm, ngựa đạp trời cao. Tuy nói là tại không trung, cái kia từng tiếng tiếng vó ngựa khí thế như hồng, nhưng tiếng vó ngựa từng bước yếu đi kèm theo mà đến còn có một đạo giọng nghi ngờ, "Ân, ta quấy đây." Chương 173. Chân không bước ra khỏi nhà, đồ hắn cái thâm viên bà và dặm Chương 173, chân không bước ra khỏi nhà, đồ hắn cái thâm viên bà và dặm Lần này may mắn mà có Thẩm doanh trưởng a. Ha ha ha. Vương Nghĩa tức giận quay lấy bả vai của Thẩm Phi lớn tiếng cười nói, "Thẩm Phi cảm nhận được chính mình sau lưng phanh phanh rung động, cười khổ một tiếng, may mắn chính mình không phải đơn giản Triệu Hoàn sư, không phải cái này hai bàn tay xuống dưới chính mình đến tổ huyết." Vương đoàn trưởng khách khí, "Tiêu diệt thâm nguyên sinh vật là chúng ta phá huyền quân chức trách." Vương Nghiêu tức giận nghe được Thẩm Phi lời nói, hai mắt sáng lên, huynh đệ là cái thoải mái người, ta cũng là theo Hàn Độc Quân thủ hạ đi ra, ta chính là theo Hàn Độc Quân thủ hạ đi ra. Liên là không nhiều như vậy âm u, lại nói ta ngược lại tiếp thu được Thẩm huynh đệ tới tin tức, chẳng qua là lúc đó tại xử lý một ít chuyện để mạnh hoắc tới tiếp đãi ngươi. Hiện tại cũng còn không có hỏi Thẩm huynh đệ tới cái này làm cái gì, được phái tới nơi này nhậm chức. Vương Nghĩa tức giận hơi nghi hoặc một chút, tới huấn luyện quân sự. Huấn luyện quân sự? Vương Nghiêu tức giận nhướng mày, làm huấn luyện viên vẫn là bảo vệ a. Học sinh. Vương Nghiêu tức giận lên ngẩn cả người, học sinh? Cái gì học sinh huấn luyện quân sự cần hủy diệt một tràng thâm nguyên sông lớn, nhưng rất nhanh bên cạnh mạnh hoắc nhỏ giọng tại bên cạnh lẩm bẩm. Vương Nghiễm tức giận cười ha ha. Vậy xem ra ngươi huấn luyện quân sự phải kết thúc, ha ha ha. Một đợt này sông lấn, đánh đến tụ ma thâm nguyên tối thiểu muốn an ổn mấy tháng. Thẩm Phi chậm chậm nói, nếu như ta nói ta dự định đem tầng thứ 22 phương thế lực đều san bằng, Vương Đoàn trưởng. Này lại có ảnh hưởng gì ư? A. Mới vừa từ bên ngoài trở về, chỉ là biết Thẩm triệu hoán thú đánh chết lục giai long lần ma thú, nhưng không biết rõ Thẩm mục đích gì Vương Nghiễm giận, bức. Ta lục giai tại nơi này đóng giữ lâu như vậy, đều chỉ có thể dựa vào hai bên tiêu hao tới bảo đảm Thâm viên tầng 2 sẽ không rơi xuống cái này ý một phương trong tay. Cái này mở miệng liền tới nói san bằng Thâm Nguyên tầng thứ 2, có phải hay không quá xem thường Thâm viên Thẩm Phi sinh vật? Mạnh, hiện tại Sa Mạc lực lượng trấn viên thành chỉ có thể làm phòng thủ, cũng hoặc là tiểu bộ đội xem như hai phương Thâm viên thế lực điểm cân bằng. Vương Nghĩa tức giận chỉ là mãng, không phải đốc. Nhưng hắn cảm giác trực tiếp cự tuyệt Thẩm Phi lời nói, có thể hay không không quá nói nhân tình vị. Cuối cùng Thẩm Phi cũng coi là hắn cùng một hệ xuất thân, đều là Hàn Đốc quân thủ hạ. Hơn nữa còn là Hàn Đốc quân đã sớm nhìn kỹ người. Thẩm Phi lúc đầu ta không cần bất luận cái gì về quân, ta tự mình tới giải quyết là được, ta liền tới hỏi một chút sẽ có hay không có ảnh hưởng gì. Sẽ không. Nhưng thâm viên rộng lớn bao la, dù cho thẩm huynh đệ ngươi là Triệu Hoán sư, liền lục giai Triệu Hoán sư đều có thể gánh không được loại này liên tục tiêu hao. Thẩm Phi mỉm cười nói, "Vương ca, ngươi đây cũng không cần lo lắng." "Thôi ta." Vương Nghiễm tức giận luốt luốt vi tâm, nhưng nhắc nhở, bất quá còn phải cẩn thận một chút, khoảng thời gian này sa mạc thâm viên cùng thụ ma thâm uyên luôn cảm giác đang nưu đồ cái gì. Còn có, đang tìm kiếm phía trước cái kia lục giai thâm uyên sinh vật thời điểm, ta phát giác được ma nhân tung tích. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, ta không đi ra a, ta liền ở tại trấn Nguyên Thành. Chân không bước ra khỏi nhà, đồ hắn cái thâm viên bạc và dặn. Thẩm Phi Tại vừa mới hắn tại tường thành thời điểm liền đã tại đánh giá chính mình Tiêu Hao. Chỉ có thể nói, cơ hội không có. Vương Nghĩa tức giận cùng còn lại doanh trưởng liên nhau, Chân không bước ra khỏi nhà. Đột nhiên Vương Nghĩa tức giận nghĩ đến cái gì, sắc mặt kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Tôn sư là? Ừm. Thẩm Phi sau khi nói xong, Vương Nghĩa tức giận nhẹ nhàng tựa ra, lộ ra nụ cười, không nghĩ tới vị kia rõ ràng thu đệ tử, vẫn là ngươi. Những người còn lại vẫn là nói gì không hiểu bất quá dường như cũng bình thường, cũng liền ngươi triệu hoán thú có năng lực này. Như vậy, ngươi cần ta thế nào phối hợp, ta liền thế nào phối hợp. Tuyệt. Thẩm Phi gật đầu đột nhiên xuất hiện thâm nguyên xâm lấn, theo lấy đế cơ đánh giết long lân ma thụ, mà tuyên bố kết thúc. Lần này thâm viên sinh vật xâm lấn so với bình thường tới nói kỳ thực không phải rất lớn, thậm chí nói tại ngày trước cũng không phải không phát sinh qua. Tại không sai biệt lắm thời điểm, thâm viên sinh vật cũng sẽ theo đó thối lui. Nhưng lần này tử vong thâm viên sinh vật số lượng, bởi vì đế cơ một tràng đại hỏa, to to nhỏ nhỏ toàn bộ đốt đến không còn một mảnh. Nếu như chỉ là bình thường hỏa diễm pháp thuật, tại thâm nguyên sinh vật bản thân đặc thù phía dưới, Căn bản liền sẽ không tạo thành tình huống như vậy. Nhưng tăng thêm dùng huyết nục cùng tinh thần làm bốc cháy dị hỏa, lại thêm bản thân tụ ma thân nguyên tố tính, mới sẽ đến khủng bố như thế hiệu quả. Mà lại thêm Thẩm Phi triệu hoán thú một mình đánh chết lục giai long lân ma thụ, có thể nói lần này xâm lấn chống cự. Thẩm Phi công lao hàng đầu, mà cái này trấn Nguyên thành cũng không có che giấu trên chiến trường trận tướng. Mà là tại trấn Nguyên thành bắt đầu tuyên dương Thẩm Phi quân công, cũng coi là thu thập một thoáng tài liệu, đến lúc đó cùng tiến lên báo lên Tất cả chức nghiệp giả kinh hãi, bọn hắn tưởng rằng cái gì cường đại chức nghiệp tới trước thành, không nghĩ tới khủng bố như vậy tổ tại lại làm một cái triệu hoán sư triệu hoán thú, hơn nữa còn không chỉ một. Bá đạo tụt cùng nữ pháp sư, một quyền doanh thiên tự nhân, cho bọn hắn chồng chất vô số trạng thái phụ trợ, còn có tại thương binh doanh cải tử hồi sinh dược tổ đều đến từ Thẩm Phi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang thán phục cùng nghi hoặc Thẩm Phi đến cùng là ai. Trong phòng chỉ huy, Vương Nghĩa tức giận đạt được quét dọn thống kê phía sau, nhìn về phía đang suy nghĩ thâm viên tầng thứ 2 toàn tức bản đồ Thẩm Phi, muốn nói lại thôi. Thẩm hình như phát giác được Vương Nghiễu tức giận ánh mắt, hỏi: "Vương ca là có cái gì muốn nói ư?" Ngạnh, ta liền hiếu kỳ một thoáng, ngươi, ừ. Cái này tỷ lệ rơi đồ hình như có chút kỳ quái. Ngươi cũng biết hiện tại kinh nghiệm trang bị những cái này chân chính nguồn gốc, bởi vì tại Thâm viên, tỷ lệ rơi đồ kỳ thực còn tính là có thể, nhưng không đến mức nhiều như vậy. Dựa theo phía trước trước khi chiến đấu thống kê, lần này Thâm viên xâm lấn số lượng hẳn là cũng liền 6000 tà hữu. Bởi vì số lượng quá nhiều, vương nghĩa khi phái ra ngoài quét dọn chiến trường người, chọn vẹn quét sạch 3 giờ, mới thống kê hoàn tất. Thu thập trang bị, đạo cụ đạt tới gần như 5000 kiện, dù cho tuyệt đại đa số chỉ là nhất giai, nhị giai, vẫn như trước là một bút to lớn tụt cùng tài phú. Mấu chốt còn có quân công 6000 tả hữu thâm viên sinh vật, tôn ra tới hơn 5000 kiện đồ vật, cái này tỷ lệ rơi đồ cực kỳ không bình thường. Thẩm Phi chỉ là cười nói, đó là ta triệu hoán thú năng lực đặc thủ, có thể đại bộ phận tăng cao tỷ lệ rơi đồ. Quả nhiên, lời nói như vậy, nhóm này trang bị muốn cho ngươi nhiều tính toán một điểm. Vương Nghĩa tức giận gật đầu, đối với Thẩm Phi lời nói cũng không hoài nghi, chức nghiệp giả đủ loại kiểu dáng, có chút nghề nghiệp cũng thật có năng lực như vậy. Bản thân Thẩm Phi liền tương đối đặc thủ, triệu thú cũng có năng lực như vậy cũng bình thường. Vương ca chỗ tới để ý là được. Thẩm Phi cũng sẽ không nói khiêm lượng, nhưng bây giờ trọng yếu không phải cái này, mà là tiến hành hắn lần đầu tiên thử nghiệm san bằng tầng 1 Thâm Uyên. Vương ca, hai địa phương này là bọn hắn đại bàn doanh, sẽ tồn tại thất giai Thâm Uyên sinh vật ư? Nếu có thất giai lời nói, hiện tại vô luận là Thương Tiên Đạo Tôn vẫn là đế cơ khẳng định đều không có cách nào giải quyết. Không có. Tầng thứ 3 là tầng cao nhất, trưởng quan bọn hắn sẽ không để thất giai xuống, hơn nữa hai cái này Thâm Uyên cũng là như thế, chỉ là lục giai số lượng hẳn là sẽ tương đối nhiều. Vậy là được. Lời như vậy, vậy ta lại bắt đầu. Thẩm Phi gật đầu, ở trong lòng phân phó. Đế cơ, giao chỉ Các ngươi dựa theo tiểu bộ phản hồi bản đồ, phía đông nam mà đi, tiểu thương cùng Ôn Ý liền đi đông bắc. Dùng Hình quạt bao trùm Hoang Thần cùng Ngọc Đạo, mà tiểu tiên theo trực tiếp đi Hoang Thần đại bản doanh, ám sát lục dai. Thẩm Phi suy nghĩ một chút, nhìn về phía tại nghỉ ngơi Thẩm Thanh Nguyệt, "Lão sư, chúng ta chiến huấn luyện quân sự bao nhiêu ngày a?" "7 ngày." Thẩm Thanh Nguyệt biết Thẩm Phi kế hoạch phía sau, cũng không biết nói cái gì, nhưng bởi vì cái này dính đến phá tuyên quân kế hoạch, nàng cũng không thể tới phía ngoài chuyển. Thẩm Phi gật đầu, ở trong lòng nói, "7 ngày giải quyết bọn hắn." Theo sau Thẩm Phi đột nhiên nhớ tới cái gì, Nhìn về phía Thẩm Thanh Nguyệt hỏi, "Ai, lão sư vừa mới ta giết long lần ma thú mới phát giác, không phải nói kỹ năng mát cấp là cấp 10 ư? Thế nào có chút kỹ năng đạt tới cấp 10 trở lên?" Chương 174. nhị truyền năng lực, kỹ năng cường hóa. Chương 174. Nhi truyền năng lực, kỹ năng cường hóa. Thẩm Thanh Nguyệt nghe được Thẩm Phi vấn đề, đang muốn hỏi Thẩm Phi tại chức nghiệp giả lý luận khóa bên trên đều tại học cái gì, thế nào cái này kiến thức cũng không biết. Nhưng rất nhanh liền ý thức đến, Thẩm Phi vừa mới nhập học mấy ngày, hiện tại liền công chọn khóa cũng còn không bên trên đây. Đều kém chút quên ngươi, vẫn là tân sinh. Thẩm Thanh Nguyệt chửi bậy một tiếng. Chủ yếu là Thẩm Phi làm ra sự tình hoàn toàn chính xác sẽ để dưới người ý thức bên hắn chỉ là cái mới thi đại học xong tân sinh. Cuối cùng nhà ai tân sinh tới Thâm viên huấn luyện quân sự một thoáng, không chỉ kết thúc một chàng Thâm viên sơn lấn, thậm chí còn dự định đem tầng một Thâm viên Thâm Nguyên sinh vật triệt để hủy diệt, cũng chỉ có Thẩm Phi. Nhưng Thẩm Thanh Nguyệt sửa sang lại một thoáng suy nghĩ, liền mở miệng nói, cấp 20 hạn mức cao nhất kỹ năng thuộc về nhị chuyển chức nghiệp giả năng lực đặc thù một trong. Nhị chuyển phía sau, trên kỹ năng giới hạn mở khóa, cũng có thể tiến hành kỹ năng cường hóa. Chẳng khác nào nhất chuyển khóa lại vũ khí cũng có thể học tập phi hành kỹ năng. Trên kỹ năng giới hạn mở khóa cùng cường hóa. Ừm. Thẩm Thanh Nguyệt trông thấy Thẩm Phi nghi ngờ thần tỉnh, cuối cùng tìm về xong xuôi giáo sư khoái hoạt, cuối cùng giáo dục Thẩm Phi cơ hội cũng không nhiều. Tiếp tục nói, nhị chuyển phía sau, trên kỹ năng giới hạn sẽ đạt tới cấp 20, nhưng còn có một cái đặc dụ, làm ngươi cấp 20 sau đó, có thể lựa chọn lựa chọn dung hợp kỹ năng, giảm xuống kỹ năng đẳng cấp, nhưng tăng cao kỹ năng đẳng cấp phẩm chất. Như vậy lập đi lập lại, nguyên vì sao không nên nhìn thấp bất luận cái nào nhị truyện cường giả. Bọn hắn rất có thể đã nắm giữ rất nhiều sử thi kỹ năng, thậm chí còn có đôi khi chính mình một bộ phối hợp kỹ năng Trần Thanh Nguyệt dùng ngắn gọn nhất lời nói, đem hai thứ này năng lực đối nghị chuyển chức nghiệp giả hiệu quả nói ra. Đặc biệt là nhị chuyển, cũng chính là dù cho là phổ thông nghề nghiệp chức nghiệp giả chỉ cần có thể chăm chỉ tập luyện chính mình kỹ năng, để chính mình kỹ năng hướng tới cường đại tình trạng, cũng là có khả năng có thể thắng được thâm viên sinh vật. Nguyên cỡ nhị chuyển, lại được xưng là đường ranh giới. Theo nhị chuyển phía sau bắt đầu, ngang cấp chức nghiệp giả là có thể so thâm viên sinh vật mạnh hơn. Lại là điểm xuất phát, lại là đường ranh giới, thế nào nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái phân chia. chửi bậy một câu. Nói tam giai là chức nghiệp giả điểm xuất phát, lục giai biến thành đường ranh giới. Thẩm Thanh Nguyệt có chút lúng túng, đây đều là từ xưa lưu chuyển xuống, chỉ là để các ngươi minh mạch, cái này mỗi một chuyện đích thật là khác biệt rất lớn. Lại nói, ta có một vấn đề. Kỳ thực vì sao ngược lại liền cấp 100 là max cấp, còn phải gọi cái gì nhất truyện, nhị chuyển cái gì? Ai nói cho ngươi nói cấp 100 là max cấp? Thẩm Thanh Nguyệt nhạt nhẹ âm thanh nói, để Thẩm Phi sững sốt một chút, Thập giai cường giả, chẳng phải là cấp 100 ư? Đúng a, nhưng Thập giai phía sau còn có tiếp tục tăng cường thực lực phương pháp. Về phần là cái gì ta cũng không biết, nhưng phải biết Thập giai bên trong cũng là có khoảng cách. Về phần nhất chuyển, như chuyển, tam chuyển xưng hô này, dựa theo chúng ta võ hạ quan điểm chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật thuyết pháp. Bên ngoài, liền cái gì tam vị nhất thể mới là thành thân bắt đầu. Thần phi cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng rất nhanh liền hưng phấn, nguyên lai like cấp 100 không phải điểm cuối cùng, còn có thể tiếp tục đi lên trên. Liền quá sung sướng a. Nguyên lai like mình thiên phú còn có thể tiếp tục tác dụng, thỏa mãn một bộ phận lòng hiếu kỳ phía sau, thần phi cũng không có ý định đến hỏi là nhiễm. Có một số việc chờ chính mình nên biết thời điểm liền biết. Vậy phần tại sao hắn muốn hỏi cấp 10 trở lên kỹ năng, chủ yếu là Như đế cơ, Thương Thiên Đạo Tôn bọn hắn kỹ năng đẳng cấp cơ hồ đều là cấp 10. Hắn cũng muốn để bọn hắn tiếp tục đi lên trên, dạng này còn có thể tiếp tục tăng cao uy lực đây. Trước mắt xem ra là không hi vọng, chủ nhân, ta đã tiến vào sa mạc thâm viên cảnh nội. Thương Thiên Đạo Tôn tràn ngập khoái ý tiếng cười nổi lên, loại cảm giác này quá sướng sướng, chủ nhân, ta muốn bắt đầu chiến đấu. Phát hiện một đầu ngũ giai hoang thần phụ thuộc, ân, bắt đầu đi. Nếu như phát hiện chức nghiệp giả lời nói, để bọn hắn trở về trấn nguyên Thành, trấn Thành tiếp quản tầng thứ 2, tốt, thu đến. Cái này tiếng thứ 1 Tốt, là đế cơ âm thanh, tâm ma hoa nữ có chút tương tự với không trở ngại máy chuyên tin. Bọn hắn kỳ thực đều tại một cái trong nhóm trò chuyện. Thương Thiên Đạo Tôn từ nghe theo thẩm phi phân phó, khống chế côn bằng thần hình, hóa thành một đạo thông thiên cự nhân, tại trấn nguyên thành một đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong phóng lên tận trời. Dựa theo hướng đông bắc một đường mà đi, chỉ cần nhìn thấy thâm nguyên sinh vật lập tức tiêu diệt đi, tuôn ra tới độ vật toàn bộ nhét vào miệng. Ngược lại đối với hắn tới nói cũng không tính phí. "Phát ôn, ngươi nhưng muốn ra sức một điểm a, đừng cho đại tỉ. Thương Thiên Đạo Tôn cùng ngồi tại trên bả vai mình ôn ý nhiên nói. Bất quá ngươi không lo lắng ngươi đại tỷ phát cáo. Thương Thiên Đạo Tôn nhạt nhẽo âm thanh nói, thế tử tranh rảnh, xưa nay như vậy, cứng như vậy. Thương Thiên Đạo Tôn sau khi nói xong, lạnh nhạt tâm thanh thay đổi, cười hát hắc nói, những lời này xoa a, ta tại trên một cái phim truyền hình nhìn thấy, đến lúc đó chờ thắng, ta liền đi đại tỷ trước mặt nói một câu nói kia. Được thôi. Sau một khắc, Thương Thiên Đạo Tôn hai mắt ngưng lại, gầm nhẹ nói, nhìn thấy ngươi. Một đạo nguyên bản mơ hồ không rõ hẹp dài thân ảnh mần mẹo du động, thân thể cao lớn càn quét đến tầng tầng đất trời động, nó hình như cũng phát giác được Thương Thiên đây là một đầu thân dài vượt qua 30 mét khổng lồ. Hình thể to lớn giữ tận cự xạ, nó toàn thân hiện ra điện kịp, trên đó to bằng đầu người lẫn phiến phản xạ lấy kim loại đồng dạng lập lên, chừng một gian phòng lúc kích thước trên đầu đầu ngẩng cao, sinh ra tổng cộng 4 cái màu vàng đất mắt rắn mắt ép. Chính giữa phóng xạ ra đôi khác, tàn nhận ánh mắt, trong chốc lát hướng về thương Thiên Đạo Tôn đánh tới. Răng rắc răng rắc. Sau một khắc, sa mạc mặt đất điên cuồng lay động, nháy mắt xuất hiện vô số đạo sóng cát, giống như lòng đất núi lửa phun trào đồng dạng, to lớn sóng giống như biển động phóng lên trời. Ầm Cái này ngũ giai hoang thần phụ thuộc cái kia sơn thân đột nhiên theo lòng đất chui ra. Một cái thâm huyên miệng lớn thẳng cắn Thương Thiên Đạo Tôn, thậm chí miệng đều mở ra 180 độ. Chết. Thương Thiên Đạo Tôn chỉ là cười lạnh một tiếng, hiện tại ngũ giai thâm huyên sinh vật đã không thể để cho hắn vận dụng toàn lực. Hai tay nháy mắt lộ ra, một phát bắt được cự mãng này hàm trên cùng cằm, trên hai tay bắp thịt rung động, đột nhiên phát lực. Hắn muốn đem cự mãng này cứ thế mà xé ra. Hô. Nó bốn cái mắt kép hiện lộ ra nổi giận thần thái, cảm giác được uy hiếp tiến đến, đường tính tối thiểu vượt qua 2m rắn liền ầm hơi động. Nhấc lên lớn cùng áp bạo, Thương Đạo Tôn quét ngang mà đi. Nó cùng bố động năng nhưng đánh nát một tòa đuôi núi cao đánh vào Thương Thiên Đạo Tôn không có chút nào tác dụng. Ầm. Tiểu trung tử, muốn giết ta còn non điểm. Thương Thiên Đạo Tôn cười lạnh một tiếng, hai tay tiếp tục phát lực, xoẹt. Cái này ngũ dai hoang xà bị cứ thế mà sẽ rách thành hai nửa. Hắc khí phun trào, đem thi thể này bao trùm, hóa thành hắc khí bị nó nuốt vào trong đó phạt tiên CPU, nuốt vào, hoàng xà mà Tôn hết mạch không. Nam, hình thể tăng trưởng 10% đất miễn hai. Cái này ngũ dai hoàng xà, thậm chí không ngăn lại Thương Đạo Tôn một phút đồng hồ thời gian, hắn nhưng là nhớ chủ nhân nói cho hắn biết chỉ cần bảy ngày. Trong bảy ngày Hắn muốn đem hoàng thần phụ thuộc đều thành chứ hết, vẫn là có nhất định áp lực. May mắn giết bọn ra hỏa này, thể lực của mình có thể bổ sung trở về. Hiện tại nhất định cần truy cầu một chữ, nhanh. Ngũ giai hoang thần phụ thuộc chết đi, hình như kinh động đến mảnh khu vực này tương đối thấp giai hoàng thần phụ thuộc. Cảm nhận được uy hiếp hoàng thần phụ thuộc, bắt đầu bốn phía thoát đi nguyên bản địa khu, nhưng hết lần này tới lần khác dạng này, ngược lại sẽ bị Thương Thiên Đạo Tôn phát hiện tung tích điên cuồng đánh giết, mùi huyết tinh phóng lên trời, liền thân nguyên khí tức đều không có cách nào che lấp. Chương 175. Ngừng. Chương 175. Ngừng. Một bên khác. Giao chỉ Lần này ta nhưng không muốn bại bởi cái tia đại xoa cái, Đế Cơ đạm không mà đi, nhìn về phía tại bên cạnh đánh đàn giao chỉ, ngưng trọng nói: "Đến để chủ nhân nhìn một chút, ai mới là hắn thủ hạ tối cường tồn tại." Đế Cơ mắt phượng ngưng lại, lần trước Lục Gai thủ sát bị Thương Thiên Đạo Tôn cho cướp, tuy nói là bởi vì Thương Thiên Đạo Tôn tên kia năng lực đạt thủ. Thế nhưng nói rõ, tại chủ nhân trong lòng, lúc trước giải quyết cái kia Lục Gai viêm ma điệu long nhân tuyển tốt nhất liền là Thương Thiên Đạo Tôn. Nàng đối chủ nhân quyết định không lời nào để nói, nhưng hôm nay không giống nhau, nàng trải qua buổi sáng hôm nay rất chốc, nàng sát thương pháp thuật đã tăng cao đến một cái trình độ khủng bố. Nếu như cái này đều không thể cầm đệ nhất, vậy nàng cái này đại tỷ đại cũng đừng làm. Tìm được. Đế Cơ tầm mắt rơi xuống xa xa, nguyên bản một mảnh cát vàng mặt đất, xuất hiện một mảnh rạt rào màu xanh lục. Có người đang bị vây giết. Ân. Lại là tên kia. Đế Cơ hai mắt nhíu lại, ngược lại không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này một cái người quen. Từng cái mũi tên xuyên tung bốn phía, như dòng thác mũi tên điên cùng tập kích trước mặt ba người. Thánh quang che chở. Tiểu Kinh gầm nhẹ một tiếng, dùng hắn làm trung tâm, một cái hộ thuẫn trong nháy mắt đem tròng tiểu đội bốn người bao phủ, phanh phanh phanh. Hộ thuẫn tại điên cuồng đong đưa lay động. Chết đi cho ta. Vẫn ẩn nốt từ một nơi bí mật gần đó, Vương Vân giao găm trong tay tại một cái nhị dai trên cổ một tinh linh vạch ra một đạo vết thương. Cái này một tinh linh che lấy cái cổ, nháy mắt ngã vào trên đất. Tại Vương Vân thở hổn hển, cái này sa mạc thâm viên cũng quá khó khăn. Trường học đến cùng nổi điên làm gì, hiện tại liền đã để sinh viên năm thứ nhì tiến vào thâm viên Tại ngày trước không phải tối thiểu gần sát tam giai mới đi vào thâm nguyên thí luyện sao? Chết thiệt cũng không biết trấn viên thành hiện tại thế nào, hôm nay phát hiện thâm viên đại quân vận động, muốn trở về báo, còn bị ngăn cản. Hiện tại e rằng tiếp chiến, chúng ta trở về cũng không giúp được cái gì còn không bằng tại cái này Hậu Phương San Thiết. Nghe Vũ Đồng khuôn mặt nghiêm túc, Vương Vân ngươi đi tiếp tục dụ sát, tối thiểu muốn đem cái này ốc đảo nhị giai toàn bộ giết đi. Được. Vương Vân gật đầu, mà đúng lúc này, chỉ thấy một gốc to lớn thụ nhân tại rút đất mà tới, nó khí tức trên thân để cái này tiểu đội tất cả người sắc mặt biến nổi. Chết tiệt, lại là Tam giai thụ nhân. Cái này ốc đảo như thế nhỏ, làm sao lại có Tam giai thụ nhân? Dung ốc đảo phân bố hoàn cảnh tới nói, cái này Tam giai thụ nhân không có khả năng xuất hiện tại nơi này. Nghe Vũ Đồng sắc mặt b biến, Hoang Thần cùng đảo Hoang thần phụ thuộc bằng vào là hình thể khổng lồ cùng cường hành thân thể thực lực ốc đảo thì là số lượng rất nhiều, phối hợp vô cùng tốt. Ma ốc đảo lớn nhỏ, nơi nơi liền có thể biết bên trong ốc đảo này thâm nguyên sinh vật đại khái phẩm giai, nơi này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tam giai. Nhưng ngay mắt sau đó, một đầu cành cây như mãng long đồng dạng, dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế, giết tới nghe Vũ Đồng trước mặt. Tại trong tích tắc, Tiêu Kinh khẽ cắn môi, gầm nhẹ nói, thần thành phán quyết. Nháy mắt, một cái to lớn chủy cựng ép đánh về cái kia tam nhân, nguyên bản giết tới nghe Vũ Đồng trước mặt dây leo dừng lại một hồi. Cho tang ăn. Bên cạnh tay cầm Tuấn Vương vu gầm nhẹ một tiếng, ngáy mắt ngăn ở nghe Vũ Đồng trước mặt. Ẩm. Trong chốc lát, nhất chuyển lực lượng nháy mắt đem tuấn bài này vũ khí nhịn kỉu thanh không. Vũ khí vỡ vụt âm thanh vang lên, một bóng người bay ngược ra ngoài, tại không trung phun máu tươi, tại dưới đất mạnh mẽ lôi kéo một đầu vết máu. Phương Vu, chết tiệt. Nghê Vũ Đồng hét lớn. Tiêu kinh, giúp ta. Nghe Vũ Đồng gầm nhẹ một tiếng, trong tay pháp trượng tràn ngập khủng bố sóng pháp lực, mà đồng thời Tiêu Kình trường kiếm trong tay đột nhiên hơi chèn mặt đất. tại chi vực. Một cỗ đặc thù lực lượng ra chỉ tại trên mình Nghê Vũ Đồng. Nháy mắt nghe Vũ Đồng xuất hiện trước mặt một đầu to lớn hoang hoàng, sóng nhiệt quét sạch, còn có tiêu kinh gia chỉ, làm hắn hoảng hoàng rất lên tầng một màu vàng kim, trong chốc lát liền đã bay ra vài trăm mét. Tam giai thụ nhân muốn thoát đi, mà đã sớm có chuẩn bị phụ trợ gần tập trong tay cũng hiện lên sóng pháp lực, từng đầu dây leo xuất hiện tại tam giai thụ nhân phía dưới đem nó động tác cứng ép kiên cố. Oèn, bị hoang hoàng tỏa tinh chúng tam giai thụ nhân nháy mắt hóa thành một gốc bốc cháy ngọn lửa, đất. Nghe được đánh chết tin tức, ra nói, chết. Phương Vu có chuyện sao? Nghe Vũ Đồng nhìn về phía bị tập đỡ Vũ, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Khả năng cần khôi phục một chút. Gần tập trong bàn tay nhỏ hiện lên thanh sắc quang mang, rơi xuống Phương Vũ trên mình. Tiêu Kinh nhíu mày, nếu không chúng ta rời đi trước a. Coi như bên kia tiếp chiến, chúng ta trước hết không quay về, có trấn duyên thành xem như mục tiêu, sẽ không phát hiện chúng ta. Hắn cũng không nghĩ tới, Thâm Viên sinh vật sinh vật rõ ràng khó chơi như vậy, để hắn không nhịn được nghĩ đến đã từng chính mình trở lại Thâm Thành. Cái kia bây giờ đã bóng ánh Hoa Nam, thi đại học trạng nguyên phẩm phi, tại hơn 10 cấp liền đã có thể giết chết tam giai Viên sinh vật. Tại về sau lúc thi tốt nghiệp trung học, thậm chí có thể tứ giai Thâm Viên sinh vật. Hy vọng hắn quên ta đi à? Tiêu Kình nhịn không được cười khổ nói, chính mình lúc trước còn coi trọng Tô Mộ Vũ, còn cảm thấy có bạn trai càng tốt, may mắn không đem ý nghĩ của mình nói ra, nếu không mình hiện tại e rằng không dễ chịu đồng dạng là duy nhất nghề nghiệp, nhưng duy nhất nghề nghiệp cũng có khoảng cách. Tô Mộ Vũ loại kia không chỉ là nghề nghiệp mạnh, hơn nữa đối nghề nghiệp lý giải cũng rất mạnh. Đi, làm phiên ngươi, Tiêu Kinh. Nghe Vũ Đồng Mỹ mâu rơi xuống Tiêu Kinh trên mình, ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Nghe tỷ, nói liền khách khí. Chúng ta quan hệ gì a? Tiêu Kình thu lại suy nghĩ, vẫn là nghe Vũ Đồng tương đối tốt công lược. Hơn nữa cái này phía sau nghe Vũ đồng nghe ra cũng là một đại gia tộc về sau chính mình tốt nghiệp cũng có hướng đi mọi người ở đây tâm tình hơi buông lỏng thời điểm một đạo càng kinh khủng khí tức hiện lên chỉ thấy xa xa một gốc to lớn hơn thụ nhân xuất hiện nhìn kỹ nghe vũ đồng 5 người trên thân cây nổi lên khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ. chết từng cái cảnh cây trong phút chốc hóa thành từng đạo há ảnh đồng thời hướng về 5 người đánh kích mà đi nha nghe Vũ đồng trong nháy mắt kích phát đạo cụ thủ hộ Phù nhưng trong chốc láthiền nát âm thanhă lên 5 bóng người đồng thời bay ngược ra ngoài sau một khắc ngũ dai lại là ngũ dai Vê Vũ Đồng ngã vào trên đất hai mắt tràn ngập tuyệt vọng, vừa mới đó là nàng cuối cùng ắt chủ bài, có thể ngăn tứ dai một đoạn thời gian, nhưng rõ ràng bị một kích nghiền nát. Vậy chỉ có thể là ngũ dai. Những người còn lại tràn ngập tuyệt vọng, Tiêu Kinh càng là như vậy, chính mình là duy nhất nghề nghiệp, tương lai tươi sáng, thậm chí có cơ hội trở thành tuôn giả, vương giả. Thế mà lại chết tại thôn viên này. Ngũ giai thụ nhân khống chế thân cảnh bị ngăn trở một kích phía sau, nháy mắt ngưng tụ hóa thành một đầu càng thêm to lớn cự mãng rường như cảnh, giơ lên cao cao, mục tiêu nhắm thẳng vào năm người, ầm, âm bạo vang lên, năm người đều nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong lại nghe thấy quát lạnh một tiếng, ngừng. Chương 176, Cầu ta. Chương 176, Cầu ta. 5 người lại phát hiện trong dữ liệu đau đớn cũng không có tới, nghe Vũ Đồng mở mắt, phát hiện cái kia cảnh bị trùng điệp thay nhau âm dương đổ cả lại. Có cường giả tới. 5 người đều nhìn thấy trên bầu trời đế cơ, nhưng không giống với còn lại 4 người sống sót sau thai nạn thích thú, Tiêu Kinh nuốt một ngụm nước bọn. Thế nào nữ tử này như thế quấn mắt, cũng không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp được người quân a. Đế cơ rơi xuống, nhìn kỹ Tiêu Kinh. Nghe Vũ Đồng nhìn về phía Tiêu Kinh, kinh hỉ nói, không nghĩ tới Tiêu Kinh ngươi còn nhận thức cường giả như vậy. Cái này tiện tay ngăn trở Ngũ giai thụ nhân, coi như không phải lục dai, cũng là ngũ dai bên trong cường giả, so nàng đại ca đều mạnh hơn, cũng không phải nhận thức đi. Đế Cơ nhạt nhẽo âm thanh nói, lúc trước hắn nhưng là đối ta chủ mẫu cảm thấy rất hứng thú, còn muốn nhận thức chủ mẫu ta đây. Lời này vừa nói, 5 người đều ngây ngẩn cả người, cái này nghe vào không giống như là nhận thức á, Đế Cơ ngẩn đầu nhìn bị nàng âm Dương đầu ngăn trở cảnh, ngươi nói, ta hủy bỏ mất pháp thuật này sẽ như thế nào? Nghe Vũ Đồng cuối cùng cũng là đại gia tộc xuất thân, nghe một câu nói kia liền biết người nữ cường giả này chỉ sợ không phải nhận thức tiêu kinh mà lại đã từng tiêu kinh đắc tội qua người nữ cường giả này chủ nhân. Dùng ngũ giai là buộc, tiêu kinh thế nào đắc tội dạng này a? Còn đối người khác chủ mẫu cảm thấy hứng thú. Nguyên bản đối tiêu kinh còn có chút hảo cảm, cuối cùng cũng là một cái duy nhất nghề nghiệp, nhưng đắc tội cường giả, còn đối người khác chủ mẫu hứng thú. Mắt mù ra phẩm đức không tốt. Tiêu kinh trực tiếp bị nghe Vũ Đồng ả. Phía trước góc nhặt mà đến hảo cảm hoàn toàn tan đi. Ta là nghe gia đích nữ, nhà chúng ta là đế đô phương gia tộc, gia, chỉ cần ngươi cứu chúng ta, chúng ta khẳng định sẽ có cực cao trả công. Nghê Vũ Đồng ngữ khí cũng coi như cung đế cơ ngước mắt, để hắn quỳ xuống đi cầu ta cho ta dập đầu ba cái, ta giúp các ngươi giải quyết, về phần cái gì nên ra? Phương ra." Hừ. Nghe Vũ Đồng sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói, dựa theo phá huyên quân pháp lệnh, nếu như nhìn thấy Lâm vào nguy cơ. 3. Nghe Vũ Đồng nháy mắt lẩm miệng, bốn người tầm mắt đều nhìn về Tiêu Kinh, hiện tại có thể cứu bọn hắn mệnh cũng chỉ có Tiêu Kinh. Tiêu Kinh sắc mặt cực kỳ khó coi, tuy nói hắn cũng biết hiện tại thẩm phi không dễ trọng, hắn cũng không nghĩ đi qua trêu trọng, nhưng bây giờ để hắn quỷ xuống tới dập đầu, xem ra là không muốn. Đế Cơ nhìn thấy Tiêu Kinh trầm trợ, cười lạnh một tiếng vân bản còn tại ngăn trở âm dương đồ nháy mắt biến mất, khủng bố phong áp trực tiếp rơi xuống đến 5 người trên mình. 5 người lập tức tê cả da đầu, toàn thân nổi ra gà điên cuồng tóe ra, sau gáy một cô ý lạnh tràn ngập bọn hắn đại não, muốn chết. Trong đầu nghe Vũ đồng hiện lên cái này một cái ý niệm, ngay sau đó là đối Tiêu Kinh oán hận. Liên la quỳ xuống dập đầu cứu mạng, thế nào như thế chơi liệu. Tiêu Kinh vội vã quỳ xuống tới, tại dưới đất dập đầu ba cái, cầu ngài cứu chúng ta. Đã sớm dạng không phải tốt. cơ trọng đồng hiện lên hỗn quang, tầng ba đem năm người ba phủ lại, ầm. Thân cảnh đánh vào hỗn độn giới vực bên trên chỉ là lay động một cái. Đây là đế cơ cấp 30 gãy cổ áo vực trọng đồng thần thông, phòng ngự vô địch, hỗn độn giới vực. Chỉ là nàng không thường dùng mà thôi. Chết. Đế cơ hai mắt phun ra ba đại hỗn độn thần quang, nháy mắt đem cái này ngũ giai thụ nhân suy thũng, lấy đi tuân ra tới đồ vật, lần nữa khống chế linh quang rời đi. Chỉ có một câu trong gió phiêu dãng, thâm viên xâm lấn đã bị chủ nhân ta chỗ hiểu, bây giờ thâm viên tầng thứ 2 để cho chủ nhân ta tiếp quản. Không muốn bởi vì thâm viên sinh vật bạo động mà chết, liền lăn trở về trấn Thành. Nghe Vũ Đồng nhìn thấy mới một chiêu đánh nát hoạt đạo cụ ngũ thụ nhân, rõ ràng bị nữ nhân này phát chết luôn. Theo sau nghe được nàng lưu lại lời nói, hai mắt chấn kinh, tiếp quản Thâm Viên tầng thứ hai. Nàng chủ nhân rốt cuộc là ai? Nàng cũng là biết Sa Mạc Thâm Viên tình huống đặc biệt. Chẳng lẽ tầng thứ hai này Thâm Viên loạn cục phải kết thúc? Theo sau, tầm mắt của nàng mới rơi xuống Tiêu Kinh trên mình âm thanh lạnh lùng nói, "Tiêu Kinh, không nghĩ tới ngươi cũng là thật lớn bản sự, còn có thể chọc nhân vật như vậy." Nàng lại không phải người ngu, rất rõ ràng nữ nhân này bản thân liền là có thể cứu ý nghĩ của bọn hắn, chỉ là vừa tốt Tiêu Kinh tại đội ngũ bọn hắn bên trong, dự định làm nhục Tiêu Kinh mà thôi. Nếu không trực tiếp ở phía xa nhìn xem bọn hắn bị cái này ngũ giai thụ nhân giết đi, lại xuất hiện đem nó giết cũng không phải không được. Ta, Tiêu Kinh Trầm Mặc, làm hắn nhìn thấy trong mắt nghe Vũ Đồng lạnh nhạt, hắn liền biết chính mình công lực muốn thất bại. Về phần đối với nghe Vũ Đồng âm dương quái khí, hắn chỉ là yên lặng không nói, đứng dậy phía sau vô vô đầu gối của mình. Nghe Vũ Đồng ruốt rướt mi tâm, bất kể như thế nào, sau đó vẫn là rời xa ra hoàn này. Nhị dai liền có thể chọc ngũ giai, nếu là phía sau mạnh lên cũng không dám tưởng tượng sẽ chọc người nào. Về phần đi tố cáo, nàng lại không phải người ngu, có thể miểu sát ngũ thụ nhân có thể là nhân vật đơn giản. Dù cho ngũ giai đặt ở nghe ra cũng không tính là gì, nhưng không cần thiết ra ngoài liền đắc tội người. Ngược lại gần tập đột nhiên nói, "Ta xem qua Thẩm Phi thi đại học bằng ngắn." Hắn bên trong một cái triệu hắn thú dường như liền là dài dạng này, chỉ là so với đoạn ngắn nơi đó càng mạnh. Vương Vân nghe được danh tự cũng muốn lên, "Thẩm Phi, thi đại học Trạng Nguyên." Đối ứng, "Ta nghe nói giới này tân sinh huấn luyện quân sự ngay tại Sa Mạc Thâm Nguyên, dùng Thẩm Phi thực lực tới tầng 2 cũng không phải việc khó." Nghe Vũ Đồng nhìn một chút tiêu kinh, nàng hình như cũng minh bạch cái gì. Nàng cũng nghe qua Thẩm Phi hoàn toàn chính xác có một cái đối tượng, vẫn là thi đại học bằng nhãn. Hai người đều là xuất thân từ Thâm Thành, nghỉ hè thời điểm Tiêu Kinh trở về một chuyến Thâm Thành, chỉ sợ cũng là khi đó đã tội. Bất quá khi đó Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ có lẽ chỉ là vừa thức tỉnh nghề nghiệp, mà Tiêu Kinh đã là nhị giai trước nghiệp giả. Nhìn tới ngày trước hắn ôn tồn lễ độ cũng là giả ra tới. Nhị giai cùng mới thức tỉnh trước nghiệp giả đối đầu. Ta nhớ ngươi cũng là Thâm Thành, không có đồng hương tình nghĩa, ngược lại chọc chân long, ngươi cũng là lợi hại. Nghe Vũ Đồng lắc đầu, nguyên lai chọc không phải cường giả, mẹ nó là chân long. Tiêu Kinh chỉ là mở miệng nói, đi thôi. Nói xong, cũng mặc kệ bọn hắn biểu tình, trực tiếp đường cũ trở về. Vương Vân nhỏ giọng nói, bất quá cái này Thẩm Phi cũng quá mạnh à, mới vừa nhập học ngày thứ ba, cái này Triệu Hoán thú liền đã có thể miểu sát ngũ dai. Cái này đều có thể đạt tới tốt nghiệp trình độ a. 18 tuổi, ngũ giai chiến lực. Mỗi cái thời đại luôn có một chút tồn tại lóa mắt tụ cùng. Rất bình thường, liền như đã từng chiến thần, mạnh vô trưởng. Đáng tiếc hắn có lão bà, nếu không ta nhất định phải đi nhận thức một chút." Vương Vân đáng tiếc nói. Nàng cũng coi như cái mỹ nữ, nếu là có thể cùng Thẩm Phi dính líu quan hệ lợi nói, liền không cần lo lắng tương lai. Nghe Vũ Đồng liếc qua Vương Vân, đối với nàng si tâm vọng tưởng chỉ có chế nhạo. Trở về trở vọng tượng. Không bao lâu, liên tiếp không ngừng ánh lửa tại thụ ma bên này thế lực trên địa bàn điên cuồng xuất hiện, thông thiên ánh lửa quét sạch từng cái ốc đảo đế cơ nhìn thấy một cái ốc đảo, liền trực tiếp một cái pháp thuật phụ tới, đem chọn mảnh ốc đảo trực tiếp binh diệt. Yếu hơn nữa thâm viên sinh vật đế cơ cũng sẽ không bỏ qua. Chương 177. Người nói đúng, nhưng đây chính là chiến tranh lưu phái. Chương 177. người nói đúng, nhưng đây chính là chiến tranh lưu phái. Hai ngày sau, sa mạc trấn liên thành, chức nghiệp giả số lượng càng ngày càng nhiều, chủ yếu đại bộ phận là phía ngoài chức nghiệp giả bị gọi trở về. Tu chúng tại một chỗ trò chuyện, chủ đề đều không thể không có chính mình trên đường gặp phải người. Ta gặp được cự nhân kia, quá lưu bức. Nhìn xem hắn cứ thế mà đem đầu kia hoang thần bỏ gặp trực tiếp xé toang. Hoàn toàn chính xác rất khủng bố, hơn nữa thể lực nhìn qua dường như vô cùng vô tận đồng dạng, mỗi thời mỗi khắc nhìn thấy đều là hắn tại săn giết thâm viên sinh vật. Ta gặp được là cái kia nữ đế đồng dạng người, vô cùng xa xôi dùng pháp thuật đem một mảnh chiếm diện tích cực lớn ốc đảo vành thành biển lửa. Ta liền không gặp qua lớn như thế phạm vi pháp thuật. Cũng không biết cái này Thẩm Phi là thế nào chống đỡ cái này tiêu hao, thế nào hai cái triệu hoàn thú khoảng cách xa như vậy. Mọi người nghị luận ẩm ý chủ yếu là cái này chiến tích quá bất hợp lý. Nói muốn tiếp quản Thâm viên tầng thứ 2 liền tiếp quản Thâm viên tầng thứ 2. Ngũ giai Thâm viên sinh vật nói chết liền chết. Mà theo lấy Như Vương Vân những cái này nhìn qua Thẩm Phi thi đại học video người cũng để cho mọi người biết Thẩm Phi đến cùng là người thế nào. Một cái 18 tuổi, mới nhập học tân sinh. Lục giai chiến lực, hai cái từ này gộp lại cũng quá tiểu chúng á, nhưng khi đó tận mắt nhìn đến đế cơ mấy cái pháp thuật trực tiếp hủy diệt toàn bộ thụ ma Thâm Nguyên sầm lớn, lại thêm đánh lục giai long lần ma thú cảnh. Dù cho là lại nhỏ chúng tử, bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng. Trong phòng chỉ huy Vương Nghĩa tức giận nhìn xem điều tra đoàn trở lại tới tin tức, nhìn về phía ngay tại điều tiết khống chế toàn tức bản đồ Thẩm Phi. "Ngươi là thật hữu bức, ngươi triệu hoán thú tạo thành sát thương e rằng so với bình thường lục giai chuyên nghiệp giả đều muốn công bố. Đây chính là chiến tranh lưu phái." Thẩm Phi mỉm cười nói, "Hai ngày này đồ sắt trực tiếp cho hắn lại tăng cấp 2. Bất quá bây giờ tam giai thâm viên sinh vật cho hắn cung cấp kinh nghiệm cũng tương đối ít, thậm chí nói rất ít. Nhưng vẫn là không chịu nổi số lượng nhiều, liền như thế một tơ một hào cứ thế mà cho hắn đẩy cấp 2 đã đến cấp 38, thiên phú cũng bị hắn lưu giữ 4 lần rút ra số lần. Quả nhiên thâm nguyên mới là hàm chiến trưởng." Thẩm Yên giáp danh cùng phó bản quá nhỏ nhà tử khí. Cái gì chiến tranh lưu phái, cũng liền ngươi cùng vị kia một cái triệu hoán thú đều so cùng giai duy nhất nghề nghiệp đều mạnh hơn mới có thể làm đến điều ấy. Vương Nghĩa tức giận chửi bậy nói, hắn là thật chưa từng thấy ngồi tại phòng chỉ huy còn có thể cách lấy xa như vậy khoảng cách điều khiển triệu hoán thú, còn đối với thế cục rõ như lòng bàn tay. Ngươi nói đúng, nhưng đây chính là chiến tranh lưu phái. Được được được, chiến tranh lưu phái. Vương Nghĩa tức giận lắc đầu, nếu biết Thẩm Phi là vị kia đệ tử ở trong đó tự nhiên không cần lo lắng rất nhiều chuyện. Mà la mở miệng nói, hiện tại tình huống này ta đã báo cáo đi lên. Có lẽ không lâu sau đó liền sẽ có đại lượng nhân khẩu đi bảo, chiếm cứ nơi đây. Nhân khẩu, ngươi sẽ không cho là đơn giản diệt sát toàn bộ thâm viên sinh vật coi như tiếp quản thâm nguyên a. Nguyên cơ cái này chẳng phải là mời vương ca cho ta giải đáp một thoáng. Thẩm phi người rất hiếu học, ngày trước hai ngày thẩm thanh nguyệt giải đáp cho hắn một thoáng liên quan tới nhị truyện trước nghiệp giả. Lại thêm vương nghĩa tức giận xem như quanh năm chú đóng ở trong cửa sâu, đối với thâm viên nhận thức rất sâu. Hôm nay liền lão ca ta, liền cùng ngươi lẩm nhẩm Ta hỏi ngươi, thâm nguyên làm tinh rựi vào là cái gì? Vương nghĩa tức giận đại kim mã ngồi ở đối diện thẩm phi, cười hỏi: Thâm Nguyên giáp danh cùng Ô Nhiễm Hạch Tâm. "Đúng, Ô Nhiễm Hạch Tâm là chế tạo Thâm viên giáp danh, vậy ta hỏi ngươi, Ô Nhiễm Hạch Tâm đối lập chính là cái gì?" Cuối cùng Vương nghĩa tức giận cũng là phá Nguyên Quân đoàn trưởng, hơn nữa còn là lục dai, như Ô Nhiễm Hạch Tâm là Thâm viên nhận thức, biến hóa đây đối với ngoại giới tới nói là chuyện bí mật. Đối với hắn tới nói, chỉ là tình báo mà thôi. Tất nhiên, đối Thẩm Phi cũng đúng. Thức Tỉnh Thạch." "Không sai, Thức Tỉnh Thạch là vẫn thạch đá vụn. vậy ta hỏi ngươi, lớn nhất Thức Tỉnh Thạch là cái gì?" Thẩm tính toán một hồi, lớn nhất Thức Tỉnh Thạch hẳn là đã từ ngày kia hàng vẫn thạch, mà cái kia Thẩm Phi nghĩ đến Chu Tiêu cùng hắn nói, trời dáng văn thạch kỳ thực đã biến mất, bởi vì nó dung nhập làm tinh tất cả mọi người bên trong linh hồn. Ký thực trên bản chất, chức nghiệp giả liền là từng khỏa di chuyển thức tỉnh thạch. Thông minh, ngươi lại suy nghĩ một chút vì sao chức nghiệp giả săn giết thâm nguyên sinh vật, đạt được làm tinh thiên đạo phản hồi sẽ mạnh lên. Thẩm Phi càng suy nghĩ, đã cảm giác được, kỳ thực. Chức nghiệp giả đẳng cấp liền tương tự với thức tỉnh thạch gia tăng, nói cách khác chỉ cần là chức nghiệp giả. Liên La có thể trợ giúp lam tinh tại thâm nguyên khai cương quế thổ. Không sai. Vương Nghĩa tức giận đầu nói, ngươi xem như sở đến bản chất, hơn nữa càng cao giai chức nghiệp giả có thể trấn dự phạm vi lại càng lớn. Tại phạm vi này bên trong thời gian ngắn là làm tinh địa bàn, là sẽ không xuất hiện thâm viên sinh vật, mà có cái mấu chốt, tam giai cũng liền là nhất chuyển sẽ lần nữa đụng chạm thức tỉnh thạch, kế hoạt chức nghiệp giả trong linh hồn thiên ngoại lực lượng vẫn thạch. Thẩm Phi đang tiêu hóa tin tức này, bởi vì cao giai chức nghiệp giả tương đối ít, tuy nói bọn hắn tác dụng lớn, nhưng bọn hắn tổng thể số lượng là không sánh được đê giai chức nghiệp giả. Không sai, nguyên cớ đây chính là vì sao khai thác thâm uyên nhất định cần muốn tam giai trở lên, di truyền nhân khẩu kỳ thực chỉ cần đại lượng nhất giai, nhị giai chức nghiệp giả. Tại ban đầu khai thác thâm uyên là không có bất kỳ trấn uyên hành Ngay từ đầu liền cần cường giả tiến hành toa chấn. mà về sau, đề dai một điểm chức nghiệp giả cũng có thể tiến vào thâm uyên, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là phá nguyên quân. Vương Nghĩa tức giận cũng coi là giải thích đến cực kỳ càng kẽ. Thẩm Phi gật đầu, thì ra là thế, đột nhiên ý thức đến một vấn đề. Nguyên cơ hiện tại có bộ phận thâm uyên kỳ thực đã có người cư ngụ. Ừm. Có chút thâm uyên kỳ thực đã bị tấn công xong tới. Tất nhiên tương đối mà bị một chút trường học, tổ chức lớn cải tạo thành bí cảnh. Bởi vì thâm uyên ký tực loại trừ thăng cấp bên ngoài, hắn một chút hoàn cảnh đặc thù, nhưng sinh ra đặc thù đạo cụ các loại. Thẩm Phi cảm giác được chính mình chậm rãi tiếp xúc đến Lam Tinh một mặt khác, một cái tiến vào chức nghiệp giả cùng thâm viên thời đại càng thêm cấp độ sâu một mặt. Mà không chỉ là đơn thuần sinh tử chống lại. Tất nhiên cũng có tổ chức, như trường thành công trình đại học, bọn hắn càng lưa thích đem thâm viên cưỡng ép lôi kéo ghép lại đến quốc thổ giáp danh bên trên đây cũng là cho phép, nhưng đó là trường học của bọn họ bí pháp bảo thủ, nghe nói trường học của bọn họ học sinh còn có thể dùng thâm viên diện tích tới đối bản thượng. Vương Nghĩa tức giận cười nói, những cái này đây, kỳ thực chờ ngươi đại tam năm bốn đại học gia nhập một chút tổ chức cường đại, hoặc là nói tiến vào phá uyên quân có lẽ liền sẽ đến. Bất quá dùng thực lực của ngươi Sớm biết cũng không sao." Vương Nghĩa tức giận cười nói. Thẩm Phi đang muốn đáp tạ, trong lòng Tâm Ma Hoa nữ đột nhiên nói, "Chủ nhân, tiểu tiên tỷ tỷ có khẩn cấp sự tình báo cáo." Thích tiên âm thanh chuyển đến, tuy nói là tâm linh truyền âm, nhưng cũng sẽ có mỗi người âm sắc, cũng là sẽ không tính sai, "Chủ nhân, hoang thần phụ thuộc chỗ sâu thật có ma nhân." Sáu cái lục dai, mấy chục cái ngũ dai, còn có trên trăm cái tứ dai cùng tam giai. Trước mặt bọn họ còn cũng có phía trước tại thâm viên giáp danh gặp phải lối đi kia phát trận. Thẩm Phi nghe lấy Thích tiên lời nói nhíu mày lẩm bẩm, nhân tung tích?" "Ma nhân tung tích?" Vương Nghiêu tức giận sừng sốt một chút, làm sao lại nói lên ma nhân tung tích? Thẩm Phi nhìn về phía Vương Nghĩa tức giận mở miệng nói ra, "Ta triệu hoán thú phát hiện ma nhân tung tích, bọn hắn hình như dự định tại tầng thứ 2 này mở ra thâm viên thông đạo." Tại một cái thâm viên mở ra một cái khác thâm viên thông đạo. Bọn hắn đi rồi, bản thân liền hai cái thâm viên tại tranh đoạn. Lại đến một cái lời nói, chẳng phải là muốn loạn thành một bầy? Hơn nữa bọn hắn mục đích là cái gì? Vương Nghĩa tức giận đột nhiên tầm mắt rơi xuống Thẩm Phi trên mình, "Mục đích của bọn hắn không phải là ngươi chứ?" Chương 178. Dương Đông Kế Tây, điệu hộ Lý Sơn. Chương 178 Dương Đông Kít Tây, điệu hổ Lý Sơn. Ta. Thẩm Phi chỉ chỉ chính mình, sắc mặt nghi hoặc. Một đống lục giai, ngũ giai, tứ giai, còn muốn tại Thâm viên mở một cái khác Thâm viên giáp danh thông đạo. Làm hắn? Hắn đang muốn nói không phải, nhưng hắn ánh mắt liếc tới trên mu bàn tay mình nhãn ma ân ký, sẽ không lại là đám kia đại nhãn cầu ma nhân a. Thẩm Phi ý thức đến một vấn đề, bởi vì ấn ký này một mực không có làm bậy, hắn đều cảm thấy kỳ thực bây giờ còn chưa đến cái kia đại nhãn cầu trả thù thời điểm. Nhưng bây giờ nhìn tới, kỳ thực hắn vẫn là tại ma nhân giữa tầm mắt. Lúc trước, hắn là tại Đế Đô đại học Vô luận ma nhân muốn làm gì chỉ sẽ bị phát hiện, nhưng bây giờ nơi này là Thâm viên đối ma nhân tới nói, hẳn là địa bàn của bọn hắn. Lần này tụ ma Thâm viên xâm lấn cũng cảm giác rất kỳ quái, tại tầng thứ 2 thụ ma Thâm Yên ở thế yếu. Sẽ rất ít thành lập khổng lộ như vậy tụ ma đại quân, Ngày trước xuất hiện cơ hội sẽ không xuất hiện lục giai, mà lần này xuất hiện lục giai, một cái tốt như vậy suy yếu đối phương cơ hội, bên kia Hoang Thần phụ thuộc lại không phản ứng. Chư phi, bọn hắn bản thân liền không ở tầng này, cũng hoặc là bọn hắn âm thầm kỳ thực cùng tụ ma Thâm Yên đặt thành thỏa thuận. Vương tức giận nghĩ đến đoạn thời gian trước bạo phát lục khí tức, Nếu như lần này không phải có Thẩm Phi lời nói, Trấn Nguyên thành dù cho không bị san bằng, cũng muốn chết đại lượng người. Thẩm Phi như mày, bọn hắn làm vây giết ta, vận dụng nhiều như vậy tài nguyên. Nghĩ như vậy tới, dường như liền là theo hắn tới sa mạc Thâm viên phía sau mới chậm rãi không thích hợp. Nhưng hắn liền một cái học sinh bình thường a. Thẩm Phi ánh mắt nghi hoặc đón nhận vương nghĩa tức giận một mặt vẻ khó hiểu, lão đệ, ngươi hiện tại có phải hay không đối sức ảnh hưởng của mình có chút? Ân, không có tự mình biết mình a. Ngươi mới 18 tuổi, liền có lực chiến đấu như vậy. Hơn nữa còn là độc quân bọn hắn đẩy ra nói muốn, kết thúc, Thâm Nguyên thời lại người lại thêm ngươi tại Hoa Nam khu những cái kia chí tích, khả năng tại trên Lam Tinh còn không hiện, nhưng mà tại Phá Huyên quân cùng ma nhân trong tổ chức, ngươi xem như đại danh định định. Vương Nghĩa tức giận vuốt vuốt mi tâm. Thẩm Phi nhíu mày, như vậy phải không? Ta còn tưởng rằng danh tiếng của ta yếu nhược, liền tọ dạn những cái này tiểu tạp lạp mễ đều tới khiêu khích ta. Tọ dạn là cái nào hành? Màu vàng kim hành. Vương Nghĩa tức giận cơ cơ đầu, chứ không cần nói màu vàng kim vẫn là màu đen hành, nguyên cứ hiện tại phát hiện kế hoạch của bọn hắn, định làm như thế nào? Nếu như bọn hắn muốn ta, nếu không phải là để ta chủ động tiến vào bẫy dập của bọn họ, Nếu không phải là trực tiếp tìm tới ta, cái thứ hai không có khả năng lắm, vậy cũng chỉ có cái thứ nhất, có thể để ta chủ động tiến vào bẫy dập, vậy thì nhất định phải cần có mồi nhử, Trần Uyên thành là mồi nhử. Thẩm Phi sờ lên cảm vẫn là nói tầng thứ nhất học sinh là bẫy dập. Sau khi nói xong, hắn nhíu lông mày. Bọn hắn ngay từ đầu kế hoạch không phải là tại tầng thứ nhất, tiếp đó phát hiện ta chuyển tầng thứ hai, mới mở ra thụ ma sấm lớn, làm kéo dài thời gian. Thẩm Phi ánh mắt đạm đạm không rõ, phải biết hắn bên trên tầng thứ hai thế nhưng tạm thời quyết định, biết đến cũng chỉ có lần này, sư dẫn đội đế đô đại học giáo chức công bên trong có ma nhân. Kéo dài thời gian. Vương Nghiễm tức giận nghe xong Thẩm Phi phân tích, cũng dần mình, đế đô đại học thế nhưng võ hạ cao nhất học phủ, bên trong giáo chức công lại có ma nhân. Nhưng nói đi thì nói lại, ngày trước cũng không phải không có cao tầng trở thành ma nhân, chỉ cần là một cái thế lực, đối mặt địch nhân chắc chắn sẽ có chủ chiến phái cùng phe đầu hàng. Thẩm Phi hiện tại thậm chí không để Thẩm Thanh Nguyệt đi vào, bất quá Thẩm Thanh Nguyệt hẳn không phải là ma nhân. Không phải dọc theo con đường này thích tiên hẳn là sẽ nhắc nhở hắn, nhưng không phải ma nhân, cũng không nhất định cùng ma nhân không có liên hệ. Thậm chí khả năng tại trấn Nguyên thành đều có ma nhân nhạy tuyến. Hiện tại ngược lại Vương Nghiễm tức giận đáng giá tín hơn. Vương ca Ngươi có thể liên hệ tầng thứ 3 nguyên quân chú quân lư thẩm phi sợ lên cảm nếu như hắn cái gì cũng không biết lời nói khả năng còn biết lâm vào nguy cơ bên trong nhưng bây giờ bởi vì thích tiên cái kia khủ bố thư không đột hành lại thêm động tiên địa nguyên bản ma nhân tại tối hắn tại sáng hiện tại biến thành hắn tại sáng ma nhân tại tối nếu như có thể kêu lên thất dai thậm chí là bắt dai trước người giả trực tiếp đem những cái này ma nhân một tổ bưng có thể liên hệ nhưng tầng 3 Cường giả đều là lẫn nhau theo dõi tầng 3 càng giống là tam phương thế chânạ bởi vì bắtai tồn tại mỗi người ngược lại không có lâm vào cái gì xu thế suy sụt Tầng thứ 3 thâm viên tầng cao nhất liền là bắt dai. Từng, ta còn tưởng rằng thâm viên tối cường đều là thật giai. Thâm nguyên cũng bị Phá Huyên Quân chia làm ba cái độ khó: cấp nguy hiểm, hai hại cấp, diệt thế cấp. Phân biệt đối ứng tầng cao nhất là bắt dai, Cửu giai cùng Thập giai. Vương Nhiễu tức giận giải thích nói, nguyên cớ hiện tại tính toán của chúng ta là, mà lúc này bảng của hắn đột nhiên hiện lên một đạo tin tức nguyệt lão chi liên, Tô Mộ Vũ, Lao Công, tang lịch chi vị lai phát sinh tác dụng. Sẽ có đại lượng thần phụ thuộc tại lục giai dẫn dắt tới tới tiến công thành. Nguyệt Luyến, Vũ, ta hiện tại muốn làm thế nào? Là lập tức báo cáo cho trưởng hạt Nguyệt lão chi liên, Tô Mộ Vũ, bọn hắn sẽ trước sử dụng thủ đoạn cưỡng ép phong tỏa sa mạc tầng thứ nhất thông đạo, chặn đứt cùng ngoại giới liên hệ. Thẩm Phi nhìn xem cái này Nguyệt lão chi liên truyền tới tin tức, Hoàng thần phụ thuộc, thú ma thâm uyên, ma nhân điệu hộ lý sơn, Dương Đông kích tây, trong ngũ bát ba ba. Cái này ma nhân làm giết hắn coi là thật bằng mọi cách, bất quá những cái này ma nhân có lẽ không có khả năng lắm có thể điều động nhiều như vậy lục dai chiến lực. Hơn nữa còn để hai phương thâm viên đều tạm thời bình yên vô sự. nhìn một chút mu bàn tay của mình, Nhìn tới sau lưng còn có nhãn ma thâm viên tại Phát Lực Ga Nguyệt Lao chi luyện, Thẩm Phi, ngươi trước tiên đem Tiểu Di cho Ngọc Thạch cho bóp nát, tạm thời không cần báo lên tới Đế Đô Đại học. Ta hoài nghi giáo chức công bên trong có ma nhân잔 thế. Nguyệt Lao chi luyện, Thẩm Phi, ngươi tạm thời không muốn trở về trấn Nguyên Thành, hiện tại tình huống này ở tại bên ngoài khả năng so ở tại trấn Nguyên Thành an toàn. Nguyệt Lao chi luyện, Tô Mộ Vũ, tốt. Nguyệt Lao chi luyện, Thẩm Phi, ta để Tiểu Bộ kích hoạt trên người ngươi hạt giống hoa, người chỉ cần cứ gọi một liền, có thể cùng thông. không có khả năng để Tô Mộ phú bạo lộ cho hiện tại Đế Đô Đại học những cái giáo chức công. Vương Nghiêu tức giận nhìn thấy Thẩm Phi sắc mặt đột nhiên ngưng trọng hơn, là phát sinh cái gì ư? Rốt cuộc Minh Bạch vì sao Thụ Ma Thâm Nguyên có thể điều động nhiều như vậy đại quân tiến công, Hoàng Thần phụ thuộc lục giai đi tầng 1. Thẩm Phi nói chỉ là một thoáng tình báo, cũng không có nói chính mình là làm sao mà biết được. So với Đế Đô đại học, hiện tại Phá Huyên quân mới là hắn thành viên tổ chức. Tầng 1. Vương Nghiêu tức giận nhíu mày, nhìn xem lâm vào trầm tư Thẩm Phi, biết hắn tại suy tư, cũng không có làm việc. Vương ca, người đi tầng 1, tiếp quản thành, nơi đó là Thâm Nguyên này liền thông ngoại giới chúng Huân nữa dùng người cấp độ, cưỡng ép tiếp quản cũng sẽ không có người nghi vấn. Hoàng Thần phụ thuộc sẽ đối chấn liên thành tiến công, lúc trước sẽ có người muốn phong tỏa tầng thứ nhất. Vương Ca ngươi xuống dưới phía sau tạm thời không muốn kinh động, chờ gian tế đi ra động thủ lần nữa, không phải thủy trung bị bọn hắn ẩn giấu ở trong đó. Thẩm Phi mở miệng nói: "Tốt, bên này lời nói, ta mang đi Thẩm Phi, phương bất đồng. Mãnh Hoắc ba người bọn hắn lưu cho ngươi, bọn hắn am hiểu hơn Chỉ Huy." Vương Nghiêu tức giận gật đầu, theo cấp độ thật sự là hắn tại trên Thẩm Phi. Nhưng bây giờ Thẩm hiểu càng nhiều tình báo, cùng thực lực mạnh. Sau khi nói xong, vội vàng đi. Thẩm Phi đem những gì mình biết đổ vật toàn bộ trình lý, lẩm bẩm nói, "Vô luận ngươi là điệu hộ lý sơn, vẫn là Dương Đông kích Tây, mục đích của các ngươi chính là vì dẫn ra tầng 2 chiến lược chủ yếu." Một nhóm lục giai, lại thêm nhãn ma đại quân, hoàn toàn chính xác có khả năng có thể đem ta vây giết, nhưng các ngươi đánh giá thấp lá bài tẩy của ta. Thẩm Phi nhìn xem trên mặt còn có 4 lần rút ra số lần, lại thêm tâm ma hoa nữ, còn có Nguyệt lão chi luyến cũng có thể làm cho hắn nhanh chóng hoán đổi chiến trường. Bọn hắn muốn dùng Dương Đông kích Tây loại phương pháp này tới để hắn lâm vào bẫy E rằng để bọn hắn thất vọng đã hiện tại biết nhiều như vậy tình báo, hắn khẳng định không chỉ là muốn, muốn giết những ma nhân kia. Hắn muốn đem tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều muốn nó quét sạch, cùng đem lần này trong đội ngũ ma nhân gian tế cho đào đi ra, không phải chỉ có ngàn rằm làm lặng nào có ngàn dặm để phòng cướp. Chương 179. Ngoa tảo, ta thuần đây. Chương 179. Ngoa tảo, ta thuần đây. Tầng thứ nhất sa mạc thâm uyên. Tô Mộ Vũ nhìn xem lão công mình trở về tin tức, lấy ra nghề nghiệp trong túi ba lô chu tiêu lưu cho nàng ngọc thạch bốc nát. Tuy nói phía trước nàng hạ quyết tâm không phải tình huống đặc biệt không thể dùng thứ này, nhưng bây giờ dính đến tất cả mọi người an toàn. Bây giờ không phải là giờ rỉ cái này thời điểm. Giáo chức công bên trong có ma nhân. Bọn hắn chỉ sợ là làm lão công tới. Tô Mộ Vũ hồi tưởng đến vừa mới chính mình vận dụng Lịch Chi Vị lai tình huống. Nàng nguyên bản dự định trở về trấn Nguyên Thành tiếp tế, nhìn tiếp xuống đi nơi nào săn giết thụ yêu, tiện thể bổ sung lượng nước. Ai biết thiên phú của nàng Lịch Chi Vị lai kích phát, lập tức xuất hiện 4 bức bức ảnh. Bước thứ nhất là nàng trở lại trấn Nguyên Thành, truyền tống chuẩn bị phong tỏa. Bước thứ hai là hoang thần phụ thuộc tiến công trấn Nguyên Thành, đại lượng chức nghiệp giả bị giết. Bước thứ 3 là nàng tại chống cự một cái tứ giai hoang phụ thuộc tiến công thời gian, bị ngũ giai phụ thuộc bắt được một màn. Bước thứ tư là vừa mới nàng vận dụng Nguyệt Lao Chi Liên Thông Chi Thẩm Phi cảnh tượng lịch chi vị lai năng lực này, một khi nàng tương lai tồn tại nguy cơ sinh tử, liền sẽ tự mình phát động. Mà xuất hiện 4 bước bức ảnh, trước ba bức là nguy cơ gặp tiết điểm, bước thứ tư liền là phương pháp phá giải. Tại trước đó không lâu nàng cũng chỉ là phát động qua một lần, tại Thâm viên giáp danh nàng bị một đầu Tam giai Thâm viên sinh vật để mặt tới. Nhưng khi đó nàng mới cất 7, không có tại Chu Tiêu trợ giúp, cứ thế mà dựa vào thiên phú của mình tránh thoát lần này tập kích. Ta cũng không thể chơi chờ lấy. Tô Mộ Vũ nhìn về phía Thẩm Phi một câu cuối cùng, nói cách khác tiểu bổ có thể cùng nàng liên hệ, tiểu bổ chủ mẫu, tiểu bộ ở." Tiểu nữ Hải Thanh Âm Thanh Thúy kia vang lên, để Tô Mộ Vũ tràn ngập yếu khí, nàng không nghĩ tới Triệu Hoán Thú năng lực rõ ràng có thể đạt tới mức độ này. Đế cơ bọn hắn là có thể thông qua thông qua ta truyền tống tới ư? Tô Mộ Vũ nghĩ đến phía trước Thẩm Phi nói qua chiến tranh lưu phái, Thẩm Phi Triệu Hoán Thú có đặc tú nàng cũng biết, nếu như bọn hắn có thể lẫn nhau truyền tống, nàng cũng nhất định có thể xem như tọa độ. "Đúng, giúp ta nói cho lão công, ta cũng có thể phụng sự tọa độ." Nàng cũng đoán được, lão công nàng e rằng không chỉ là nói chống nguy cơ lần này, còn muốn tìm ra trong này gian tế là ai. Tầng thứ nhất sa mạc trấn Nguyên Thành. Ba bóng người theo truyền tống trận đi ra tới, đang thủ hộ truyền tống trận phá Nguyên quân muốn đứng dậy, nhưng bị bên tay phải người làm thủ thế. "Ca, vì sao hắn hiện tại biết nhiều như vậy tình báo, không trực tiếp đi Đế đô Đại học Việt binh?" Ba người đi tới đi tới, Thạch Vĩ mở miệng nói. "Phía trước địch tối ta sáng, hiện tại ta tối địch sáng." Hắn e rằng muốn thừa cơ bắt được cẩn dấu ở bên trong Đế đô Đại học gia thế. Ba người này tự nhiên là xuống vương nghĩa tức giận ba người. Bởi vì tầng một cùng tầng hai giao lưu còn tính là nhiều lần, nguyên cớ ba người bọn họ thay đổi trang phục xuất hiện phía sau, cũng không gây nên những người còn lại chú ý. Hắn để chúng ta tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tiến hành phong tỏa phía sau, hắn muốn cho tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tới cái trong hũ bắt ba ba. Vương Nghĩa tức giận chỉ biết là thẩm phi bộ phận thao tác. Chỉ có thể nói, thẩm phi coi là thật tài cao mật lớn, đây là dự định giết bao nhiêu cái lục gia a, dạng này a. Thành Vĩ nghe được Vương Nghĩa tức giận giải thích, gật đầu nói, xuống dưới an bài, nhìn kỹ Đế đô đại học những lao sư kia, thậm chí là học sinh. Vương Nghĩa tức giận tuy nói cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng nếu như có thể bắt tới tiềm ẩn tại bên trong Đế đô đại học ma nhân, tự nhiên ý mạo hiểm như vậy. Cuối cùng đây thật là một lần cơ hội tốt vô cùng. Còn có Liên hệ phụ trách bảo vệ phá viên quân, để bọn hắn thời khắc nhìn kỹ những học sinh kia. Tốt. Tầng thứ 2 Thâm Nguyên. Hoang thần động quật nội bộ. Phía trước tụ tập người áo đen lần nữa tụ tập tại một chỗ. Chết thiệt. Thẩm Phi ra hỏa này chuyện gì xảy ra, thế nào chỉ biết là hắn triệu Hoàn thú động tính. Cầm đầu người áo đen gầm nhẹ nói, Ba ngày, chọn vẹn 3 ngày." Theo bọn hắn biết Thẩm Phi lên tầng thứ 2 phía sau, liên hệ thụ ma Thâm Nguyên bên kia, lập tức để bọn chúng phát động tiến công lôi kéo trấn nguyên thành chiến lực phía trước bọn hắn nguyên lai tưởng rằng tầng thứ 2 trấn nguyên thành đoàn trưởng bị bọn hắn sử dụng thủ đoạn dẫn ra phía sau đây, nhất định có thể lôi kéo trấn nguyên thành thật lâu. Chỉ là không nghĩ tới, cái này một bộ phận chiến lực rõ ràng bị diệt sạch, vẫn là bị Thẩm Phi giết. Thẩm Phi chiến lực hiện tại khủng bố như vậy ư? Mấu chốt là, phía sau Thẩm Phi triệu hoán thú rõ ràng phân biệt rời đi trấn nguyên thành. Cự nhân cùng nữ nhân kia hai cái phương hướng bọn hắn nhìn chằm chằm lâu như vậy, vẫn là không phát hiện Thẩm phi. Chỉ có thể đem Thẩm Phi bước đi ra, không thể kéo dài được nữa, trực tiếp bắt đầu đi. Để bọn hắn lập tức hành động, phong tỏa không gian, xuất lĩnh nhãn ma quân đội. Còn có thông chi tầng thứ nhất hoàng thần phụ thuộc, để bọn hắn tiến công. Cùng thụ ma bên kia cũng để cho bọn chúng tiến công. Quản nhiều cùng hạ, lần này có đốc quân đại quân ban cho, nhất định có thể đem nó thẩm phi giết chết. Được. Dứt lời, xung quanh người áo đen nháy mắt hành động, trong nháy mắt dưới lòng bàn chân thâm huyền pháp trận lập tức lấp lóe vô số hắc khí. Cái kia từng quả màu đỏ tươi ô nhiễm hoạch tâm bắt đầu tác dụng. Một cái lô đen thật lớn tại nháy mắt xuất hiện, cầm đầu người áo đen ngửa đầu cười rải, thầm. Sau một khắc, Trảm rút kiếm. Có ánh ánh sáng nháy mắt chiếu rọi động này, đứng đầu người áo đen áo choàng hạ đen trong hai mắt chỉ một tia sáng hiện lên. Giáng lưu hại chủ nhân, chết. Chỉ thấy năm chặt trường kiếm thích tiên nổi lên, cầm đầu người áo đen toàn thân áo choàng nháy mắt nổ nát vụn, lộ ra bóng người ở trong. Kèm theo mà xuống còn có một quả máu tươi đầu rơi xuống trên mặt đất, nhưng trong nháy mắt hắc quang hiện lên đầu lần nữa tiếp vào cái kia thi thể không đầu bên trên. Trong mắt Mạnh Bưu hiện lên một chút may mắn, may mắn chính mình có chết thay kỹ năng, chính mình lục giai rõ ràng nháy mắt bị xuống đất ăn tỏi rồi một đầu mệnh em thanh lạnh lùng nói, là thẩm phi cái kia hư không năng lực triệu hoán thú, tự tìm cái chết. Bàn tay của hắn lập tức hiện lên một quả tinh thạch, vỡ ra, một quả to lớn nhãn cầu xuất hiện tại cái này bên trong hang động. Thích Tiên cảm nhận được nguyên bản như không tức giận đồng dạng tùy thời có thể đi vào hư không, hiện tại như là biến thành sền sệt nhựa cao su đồng dạng. Lại chỉ là cười lạnh, ta đã dám ra đây, đã nói lên kế hoạch của các ngươi đã sớm bại lộ. Một tôn càng thêm thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại chỗ, đồng thời nương theo còn có giống to một tiếng. Phạt thiên quyền. Sơn nhạc chi thuần, cho tang ăn. Có một tôn lục dai ma nhân, cầm trong tay thuẫn, trong nháy mắt kích phát chính mình kỹ năng. Sau một khắc quanh thân hắc khí ngưng kết thành một cái giống như núi cao to lớn thuần, to lớn núi cao hư ảnh bao phủ tại tất cả trên đỉnh đầu người áo đen. Dương, năm cùng thuần nháy mắt va chạm. Trong chốc lát, nổ mạnh vang lên, cả hai va chạm hình thành phong áp hóa thành tầng một quét sạch hết thảy sóng xung kích, tại cái này cao tới vài trăm mét trong động quật tàn phá bốn phía đem vách tường hướng đến phá thành và nhỏ, mặt đất đều mạnh mẽ cạo đi mấy tầng. Không nghĩ tới thẩm phi rõ ràng còn có thủ đoạn này. Mạnh Bưu ánh mắt sợ hãi thán thục, cái này triệu hoán thú rõ ràng có thể lẫn nhau chuyển tống, nhưng trong mắt lóe lên một chút ý mừng. Như vậy, trấn uyên thành bên kia liền không cứu. Mạnh Bưu âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới hắn bị thích tiên giết chết chỉ là do hỏa này công kích quá kinh khủng những loại thích khách này nhất kích tất sát, chỉ có thể dùng một lần, hắn bảo mệnh kỹ năng nhưng còn có rất nhiều. Liền cái này ba cái triệu hoàn thú, làm sao có khả năng chống đỡ được bọn hắn? Chỉ cần trước tiên đem Thẩm Phi triệu hoàn thú toàn bộ giết, đến lúc đó tầng 2 trấn nguyên thành công phá phía sau, bắt lấy Thẩm Phi dễ như trở bàn tay. Nhưng sau một khắc, vừa mới nắm chặt đại tuấn ma nhân diệp hồng đột nhiên cảm giác được trên tay không còn, lập tức sắc mặt kinh biến, hét lớn, ngoại tảo, ta thuận đây. Chương 180. Ác chiến, vừa đánh vừa ăn. Chương 180. Ác chiến, vừa đánh vừa ăn. Diệp Hồng nhìn xem chính mình trang bị rõ ràng nháy mắt biến mất, mà đã xuất hiện tại trên tay của Thường Thiên đạo tôn. Càng kỳ quái hơn chính là rõ ràng trực tiếp nuốt vào bụng đây chính là lục giai linh thú trang bị, hắn tiêu rất lớn giá tiền, hiếm tế rất nhiều nhân tài lấy được. Chết thiệt! Gia hỏa này có gì đó quái lạ. Mạnh Dưu ngang dọc toàn cục, cũng nhìn thấy trên tay của Diệp Hồng trang bị đột nhiên biến mất, tầm mắt chấn kinh. Giá hỏa này đánh nhau còn có thể trộm trang bị. Phải biết nhất chuyển phía sau, khóa lại trang bị là không có cách nào trực tiếp cắt đứt, trừ phi có đem đối ứng kỹ năng. Nhưng giá hỏa này định vị không phải chiến sĩ ư? Dùng công kích tầm xa, cận trình công kích đi vây giết cái kia phụ trợ. Không gian phong bạo. Mạnh Bưu sau khi ra lệnh, quanh thân quét sạch đến vô số cuốn phong, mà những cái này cuốn phong lại không phải màu xanh, mà là màu bạc. Trong chốc lát, cuốn phong hướng về Thương Thiên Đạo Tôn nháy mắt quét sạch mà đi. Đại trung đạo thể. Thương Thiên Đạo Tôn lập tức phản ứng lại, đại trung đạo thể nháy mắt bao phụ tại trên đó, kim quang cùng ngân quang bắt đầu điên cuồng va chạm, nghề nghề nghề nhoảnh. Kim thiết giao thanh này bên trong hang động số hạt lượng thành năng lượng, thành từng tầng từng tầng năng lượng động Dựu thân hư ảnh, hoa đà, lý tỏi chân, Tôn Tư Mạc, Ma Phi tán, kim châm độ thế. Dựu tổ quanh thân nháy mắt hiện lên ba đạo hư ảnh, đồng thời vô số kim châm như mưa lớn rơi xuống Thương Thiên Đạo Tôn trên mình. Nguyên bản vừa mới ảm đạm xuống một điểm kim quang lập tức bạo sáng, Thương Thiên Đạo Tôn hét lớn một tiếng, phát ôn, ra sức, Bá vương xung phong, Phạt thiên quyền." Thương Thiên Đạo Tôn nháy mắt dùng ngang ngược tột cùng tư thế, hướng về Mạnh Bưu phóng đi, hắn nhìn ra đây chính là tên đầu lĩnh, chỉ cần trước tiên đem hắn giết đi, hết thảy dễ nói. Thuấn núi ngự, cho tang ăn. Diệp Hồng nhẹ một tiếng, trên mình áo đen lập tức nổ tung. Từng cái xúc tu theo thể nội rũ ra, đồng thời hắn hình thể cũng tại quyết đại thâm nguyên chúc phúc, nhãn ma bảo quân, nhãn ma bên trong dị hình, buông tha tinh thần lực đặc biệt tập luyện nội thân, nhưng dùng xúc tu tăng cường bản thân lực lượng, phòng ngự. Ngăn mẹ ngươi. Thương Thiên Đạo Tôn lại là một quyền đánh vào một mặt trên tấm vấn, nhưng sau một khắc diệp hồng sổ đổ, ta giáp hết rồi. Ta đánh mẹ nó. Thương Thiên Đạo Tôn sắp đến tay áo giáp hóa thành hắc khí nuốt vào trong miệng. Phanh phanh phanh. Nhưng lần này cho ba Tôn Lục giai pháp sư tranh thủ đến thời gian, pháp thuật vào trên mình Thương Đạo Tôn. tạc nháy mắt vang lên. Năng lượng kinh khủng hạt không ngừng quét sạch bốn phía, ẩm. Thương Thiên Đạo Tôn bay ngược mà ra, Đại Trung Đạo thể biến thành kim quang tại pháp thuật phía dưới không ngừng liên nát. Toàn thân vết thương chồng chất, từng đạo kinh người vết thương máu tươi chảy ròng. Cuối cùng đều là lục dai công kích, hơn nữa những công kích này mà nhận đạt được chúc phúc cơ hồ cũng là tăng cường công kích. Nhìn ngươi có thể ngăn bao lâu? Bàn tay mạnh dũ một nắm, không gian chi lực lần nữa hiện lên đột nhiên. Ngón tay mạnh dũ một điểm, bên cạnh nguyên bản không vô một chỗ địa phương, lập tức xuất hiện một đoàn huyết dịch, còn có một đầu như là chủng tộc đồng dạng thi thể. Không chỉ là hắn Tất cả tại ngưng kết pháp thuật ma nhân đều xuất thủ đem bốn phía bên sát một lần, từng đầu hình thái khác nhau chủng tộc thi thể xuất hiện tại bên cạnh đồng thời. Phá di kiếm, lại là một đạo kiếm quang hiện lên, Mạnh Bưu biến sắc mặt, một cái không gian hộ thuần lập tức xuất hiện tại bên cạnh mình, phanh phanh phanh. Không gian hộ thuần nháy mắt nhừ nát, Mạnh Bưu gầm nhẹ nói, tìm cho ta đi ra thích khách này. Thích tiên quay rối cho Thương Thiên Đạo Tôn tranh thủ thời gian. Tiên Hoàng Lâm Vũ, thứ tư thần hình, Tiên Hoàng Lâm Vũ, có thể cực lớn tăng phúc bản thân sức hồi phục. Một đầu to lớn hỏa điểu tại phía sau Thương Đạo Tôn xuất hiện, ly, một tiếng gáy dài. Thương Thiên Đạo Tôn sức khôi phục nhanh chóng tăng cao, vừa mới tạo thành thương thế bắt đầu khôi phục đồng thời Thương Thiên Đạo Tôn gầm nhẹ một tiếng, "Ma thần huyết mạch!" Xi si View hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn, vừa mới bị loại một điểm khí tức lần nữa tăng vọt. Tinh thần quốc khởi, mục đẳng quên quần, Hàn Băng phong bạo, liên tiếp không ngừng pháp thuật tiếp tục điên cuồng đánh về Thương Thiên Đạo Tôn, lục giai viễn chỉnh thi pháp tốc độ cực nhanh, cơ hồ mỗi một cái đều là pháp thuật pháo đại. Nếu như không có nâng cấp cường giả chống lại, tạo thành sát thương cực kỳ khủng bố. Hững? Thương Thiên Đạo Tôn lớn một tiếng, đại trung đạo thể lần nữa hiện lên, thân trung màu vàng nóng cùng pháp thuật điên cuồng va chạm. Tiên Thiên Đạo Lực, Phạt Thiên Quyền. Trong chốc lát, Thương Thiên Đạo Tôn nháy mắt đem Tiên Thiên Đạo Lực ra chỉ tại trên người, khủng bố tăng phúc lần nữa trong chất. Sau một khắc, vẫn là cái này vô giải di chuyển vị trí bá thể kỹ năng, nháy mắt xông phá nhiều pháp thuật. Tuy nói vết thương trên người trải rộng, nhưng hắn đã đi tới Mạnh Bưu trước mặt. Chết. Mạnh Bưu hai mắt lấp loé, di chuyển vị trí. Diệp Hồng trong chốc lát cùng Mạnh Bưu thay đổi vị trí. Diệp Hồng ngầm nhẹ một tiếng, không khuất phục thân, ngươi mơ tưởng ta. Nhưng Thương Thiên Đạo Tôn chỉ là cười lạnh, thượng thương chi thủ. Ầm. Lực lượng kinh khủng trực tiếp trấn áp tại trên mình Diệp Hồng mà đồng thời tay hắn thuận lần nữa giơ đi, hóa thành hắc khí bị Thương Thiên Đạo Tôn hấp thu. Diệp Hồng toàn thân khung xương bắt đầu điên cuồng nổ tung, trực tiếp bị bay ngược ra ngoài, sinh cơ hoàn toàn không có. Chết tiệt. Mạnh Bưu trừng lớn hai mắt, cái này thảm phi triệu hoán thú vì sao lại mạnh như vậy? Diệp Hồng cái này xe tăng mở ra miễn thương 30% không khuất phục thân rõ ràng bị giết. Diệp Hồng thi thể hóa thành huyết quang bị Thương Thiên Đạo Tôn hấp thu đi vào. Nguyên bản vừa mới liên tiếp sử dụng kỹ năng lệ vài khí tức lập tức hồi phục, muốn Các ngươi còn non điểm. Thương Thiên Đạo Tôn thở hỗn hển, lên nhưng âm thầm bên trong lại nhìn xem lối đi kia, liên tiếp sử dụng bá thể tự hình. Mà một bên khác, dược tổ chính mình quanh thân tràn ngập từng tầng từng tầng tầng sương mù màu đỏ nhạt. Một cái ngũ dai ma nhân chiến sĩ vừa mới xông tới dược tổ bên cạnh, trong chốc lát ngã vào trên đất bất tỉnh nhân sự. Xung quanh vừa muốn vây giết đi qua ma nhân giật lại mình. Cái này sương mù màu đỏ nhạt có gì đó quái lạ. Rời xa một điểm, rời xa cái giẫm, nhãn ma lực trường. Trong ma nhân một tôn lục giai phụ trợ Tần Sơn hai mắt quang, mà sau lưng của hắn xuất hiện từng cái như là huyết quản động dạng Một cỗ vô hình lực trường ầm vang mà hiện, cưỡng ép đem dược tổ bốn phía ma phi tán trực tiếp số tán. Tinh thần ngưng trệ. Đồng thời, tần Sơn hai mắt tiếp tục lập loé, vô hình lực trường cưỡng ép đánh vào dược tổ trên mình, dược tổ động tác lập tức chỉ trệ. Trong bóng tối chuyển đến một đạo chói mắt ánh sáng, xuyên thẳng dược tổ đầu, dao găm trực tiếp xẹt qua dược tổ đầu, nhưng lại không lưu lại bất kỳ vết thương nào. Không thương tổn. Theo trong bóng tối xuất hiện lục dai ma nhân thích khách nữ mày, vừa mới một cái kia. Không phải không thương tổn, là thương tổn đi. Mạnh Dưu nhìn thấy thương thiên đạo tôn khí tức đột nhiên xuống dưới một đoạn, thế nào Thẩm Phi không có ở nơi này? Rõ ràng cũng tại điều khiển chiến trường. Chương 181. Rút ra giọng, Chu Thiên Kiếm. Chương 181. Rút ra giọng, Chu Thiên Kiếm. Thương hàn tập bệnh, thiên độc. Dược tổ đã sớm dự liệu được, nguyên cớ căn bản là không phòng ngự. Mà là lập tức kích hoạt pháp thuật, nháy mắt vô số hắc khí màu tím nhạt theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Lập tức toàn bộ động cột xuất hiện một mảng lớn xương mù màu tím nhạt. Là độc hệ pháp thuật. Có mấy cái ngũ giai vội vã kích hoạt phòng ngự kỹ năng, vẫn như trước lại phát hiện thân thể của mình đang nhanh chóng biến đến suy yếu. Thậm chí có tứ giai trực tiếp ngã vào trên đất khuôn mặt biến thành màu đen, bình Nghiên rời đi thương hàn tạ bệnh, truyền thuyết, nhưng trên phạm vi lớn ra tăng độc hệ pháp thuật thương tổn, cũng để cái kia độc hệ pháp thuật coi thường nó bất luận cái gì truyền thuyết cấp độ phía dưới phòng ngự kỹ năng. Chết tiệt. Đại quân, còn mời giúp ta. Mạnh Dưu không nghĩ tới cái này phụ trợ triệu hoán thú rõ ràng cũng có khủng bố như vậy pháp thuật. Hơn nữa độc hệ pháp thuật từ trước đến giờ là hành hạ người mới thần ký. Mạnh Dưu chỉ có thể hét lớn. Theo lấy Mạnh Dưu ra lệnh một tiếng, cái kia khổng lồ hắc lập tức xuất hiện từng đầu nhãn ma, đều không ngoại lệ đều là tam giai trở lên, thậm chí có năm đầu lục giai. Giết hắn. Còn có tìm tới tên kia Mà tại Thâm Viên Thông Đạo một phía khác, truyền đến một tiếng uy nghiêm tột cùng âm thanh. Năm đầu lục giai nhãn ma vừa xuất hiện, từng đạo ánh sáng tại trong mắt bọn chúng nháy mắt sáng lên. Mấy đạo tia sáng xông thẳng dự tổ. Thương Thiên Đạo Tôn phát ra giọng to một tiếng, nhanh chân một bước, đang muốn hướng về dự tổ phóng đi. Một mức quan sát toàn cục mạnh bỉu làm sao lại để Thương Thiên Đạo Tôn hướng đi qua, cút trở về cho ta. Trong chốc lát, Thương Thiên Đạo Tôn quanh thân không gian bị lực lượng vô hình chỗ kết. Nguyên tức su bên trong dạng bị cưỡng ép tại chỗ. Còn dám tới Mạnh Bưu đang muốn đối thương Thiên Đạo Tôn tiếp tục vận dụng pháp thuật, mà lúc này kiếm quang lần nữa hiện lên. Mục tiêu nhắm thẳng vào cổ của hắn, cặp mắt của hắn hiện lên một tia tằm nhẫn. Không gian trói buộc. Vừa mới xuất hiện Thích Tiên, nháy mắt bị hiện lên không gian chi lực cưỡng ép khóa lại. Tuy nói nàng là truyền thuyết cấp bậc, nhưng chỉ là tam giai, khoảng cách lục dai vẫn là có một điểm khoảng cách. Thích Tiên thân hình bị dừng lại, mà trên bàn tay Mạnh Bưu nhẫn lấp loéng ngân quang, liền là chờ ngươi. Trong chốc lát một đạo không gian chi nhận nháy mắt bổ ra, hốt, một tiếng muốn đem Thích Tiên chặn ngang chặt đứt đồng thời mới vừa rồi không có công kích ma nhân, trong tay pháp trượng lập tức từng đạo pháp thuật hướng Thích Tiên đánh tới nhưng bị trói lại thích tiên mặt không biểu tình, hư không lớn, tích phát. Sau một khắc hóa thành một đạo bóng mở biến mất tại chỗ tránh thoát tất cả công kích đồng thời, thân hình đi tới ngay từ đầu địa phương, lần nữa trốn vào hư không. Mạnh Dưu gặp cái này, lông mày không cảm thấy nhíu lại, cái này Thẩm Phi triệu hoàn thú đều là quái vật gì? Ta nhị chuyển sử thi kỹ năng rõ ràng bị phá, vậy chỉ có thể là truyền thuyết kỹ năng. Triệu hoán thú đều có truyền thuyết kỹ năng. Mạnh Dưu rốt cuộc biết hai cái tế ti vì sao lại chết tại trên tay của Thẩm Phi. Cái này giữ gốc hai cái truyền thuyết cấp độ triệu hoán thú, cái này Thẩm Phi thiên phú quá kinh khủng. Hơn nữa truyền thuyết cấp độ triệu hoán thú coi như, nắm giữ kỹ năng cũng là truyền thuyết cấp độ, dẫn đến hai cái này triệu hoán thu trực tiếp càng tam giai mà chiến. Nhưng hơn 10 lục giai, mấy chục cái ngũ dai. Vô luận như thế nào, ưu thế tại ta. Mạnh Vũ âm thanh lạnh lùng nói, mà Thương Thiên Đạo Tôn lần nữa tránh ra, thoáng giây rùa thoát ra tới, liên tiếp ngũ giai cùng lục giai pháp thuật điên cuồng nghênh kích Thương Thiên Đạo Tôn để hắn không có cách nào cận thân những người còn lại. Mà dược tổ bản thân liền không quen tránh né cùng phòng ngự, trong chốc lát bị mấy đạo tia sáng đánh trúng, Thương Đạo Tôn khí tức lần nữa hạ xuống. Lương Dược Tổ sau Lương Dược Thần Hư ảnh nháy mắt dung nhập Thương Thiên Đạo tồn thể lỗi, khôi phục nó vết thương. Nhưng nguyên bản không ngừng dùng tăng phúc kỹ năng đánh ra tới ưu thế, bởi vì nhãn ma gia nhập, trong nháy mắt lại rơi vào thế yếu. Thần Phi thông qua tiểu bộ góc nhìn nhìn xem hoang thần trong động cột chiến đấu, nghe được cái kia một tiếng, "Ngọa táo, ta chuẩn đây." Nhìn không được lộ ra nụ cười, tiểu thương thích hợp nhất đánh ma nhân, thân viên che trở trọn vẹn vô dụng, hơn nữa chức nghiệp giả bên trong một cái chiến lược liền lái trang bị. Phi Long Thám Vân tụ trực tiếp kiểm chế bọn ra này. Nhưng rất nhanh Thẩm Phi nhìn thấy cái kia theo thăm viên trong thông đạo xuất hiện 6 đầu nhắn ma, Thương Thiên Đạo Tôn bọn hắn lập tức lâm vào xu thế suy sụp, nhướng mày. Tuy nói Thương Thiên Đạo Tôn giết một tôn lục giai, nhưng sót lại lục dai vẫn là quá nhiều. Đến mau chóng giải quyết. Thẩm Phi nhướng mày. Thích Tiên ngay từ đầu một kiếm đêu đầu hoàn toàn chính xác rất mạnh, dù cho là Thương Thiên Đạo Tôn cùng đế cơ đều không có cách nào một chiêu miệu sát lục giai, nhưng cần tích xúc thời gian quá dài. Bắt đầu rút ra dòng cho Thích Tiên. "Chủ nhân, ta đã tìm tới những cái kia trụ ma đại quân, bọn họ đích xác bắt đầu tụ tập lại, liền trước mắt nhìn tới, e rằng lục giai không ít." cơ âm thanh truyền đến chắc chắn đều giết chết ư, ân, giao chỉ mọi mọi tại, có thể giết, đế cơ thanh âm như đinh chém xác, vậy liền, liền giết. Giết hết lập tức truyền tống đến Mộ Vũ cái kia, tầng thứ nhất hoàng thần phụ thuộc đã trải qua bắt đầu hướng về trấn Nguyên thành tiến công, đúng. Mà lúc này, Mạnh Hoắc đi đến, bọn hắn đã biết chuyện gì xảy ra, Chỉ Huy, Thẩm lão sư muốn gặp người. Để năng ở lại, còn có nói cho những cái kia giao nhận doanh, nếu có động động, ta có quyền đánh giết bọn hắn. Còn có nhìn kỹ tại bên trong trấn Nguyên thành người. Được. Sau khi nói xong, Thẩm Phi kích hoạt thiên phú, mắt rút ra lần hai giọng, khách. Lập tức giọng biển xuất hiện tại nó trước mặt. Thẩm Phi nhìn xem kích hoạt Thiên Phú dòng biển lưu lại 6 cái dòng, một bên chính lập vô ảnh, truyền thuyết, có thể tồn tại thế gian, lại vì ảnh tử, ảnh tử không cách nào bị bất luận cái gì năng lực lựa chọn chúng tiên nguyên nhất kích, truyền thuyết, đồng thời kích phát bản thân tất cả kỹ năng chồng chất làm, thiên nguyên nhất kích, trực kích nhược điểm tàn huyết tác ngộng, truyền thuyết, nhưng chủ động kích hoạt phía sau, thuấn di đến mục tiêu công kích sau lưng, cũng miễn. Dịch hết thể khống chế kỹ năng, như mục tiêu công kích HP thấp hơn 20% mục tiêu, lập tức phát động, chém giết, trạng thái. Một bên vĩnh dạ vương thể, truyền thuyết, ban đêm chúa tể Nằm giữ phía sau nhưng tại trong buổi tối không hạn chế tàng hình, cũng có tuyệt đại bộ phận hắc ám hệ năng lực ra chỉ tử thần hôn, truyền thuyết, đánh giết mục tiêu phía sau lập tức thiết lập lại đánh giết cái kia mục tiêu kỹ năng, cũng khôi phục nhất định thể lực cùng thương thế giết, truyền thuyết, bị đánh giết phía sau mục tiêu, không cách nào thông qua bất kỳ thủ đoạn nào tiến hành phục sinh, bao gồm nhưng không bị. Hạn chế phân thân, thi thể phục sinh, cùng tùy ý phục sinh đạo cụ. Hiện tại là muốn tăng cao thích tiên năng lực công kích. Thời gian eo hẹp bức bách, thần chỉ là suy nghĩ một thoáng, lập tức liền chọn tốt tàn huyết ác nội Một người nhưng tuấn di cũng phát động tỷ lệ chém giết, cũng tăng cao thích tiên đối máu dày địch nhân chém giết năng suất, một người chính là những cái kia có phục sinh năng lực mục tiêu khắc tinh thiên nguyên nhất kích kỳ thực cũng không tệ, nhưng cảm giác này cho đế cơ dùng ngược lại kinh khủng hơn. Cái này cũng để thẩm phi đánh giá, cũng không nhất định nói một cái nào đó loại hình cũng chỉ có thể cho một cái nào đó loại hình dùng. Nhìn tới lần sau còn có thể nhiều hơn suy nghĩ dòng phối hợp. Thẩm phi đang suy nghĩ đồng thời, đem dòng giao phó cho thích tiên truyền thuyết dòng huyết ác ngộng, giao phó thành công d truy thuyết mỗi giây bị động tiến vào, Chu Thiên, trạng thái, cái kia dưới trạng thái mỗi giây có thể tăng mức 3 lần công kích sau thương tổn, tăng phúc cường độ vô thượng hạn. Nhưng Tuấn Di đến mục tiêu sau lưng, miễn dịch hết thể khống chế kỹ năng, như, Chu Thiên, mục tiêu HP thấp hơn 30 mục tiêu, lập tức phát động, chém giết, trạng thái cũng đem bảo trì, Chu Thiên, tăng phúc, mục tiêu bị giết phía sau không cách nào thông qua bất kỳ thủ đoạn nào phục sinh chương 182. Ai mới là 33? Chương 182, ai mới là 33? Tầng thứ nhất trấn thành, tại mạnh bưu mệnh lệnh phát động phía sau. Giáo trước công nghị Ngư Địa Phương Mỗi cái lớp cùng tổ lão sư dẫn đội tại dùng đồng hồ tại nhìn xem mỗi người học sinh biểu hiện. Mà bên trong một cái tóc vàng mắt xanh người cười nói, tân sinh của năm nay chất lượng thật là không tệ. Võ hạ có người kế tục. Ân, lần này đều tính toán mà đến gần 10 năm tới, chất lượng cao nhất một lần, không chỉ có Tô Mộ Vũ, Phương Như Tuyết bọn hắn, còn có Thẩm Phi. Trương Thu anh gật đầu gật đầu. Thẩm Phi, đích thật là mầm mống tốt, nghe nói hắn vẫn là cái gì ma nhân cát tinh, nếu như hắn có thể tiếp tục sống sót, ma nhân lưu ngược lại cực kỳ khó thực hiện. Tưởng cười nói, ánh mắt nhắm lại. Trương Thu anh nghe lấy cái này Tưởng Húc là lạ lời nói cái gì gọi là nếu như hắn có thể tiếp tục sống sót, nhưng nàng và Tưởng Húc không phải rất quen. Lại thêm nàng mơ hồ biết Tưởng Húc bản thân e dè không cao, không biết nói chuyện cũng bình thường. Mà lúc này, vừa mới tóc vàng mắt xanh trung niên nhân đứng dậy duỗi lưng một cái, nói, ta ra ngoài lao động hai vòng mà. Đi đâu? Hiện tại thế nhưng khảo hạch trong lúc đó, cùng là pháp sư loại khác Trương Thu anh cũng nhận thức cái này leo ở tại võ hạ mấy chục năm, lão điệu đạo đế đâu người. Có những người còn lại nhìn kỹ, ta liền đi đi một chút, ngồi lâu eo chua. Quy định không thể đơn độc hành động. Trương Tu anh mở miệng nói, vậy ngươi và ta đi. Pháp sư lớp liền ba người, ta còn đi thế nào nhìn thành tích. Trương Thu anh nhíu mày, tưởng khúc lúc này mở miệng nói, ta đi cho. Đi. Khương Thanh nhìn một chút leo Cùng Tưởng Húc, gật đầu nói. Thẩm Thanh Nguyệt sau khi rời đi, phụ trách lần này đội ngũ Khương Thanh gật đầu. Leo Cùng Tưởng Húc đi ra tới gian phòng, hai người vừa đi vừa trò chuyện, đột nhiên Tưởng Húc nói, ta đi chuyến nhà vệ sinh. Được, vậy ta tại nơi này chờ ngươi. Leo gật đầu, tựa ở một gian kiến trúc bên cạnh, trong tay nhận vực một khối đá, ngược lại lộ ra không có việc gì, hy sinh một con cờ, để kế hoạch thành công vẫn là có thể. Thật cho là ta tiềm phục tại đế đô mấy chục năm lại cho các người võ hạ làm cống hiến. Leo nhìn xem tưởng húp đi xa bóng lưng, nhặt nhéo âm thanh nói, "Không bao lâu." Một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, ánh lửa ngút trời, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại cái kia bạo tạc vị trí. "Chết thiệt. Mà nhân." Nguyên bản tại phụ cận tuần tra nghe được một tiếng này ầm vẹt, trong chốc lát hướng về vừa mới tiếng nổ mạnh phát sinh địa phương phóng đi, tận thân thuật. Mà đồng thời Leo thân ảnh biến mất tại chỗ, chính pháp thuật ba động bị những người còn lại phát hiện, liền hướng lấy truyền tống trận địa phương bước nhanh đi. Nhìn thấy truyền tống trận phá quân quả nhiên bị hấp dẫn tới, Nguyên bản nắm chặt tại trong tay đá hướng về truyền tống trận quân ra. Sau một khắc tảng đá kia vỡ vụn hóa thành một phương trận pháp đột nhiên bày ra, hóa thành một cái con mắt thật to, phát tiết ra vô hình ba động đem hai cái truyền tống trận bao phủ lại. Ha ha ha, võ hạ đại tân sinh đều muốn chết yểu ở nơi này, đặc biệt là cái kia Thẩm Phi. Dưới trạng thái ẩn thân leo cười híp mắt nói, "Là ai muốn chết yểu?" Bên cạnh một thanh âm chuyển đến. "Thẩm Phi." Leo vô ý thức trả lời một tiếng, đột nhiên ý thức đến, nhưng đầu lại liền gặp được một đạo cầm lấy ba nhạy bén hai mặt đao thân ảnh chính giữa mỉm cười nhìn xem hắn. Một lát sau, Vương Nghĩa khí yên tĩnh xem lầy té quỹ dưới đất hai người, bên cạnh Trương Thu anh mấy người cũng một mặt phẫn nộ. Các ngươi lại là ma nhân gián tế. Trương Thu anh thở hừ hực, bộ ngực đều bành trướng mấy phần. Ngay tại vừa mới bọn hắn không nghĩ tới tưởng húc cùng léo hai người này, rõ ràng cưỡng ép đem tầng thứ nhất tầng thứ hai cùng ngoại giới cùng tầng thứ nhất truyền tông trận cưỡng ép gián đoạn. Kế quỹ dưới đất tưởng húc toàn thân đều là vết thương, khí tức yếu kém, nhưng vẫn như cũ cứng rắn cái cổ nói, "Các ngươi không có chút nào hiểu như thế nào thầy giáo, Lam Tinh rơi vào thâm nguyên mới là kết cục. Còn có ngươi, không nghĩ tới còn thật để cho ngươi phát giác được cái gì, rõ ràng theo tầng thứ hai xuống tới. Dạng này vừa vặn, thần phi hắn chết chắc." Tưởng Húc sau khi nói xong, cười ha ha. Trương Thu anh sắc mặt bọn hắn kinh biến, nhịn không được nhìn về phía Vương Nghiệp Khí, lại phát hiện Vương Nghĩa Khí mặt không biểu tình. Leo lại sắc mặt nghiêm túc, "Ngươi biết kế hoạch của chúng ta?" Nguyên Bản cười ha ha tượng hô cười lấy cười lẫy phát hiện, Vương Nghĩa Khí hình như không có đem hắn nói tới để ở trong mắt. Nghe được Leo lời nói, Tưởng Húc cùng tiếu bắt đầu từng bước run rúng, cười khan hai tiếng, tiếp đó ngầm miệng lại. "Cười đủ chưa? Ngươi không nghĩ qua ta vì sao lại xuống tới ư?" Vương Nghĩa Khí âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cảm thấy ta tại ngươi phong tỏa truyền tống trận phía sau lập tức ra tay với ngươi, là trùng hợp?" Trương Thu anh đám người nghe được Vương Nghiệp Khí lời nói, cũng ngây ngẩn cả người. Tường Húc cùng Leo sắc mặt lập tức khó nhìn lên, Vương Nghiệp khí nhạt nhẽo âm thanh nói, "Thẩm doanh trưởng đã sớm biết ý đồ của các ngươi, nguyên cơ để ta trong bóng tối xuống tới. Liên chờ các ngươi ngoi đầu lên, không nghĩ tới các ngươi cũng là thật dám ngoi đầu lên." Tương kế tự thế, các người liền không sợ thật chết ở chỗ này. Leo Võ Hạ nói có chút sức heo. Vương Nghiệp khí nhạt nhẽo âm thanh nói, "Hiện tại phong ấn chuyển tổng trận, dù cho các ngươi tổ chức muốn phái người tới cũng làm không được, các ngươi muốn trong hũ bắt ba ba đến nhìn một chút hai mới là ba ba. Dù cho tầng thứ nhất có các ngươi lại như thế nào, tầng thứ hai nhưng mới là chúng ta chân chính chiến trường chính." Ngươi cho rằng Thẩm Phi có chống lại hai chữ số lục dai thực lực? Hắn nhưng là bị đốc quân đại quân để mắt tới nhân loại, muốn nuốt mất chúng ta. Hắn Thẩm Phi có thực lực này ư?" Tường Húc cười lạnh nói. Rất nhiều lao sư nghe được hai chữ số lục giai, lập tức sắc mặt đại biến, đặc biệt là Trương Thu Anh. Cuối cùng Thẩm Phi là học sinh của nàng. Tại sao muốn để bọn hắn phong tỏa ngoại giới cùng nơi này? Còn lại lao sư cũng gật đầu, nếu biết loại tình huống này, vì sao không đứng khất thông tri trường học?" Vương Nhã khí lạnh giọng giải nói, hai cái ngũ giai ma nhân giàn tê tại đế đô đại học phụng sự lão sư lâu như vậy đều không có phát hiện ngươi có thể bảo đảm bọn hắn liền là đế đô đại học bên trong thực lực tối cường, địa vị cao nhất ma nhân gian tê ư? Nếu tới trợ giúp chính là ma nhân làm thế nào? Phong tỏa ngoại giới cùng thâm viên truyền thống, ngoại giới khẳng định sẽ nhận được tin tức đến lúc đó vô số cường giả cùng nhau tới trước, coi như là cái kia ẩn dấu ở cao tầng đế đô đại học ma nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ sự tình giải quyết, chúng ta ra ngoài phía sau cũng có thể quang minh chính đại mở ra đối đế đô đại học ma nhân điều tra. Vương Nghiệp khí thuật lại lấy thầm phi nói cho hắn biết đồ vật. Nhưng sợ rằng chúng ta có thể ngăn cản tầng thứ nhất xâm lấn, đó là tầng thứ hai giải quyết như thế nào? Trương Thu Anh rất nhanh liền phát hiện bên trong kế hoạch này khâu mấu chốt nhất, muốn đem người khác xem như ba ba, ngươi liền muốn có thực lực này. Hơn nữa nghe Tưởng Húc nói, lần này tại tầng thứ 2 sẽ có 2 chữ số lục giai, thậm vi dụ cho thật có chém giết lục giai thực lực, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, Thẩm Phi thật không nhất định có thể giải quyết. Tưởng Húc nghe được phía sau, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Thẩm Phi quá mức cuồng vọng, nhất định phải chết tại trong tay chúng ta. Vương Nghĩa khí lại sắc mặt tiến lặng, thân là vị đại nhân kia đệ tử, làm sao có khả năng không thủ đoạn bẩm bệnh. Hơn nữa kiến thức qua Thẩm chém giết lục thực lực, cùng đối với thế cục phán đoán Hắn còn thật không cảm thấy Thẩm Phi không có nắm chắc, còn biết tương kế tiểu kế dự định xuôi theo sự kiện lần này quét dọn một lần đế đô đại học ma nhân. Thẩm Phi rất rõ ràng có tự tin đem tầng 1 cùng tầng 2 phong bế phía sau, cũng có thể đem tầng 1 cùng tầng 2 giải quyết triệt để. Phong bế chỉ là vì đem không ổn định nhân tố toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài. Trước chuẩn bị chống lại Hoang Thần phụ thuộc tiên công, chính trong trấn liên thành còn có ma nhân. Nguyên cớ ta đã để đi theo phá huyền quân đem các ngươi học sinh bảo vệ. Về phần bọn hắn hai cái. Trước dùng phong ấn đạo cốt đem bọn hắn thực lực ấn, đến lúc đó đưa đi thẩm phán, tiện thể để bọn hắn nhìn một chút đến cùng ai mới là ba ba. Đối mặt Vương Nghĩa Khí quyết định, hiện tại trương thu anh mấy người cũng chỉ có thể gật đầu tiếp nhận. Về phần bị phong bế truyền tống trận cũng không cần lo lắng, thẩm phi bên trong một cái triệu hoàn thú am hiểu nhất trận pháp. Chỉ cần giải quyết dễ như trở bàn tay liền có thể ra ngoài. Vương Nghĩa Khí một câu, xem như cho những lao sư này ăn một khóa thuốc an thần. Trước đi chuẩn bị, hoàng thần phụ thuộc tới. Vương Nghĩa Khí đứng lên, tấm mắt rơi xuống xa xa đến nhị chuyển phía sau không cần điều tra kỹ năng đều có thể phát giác được cùng là nhị chuyển tức Trừ phi cái kia nhị truyền bản thân đã học qua che giấu khí tức kỹ năng yếu tức nguồn gốc tội lỗi đổi thành tàn huyết ác ngộng dòng tinh tu một thoáng, năng lực không ảnh hưởng trưởng 183. Thích Tiên, tàn huyết ác ngộng. Chương 183, Thích Tiên, tàn huyết ác ngộng. Tầng thứ 2 trấn nguyên thành. Thẩm Thanh Nguyệt tại bên ngoài phòng chỉ huy giáp bước, sắc mặt căng thẳng. Ngay tại vừa mới nàng rõ ràng cùng tầng thứ nhất mất đi liên hệ, tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 chuyển tống trận rõ ràng bị phong tỏa. Theo đó mà đến liền là phá quân toàn bộ điều động, phong thành. Cho nên nàng dự định tới hỏi một chút Thẩm đến cùng phát sinh cái gì, nhưng mạnh trực tiếp ngăn trở nàng. Thẩm lão sư, làm phiền ngươi đi về trước giao nhọn doanh ở lại, tình huống trước mắt còn tại xử lý." Mạnh Hoắc đi ra tới phía sau, nhìn xem Thẩm Thanh Nguyệt mở miệng nói. Thẩm Thanh Nguyệt nhíu mày, "Ta thân là lần này Đế Đô Đại học lĩnh đội, học sinh của ta đều tại tầng thứ nhất, chẳng lẽ ta không cần chi đạo tình huống bây giờ ư? Hiện tại thuộc về thời gian chiến tranh trạng thái, phá huyên quân tiếp quản chiến trường hết thảy, cụ thể sẽ không lộ ra, dù cho ngươi là Đế Đô Đại học lão sư cũng không ngoại lệ." Thẩm Thanh Nguyệt thanh túc, biết tình bây giờ không lạc quan như vậy, nói, "Vậy ta có cái gì có thể giúp đỡ vội vàng? Cuối cùng cái này dính đến chính mình học sinh." Chính mình nếu là có thể giúp đỡ lời nói, tự nhiên muốn giúp đỡ. Thẩm lão sư đi giao nhỏ doanh, một khi có Tam giai trở lên chức nghiệp giả di động, lập tức phụ trợ phá huyên quân đánh giết. Mạnh Hoắc truyền lại thẩm phi mệnh lệnh. Tốt. Thẩm Thanh Nguyệt rời khỏi cửa ra vào phía sau, đột nhiên ý thức đến một vấn đề, chẳng lẽ lần này là nhằm vào thẩm phi phát động công kích, nguyên cơ phá huyên quân mới sẽ như thế cảnh giác, nhưng thẩm phi bên trên tầng thứ 2 chuyện này là tạm thời quyết định, dù cho phía trước ma nhân đạt được cái gì tình báo, muốn nhắm vào thẩm phi, cũng chỉ sẽ ở tầng thứ nhất, nhưng bây giờ là tại tầng thứ 2 lợi nói. Thẩm Thanh Nguyệt ý thức đến bên trong lần chứa tin tức, lập tức tê cả da đầu, giáo chức công bên trong có ma nhân. Trong phòng chỉ huy, Thẩm Phi nhìn xem hợp thành phía sau, Chu Thiên Kiếm, liền có chút kinh hỉ, không nghĩ tới liền Trảm thiên bạc kiếm thuật đều tan vào đi. Cái kia thích tiên vô địch, cái này, Chu Thiên Kiếm, trạng thái cũng quá bất hợp lý. Thấp hơn 3 thành trực tiếp chém giết, hơn nữa chỉ cần phát động, chém giết, công kích tăng phúc còn biết tồn tại. Nói cách khác đã từng Trảm thiên bạc kiếm thuật quyết điểm liền biến mất. Dạng này thích tiên có thể cơ hội xuất thủ nhiều rất nhiều, phía sau để nàng tiến hành thu hoạch, khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa phía sau đối mặt viêm ma địa lòng những cái này hình thể to lớn, rất rõ ràng sinh mệnh lực tương đối ngoan cường tồn tại. Thích tiên xuất thủ khẳng định là tốt nhất. Nhìn tới tiểu thương còn có khuyết điểm, đối mặt không gian này hệ pháp sư nếu là đặc biệt dùng khống chế kỹ năng lời nói, ngược lại cực kỳ khó phát động đối với địch nhân tạo thành tổn thương gì. Thẩm Phi nhìn xem trong động cuộc chiến đấu, mạnh dĩ mở ra thămuyên thông đạo phía sau. Nắm chắc cái lục dai nhãn ma gia nhập, mấu chốt là nhãn ma đều là cực kỳ sợ trưởng công kích xa. Thương đạo Tôn Phi long thủ đối với có thể nói không phát huy được tác dụng. Súc địa thành tổn cho tiểu thương cũng được vừa vận phù đáp bá vương xung phong loại kỹ năng này làm lệnh thời điểm di chuyển vị trí chống chỗ. Truyền Tuyết dòng xúc địa thành thốn giao phó thành công. Tại trong tay Thẩm Phi ngưng lại thật lâu xúc địa thành thốn hắn lúc ấy còn đang suy nghĩ muốn hay không muốn cho giao chỉ hoặc là ôn ý hỉ hẹn tại xem ra, vẫn là Thương Thiên Đạo Tôn tương đối tốt. Trong động quật, Thẩm Phi coi là thật tự tìm cái chết, chỉ làm cho ba cái triệu hoán thú liền cảm thấy có thể giải quyết chúng ta. Trên mặt Mạnh bưu tuy nói suy yếu, nhưng vẫn như cũ cười lạnh. Đó là bởi vì ba người chúng ta đủ để giải quyết các ngươi. Thương Thiên Đạo Tôn nghe thấy, chỉ là hừ lạnh. Sau một khắc, Bá Vương Sung Phong, lần nữa kích hoạt, bá thể, nháy mắt phá vỡ trên mình công chế. Nhưng mục tiêu không phải những cái kia lục giai nhãn ma, mà là ngũ dai trở xuống nhãn ma, thượng thường chi thủ. Một cái bàn tay khổng lồ đem vài đầu nhãn ma chăm chú nắm được, đột nhiên vẫy lại, huyết thanh tung tóe bốn phía. Trong chốc lát từng đầu nhãn ma chết đi. Trở lại cho ta. Mạnh Dưu gặp cái này, trong tay xuất hiện lần nữa không gian chi lực, hóa thành từng đầu xích đi ngang qua hư không, tốc độ cực nhanh phóng tới Thương Thiên đạo tôn. Mà lúc này, trong hư không thích tiên cảm nhận được thể nội cái kia hiện ra tới đặc tu lực lượng cùng kích hoạt lực lượng này phương pháp sử dụng, thu hoạch tân huyết. Thích Tiên giữa tầm mắt, tất cả mọi người ở đây trên đỉnh đầu đều hiện lên ra từng cái con số. Chỉ cần biến đỏ, đã nói lên có thể phát động, chém giết trạng thái. Trong chốc lát, Thích Tiên thân ảnh trong hư không biến mất, mà sau một khắc nháy mắt xuất hiện tại một cái lùi bước đằng sau, dự định dựa vào Thâm viên Khí tức khôi phục ngũ dai nhãn ma sau lưng. Tự tìm cái chết, còn dám đi ra. Bởi vì là không gian pháp sư, Mạnh Bưu đối với hư không ba động dị thường vẫn cảm, tại Thích Tiên đi ra nháy mắt liền vận dụng lòng giam không gian. Thích Tiên không gian bốn phía lập tức kết, muốn đem Thích Tiên cưỡng ép khóa tại chỗ, nhưng sau một khắc, Thích Tiên như là không có bất kỳ ảnh hưởng Tay nâng chuẩn rơi, ngũ dai nhãn ma nháy mắt mất mạng. Hốt hốt hốt. Thích Tiên tại điên cuồng thu hoạch những cái kia phía trước bởi vì chiến đấu mà bị thương nhãn ma, tốc độ nhanh chóng dù cho là mạnh bưu đều đuổi không kịp. Cũng không phải nói chỉ có thấp hơn sinh mệnh 30% mới có thể phát động, chém giết. Nếu là thích tiên thương tổn cũng có thể đem nó chém tới sinh mệnh thấp hơn 30% cũng sẽ phát động, chém giết. Nguyên cơ cái này cũng không sẽ giảm thiểu thích tiên công kích tăng phúc, chỉ cần mục tiêu cho tốt, thích tiên công kích chỉ sẽ càng ngày càng mạnh. Cái này tuấn di đến đấy là năng gì, vì sao có thể không hạn chế sử dụng? Mạnh ưu nhìn xem trong khoảng thời gian ngắn thích khách này liền đã đánh chết hơn 10 ngũ gia thích tiên, trong mắt tràn ngập chân kinh vì sao hắn không gian kỹ năng không có cách nào hạn chế thích khách này dễ chịu lần nữa trốn vào hư không thích tiên thở há ra phía trước có thức bị nàng trong chấp đó này toàn bộ phát tiết đi ra bởi vì theo lấy đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh phía trước nàng cái kia cực hạn khủng bố kiếm pháp chỉ cần địch nhân có bảo mệnh kỹ năng nàng tại chiến đấu kế tiếp bên trong có thể tạo được tác dụng trên phạm vi lớn giảmể nhưng trước mắt có cái này chu thi kiếm tác dụng của nàng liền rất lớn thích tiên đánh giá một tháng mình bây giờ thương tổn thương ca Có thể hay không lại thử nghiệm đem cái kia ma nhân đem hắn đổi vị kỹ năng bước đi ra." Thích tiên tại, tiểu bộ nhóm trò chuyện, nói: "Tại trong ánh mắt của nàng, mạnh ưu trạng thái kỳ thực đã ba thành cũng chưa tới. Bởi vì dược tổ tại trắng trận sử dụng độc hệ pháp thuật, bản thân bọn hắn liền sẽ chịu đến ảnh hưởng. Lại thêm phía trước tại ban đầu chém hắn một kiếm, coi như dùng năng lực đặc thù phục sinh, cũng không thể khôi phục lại toàn thịnh tư thế. Nếu như mình cương ép chém hắn một kiếm, hẳn là có thể phát động chém giết, tuất. Thương Đạo Tôn cũng cảm nhận được thể nội một chút biến hóa, lực lượng này kích hoạt, xúc địa thành tồn nháy mắt kích phát. Bản thân thân thể cao lớn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Nguyên Bản nhìn chằm chằm Thương Thiên Đạo Tôn Mạnh Vũ, đột nhiên giật mình. Chỉ thấy được mới vừa rồi còn bị hắn dùng không gian pháp thuật lôi kéo Thương Thiên Đạo Tôn nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Di chuyển. Sau một khắc, Mạnh Vũ cùng một đầu Ngũ dai Nhãn mà trao đổi vị trí, cái này Ngũ dai Nhãn mà bị Thương Thiên Đạo Tôn vây thành mạnh vụt. Có thể trong nháy mắt, một đạo kiếm quang nháy mắt theo phía sau hắn đánh tới. Mạnh Vũ nháy mắt phản ứng lại. Không gian bí lụy, thương tổn của ngươi, còn có thể giết ta. Từng tầng từng tầng không gian bí cùng kiếm quang điên cuồng chống lại, thành lụy bị kiếm quang tiêu diệt cảm nhận được nguyên bản có lẽ đối với hắn có cực lớn uy hiếp kiếm quang đã lởmở tụ cùng, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Nhưng sau một khắc, Mạnh Bưu sắc mặt kinh biến, làm sao có khả năng? Một cỗ tràn ngập kết thúc khí tức nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn, nháy mắt toàn thân hóa thành một biển. Một cỗ thánh linh lực lượng hiện lên, Mạnh Bưu xuất hiện lần nữa, hai mắt trừng tinh, chém giết kỹ năng. Loại kỹ năng này làm sao lại bị ngươi nắm giữ? Theo lấy đẳng cấp gia tăng, vô luận là phòng ngự, thể chất đều sẽ đại bộ phận gia tăng, mà đem đối ứng có thể miểu sát chém giết kỹ năng cũng sẽ không ngừng tăng nhiều. Nhưng nắm giữ loại này năng lực cũng tuyệt đại đa số là lục dai trở lên thích khách mới sẽ nắm giữ. Thẩm Phi chịu hoán vật thế nào nắm giữ nhiều như vậy khó chơi năng lực. Không tốt. Vừa mới dùng cuối cùng phục sinh thủ đoạn mạnh bưu đột nhiên sắc mặt đại biến, thần tình bối rối. Không, hắn cảm nhận được cái tia lực lượng quen thuộc còn tại sẽ rách thân thể của hắn, hắn vừa mới phục sinh thân thể, trong khoảnh khắc không có chút nào sức chống cự lần nữa bị xé rách. Thậm chí trọn vẹn biến mất, hóa thành hư vô. Mở rế. Thương Thiên Đạo Tôn gặp thích tiên giải quyết mạnh mẽ, trên mặt lộ ra một chút tàn nhẫn cười. Gia hỏa này là buồn nôn nhất cũng là nhất hạn chế hắn phát huy, hiện tại hắn chết, những người còn lại cũng nên gắc dao. Chương 184: Diệt thế pháp thuật, luyện sát. Chương 184: Diệt thế pháp thuật, luyện xác. Thẩm Phi gặp khó dây dưa nhất không gian pháp sư bị giết, tầm mắt theo động cột thu hồi lại. Động cột bên này sẽ không có vấn đề gì, Đế Cơ bên kia cũng có lẽ đạo thủ. Thẩm Phi để tiểu bồ hoán đổi đến Đế Cơ chỗ tồn tại góc nhìn, liền gặp được so với phía trước thụ ma thâm viên xâm lấn còn muốn to lớn biển cây tại trầm chạp di chuyển. Mà cái này di chuyển phương hướng liền là tầng thứ 2 trấn nguyên thành chỗ tồn tại. Sa mạc Thâm Nguyên phía Nam. Thấu trời cát vàng là sa mạc Thâm Nguyên trạng thái bình thường, mà cho không hoang thần phụ thuộc còn lại sinh vật thậm chí bao gồm tụ ma thâm viên các loại thâm viên sinh vật mang đến vô cùng lớn mất nước cùng tầm mắt ngăn cản. Nhưng bây giờ nên là cắt vàng địa phương, có từng mảnh nhỏ liên miên không ngừng màu xanh lục. Hơn nữa còn tại chậm chạp di chuyển đế cơ người khoác một bộ váy đỏ tung bay ở không trung, chân ngọc nhẹ đạp, dùng trời làm. Như một tôn nữ đế đồng dạng quan sát phía dưới. Giao chỉ, cho ta bờ UF. Ta cho bọn hắn tới một chảng trói lọi khói lửa. Tới. Giao chỉ tấu nhạc lên, liên tiếp tăng phúc tiếng đàn, tiếng tiêu liên tiếp vang lên, mà đồng thời hai người cũng kinh động đến phía dưới cái kia tại di chuyển to lớn ốc đảo. Tại ở chính giữa ba quả giống như như người khổng lồ đại thụ trên thân cây xuất hiện từng khuôn mặt, cảm nhận được đế cơ trên mình cái kia thuộc về đồng loại bị tán sát khí tức, tự tìm cái chết. Huyết linh quỷ thụ phát ra khàn giọng gầm rú, vô số giống như rắn độc dây leo mang theo cực kỳ khủng bố động năng, đâm thùng không khí, phát ra từng tiếng âm bạo. Mục tiêu nhắm thẳng vào đế cơ cùng giao chỉ đế cơ chỉ là ngón tay điểm nhẹ, tầng 3 âm dương đồ trong chốc lát bao phủ tại nàng và bên cạnh giao chỉ. Phanh phanh phanh. Dây leo cùng âm dương đồ điền va chạm, tuy thời có thể giảo sát năm chức nghiệp giả công kích bị đế cơ tiện tay lại. Mà đồng thời, đế cơ hừ lạnh một tiếng, đất lửa tương sinh, Địa hỏa phương trào, Tam Tam chi pháp kích hoạt, Trúc Long trở mình, Trúc Long làm truyền thuyết cấp hỏa diễm pháp thuật, Địa Long trở mình làm truyền thuyết cấp thổ hệ pháp thuật. Cả hai kết hợp, tức là Trúc Long trở mình. Tầng 3, Trúc Long trở mình, dẫn động phụ cận vô số địa hỏa, sa mạc thâm uyên bản thân liền cực kỳ khô hành, hỏa hệ cùng thổ hệ pháp thuật uy lực sẽ có một phần lực lượng gia tăng. Ầm ầm, đại địa kịch chấn. Dưới mặt đất cuồn bão lực lượng bị nhanh tỉnh, mang theo cuồn bão, hình lên vô tiêu, đem bầu trời tiêu đốt. Xung quanh hàng trăm hàng ngàn bên trong sa mạc như là một bình đốt lên nước sôi, vô số bong bóng không ngừng từ mặt đất dâng lên, lại đâm thủng, hóa thành hừng hực hơi nước bay lên không trung. Cảm tụ được cỗ này tác động đến mấy trăm dặm, hơn nghìn dặm, đồng thời còn tại hướng ở ngoài ngàn dặm lan tràn lực lượng hủy diệt. Huyết linh quỷ tụ cây kia thân khuôn mặt bên trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại chức nghiệp giả có thể thi triển dạng này pháp thuật, làm sao lại tại tầng thứ 2? Bởi vì phía trước sắt lục thần quyền kia tụ ma xâm bên lấy được chất thật sự là quá nhiều đế cơ nắm giữ rất nhiều pháp thuật, tuy nói dù cho mỗi một cái mục tiêu chỉ có thể tăng tùy một cái pháp thuật cường độ. Mà nếu cái này to lớn số lượng chồng chất lên đế cơ nắm giữ mỗi cái pháp thuật vô luận là phạm vi vẫn là bi lực đều tối thiểu bằng trướng không chỉ gấp hai lại thêm Tam Tam chi pháp đây đối với pháp sư tới nói cơ hộ liền là thần thầnký dòng sáng tạo ra cái này gần như diệt thế pháp thuật Ấm ẩm thủ ma Thâm viên thâm viên sinh vật bản thân cũng không phải là sở trường hòa hệ pháp thuật cùng thổ hệ pháp thuật cũng không am hiểu thủy hệ pháp thuật lực lượng của bọn hắn không cách nào căn bản không có cách nào ngăn cản pháp thuật nàyạ phát không tốt huyết Linh quỷ th thủống trời mà lên thân cây lộ raương mặt cùng gống một tiếng tất cả đều cho ta ngăn trở Còn lại hai quả lục dai cũng là như thế, hóa thành ba gốc cây khổng lồ cây cối, vô số lá cây hóa thành từng cái to lớn lá cây, đem tại không ngừng di chuyển biển cây bao phủ lại đồng thời. Tiềm ẩn tại nó trong đại quân mộc tinh linh tế ti cũng thấp giọng ngâm sướng, từng tầng từng tầng ám lục ánh sáng điên cuồng quét tán, đem chọn cái đại quân bao phủ. Nhưng há lại dễ ngăn cản như vậy. Hai cái truyền thuyết cấp lover, 10 pháp thuật bị đế cơ dung hợp lại cùng nhau, tăng thêm đế cơ bản thân liền là truyền thuyết cấp triệu hoản thú. Dù cho chỉ là tam giai, nhưng thương tổn đến lục giai cũng dễ như trở bàn tay. Tam tam chi pháp lần nữa chồng chất gấp 2 pháp thuật đồng thời còn chồng chất nhiều sát lục thần quyền tăng phúc, lại thêm giao chỉ tăng phúc bờ UFF, Cùng dị hỏa với hỏa hệ công kích tăng phúc, còn có lục lục đại thuật, lục lục đại thuật, trạng thái chống chết, một kích cuối cùng thậm chí bỏ qua phòng ngự, lại thêm mạo kích. Nhiều như thế tăng phúc trồng chất tại một chỗ, có thể dễ dàng ngăn trở như vậy, liền là lục dai tới một nhóm đế cơ cũng dám đánh. "Chủ nhân, ưa thích cái này biểu diễn ư?" Đế cơ khẽ cười nói. Từ trên cao nhìn tới, toàn bộ mặt đất đột nhiên bị một cô khủng bố lực lượng thật lên. Giờ này khắc này, từ mảnh này hơn 1000 giằm đại địa bên trong, Vô số màu đỏ rực, màu trắng lóe lạnh diễm, phát ra. Những lưu quang này mỗi một đạo đều ẩn chứa ngọn lửa kia người, nháy mắt bộc phát ra cường quang đem thiên địa chiếu rọi một mảnh sáng sủa. Phạm vi quá lớn. Cái kia bỗng nhiên bạo phát dùng vô số nham tương hình thành kinh người hỏa cầu không phải vài dặm, không phải mấy chục dặm, thậm chí không phải vài trăm dặm, mà là hơn nghìn dặm điên cuồng dâng trào nham tương sông phá thụ ma đại quân lục giải phòng ngự pháp thuật. Một tế ti phun máu tươi, khí tại xuống, chỗ vòng bảo hộ cũng bị vô số cầu trùng kích. Sinh mệnh che chở. Huyết linh lĩnh vực. Mục yêu chi thuần. Ký sinh chi linh. Liên tiếp phòng ngự pháp thuật bị 4 cái lục giai toàn bộ dùng ra, muốn đem nó pháp thuật chặn vẹn ngang cản. Liên tiếp lục giai pháp thuật bị dùng ra, bọn chúng tất cả lực lượng cũng tại bị điên cuồng tiêu hao. Nhưng núi lửa này phun trào trùng kích chỉ là đợt thứ nhất, theo sau còn có vô hạn hỏa diễm tiếp tục dâng trào. Ầm ầm. Đủ để đốt cháy ngũ giai thâm nguyên sinh vật nham tương tại không ngừng chảy xuôi. Tên này ma đại quân nháy mắt biến thành biển lửa, ngũ giai trở xuống thâm nguyên sinh vật thậm chí không có phản ứng, nháy mắt bị đốt thành than Mà ngũ giai điên tại bên trong giãy nhưng bởi vì đế cơ hỏa, chỉ cần nàng sử dụng trong ngọn lửa tồn tại hỏa diễm đều là dị hỏa. Những cái này đặc thù hỏa diễm dù cho là ngũ dai cũng chỉ có thể giãy giụa mà không thể thoát khỏi đế cơ trong mắt tràn ngập ánh lửa, câu môi cười một tiếng, trước ngực hùng vi hơi hơi rung động, bước chân điểm nhẹ. Bởi vì đồ sát đại lượng đê giai thủ ma, vừa mới tiêu hao hết pháp lực trong nháy mắt lại một lần nữa điên đầy, nhìn xem tại nham tương giữa biển lửa tự lo không xong bốn cái lục dai. đã không chết. Vậy liền lại thưởng các ngươi một đóa liên hoa. Dứt lời, pháp lực ngưng kết thành tại nó trên tay, pháp lực hóa thành tịnh tuy là nắm giữ vô số pháp thuật, nhưng đế cơ thích nhất liền là dùng cái này liên hoa. Bốn cái lục dai còn không phản ứng lại, liền thấy ba đóa tịnh đế song liên tử không trung bay xuống. Oan. Chúng thiên hỏa giẫm lần nữa đốt cháy bầu trời. Giải quyết. Đế Cơ bước vào cái kia đủ để đốt cháy ngũ dai dung nham cùng ngũ dai bên trong hỏa diễm, đem cái này bốn tôn lục dai tuân ra tới đồ vật đều thu thập tại một chỗ. Nhét vào không gian trong túi ba lô, đây là thẩm phi cho nàng thu thập chiến lợi phẩm. Tiểu bù! Ờ, đại tỷ. Thương Thiên bên kia thế nào? Đế Cơ như mày, nàng đang nghĩ con nên hay không đi trợ giúp, nhưng kế hoạch là các nàng giải quyết xong tụ ma đại quân lập tức đi tầng thứ nhất trợ giúp. Thương Thiên tại chịu đòn đây, nhưng tiểu tiên tỷ tỷ phát huy. Phế vật Thương Thiên, đã chủ nhân đã xuất thủ, tiểu đồ ngươi trước đưa ta cùng giao chỉ đi chủ mẫu cái kia. Tuyệt. Dứt lời, Hắc Quang lập tức bao phủ tại giao chỉ cùng đế cơ trên mình, cả hai nhanh chóng hư hóa biến mất tại chỗ bên trong, chỉ để lại còn tại đốt cháy vô tận biển lửa, về phần những cái kiếm màu trắng cùng hào quang màu xanh lục, đế cơ lười đến nhặt được đợi đến thời điểm Chấn Nguyên thành người tới quét dọn A chương 185. Nhiều phương phản ứng. Chương 185, nhiều phương phản ứng. Tầng thứ 2 thành. Bởi vì hành động bắt đầu, phá Điên quân lập tức tiếp quản Chấn thành chỉ cần không phải phá huyên quân trước nghiệp giả, nhất định cần ở tại một cái khu vực tiến hành giám thị. Mà giờ khắc này giao nhọn trong doanh bên trong, phía trước pháp sư Kiêu Bàng Phương đám người bởi vì mạnh hoắc giám thị đã trải qua bắt đầu bận mực. Bọn hắn có chút uy nói không phải phá huyên quân, nhưng cũng là đến giúp đỡ, thậm chí rất nhiều đều ở tại nơi này hồi lâu. Không phải phá huyên quân, hơn hẳn phá huyên quân. Bàng Phương âm thanh lạnh lùng nói, ta theo thức tỉnh nghề nghiệp đến hiện tại giết bao nhiêu thâm viên sinh vật cùng ma nhân. Cái này phá quân rõ ràng cảm thấy chúng ta là ma nhân danh thế. Hiện tại đến cùng chuyện gì sẽ ra? Ta thế nhưng nghe nói tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cái kia truyền tổng trận đại ám đạo. Bên trong một cái ngũ giai chiến sĩ phạm ứng như mày. Loại này bị xem như phạm nhân đối đãi cảm giác cũng không tốt. Thẩm lão sư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có người học sinh kia không phải là người học sinh kia làm ra sự tình a? Bang Phương nhịn không được nhìn về phía Thẩm Thanh nguyện, nhấc lên học sinh kia thời điểm, ngữ khi có chút ngưng trệ. Trải qua tuyên truyền bọn hắn mới biết được, nguyên lai cái kia trấn sát lục giai người lại là Thẩm Thanh Nguyệt học sinh. Một giới sinh viên đại học năm nhất có thể sát lục giai. Hiện tại đô đại học tân sinh chất lượng đều như thế ca hư. Nhưng Thẩm Phi Nguyệt chỉ là giải thích một chút thẩm phi là đặc thù cái kia. Bản thân thẩm phi thực lực, lại thêm vương nghĩa khí bọn hắn tuyên truyền thời điểm cũng không có che giấu thẩm phi thân phận. Doĩnh trưởng cấp độ, huy chương hoàng kim người sở hữu. Nguyên cơ hiện tại bọn hắn cầu kiến vương đoàn trưởng lại một mực không ra, mà lại thêm cái này phong tỏa động tác. Bọn hắn những cái này ước chừng biết huy chương hoàng kim quyền lực chức nghiệp giả, liền cảm thấy khẳng định là thẩm phi tiếp quản trấn nguyên hành. Nói chúng ta là ma nhân, một cái mới nhập học triệu hoán sư có thực lực như vậy chẳng lẽ không cẳng có ma nhân hoại nghi ư? Phạm ứng âm thanh lạnh lùng nói, người cũng chớ nói lung tung. Phạm Ứng Hảo hữu Lệ Tiêu cắt ngang Phạm Ứng nói tiếp lời nói, "Huân chương hoàng kim ngươi sở hữu là ma nhân, người là thật cảm thấy phá huyên quân là u xuân." Phạm Ứng cũng lấy lại tinh thần tới, "Thẩm lão sư, xin hãy tha lỗi, vừa mới lao tử có chút sốt ruột." "Không sao." Thẩm Thanh Nguyệt nhíu mày, "Những chức nghiệp giả này bởi vì quanh năm ở tại Thâm Nguyên, trạng thái tinh thần đều cực kỳ nóng nảy. Thế nhưng cũng phải cùng chúng ta nói một chút hiện tại tình huống như thế nào ai trấn huyên thành phong cấm, nếu như Thâm Nguyên sinh vật tiến công trấn thành làm thế nào?" Tổng không đến mức thẩm trưởng chính mình đột thủ, coi như hắn có hai cái lục giai chiến lực, cũng không có khả năng làm a. Bàng Vương nhịn không được nói, mà đúng lúc này, bên ngoài chuyển đến từng tiếng kinh hô. Ngoa tảo, đó là cái gì? Núi lửa phun trào. Bên trong sa mạc thâm viên này cũng có núi lửa, đây cũng quá trắng lệ. Cái này chẳng lẽ là thất giai tại đại chiến? Nhưng rất nhanh liền có người cho bọn hắn giải đáp. Cái địa phương kia là thẩm danh trưởng triệu Hoán thú tại tiêu diệt sắp tiến công trấn Nguyên thành thủ Ma đại quân. Mạnh Hoắc Cẩm Thanh thông qua máy truyền tin tại trấn Nguyên thành lan truyền, cực lớn tại trong phòng dự định tranh luận tất cả mọi người nhìn ra ngoài. Mở to hai mắt nhìn xem mấy ngàn giảm bên ngoài, cái kia xông lên bầu trời. Phóng xuất ra vô số hào quan cùng liệt diễm hỏa cầu, biểu tình vì đó ngưng kết. Mà lúc trước còn đang hoài nghi Thẩm Phi Bàng Vương nhìn xem cái kia trùng thiên hỏa diễm, giờ khác này cảm giác trái tim đình trệ. Mất đi trái tim nhịp nhàng, bên trong huyết dịch dưỡng khí bị nhanh chóng tiêu hao lại không kịp bổ sung. Toàn bộ người đều có loại muốn ngạt thở cảm giác, nổi ra gà nháy mắt bục lên. Hắn ngơ ngác nhìn gói chân trời đường tính không biết vài trăm dặm dung nham bạo phát, lẩm bẩm nói: "Cái kia pháp thuật là Thẩm Triệu Hoàn Thú làm ra? Cái này mẹ nó, tối thiểu đều là thất giai tôn giả mới có thể làm đến a, sao có khả năng?" Bàng Vương sắc mặt ngốc trợn. Hắn là pháp sư hắn biết, thất giai mới sẽ nắm giữ loại này cơ hồ đổi địa hình pháp thuật. Làm sao lại xuất hiện tại một cái tam giai triệu hoán sư triệu hoán thú trên mình? Thẩm Thanh Nguyệt cũng nuốt một ngụm nước bọt. Nàng không kèm nổi bắt đầu hồi tưởng trong trường học xác định còn có có thể dạy Thẩm Phi lão sư hư. Những người còn lại cũng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, pháp thuật này vô luận là phạm vi vẫn là uy lực cũng xác thực quá bất hợp lý. Đế đô đại học. Lý Tồn Long nhìn xem phía trên thu thập nhiều tình báo, ánh mắt tràn ngập kinh hãi, nhìn tới trong Đế đô đại học ma nhân đã vô cùng lâu. Theo học sinh kia làm đầu nguồn bắt đầu tìm lại có một cái hư hư thực thực ma nhân người, vẫn là 12 năm trước ở trường học phụ trách giáo dục thâm viên sinh vật học lao sư. Chủ nhiệm, không tốt. Lúc này, một đạo thân ảnh từ bên ngoài vọt vào, Lý Tồn Long nhìn xem thở hồng hển người tới, biến sắc mặt đây là phụ trách mỗi ngày giám sát đế đô đại học nắm giữ truyền thống trận lao sư. Bên ngoài sa mạc thâm viên truyền thống trận mất hiệu lực, căn cứ kiểm tra đo lường có người tại một bên khác vận dụng không gian năng lực phong tỏa truyền thống trận. Ta tìm đến, phá không truy, muốn phá vỡ, phát hiện cấp thấp nhất rõ ràng cần bắt giại. Lý Tồn Long lập tức sắc mặt biến, bắt giại Nói cách khác một bên khác phong tỏa truyền tống trận tối thiểu là bắt giai đạo cụ hoặc là nói người. Mà lưu tại sa mạc Thâm viên phá huyên quân vị kêu bắt giai vương giả, không phải không gian thuộc tính năng lực. Sau một khắc, Lý Tồn Long biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm liền đã tại không trung, mà phía sau hắn có một đôi cánh cọ lồ. Siêu. Một tiếng. Hướng về truyền tống trận vị trí các cánh, không chỉ là hắn, chiến đấu hệ, phụ trợ hệ đều có từng đạo ánh sáng hướng về truyền tống trận bay đi. Lý Tổ trưởng, lần này huấn luyện quân sự chuyện gì xảy ra? Lúc này một tia sáng tại bên cạnh Lý Tồn Long tiêu tán, lộ ra bóng người ở trong, chính là Chu Thiêu. Chu giáo sư, sa mạc Thâm viên bên kia truyền tổng trận bị phong tỏa. Ta biết, vì sao lại xuất hiện vấn đề như vậy. Chu Tiêu tại cảm ứng được Tô Mộ Vũ bộc nát ngọc thạch thời điểm liền đã chạy đến. Bắt dai, khả năng là ma nhân hành động. Lý Tồn Long mở miệng nói, tại Đế Đô Đại học rõ ràng xuất hiện ma nhân. Các người lúc trước không hội thẩm tra một lần ư? Chu Tiêu Mỹ mâu chớ lạnh, phải biết lần này không chỉ là Tô Mộ Vũ, còn có thần phi. Biết rõ thần phi đã sớm bị ma nhân chối để mắt tới, các ngươi ngược lại tốt, không cần thật điểm, hiện tại còn bị ma nhân bắt đến cơ hội. Lý Tồn Long nghe được Chu Tiêu mắng, Sắc mặt cũng có chút ấy náy, đích thật là Đế Đô Đại học hòa bình quá lâu, tại rất nhiều người nhìn tới dù cho ma nhân sẽ ở nhiều thành thị nhỏ sự, nhưng Đế Đô Đại học phải biết khả năng vẫn tồn tại thập giai giằng giặn. Hết lần này tới lần khác lần này bị chơi một lần dưới đĩa đèn thì tối. Chúng ta sẽ dùng hết hết thảy thủ đoạn đem bọn hắn cứu trở về. Lý Tôn Long hiện tại nội tâm đều muốn náy náy chết. Lao sư đem đệ tử duy nhất để hắn chiếu cố, liền chiếu cố thành dạng này. Chu Tiêu hít sâu một hơi, hiện tại lại lẫn nhau trách cứ đã không còn tác dụng gì nữa, hiện tại chốt nhất liền là đem Thẩm Phi bọn hắn cứu ra. Đế Đô Đại học không có bắt giai không gian pháp sư hư. Chu Tiêu bình tĩnh một thoáng mở miệng nói, Không Vương gần nhất bị điều động đến cực kỳ nhiều lần, bởi vì Thâm viên Thông Đạo không ngừng xuất hiện, có thể phong cấm Thâm viên Thông Đạo chỉ có hắn. Chu Tiêu nghe được Thâm viên Thông Đạo, hai mắt hiện lên sắc ý, những cái này chết tiệt Thâm viên sinh vật, vẫn là giết đến không đủ nhiều. Chương 186: Thi sát hạch. Chương 186: Thi sát hạch. Tại Chu Tiêu cùng Lý Tồn Long chạy tới truyền tống trận vị trí, liền đã có người tại, hơn nữa còn rất nhiều người. Bởi vì truyền tống trận mất đi hiệu lực thống trị không chỉ là thống trị Lý Tồn Long. Lưu giáo sư, có biện pháp mở ra lối đi này ư? Lý Tuấn Lang trầm mắt rơi xuống một cái ăn mặc pháp bảo màu xám, dấu trắng đã rũ tại dưới đất. Tuy nói là pháp sư, bởi vì ngày thường ưa thích tập thể dục, nguyên cơ vóc dáng tráng kiện vô cùng, bắp thịt đem pháp bảo màu xám chống đến căng phồng. Lưu Á Minh, hiếm có nghề nghiệp, không gian ma thuật sư. Không gian pháp sư biến chủng, chỉ là kỹ năng càng thêm rối cuốn. Bất quá như truyền thống trận loại không gian này, pháp sư loại khác đều nắm giữ cơ bản năng lực hắn vẫn là biết. Nhưng giờ phút này hắn một mặt khó xử. Không gian chi nhãn, đây là nhãn ma thâm nguyên, không tổ nhãn mâu nó hạ độc quân đại quân có được kỹ năng. Tại một giờ phía trước phát sinh sự tình, Lưu Á Minh hai mắt hiện lên ngân quang, cái này ở bên trong truyền thống trận có từng đầu ngân quang câu lực một cái to lớn đồng tử. Trong trường học phá không đạo cụ ngươi tùy ý sử dụng, chỉ có một cái yêu cầu, nhanh. Chiến đấu hệ hệ chủ nhiệm, Trung Hoang sốt rồi nói. Lần này huấn luyện quân sự thế, nhưng bọn hắn năm nay ưu tú nhất một nhóm sinh viên, duy nhất nghề nghiệp tụ tập. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều có tôn giả tiềm lực, thậm chí vương giả, thậm chí hoàng giả. Như thẩm phi càng là trăm có thể bước vào thập giai tổ đại, nếu là thật chết tại bên trong. Bọn hắn đế đô đại học đều không có cách nào đối mặt võ hạ. Cái này, muốn phá vỡ lời nói, cần 2 giờ. Lưu Á Minh khổ sở nói hắn cũng áp lực rất lớn a lục dai phía sau mỗi một giai ở giữa thực lực có thể nói là trời không phải vì sao phía sau mỗi một giai đều có xương hào hắn coi như là thất dai nhưng đối với bácai tỉ mỉ chuẩn bị Phong tỏa hắn cũng nhất định có thể nhanh chóng giải quyết 2 giờ gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi Trung Hoang hùng hùng hổ hổ 2 giờ đối với lục dai tới nói đều có thể làm rất nhiều chuyện đặc biệt vẫn là trong bực sâu ta lưu Á Minh đang muốn giải thích mình đã là tính toán trong trường học phá không đạo cụ nhưng vẫn là hai giờ nhưng nhìn thấy từ đằng xa đi tới thân ảnh vội vãg ngầm miệng lại yên tâm đi Lúc này bỗng nhiên có người nói, cái này nghe vào không quá phụ trách lời nói, để Nguyên Bản ngay tại nỗi nóng trung hoang nấm chẩn mắng, thế nào yên tâm. Nếu là thật xảy ra vấn đề, ta đề nghị này có thể huấn luyện quân sự tiến về sa mạc Thâm Nguyên hệ chủ nhân đều muốn dùng chết tạ tội. Không nghiêm trọng như vậy, cũng không cần người dùng chết tạ tội. Ai cầm nhẹ nhàng. Trung Hoang quay đầu nhìn hằm hầm, nhưng đột nhiên phát hiện mới vừa rồi còn tại nói lời nói người đều tại đóng chặt miệng. Lưu Á Minh càng là không ngừng cho ánh mắt của hắn. Trung Hoang một ngụm nước bọt, nhìn xem đi tới tới, An Mặc bó sát người váy tím mỹ phụ. Trung Hoang ánh mắt cũng không dám có chút bất kính, nữ khí cung kính nói, là Chiến thần. Lạc Nghiễm tại làm Tinh xưng Hào liền là chiến thần, Chiến Tranh Chi Thần là căn cứ nàng để ra chiến tranh lưu phái chỗ gọi, mà cũng có dùng sức một mình lĩnh chuyển toàn bộ chiến của Tuyệt Pháp. Bởi vì hiện tại Lạc nhiễm triệu hoán thú đều tại hiệp trợ còn lại thập giai chấn áp một chút cực kỳ khủng bố thân uyên. Lạc Nghiễm một người liền chống đỡ đến tôn thập giai trước nhập dạ. Nàng cũng là võ hạ có thể trở thành Lam Tinh thứ nhất, trấn áp Lam Tinh nhiều nhất, diệt thế cấp, chủ cột. Lão sư, ta. Lý Tôn long mặt mũi tràn đầy ấy nãy. Lạc nhiễm khoát tay áo biểu thị không quan trọng, yên tâm, nếu như ta không đoán sai, Tô Tiểu Ni tử Thiên Phú hẳn là ta nghĩ như vậy. Ngươi cảm thấy nàng sẽ phát hiện không được sao?" Lạc Nhiễm nhìn về phía Chu Tiêu hỏi. Chu Tiêu nguyên bản sốt ruột phía trên, không nghĩ lại, nhưng bây giờ trải qua Lạc Nhiễm thể hiện, từ mẫu ngọc thạch, vừa nát kỳ thực đã là hơn một giờ phía trước sự tình, nói cách khác Tô Mộ Vũ đã sớm biết sẽ phát sinh vấn đề, nhưng vẫn như cũ để cái này ma nhân phong tỏa kế hoạch thành công. Dung Thẩm Phi thân phận, coi như tiếp quản trấn Nguyên thành khẳng định không là vấn đề. Tại phá huyên quân ủng hộ tùy ý liền có thể trấn chí nói trực tiếp đi gia nhắc bọn hắn là được rồi. Trung Hoang bức, vì sao không gian này chuyển tông trận còn biết bị phong ấn? Bị nói hắn không phải rất rõ ràng trong miệng Lạc Nhiễm nói Tô Mộ Vũ năng lực là cái gì. Nhưng trước mắt dựa theo Lạc Chiến Thần cùng Tí Ma Tôn giả theo như lời nói, Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ hẳn là biết sẽ phát sinh chuyện này. Lạc Nhiễm cười nói, vậy dĩ nhiên là trong Hỗ bắt Ba Ba, trên có ngoại lực quấy nhiễu được bọn hắn. Thẩm Phi tới Sa Mạc Thâm Uyên, tình báo này có lẽ tại Đế Đô Đại học xem như tương đối nhiều người biết, nhưng nếu như chỉ là Đế Đô Đại học biết, Thẩm Phi không đến mức dùng loại thủ đoạn này. Khả năng duy nhất liền là bên trong xảy ra chuyện gì, khả năng lớn nhất chỉ có thể là Thẩm Phi tạm thời quyết định bên trên tầng thứ 2 Thâm Uyên, tiếp đó bị nhà bảo. Dựa theo dạng này suy tính, Tuy vì là cảm thấy lần này giáo chức công bên trong đoàn đội khẳng định có ma nhân danh thế, hơn nữa địa vị không thấp, tính toán một thoáng, Lạc Nghiễm tầm mắt liếc nhìn một vòng, có lẽ hắn cảm thấy, nếu là Thông chi đế đô đại học, tới trước trợ giúp người cũng có thể là ma nhân danh thế. Tại tránh ngoài định mức nhân tố đến đem kế hoạch của hắn xáo trộn, cùng hãy nhiễu mất ma nhân kế hoạch. Nguyên cớ hắn chấp nhận những cái này ma nhân kế hoạch thành công. Hơn nữa hắn có lòng tin đối mặt lần này ma nhân nhu đồ, ta nhớ Sa Mạc Thâm Yên thủ chính là kiếm vương tiểu gia hoặc kia. Nếu có bắt giai xuất hiện tại phía trước hai tầng, kiếm vương sẽ phát hiện. Nguyên cớ lần này ma nhân chiến lược mạnh nhất, không siêu thất bại. Họ là nói nhiều nhất liền lục giai. Lạc Nghiễm đã thu Thẩm Phi làm đệ tử. Suy nghĩ của nàng cùng Thẩm Phi rất gần uý, trong khoảng thời gian ngắn liền dùng Thẩm Phi tư duy xuất phát, đem trọn kiện sự tình tính toán đi ra. Mọi người nghe tới sửng sốt một chút đây chính là Lạc Chiến Thần tư duy ư? Nhưng Trung Hoang nghe được lần này, dẫn đội trong đội ngũ sẽ có ma nhân gian tệ, thậm chí tới trợ giúp người bên trong cũng sẽ tồn tại ma nhân gian tế. hắn cái này bắt giai dù cho là hơn ngàn độ cao ấm cũng không quá khả năng đổ mồ hôi nghề nghiệp chiến sĩ người. Hiện tại trán cũng nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Thế nào? Làm sao có khả năng? Nếu như là người khác nói Trung hoàng còn không đến hoài nghi, cuối cùng hiện tại tới cất bước đều là lục giai người. Mỗi một cái đều là đế đô đại học thân ở chức vị quan trọng giáo chức công, thậm chí là giảng dạy. Cái này có thể tùy tiện hoài nghi ư? Nhưng đây là Lạc Nghiễm nói, tại bây giờ thời đại này, thập giai nói, liền là thánh chỉ. Mà Lạc Nghiễm nói càng là trong thánh chỉ thánh chỉ, tại chống lại Thâm Viên phương diện, Lạc Nghiễm một người ảnh hưởng lực có thể so mấy cái thập giai đây là thực lực của nàng mang tới. Những cái này giao cho ngươi xử lý, tối thiểu trong đại học tránh không được tới một tràng lớn thẩm tra. Lạc Nghiễm chỉ là nhạt nhẽo âm thanh nói. Nếu như bắt nội gian chuyện này đều muốn nàng xuất thủ, như thế Đế đô đại học đều có thể triệt bỏ. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Chiến Thần, cái này thẩm vi." Trung Hoang gật đầu một cái. "Hắn là đệ tử ta mới thu." Lời này vừa nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trung viêm càng là lắp ba lắp bắp lặp lại, "Đệ tử?" Ân, đệ tử duy nhất, lần này đã phát sinh biến cố, vừa vặn xem như hắn thi sát hoạch, trước mắt nhìn tới, hoàn thành đến không tệ. Chương 187. Thất giai lực sát thương, rung động đại học cao tầng. Chương 187. Thất giai lực sát thương, rung động đại học cao tầng. Lạc Nghiễm nhìn xem lây người mọi người, mở miệng nói, "Tiểu Quang, để bọn hắn nhìn một chút hiện tại trong vực sâu tình hoa." Tốt. Một tiếng linh hoạt kỳ ảo tụt cùng âm thanh vang lên để mọi người lấy lại tinh thần. Người ở chỗ này tốt xấu cũng đều là nhị chuyển trở lên trước hiệp giả, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào phát hiện thanh âm này nguồn gốc đến cùng là nơi nào. Ngôi sao điểm sáng trước mắt xuất hiện, tại bọn hắn trước mắt hiện ra một cái màn ánh sáng lớn, quét sạch màn phân cách thành từng bức bức ảnh. "Ân." "Tiểu tử này không tệ, cái này đã có một điểm thất giai pháp sư phong phạm, bất quá trưởng thành không gian còn rất lớn." Lạc Nghiễm tầm mắt rơi xuống trong đó trên một cái màn sáng. Trên màn sáng trên bầu trời đặt chân lấy hai bóng người, chính là đế cơ cùng giao chỉ, mà bối cảnh của các nàng là đã lâm vào biển lửa thụ ma đại quân. Thất dai. Lý Tôn Long nghe được Lạc Nhiễm lời nói, nuốt một ngụm nước bọt, đây không phải nói đùa. Nhưng Lạc Nhiễm làm sao lại nói đùa? Còn không tới loại trình độ kia, chỉ là có một điểm mà thôi, tôi, tối thiểu lực sát thương bên trên đủ. Lạc Nhiễm cũng có chút kinh ngạc, nhìn tới thẩm phi chúa thức tình tiên phú so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Loại này tăng phúc cũng không phải tùy tiện liền có thể tăng cao. Tối thiểu nàng tại tam giai thời điểm, cũng không có khả năng để chính mình triệu hoán thú có thất giai lực sát thương. Những người còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau, đế cơ bọn hắn tự nhiên biết, cuối cùng thẩm phi thi đại học video bọn hắn đều nhìn đem thẩm phi triệu hoán thú lại có thất dài thực lực, cũng quá bất hợp lý a. Trong lòng mọi người gạ ghét, cái này vừa mới nhập học a, người liền đã tốt thông. Lạc Nhiễm giải thích một câu, khoảng cách chân chính thất giai còn kém xa lắm. Pháp sư này hẳn là trọng chất rất nhiều tăng phúc kỹ năng, hơn nữa nhìn tình huống, có lẽ còn có cái kia phụ trợ trợ rút. Nhưng những người còn lại nghe được Lạc Nhiễm cái này hời hợt giải thích, có phụ trợ. Tất cả mọi người nhịn không được trong lòng chửi bậy đây coi là lý do ư? Nhã ai tam giai có phụ trợ có thể trực tiếp bạn phát thất giai lực sát thương. Theo sau Lạc Nghiễm nhìn về phía một cái khác màn sáng, Lục dai ma nhân, còn có nhãn ma đại quân, nhìn tới đích thật là nhằm vào tiểu gia hỏa này tập sát ra. Cái này bên trong màn sáng là Hoang thần trong động quật, Thường Thiên đạo tôn cùng thích tiên liên thủ tại điên cuồng độ sát nhãn ma. Dù cho là lục dai nhãn ma tại hai người tập sát phía dưới cũng không có bất luận cái gì khả năng sống sót. Thương Thiên đạo tôn một quyền xuống dưới đánh tan thế, từ thích tiên tiến hành bổ đạo. Chém giết kỹ năng. Lạc Nghiễm nhíu mày, lại làm một cái tam giai liền nắm giữ lục giai, thậm chí thất giai thích khách mới có thể nắm giữ năng lực đặc thụ. Còn có cái này chiến gì? Thâm Huyền Kỳ Tức. Lạc nhiễm mắt đẹp hơi mở, cái này thật thẳng đặc thù a, nảng nhớ tới dường như Thẩm Phi tình báo bên trong liền có hắn cái này triệu hoán thú năng nuốt ố nhiễm hạch tâm thủ đoạn. Trên mình đồng thời tiếp nhận Thâm Huyền quy tắc cùng làm Tinh quy tắc, cái này xác thực rất đặc thù a, Lạc nhiễm giờ phút này cũng bị chính mình đệ tử này kinh ngạc đến. Lúc trước không có nhìn kỹ, hoặc là nói cái này tại thời điểm chiến đấu lại càng dễ nhìn ra. Lạc nhiễm lần này xem như tận mắt nhìn đến chính mình cái đệ tử này tất cả triệu hoán thú chân chính thực lực. Còn có người dự sư kia loại hình triệu hoán thú cũng không thể khinh thường. Mà trung viêm đám người thì là tại quan tâm Thương Thiên Đạo Tôn trên mình, cuối cùng Thương Thiên Đạo Tôn cự nhân này mới là thẩm phi tiêu chí. Nhìn thấy lục giai nhãn ma tại Thương Thiên Đạo Tôn thủ hạ liên tiếp bị giết, ngũ giai nhãn ma thậm chí không cách nào ngăn cản Thương Thiên Đạo Tôn một quyền. Cái này, chẳng trách sẽ bị mạnh quân trưởng xưng là thời đại lỗi triệu nhân, nhân loại hy vọng. Thực lực này, thiên phú này, tốc độ tiến triển quá nhanh. Mới nhập học, cũng cảm giác không có vật gì có thể dạy hắn. Lại nói, lời như vậy hình như có thể để hắn tham gia nửa tháng sau toàn quốc đại học nghề nghiệp so tài. Còn có thanh niên thi đấu. 18 tuổi cầm cái thanh niên thi đấu quán quân trở về. Tại nhìn xem Thẩm Phi Triệu Hoán thú biểu diễn rất nhiều giáo sư xì xào bàn tán, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi thán phục. Vừa mới khủng hoảng cùng căng thẳng toàn bộ tiêu tán trong không, cuối cùng lạc chiến thần đô tại nơi này, còn có cái gì thật lo lắng? Ân. Đó là trấn nguyên thành tầng thứ 2 chấn thủ đoàn trưởng, Vương Miệt khí, hắn thế nào tại tầng thứ nhất? Hơn nữa đối thủ vẫn là ngoan thần phụ thuộc. Tầm mắt của mọi người rơi xuống trong đó trên một cái màn sáng. Còn có Tô Mộ Vũ cũng tại cái kia. Lần này chẳng lẽ không chỉ là ma nhân, còn có thâm viên tham gia. Chu Tiêu phát hiện bên trong một cái màn sáng. Rõ ràng to mộ vũ thân ảnh, nhưng Lạc Nhiễm lại tầm mắt sáng lên, nếu mày nói, "Tiểu gia hỏa tâm linh bổ công anh tiến hóa, song hướng truyền tống, còn có thể đánh dấu truyền tống, chẳng trách tương kế tự thế, nhìn tới đích thật là có lực lượng." Tầm mắt của nàng rơi xuống ngay từ đầu bọn hắn đang nhìn một màn kia, nhưng lúc này đế cơ thân ảnh của hai người đã biến mất. Tầng thứ nhất trấn nguyên thành hơn ngàn mét bên ngoài. Vương Nghĩa khí cỡi mộng điểm mã, trong tay ba nhạy bén diện mang theo khủng bố cùng khí tức, hướng về một đầu to lớn hình như cự tượng thần phụ thuộc đến tới. Cho lão tử dừng lại. Cong. Sau một khắc, phần Phật trong cung Vương Diệp khí hùng tráng thân ảnh theo nhộng yểm mã như lưu tinh quán nhật thật cao vung lên. Mà trong tay hắn to lớn ba nhạy bén hai mặt đao như là thiên hà ngược lại nghiêng, phun ra dài đến 230 mét, diện tuyệt vô tình khủng bố đao mang màu bạc, hướng về hoang tượng trực tiếp chém rớt. Định thân. Vương Diệp khí gầm nhẹ một tiếng, hắn làm duy nhất nghề nghiệp thiên nhãn chiến thần chính là có bộ phận công kích tầm xa cùng khống chế chiến sĩ cùng kỵ sĩ kết hợp. Khoảng cách thất giai đều không xa. Cuối cùng có thể để phá huyên quân trấn thủ một tòa trấn thành, có thể nói tại lục giai bên trong cũng coi là giả. Những cái này hoàng thần phụ thuộc, nhiều nhất đều chỉ là mới vào lục giai, thần lưu độ không tệ. Nhưng hoàng thần phụ thuộc thực lực quá kém. Vậy anh, bị định trụ hoàng tượng chỉ có thể cứ thế mà ăn Vương nghĩa khí một cái, một đao trực tiếp chém ở eo thân của nó bên trên, phá vỡ mấy mét dài, sâu đủ thấy xương vết thương khô lỗ. Vô số huyết dịch chạy xối mà ra, hoàng tượng phát ra rít lên một tiếng, mà đồng thời bóng dáng Vương nghĩa khí lần nữa rơi xuống ác ngộng trên mình. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một chiêu có thể đem cái này hoang tượng cho miểu, tại sao mạc thâm viên giao tiếp nhiều năm như vậy. Hoàng thần bên này thâm viên sinh vật năng lực không thụ ma thâm nguyên bên kia đồng dạng hoa hoè hoa sói. Tuyệt đại đa số đều là đơn thể sinh mệnh lực, kỹ năng cũng không đẹp đẽ như vậy, càng nhiều là vô cùng đơn giản công kích, nhưng lực nhanh đều đạt tới cùng dai đều có thể không phản ứng kịp tình trạng. Mặt khác hai đầu lục dai hoang thần phụ thuộc gặp cái này, một đầu hình như bọ cạp hoang thần phụ thuộc, sau lưng nuôi bọ cạp như xuyên thùng hết thể trường mâu, ẩm, âm bạo âm thanh tại nó đuôi châm nháy mắt bạo phát đồng thời bùn cắt bên trong, xuất hiện một đầu thân ảnh khổng lồ, phá cắt mà ra, chính là phía trước Thương Đạo Tôn gặp được hoang sả, nhưng đầu này gần như 60m. Như xe tại hình thể hướng về vương nghĩa khí đánh tới, sóng phá hết thể trước mặt không khí, nhanh như điện. ầm Ngọc Điểm Mã trên mình hiện ra vô số hắc vân, nương kết tại nó cùng Vương Nghiệp Khí quân thân, nhìn như mềm mại hắc vân cùng đôi chằm va chạm lồng tóc không tổn hao gì. Cái này Ngọc Điểm Mã là kỵ sĩ loại nghề nghiệp chuyên môn, kỵ sủng. Xem như một loại tương đối đặc thù sách kỹ năng, kỵ sĩ loại nghề nghiệp, nếu có cường đại kỵ sủng lời nói, còn có thể tăng phúc một bộ phận kỹ năng uy lực. Tự tìm cái chết. Vương nghĩa Khí gầm nhẹ một tiếng, nhân trung chiến thần, tăng phúc chống chất, lần nữa trướng, thể đều mấy phần. Chiến. Một đầu như trụ lớn đồng dạng lỗ mũi vung tới, nghĩa Khí tay chặn lại, ác ngọc liền lùi lại hai bước. Mà hoàng xả sắp đụng vào vương nghĩa khí trên mình. Vương nghĩa khí gầm nhẹ một tiếng, ác ngộng, trùng sát. Chốc lát ác ngộng kích hoạt kỹ năng, nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh mang theo vương nghĩa khí phóng tới mới vừa rồi bị hắn một đao gây thương tích hoang tượng trước mặt, còn tránh thoát hoang xả trùng kích. Chương 188, Cựu Long Thần Hỏa Tráo. Chương 188, Cựu Long Thần Hỏa Tráo. Lục Ma Trạm. Một đạo to lớn hắc quang tại ba nhạy bén song diện đao trên thân dao hiện lên, phía vốn là đã bị qua một lần sa mạc lần nữa bị vô số phong áp hình thành làn sóng quét sạch từng một. Ta một đao kia, cấp 20 sử thi kỹ năng lực lượng cùng chém giết hiệu quả. Ngươi thế nào ngăn? Vương Nghiệp khí gầm thét, thét to chú thiên. Một đao xuống dưới, Hắc Quang trực tiếp chém vào cái này hoang tượng vừa mới trên vết thương. Sau một khắc, dư lực chấn động bốn phía, "oeng" một tiếng, xung quanh trăm mét sa mạc bắt đầu sụp đổ tròn vẹn chìm xuống vài trăm mét. Mà trực tiếp ăn song thương tổn hoang tượng bị đao quang chém thành hai nửa, trên không điên cuồn phun tung tóe lấy máu đen sắc huyết dịch, dường như hạ xuống một trận mưa to. Mà nó tựa như gò núi thân thể ầm vang ngã nhào xuống đất, khuấy động cát, quần quần phương, còn đã dẫn nhỏ địa chấn. Mà Vương Nghiệp khí cũng không có đất trí, mà là lập tức quay người Đội vàng đem vũ khí ngăn ở đầu mình phía trước. Ẩm. Ác mộng không ngừng lui ra phía sau, đem lực lượng từ bỏ, mà Vương Nghĩa khí nhìn xem công kích hắn là một đầu vô cùng to lớn, từng cái lông vũ như kim thiết tạo thành đại điểu. Thật bao điểu. Dám đánh lén ra ra ngươi. Vương Nghiệp khí gầm thét, nhưng trong mắt lóe lên một chút cẩn thận, hắn nhất không am hiểu đối phó tốc độ di chuyển nhanh tồn tại. Mà cái này hoang điểu xuất hiện như là nháy mắt trở thành những cái này hoàng thần phụ thuộc thủ lĩnh. Trong chốc lát hoàng hạc, hoàng còn có xa xa cái kia đứng ở trong báo cắt bóng người cùng nhau phát động tiến công. Trong chốc lát, dũng hoàng điểu làm lôi kéo Bốn phía bao cắt quét sạch đem Vương nghĩa khí bao vây, mà đồng thời Hoang Sả cùng Hoang Hạt phụ trách phối hợp tác chiến. Chủ yếu là Hoang Điểu đánh lén quá kinh khủng, nhanh hơn nữa lực lượng cùng bố. Tại ba cái vây rết phía dưới cùng cái kia báo cắt ảnh hưởng, trong tay Vương Nghiệp khí ba nhạy bén song diện đao đều đã múa thành hư ảnh. Nhưng vẫn như cũ trên mình đã trải qua bắt đầu xuất hiện vết thương. Hoang Thần Phược, xa xa đứng ở báo cắt bóng người duỗi ra bàn tay gầy gò, dùng sức một nắm, bốn phía bao cắt như là nghe theo hắn ra lệnh sau đó hóa thành nhựa cao su cứng ép đem Vương Nghiệp khí đông thành hư ảnh. Mà đồng thời, Tam đại Hoang Thần phụ thuộc đồng thời công. Vương Nghĩa Khí cảm nhận được cái kia sắp lâm thân công kích, thở dài một hơi, sẽ không phải chết ở chỗ này a. Lao đệ, kế hoạch còn không giải quyết ư? Ngay tại công kích sắp rơi xuống Vương Nghiệp Khí trên mình thời điểm, nháy mắt tầng 3 âm dương đồ xuất hiện ở trên người hắn đồng thời. Tiếng đàn vang lên, huy sai cam lộ, tầng một hộ thuần xuất hiện lần nữa tại trên mình Vương Nghiệp Khí, phanh phanh phanh. Liên tiếp không ngừng nghiền nát âm thanh tại Vương Nghiệp Khí trước người vang lên, đồng thời một tôn thần nữ tại bầu trời hiện lên, hóa ra huyền truyền buộc Vương Nghiệp Khí báo lập tức tán. Vương Khí chế ác mộng thoát khỏi vòng đây. Chỉ nghe được một cỗ hở hững nhưng không mất bà khi âm thanh, may mắn chạy tới. Vương Nghĩa khí nhìn xem nổi đồng bệnh dược không chúng đế cơ, cười nói, "Không chậm, nhìn tới tầng thứ 2 giải quyết. Còn kém những ma nhân kia." Đế cơ nhạt mẹo âm thanh nói, "Mị Mâu rơi xuống hoang điểu cùng báo cắt bóng người bên trên, ta tới đối phó con chim lớn kia cùng báo cắt bóng người, ngươi tới đối phó bọ cạp cùng đại xà." Đế cơ sau khi nói xong, lập tức độc thủ, hình như vừa mới nằng nói tới chỉ là thông chi, mà không phải thương lượng. Âm Dương ngũ hành đại Đế cơ đến tay liền là đại ngũ hành thuật cùng đại âm dương thuật kết hợp tối cường đơn thể pháp thuật. Ba đạo đen trắng bên trong hồn tạp ngũ thái chi quang hào quang nháy mắt phóng tới hoang điểu. Trên đường không khí đều bị thần quang nháy mắt vỡ nát, liền âm bạo đều không có cách nào xuất hiện, Lặng Yên không một tiếng động liền đã đến gần hoàng điểu. Mà hoang điểu mới vừa từ công kích bị ngăn bên trong phản ứng lại. Nhưng thuộc về lục dai thực lực cũng để cho nó nhanh chóng làm ra phản ứng. Thân là trong này đẳng cấp cao nhất, cấp 68. Hoang điểu tại trong này liền là tối cường, nháy mắt phản ứng lại. Triệu tập báo cát. Từng tầng từng tầng lực lượng màu vàng đất hóa thành vô hạn báo cát ngưng tụ vài trăm mét thuẫn. Thuẫn như một ngọn núi lớn ngăn tại hoàng điểu trước người. Khoảng cách trước mắt tứ thị, thần quang cùng thuần va chạm nhau. Lập tức, phanh phanh phanh. Ba đạo hào quang nháy mắt đem bão cát lường tụ chuẩn niền nát, ngập trời nổ mạnh nháy mắt truyền ra, va chạm trung tâm một đạo quang mang nháy mắt nổ nát vụn. Bạo phát ra lượng lầy ngũ thải chi quang, mà thuần cũng lần nữa hóa thành vô tận báo cát hướng về bốn phía quét sạch. Hai vệt thần quang theo trong dư âm xuyên thùng mà ra. Còn lại hai vệt thần quang nhắm thẳng vào hoang điểu bộ phận quan trọng. Hoàng ra, một kích này, nhưng ánh sáng thế nào trốn? Chỉ có thể cưỡng ép xoay chuyển thân thể, chỗ yếu hại của mình bị cái này bố thần quang đánh chúng. Phúc phúc. Huýt nục tiếng nổ tung vang lên. Trong chốc lát, hoang điểu trên cánh lập tức xuất hiện một cái to lớn lô máu, vô số huyết dịch huy sái bầu trời, lông vũ rơi xuống màn lớn, huy sái vỡ vụn huyết nục phụ kín đại địa. Ly, hoang điểu phát ra một tiếng đau thê, chim trong con ngươi tràn ngập không hiểu cùng một chút sợ hãi, tiếp tục hai cánh dương ra vội vã rời xa đế cơ. Nữ nhân này không phải không tới nhị chuyển ư? Thế nào sát thương pháp thuật như thế cao? Hoang điểu gãy dài gọi một tiếng. Nó cần trợ rút. Bao cắt bóng người theo trong báo cắt đi ra tới, toàn thân bị khô héo băng vải quấn quanh, mùi bẩn vải bên trên dính vết máu Trên mình mảnh vải nháy mắt nổ tung. Từng đầu mảnh vải giống như vô thượng thần thiết đồng dạng, xuyên thủng hư không, như vô số mũi tên đồng dạng hướng về đế cơ quét sạch mà đi. Mà lúc này, Mị Hoặc chi Vũ đang khệ đàn giao chỉ đứng dậy, dáng người xinh đẹp, so với ngày trước thanh linh, một bộ này kỹ năng hiển thị do nó giao chỉ tư thái, mọi cử động tràn ngập mị hoặc. Nếu như phía trước vũ đạo đều là tiên, lần này thì là quy vũ. Dù cho giao chỉ thân mang như Lưu Vân tiên tay áo lụa mỏng, nhưng dáng múa vẫn như cũ đem nó có lỗi có lõm tư thái nổi bật đến tinh tế. Trong suốt một nắm tinh tế vung eo, run run rời rời nhân Trên bầu trời thần nữ cũng theo đó mà động, cam lộ bảy vẫy. Nguyên bản hướng đế cơ công kích sát cấp động tác nháy mắt đình trệ, tại trên ngưỡng đường băng vải đột nhiên rẽ ngoặt. Thuấn về giao chỉ quét sạch mà đi. Mạnh vải điên cuồng đánh xuyên giao chỉ hộ thuẫn trước mặt phòng ngự, mà một bên khác đế cơ tựa hổ đối với cái này, giao chỉ động tác sớm có dự liệu. Nguyên cơ căn bản cũng không có để ý tới cái kia sát cấp. Tay ngọc trên lòng bàn tay hiện lên ba đóa dị hỏa, khủng bố hỏa diễm đốt cháy hư không. Trên bầu trời, trở hiện một mảnh liên miên mấy ngàn lửa, phát ra khủng bố nhiệt độ cao, không ngừng đốt cháy nổ tung hư không. Náy mắt hóa thành muốn chạy hoang cho bọc vây quanh. Cựu Long thần đế cơ thần sắc lẫm lác. Ba đó dị hỏa trước người ngưng tụ ra đỏ tươi, đỏ vàng, đỏ thâm các loại ba đầu linh tính 10 phần hỏa long, dương nhanh múa vút hướng về cái kia hoang điểu quét sạch mà đi. Hoang điểu muốn xông ra hỏa diễm vòng đây, nhưng vừa mới chạm đến cái kia hỏa hoàn, liền bị hỏa diễm thiêu đốt trở về. Lựa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một điểm này lùi bước liền thành cái này hoang điểu cuối cùng tiết lộ. Hùng hùng hùng, chín cái hỏa diễm chân long gào thét xông vào vòng lửa bên trong, long khu xoay quanh hoang xoay tạo thành một cái to lớn hình tròn diễm lao tụ, đem nó chấn áp tại chỗ, khủng bố nổ tung nhiệt độ tại trong lồng giam bạ pháp. Hỏa diễm điên cuồng qua lại va chạm, như là một cái sóng chim bị nhét vào lò vi sóng đồng dạng, bốn phương tám hướng, mưa thời mưa khắp đều tại tiếp nhận ba loại dị hỏa đốt cháy. Hoang điểu toàn thân cháy đen, khí tức trên thân tại dị hỏa ma diện phía dưới điên cuồng hạ xuống. Tại không chế ác ngậm tại cùng Hoang Hạt cùng Hoang Sả kịch chiến vương nghĩa khí nghe được Hoang điểu tại không ngừng độc tê. Hoang Hạt cùng Hoang Sả hình như cảm nhận được Hoang điểu thảm trạng, muốn thoát khỏi vương nghĩa khí dây dưa, muốn trợ giúp Hoang điểu, đem Hoang cứu ra. Vương khí nhìn cơ mới xuất hiện hai chiêu liền miểu sát Hoang điểu, hô to một tiếng, ngứ bức. Nhìn thấy Hoang Sả cùng Hoang Hạt đi, cười lạnh một tiếng, muốn đi qua. Trước qua ta cửa này. Chương 189. Thất giai phủ xuống. Chương 189, thất giai phủ xuống, Đế Cơ ánh mắt đã sớm không tại hoan điệu, mà là rơi xuống xác gớp trên mình. Vừa mới nhìn như đã qua thật lâu, nhưng kỳ thật cũng bất quá ngắn ngủi hai hơi, xác gấp mảnh vải vừa mới bị nốt nhạc vòng bảo hộ châu ngăn Đế Cơ đã giải quyết hoang điệu. Hỗn độn giới vực. Đế Cơ con người tách ra, màu hỗn độn hảo quang lập tức bao phủ giao chỉ trên mình, đem còn lại mảnh vải công kích ngăn cản đồng thời bàn tay pháp thuật ba động nháy mắt hiện lên. Hoa địa lao. Bốn phía vô tận báo cắt nháy mắt bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ nắm trong tay. Nguyên bản còn tại khống chế báo cắt làm chính mình trồng chất thương tổn xác cướp đột nhiên phát hiện chính mình đối báo cắt khống chế rõ ràng bị tức đoạt. Tâm thần hoảng hốt. Phải biết nó theo sa mạc thâm nguyên sinh ra mà ra thâm nguyên chúc phúc, bùn cắt xác cướp có thể tùy ý khống chế bùn cắt hóa thành chính mình chô cần đủ loại pháp thuật cùng hình dáng. Hiện tại lại có thể có người có thể tức đoạt nó đối bùn cắt khống chế. Đại ngũ hành thuật nắm giữ thiên địa ngũ hành bản nguyên, bùn cắt cũng bất quá là thuộc hệ biến nói lại âm dương cơ pháp ưu bản thân liền chất, lại thêm cái này thuyết pháp thuật, còn có hai loại đặc biệt dòng tam tam chi pháp lần nữa chung trước. Vô cùng vô tận báo cắt bị điều khiển, ngưng kết thành một cái trọn vẹn có hơn ngàn mét to lớn hình tròn vòng bảo hộ cưỡng ép đem xác cướp bao phủ ở bên trong, nghền nghề nghề nghỉnh. Liên tiếp không ngừng tiếng va chạm tại đất này trong lao vang lên, muốn đem nó đánh nát. Nhưng thổ hệ rõ rệt nhất liền là lực phòng ngự đế cơ tay trắng một nắm, cái này to lớn thổ lao bắt đầu áp xúc, tốc độ vô cùng nhanh tại khép về. Nàng tại áp xúc. Tại thổ lao áp xúc đến cực hạn thời điểm, nguyên bản màu trắng nhạt bùn cắt biến thành màu đất, xác bị một mực khóa tại bên trong đồng thời đế cơ sắc mặt hở ra tay trắng, không đến 2 giây thời gian Trên bàn tay của nàng xuất hiện lần nữa một đóa quanh quẩn lấy khủng bố hỏa diễm, sinh động như thật Tịnh Đế dị hỏa liên. Đi. Đế Cơ lầm bẩm một tiếng, liền gặp trên tay của nàng Tịnh Đế dị hỏa liên bắn ra, nháy mắt hóa thành ba đóa Tịnh Đế dị hỏa liên. Thẳng tắp đánh tới thổ lao, tại hỏa liên sắp đụng vào thổ lao bên ngoài thời điểm, thổ lao vừa vặn lộ ra một cái cửa hang. Trước mắt là qua, lại vừa vận để ba đóa hỏa liên đi vào. Roeng. Khủng bố tiếng trầm đục lên, nguyên bản áp xúc thổ lao tại tốc độ vô cùng nhanh bành trướng, như là bị khí thể tràn đầy bóng hơi. Trốn. Đế Cơ lớn tiếng nói, Vương Nghĩa khí nghe được phía sau lập tức khống chế mộng diễm mã, hóa thành một đạo hắc ảnh rời xa gần như hơn trăm dặm. Ma đế cơ cũng kéo lấy giao chỉ xa xa tối lui. Không có đế cơ khống chế thổ lao nháy mắt từ nội bộ bạo phát khủng bố áp lực nháy mắt đánh nát. Bên trong cái kia ba đóa Tịnh Đế dị hỏa liên tập hợp khí lực, bị cương ép khóa tại một cái thổ lao bên trong, bây giờ phát tiết đi ra phía sau. Gần như vạn mét hỏa diễm chi hải chiếu rọi toàn bộ thiên cung, vô hạn nhiệt độ cao dẫn động hỏa diễm đang điên cháy. Vệ phân tại trong pháp thuật Hoang Vu Sát Gớp thân ảnh đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tắm hơi đồng thời bị công kích còn có hay không kịp tránh hoang xạ cùng hoang hạt, cả hai cũng bị khủng bố hỏa diễm tiêu đốt. Khủng bố hỏa diễm đem bốn phía sa mạc đều hóa thành một phương lưu ly thế giới. Lợi hại. Vương Nhã Khí nhìn phía xa cái kia gần như cải thiên hoán nhật cảnh tượng, ngự khí sợ hai thảm phục. Một kích này nếu là chính mình ăn, trực tiếp chết không có chỗ chôn liền sám đều không thừa bên dưới. Mà bây giờ bốn đầu lục giai hoang thần phụ thuộc, hiện tại chỉ còn giữ lại hai đầu, nhìn tới tầng thứ 2 muốn giải quyết, cuối cùng phải kết thúc. Vương Nhã Khí cũng nỗi lòng Nhìn tới sa mạc Thâm Uyên cùng tụ ma Thâm Uyên sẽ rơi xuống trong tay chúng ta. Nhưng lại tại hắn vừa mới nói xong ở giữa đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng nháy mắt xuất hiện, ở phía xa đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy bão sóng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh theo vòng xoáy trong gọn sóng dậm chân mà ra, cao lớn như châu vốc dáng, trần trụi nửa người trên cái kia màu đen bắp thịt quần quần khủng bố to cùng, một chút đi qua, lực lượng cảm giác bạo tạc 10 phần. Mẫu đầu giống như đầu sư tử lông phía dưới, là một chương thô kệch ngũ quan, trên trán sinh ra hai cái phượng phất bầu trời xoắn ốc là nó khí tức, lấp đầy lấy phía sau hắn tiên địa, hóa thành một đầu cự long. Thất giai. Vương Nghiệp khí cảm nhận được cái tia chọn vẹn nguyên ép khí tức của hắn, cái này hoang thần bên này lại có thất giai phụ xuống. Phải biết thất giai nơi nơi là tại tầng thứ 3 Thâm Uyên, dù cho là tại tầng thứ 3 cũng là trọng yếu chiến lực. Làm sao lại để một tôn thất giai tới nơi này? Thất giai. Đế Cơ liếm liếm môi đỏ, trong mắt vượng hờ hững biến mất, tràn ngập ngạo nghệ cùng chiến ý hơi thở này, mới là nàng muốn đối thủ. Đế Cơ, ngươi cùng Ôn ý trước đối phó nhãn ma bên này thất giai, cái này hoang thần phụ thuộc rất rõ ràng là cận thân bắt đầu, cái này hoang phụ thuộc là sử thi cấp đệ tiểu thương cùng Ôn Yiyi tới ứng đối. Người cùng thích tiên cùng giao chỉ đến giải quyết nhãn ma bên này thẩm phi âm thanh có chút nghi trọng tốt đế cơ gật đầu nàng chỉ là muốn đánh thất dai về phần đối thủ là ai không quan trọng về phần pháp thuật đối danh nàng căn bản là không sợ bất luận kẻ nào dù cho là thất dai ngoại giới mọi người tại nhìn thấy đế cơ xuất hiện bất quá mấy phút đồng hồ liền đem bên trong tối cường hoang điệu cho cưỡng ép khóa tại một cái trong pháp thuật đồng dạng là pháp sư lưu á Minh hai mắt chấn động cái này thẩm phi triệu hoàn tú đối với pháp thuật độ khống chế rõ ràng đến loại trình độ này loại này gần như mấy cái pháp thuật kết hợp hơn nữa còn có kh không chế pháp thuật tiến hành biến đổi hình dạng áp xúc Cái này cần kỹ năng đẳng cấp cực cao, hơn nữa đối kỹ năng nắm giữ đến cực hạn mới có thể làm đến. Chính xác cực kỳ lợi hại, bất quá hẳn là với hòa hệ pháp thuật tương đối am hiểu, cuối cùng phía trước nhìn nàng thường dùng nhất liền là hòa hệ pháp thuật. Hơn nữa hoang điểu loại này thâm uyên sinh vật, kinh khủng nhất là tốc độ của nó, mà pháp sư chỉ cần kéo khoảng cách xa, tìm đúng cơ hội vẫn là có thể làm đến mức này. Chủ yếu là, mới bắt đầu pháp sư này dùng cái kia đặc thù pháp thuật, tốc độ quá nhanh, nháy mắt liền giải quyết hoàng điểu ưu thế lớn nhất. Mọi người tuy nói cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại lạc nhịm trong miệng, cái này triệu hoán thú lực sát thương đều đã đến tàn Có thể làm được mức này cũng không phải quá khó. Nhưng sau một khắc đế cơ trở mình sử dụng pháp thuật phòng ngự, sau đó dùng thổ lao đem hoàng vu sát gớp khóa lại. Thổ lao thậm chí tại cương áp thúc đây cũng không phải là kinh ngạc, mà là sợ hai thảm phục. Lữ áo Minh lắc đầu, nàng không vẹn vẹn với hỏa hệ nắm giữ cực mạnh, thổ hệ cũng cực kỳ lợi hại, đặc biệt là sa mạc thâm viên thâm viên sinh vật đối với thổ hệ pháp thuật ưu tiên cấp cực kỳ lợi hại. Nàng tại loại trình độ này đều có thể đem lục giai hoàng vu xác gớp một mực khóa lại. Chỉ có thể nói, dù cho trong trường học rất nhiều thổ hệ pháp sư lão sư cũng không bằng nàng. Lữ Á Minh giải thích nói, còn lại dù cho không phải pháp sư lão sư cũng là có nhãn lực hai mắt cũng tràn ngập chấn động. Bọn hắn tự nhiên biết loại này đối pháp thuật không chế rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thẩm Phi triệu hoàn thú tính tự chủ quá lợi hại, hơn nữa hai cái triệu hoàn thú ở giữa phối hợp cũng rất tốt. Nhìn tới Thẩm sư huynh đem lão sư Lý của người nghị quán triệt đến rất tốt, đồng dạng thân là triệu hoán sư Lý Tồn Long lại nhìn thấy triệu hoàn thú ở giữa phối hợp, vô luận là giao chỉ ở lúc mấu chốt khả năng hấp dẫn công kích, bị hoặc chi vũ, còn có đế cơ đối giao chỉ kỹ năng tín nhiệm, cùng bay người phòng ngự. Cả hai nháy mắt liền giải quyết hoang điểu cùng hoang vu sắc gớp. Cả hai ở giữa phối hợp liền hoang điểu cùng hoang vu sắc gấp đều không phản ứng lại. Đó là năng lực của chính hắn trước mắt nhìn tới tầng thứ 2 cũng muốn giải quyết. Lạc nhiễm nhìn xem cái kia gần như cái thiên hoán Nhật bạo tạc, nhẹ nhàng gật đầu. Chờ chút, tầng thứ nhất xuất hiện. Thất dai. Đột nhiên trung viêm trông thấy cái kia phủ xuống tại tầng thứ nhất bóng người kinh ngạc nói. Lạc Nghiễm sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng, tầm mắt rơi xuống động vật bên trong màn sáng, nhãn ma thâm nguyên cũng phủ xuống thất giai. Chương 190. Đổi vị, xong thất dai. Chương 190. Đổi vị, xong thất dai. Mọi người nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt bắt đầu biến đến nghiêm trọng, Lục giai cùng thất giai tuy là đều là nhỉ nhưng có thể thoải mái giết Lục dai, không đại biểu có thể chống lại thất giai. Thoán một cái thẩm phi liền muốn chống lại hai tôn thất dài một người hoang thần Long bên trong sa mạc thâm viên thất gia đều vô cùng khó chơi tồn tại xem như chiến sĩ cùng xe tăng kết hợp một người nhãn linh tiếng thai, căn cứ ghi chép loại này thâm viên sinh vật tương tổn cực cao hơn nữa sở trưởng tinh thần công kích phụ trách giáo dục thâm viên sinh vật học giảng dạy một trong gâu chín trong chốc lát liền đoán được hai cái này thất dai đều là cái gì thâm viên sinh vật cuối cùng có thể tới thất dai tại thông viên sinh vật cũng là vô cùng có tiếngâm viên sinh vật làm nhằm vào nhược điểm của bọn nó khẳng định sẽ có nhiều nghiên cứu chiến thần muốn xuất thủ ư trung viêm nhịn không được nhìn về phía là nhiễm Hai cái này thất giai cũng còn là khó chơi thất giai tồn tại, dù cho là tại thất giai trước nghiệp giả bên trong, không có duy nhất nghề nghiệp hoặc nói nắm giữ tương đối truyền thuyết cường đại năng lực. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bây giờ không phải là không tin Thẩm Phi triệu hắn thú phẩm giai, nhưng vấn đề Thẩm Phi mới tam giai để đối thủ của hắn xong thất giai thật được không? Mà lấy Lạc Nghiễm thủ đoạn mở ra truyền tống trận dễ như chờ bàn tay, hiện tại lập tức đi vào khả năng còn kịp. Nhưng muốn là chờ Thẩm Phi phát sinh vấn đề gì thời điểm mới đi vào, vậy liền khả năng không đợi kịp. Lạc Nghiễm lại nhìn về phía màn sáng bên trong một cái, đó là Thẩm Phi phòng chỉ huy. Thẩm Phi sắc mặt đã biến hóa nhưng còn không đến mức đến khó nhìn tình trạng. Rất rõ ràng Thẩm Phi cũng nhận được tin tức. Sau một khắc đế cơ lập tức biến mất, mà Thương Thiên Đạo Tôn xuất hiện tại tầng thứ nhất, đối mặt cái này xuất hiện hoàng thần phụ thuộc thất giai. Lạc Nghiễm như mày, khẽ cười nói, nhìn tới tiểu gia hỏa này muốn đụng chút cái này thất giai a. Mọi người sửng sốt một chút, đây chính là thất giai. Cái kia đã là Tôn giả cấp bậc, tại trận Tôn giả cũng tương đối ít, nếu là Thẩm Phi thật có thể chống lại lời nói. Vậy đã nói rõ, Thẩm Phi sức chiến đấu đã đến dạng rẽ cấp bậc. Tuy nói nói rất nhiều lần, nhưng vẫn là muốn nói. Này lại sẽ không quá bất hợp lý. Tại vừa mới, phòng chỉ huy Thư Phi nhìn xem trong động quật tình huống, thở hắt ra vút vút vi tâm, hắn đồng thời đem khống chế hai cái địa phương, tầng thứ 2 giải quyết, bởi vì còn muốn thường xuyên quan tâm chiến đấu, cho nên vẫn là có chút hao tổn tâm thần. Trong động quật, Thích Tiên tại dùng Chu Thiên kiếm điên cuồng ám sát còn lại ma nhân. Mà Thương Thiên đạo Tôn đang muốn tiến về lại trận, Dùng Phi Long Thám Vân thủ cưỡng ép đem thân viên này thông đạo cho đóng lại. Mà đúng lúc này, nguyên bản còn tồn lưu thân viên thông đạo bắt đầu lay động, một cỗ hơi thở khủng bố theo viên trong thông đạo truyền đến. Thương Thiên, tranh thủ thời gian ngăn cản. Thẩm Phi vội vàng nói, liền nói do có càng cường đại hơn thâm viên sinh vật vượt giới mà tới. Lần này Thâm Uyên Triệu Hoán chỉ sợ là tránh gây nên tại tầng thứ 3 phá huyên quân chú ý nguyên cớ vô luận là nó chẳng diện cùng vận dụng tài nguyên đều không có lần kia Triệu Hoán độc quân đại có nhiều, mà cường đại hơn thâm viên sinh vật muốn vượt giới mà tới, cần vận dụng lực lượng càng nhiều. Dưới cái nhìn của nó, kỳ thực nhiều như vậy lục dai đã có thể giải quyết, ai biết cái này bị nó đánh dấu, tồn tại, rõ ràng cường đại đến nhanh như vậy. Nhưng bắt giai vượt giới tới chỉ sẽ gây nên vây công. Nó không phải không cùng Lam Tinh chức nghiệp giả qua. Một khi nó xuất hiện liền tất nhiên sẽ gây nên cái khắc bắt gai chú ý càng chưa nói, đây là quá khứ một cái khắc thâm viên mà không phải đi làm tinh. Nó cái này bắt gai có thể áp chế một bộ phận thụ ma thâm viên, đó là tụ ma thâm viên xem ở nhãn ma thâm viên mặt núi. Nó nếu là đi qua lời nói, thì sẽ bị coi là sâm lấn. Cuối cùng tụ ma thâm viên cùng sa mạc thâm nguyên tối cường kỳ thực cũng liền là bắt gai. Ngươi một cái cái khắc thâm nguyên đỉnh tiêm chiến lực tới, ai biết ngươi là ý tưởng gì? Thâm nguyên ở giữa theo có chiến tranh. Giết bọn hắn, tìm ra chủ nhân của bọn hắn, cho ta mang về. Độc quân đại quân âm thanh ở trong đường hầm dạo chơi. Mà lúc này một trôi tử huyết nục đen kịt ngưng kết mà thành cự kiếm trôi nổi mà ra. Trọn vẹn gần như dài mấy chục thước, mặt ngoài trên huyết nục mạch máu tại không ngừng bánh trướng, huyết nục cũng giống là có sinh mệnh đồng dạng tại nhúc nhích. Trên thân kiếm bên trong, một quả to lớn đồng tử đang tán phát ra khủng bố tự quang, quay tròn tại không ngừng xoay tròn, cái này trong mắt tràn ngập vị diệt hết thảy ác ý tại huyết nục thân kiếm đi ra một khắc này. Nguyên bản liền loạn chòa loạn choạng tung đạo, tại điên đổ, là dùng hết lực đem cái này kiếm đưa tới đồng dạng. Thâm Viễn Thông đạo lập tức co vào ẩn dấu ở giữa hư không thích tiên, L Lập tức dùng động thiên triệt địa đem cái này huyết độc tin tức của cự kiếm triển lộ ra nhãn linh kiếm thai phong chất, Sư thi đẳng cấp 72, Nhi chuyển, kỹ năng, Kiếm khí xâm nhập LV16, Sư thi, Kiếm linh chi chạm LV12, Sư thi, Mắt kiếm LV11, Sư thi, Ánh trăng kiếm chém LV9, Sư thi, Thâm viên chúc phúc, Nhãn ma chi kiếm, bị nhãn ma cưỡng ép khống chế mà diễn sinh huyết độc tự kiếm, có tinh thần công kích cùng năng lượng công kích bị kiếm khí đánh trúng mục tiêu, đem tiếp nhận 30% kiếm khí thương tổn tinh thần công kích ở vào thâm viên che chở trạng thái, chịu đến công kích thương tổn suy yếu 60 động thiên chật địa. Nhắc nhở, nhãn linh kiếm thai công kích cực mạnh, đối nó nhãn cầu có thể tạo thành thương tổn cực lớn động thiên chật địa. Nhắc nhở, đề nghị công kích tầm xa tiến hành tiêu hao, cận trình sẽ mỗi thời mỗi khắc tiếp nhận kiếm khí thương tổn động thiên chật địa. Nhắc nhở, mỗi kỹ năng cụ thể, hiệu quả như sau. Nhãn linh kiếm thai đang muốn động tác, nhưng lại phát hiện nguyên bản địch nhân trước mắt trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, mà đồng thời đổi một cái khác sinh vật. Một bộ lửa đỏ trường bảo đế cơ đạp không mà đi đồng thời còn có từng tiếng tiếng đàn vang lên, đế cơ liền đổi tới, lập tức vận dụng pháp thuật. Thổ lao. Trong chốc lát, vô số thổ nhưỡng nháy mắt hóa thành vài trăm mét màn đất hướng về cái này mắt linh kiếm thể bao phủ tới, tam tam chi pháp đem nó hóa thành hơn ngàn mét, đế cơ hiện tại đã thích loại này, dùng yếu nhược một điểm pháp thuật đạt tới mục đích của mình. Hơn nữa bởi vì lần này đối thủ là thất giai, cho nên nàng cũng không dám tùy ý lãng phí pháp lực. Màn đất lần nữa bình chướng, mà lúc này nhãn linh kiếm thai đã lật qua tới, thân kiếm trong ánh mắt tử quang lấp mắt, chỉ thấy một ngã rẽ khúc, chọn vẹn mấy trăm mét dài mang theo kiếm quang tà dị chém ra, kiếm quang liên phá tầng ba màn đất, mà sau một khắc, một đạo tương tự kiếm quang lần nữa hiện lên. Xuyên Tùng hư không trực tiếp bổ về phía Đế Cơ, một giây cũng chưa tới, liền đã đi tới Đế Cơ trước mặt, Đế Cơ sớm đã có dự liệu, tầng 3 âm dương độ chồng chất lên hộ thuẫn ngăn ở trước mặt của nàng. Kiếm quang thẳng tắp vọt tới tầng ba âm dương độ hộ thuẫn bên ngoài, ầm. Tầng ba âm dương độ liên tiếp nghiến nát, chấn động truyền ra mấy mét, bất cái này thời gian ngắn ngủi đã để phản ứng lại. Dùng ngũ hành tại chỗ, trực tiếp tránh thoát một này. Giao chỉ, chủ yếu chồng chất phòng ngự cùng tốc độ. Đế Cơ phân phó nói, đây thật là cần nghiêm túc đối phó đối thủ, hơn nữa cần phụ trợ thời điểm nàng liền sẽ cần. Bây giờ không phải là khoe anh hùng thời điểm. Chương 191. Cẩn thân kỳ chiến, ngươi giáp thật là thơm. Chương 191, cẩn thân kỳ chiến, ngươi giáp thật là thơm. Tại đế cơ cùng Nhãn Linh kiếm thai giao phong cơ hội cùng một thời gian, Thường Thiên Đạo Tôn vừa đi tới tầng thứ nhất, đã sớm biết mục tiêu hắn trong chốc lát nắm chặt nắm đấm xúc điệu thành tổn. Ngáy mắt tiến mạnh đến trước mặt Hoàng Thần Long, đấm ra một quyền. Thấp kém giống loài, tự tìm cái chết. Thường Đạo Tôn đột nhiên động thủ. Hoàng Thần Long hừ lạnh một tiếng, So với Thương Thiên Đạo Tôn to lớn thân hình, hắn ngược lại càng nhỏ hơn chỉ, nhưng cực kỳ điêu luyện. Toàn bộ trên cánh tay phải bắp thịt lại như, như gợn sóng lúc đích, mạnh trướng, theo sau như là một môn trọng pháo đồng dạng, gầm thét huynh ra. Hoàng Thần Long một quyền này đánh ra, trong không khí mang theo từng trận sấm sét đồng dạng châm đụng, qua lại chấn động. Xung quanh vài trăm mét, trên mặt đất tất cả bùn cát toàn bộ cu lên, một đạo mắt trần có thể thấy vòng tròn trùng kích. Như gợn sóng đồng dạng theo quyền phong hướng về phía trước nhanh chóng khuếch tán, trong chớp mắt đâm vào trên năm đấm của Thương Thiên anh, Như là thiên lôi câu địa hỏa, Hoang Thần Long cùng Thương Thiên Đạo Tôn năm đấm va chạm trung tâm nháy mắt kịch liệt bạo tạc, quét sạch bát phương. Màng lớn màng lớn buồn cắt băng liệt, nghiền nát, cuốn lên, tiếp đó đang cuộn trào mãnh liệt dư ba phía dưới hướng tứ phương dâng trào kích động. Trong nháy mắt liền trùng kích tạo thành một cái đường kính vượt qua 50 mét khổng lồ vòng tròn cái hố nhỏ, âm ầm, ầm tiếng vang chấn toàn bộ sa mạc đều đang rung động. Thương Thiên Đạo Tôn trực tiếp bay ngược, ngó về trời cao, phanh, một tiếng xuống đất. Còn lại chỉ là lui về sau hai bước. Cả hai thực lực lập tức phân cao thấp. Thương Đạo Tôn có thể độ lục giai như gà. Nhưng đối mặt Thất giai vẫn là quá gian nan, đặc biệt là Hoàng Thần Long loại này, tại Thất giai cũng coi là vô cùng khó chơi Thất giai thâm viên sinh vật. Bất quá ngã vào trên đất Thương Thiên Đạo Tôn đem vừa mới tới tay gan trực tiếp bóp nát. Bất quá một chút kỳ dâm xảo kỹ. Hoàng Thần Long sắc mặt chớp nhận, nhưng nhanh chóng biến trở về đỏ hồng đã là ở vào Thất giai tồn tại, trí tuệ của hắn đã sớm cùng thường nhân không khác, thậm chí càng thêm thông minh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Thương Thiên Đạo Tôn một quyền kia nội tình. Mất đi bộ phận tại bản thân hắn liền cường đại thể trực tiếp xuất hiện lần nữa. Chỉ là dựa vào bản thân đặc thu huyết mạch tăng lên lượng, nhưng trên bản chất rất yếu, lại không lại ta. Đánh xong rồi nói, Thường Thiên Đạo Tôn hừ lạnh một tiếng. Bên trong có ma thần huyết mạch, Si tại ngạnh thực lực bên trên cũng biết đánh không được thiên đế, nhưng vấn đề chiến đấu cũng không phải chỉ dựa vào chỉ số, thậm chí chỉ cần không đến nghiền ép tình trạng, thuần túy lực lượng cũng không cách nào quyết định chiến cuộc. Nguyên bản hình thể khổng lồ tốc độ vô cùng nhanh tại áp súc. Theo lấy áp súc, Thường Thiên Đạo Tôn khí tức cũng kinh khủng hơn, trên mình áo trắng nổ nát vụt, lộ ra trọn vẹn không kém gì hoàng thần long cường thịt, Si bá thể Hai cái kinh khủng nhất tăng chồng chất mà lên, đồng thời ở trên bầu trời rực tổ lẩm nói, dược thần hư ảnh, kim châm độ thế. Ngay mắt, ba tôn dược thần hư ảnh rơi xuống trên mình Thương Thiên Đạo Tôn, vừa mới xuất hiện thương thế trong chốc lát khôi phục đồng thời vô luận là lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều nhanh chóng lên cao. Cảm nhận được thể nội tiêu thang lực lượng, Thương Thiên Đạo Tôn miết mép cười một tiếng, Bá Vương xung phong, Phạt Thiên Quyền. Trong chốc lát, Thương Thiên Đạo Tôn thân ảnh đột nhiên biến mất, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo màu đen tang ảnh. Cái này đột nhiên tăng cao tốc độ để Hoàng Thần Long trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại, chờ Thương Đạo Tôn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại trước mặt Hoàng Thần Long. Hoàng thần Long hai mắt kinh hãi. Cái này trong chốc lát tăng lên rõ ràng như thế cao. Bởi vì kích phát ma thần huyết mạch, phẫn nộ tràn ngập lồng ngực Thương Thiên Đạo Tôn bên trong. Thân tính biến đến vô cùng dữ tợn. Quần giao như rồng, quyền phong chô hướng, không khí tầng tầng đè ép, bạo phá, băng diệt, tạm thành màu trắng truyền khí lãng dọc theo cánh tay hai bên chảy qua. Nắm đấm đối mặt Hoang Thần Long bộ mặt. Nhưng Hoang Thần Long dù sao cũng là cận chiến cao thủ, tại trong nháy mắt vung ra một quyền, đối mặt Thương Thiên Đạo Tôn, phạt thiên quyền, ầm ầm. Tiếp theo một cái mắt, hai người nhau, ra tưởng tượng, tượng chất hủy diệt sụp vài trăm mét. Một tiếng như là hàng trăm hàng ngàn quả không khí tạc đạn đồng thời nổ tung nổ mạnh vang lên. Thực chất hóa loạn lưu như là một đầu gao thét lao nhanh cự thú, hướng về bốn phía vây phô thiên cái địa mạnh và qua. Cái này hung mãnh lực lượng va chạm, bắn phá tại dưới đất, đem bùn cát toàn bộ cuốn lại, trực tiếp tạo thành một cỗ bao trùm gần 100 mét phạm vi lốc xoáy bao tác. vẹn vài giây, quét sạch phong bạo mới hiển lộ ra và chạm trung tâm. Hai đạo đều có hai mét khổng lồ thân ảnh duy trì không ngơi cất bước, quyền cánh tay giao tiếp tư thế, như là hai đầu cự thú tại đấu sức đồng dạng, không lúc nick. Khá lắm. Hoang thần Long không nghĩ tới cái này, bất quá ngay cả nhị truyện cũng chưa tới ra hỏa. Tại không ngừng tăng phúc phía dưới, rõ ràng tại trên chính diện đã có thể cùng hắn đấu sức. Hơn nữa ngươi đến cùng là năng lực gì? Hoàng Thần Long cảm nhận được bị chính mình dùng lần phiến chế tạo ra tới, Hoang Long Giáp rõ ràng bị cưỡng ép tách ra ngoài. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi đoán? Hắc khí quét sạch, đem vừa mới rơi xuống cạnh hắn một kiện áo giáp quét sạch, đem nó hóa thành một đoàn hắc khí hấp thu nhập thể bên trong phạt thiên CPU, nuốt vào, Hoàng Long Giáp, phòng ngự tăng trưởng 30% thuộc miễn 20 lĩnh ngộ kỹ năng, Hoàng Giáp, vương lĩnh vực, kỹ năng hiệu quả gia tăng, Long Uy, ngươi thật lạ thơm. Thương Thiên Đạo Tôn tại đấu sức đồng thời, cười như điên nói: "Nghe được Thương Thiên Đạo Tôn khiêu khích, Hoang Thần Long mặt biến đến mức dị thường khó coi, đột nhiên tại đấu sức năm đấm khẽ đẩy, mượn nói đẩy ngược lực nháy mắt rời xa Thương Thiên Đạo Tôn đồng thời, hào quang màu vàng đất đại thịnh, như lưu tương màu vàng đất hào quang phủ đậy toàn thân của hắn. Trực tiếp ngưng kết thành áo giáp màu vàng đất, đồng thời tốc độ cũng tới thăng. Không chỉ như vậy, Hoang Thần Long song quyền đều bị tầng một năng lượng bao trùm. Thần Long đã phát hiện, nếu là có tứ tiếp xúc lời nói, trên người hắn liền sẽ mất đi một vật. Dạng này quá mạo hiểm." Phanh phanh một vầng đen lên hai đạo thân ảnh theo lấy hai đạo phá vỡ âm trướng nổ mạnh, trong chốc lát cận thân chém giết lên. Hai chùm sáng tại trên sa mạc điên cuồng va chạm, năm đấm đối năm đấm, chân búa đối chân búa. Khủng bố không khí tiếng nổ tung tạo thành vô tận phong áp, chỉ cần bị bọn hắn va chạm dư ba chỗ quét sạch mặt đất đều sẽ tạo thành khủng bố gió lốc. Thật cho là người cận chiến rất như bức." Thương Thiên Đạo Tôn cười như điên nói. Theo sau cánh tay lần nữa bắp thịt mãnh liệt đánh run, nhẹ một tiếng, chân long thân, chân long trảo. Trong chốc lát, Thường Thiên Đạo Tôn hung ác tiến tới một bước, cánh tay tạm, áp khí lưu, đổ xuống liền hướng đầu hoàng vô xuống đi. Nếu như không phải ngươi lực lượng quỷ dị kia, ta cần sợ ngươi." Hoang Thần Long nháy mắt lui ra né tránh một kích này. Thương Thiên Đạo tôn một quyền này đánh vào trên sa mạc đất cắt bắt đầu điên cuồng nghiến nát, bốn phía cuồng phong càng khủng bố. Lui ra phía sau Hoang Thần Long sắc mặt nghiêm túc, quát lạnh nói: "Hắn Hoang Thần Long thân là Hoang Thần thủ hạ đại tướng, tại cận thân chém giết bên trên thắng nhiều ít đối thủ. Tại cái này cận chiến chém giết bên trên, đối mặt gia hỏa này rõ ràng chiếm không được chỗ tốt gì. Không chỉ là tên kia năng lực thủ, dù cho chính mình có tầng một năng lượng cách, nhưng mỗi lần va chạm chính mình bao phủ tại trên nắm tay thêm nguyên lực lượng đều sẽ bị tứ đoạn." Mấu chốt là gia hỏa này thời cơ bắt đến cực kỳ chuẩn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực hạn. Còn có cái kia, Hoang Thần Long tầm mắt rơi xuống xa xa đạo kia ở trên bầu trời ác nan tử tổ. Ai bảo ngươi không có? Đi bị không ra lại cứng rắn, ngươi có cũng có thể dùng a. Thương Thiên Đạo Tôn nghe răng cười một tiếng. Hoang Thần Long mới vừa lui ra, Thương Thiên Đạo Tôn đắc thế không buông tha người, gầm nhẹ một tiếng, chân long đoạn. Chương 192. Thất giai hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chương 192. Thất giai hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chân Long Đoạn là chân long pháp thân kèm theo chiến đấu kỹ năng chỉ là ngày trước Thường Thiên Đạo Tôn gặp phải đối thủ chỉ cần dùng thuần lực lượng chống lại liền có thể chiến thắng. Như vậy tinh tế, thậm chí bản thân kỳ thật vẫn là lệch yếu cận thân chống lại, Thương Thiên Đạo Tôn cũng thật là rất ít gặp được. Hoặc là nói gặp được đều là mạnh như loại kia pháp sư, chân long pháp thân cái này, tự hình, bên trong có thể nói công kích mạnh nhất có kỹ năng khó mà phát huy tác dụng. A. Thường Thiên Đạo Tôn một bàn tay nhấc lên khí lưu cuộn cuộn, hùng mạnh rối tinh rối mù. Tại loại chiến đấu này độ chấn động bên dưới, Hoàng Thần Long không để ý tới suy nghĩ nhiều, hai cái như là cự mãng cánh tay mãnh liệt đánh run, chạy xéo mà lên. Hướng thương Thiên Đạo Tôn chủ xuống tới bàn tay đỉnh đi. Ngoảnh, Nghiên Nát không chịu nổi đại địa ầm vang sắp vỡ, vô số bụi cát bật lên mà lên, lại bị quần quần bạo tạc khí lưu thổi hướng bốn phương tám hướng. Hoang Thần Long bắt thịt toàn thân như gợn sóng lên xuống, dưới lòng bàn chân hắn sa mạc trong nháy mắt sụp đổ hơn trăm mét. Chết thiệt! Nguyên Bản còn muốn lập tức vận dụng thủ đoạn đem nó nhanh chóng bắt lại Hoang Thần Long hiện tại bắt đầu do dự, nhìn tới thay đổi một thoáng chiến lược. Hoàng thần long di chuyển thời mục tiêu, Thương Thiên nhìn chầm chầm vào hắn, căn bản là không có khả năng thoát chiến đi giải quyết một người khác. Lập tức Hoang Thần Long cái kia long đồng bên trong, con người hơi co lại. Hoang Lầm Trung Hoang Thần Long cắn chặt hàm răng, nháy mắt trong cơ thể của hắn 3 phần sức mạnh hiện lên thành một cái to lớn trùng lớn, vô cùng to lớn giống như núi cao, chỉ là hiện lên ở bên trên đều như muốn bao phủ toàn bộ sa mạc. Cái này ngưng tụ ra trùng lớn nháy mắt liền Thương Thiên Đạo Tôn bao phủ ở bên trong, ngoe ngoe ngoe ngoảnh. Không bố nổ mạnh tại cái này, ngưng tụ trùng lớn nội bộ vang lên. Thương Thiên Đạo Tôn tại điên cuồng nghịch kích cái này trùng lớn. Hoang Thần Long không dám thất lễ, thân thể như to lớn giống như núi cao, đang nhanh chóng mà di động, mà trước mặt không khí không ngừng bị nát, hóa thành ầm Mà mục đích của hắn liền là Hắn nhìn ra được ác nan dược tổ mới là để thương thiên đạo tôn đột nhiên biến đến mạnh như vậy trọng yếu nguyên nhân. Trước tiên đem gia hỏa này cho giải quyết, còn lại gia hỏa này liền dễ dàng đối phó a, ẩm. Cái này chung lớn ngăn không được thương thiên đạo tôn bao lâu, hoàng thần long bản thân liền là sở trưởng cận chiến. Loại này, hoang long chung là hắn dùng tới học đối phó những cái kia trượt không lưu thu, nhưng so hắn yếu rất nhiều người. Tiêu hao rất lớn, nhưng chỉ cần giam cầm ở, dùng hắn năng lực cận chiến tùy thời đều có thể giải quyết địch nhân. Loại này giam cầm địch nhân đại, để hắn phân ra thời gian đi yếu nhược địch nhân còn là lần đầu tiên sử dụng. Thương thiên đạo tôn theo, hoàng long chung Chốn tới thời điểm, xúc địa thành tổn nháy mắt kích phát. Nhưng Hoang Thần Long đã tới gần dược tổ, dược tổ tốc độ có thể không sánh bằng Hoang Thần Long. Người chết tiệt. Hoang Thần Long đuổi kịp Ænan dược tổ, nhếch răng cười một tiếng, nháy mắt vung ra một quyền, mang theo trời long đất lợ cự lực, mục tiêu nhắm thẳng vào đầu Ænan dược tổ. Chỉ cần bị hắn đánh trúng, kết quả chỉ có chết. Nhưng sau một khắc để Hoang Thần Long ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Trước mặt hắn dược tổ đổi thành bị hắn cùng to lớn đại giới cưỡng ép giam cầm Thương đạo tôn. Bởi vì một mực tại quan tâm bên này, tình huống thầm nháy mắt liền vận dụng, tâm ma nữ, đem hai người vị trí trao đổi. Ngư Cớ trong chốc lát thương thiên đạo tôn cùng dược tổ trao đổi vị trí, đối mặt vừa mới xong tới Hoang Thần Long nghe rằng cười giống to một tiếng nói, tiếp ta một quyền. Mà đồng thời dược tổ nắm lấy thời cơ trong chốc lát toàn thân bộc phát ra hơn ngàn mét hắc khí bao phủ mảnh thiên khung này. Thiên chướng mật bố. Cả hai lần nữa đối quyền, hủy diệt hết thể dư ba trong phút chốc quét sạch thiên khung, thực chất hóa khí lưu tại trong thiên khung thổi qua một tầng lại một tầng. Nhưng chính là cái này vẹn vẹn giờ khắc này, Ách Nan dược tổ, bố đã thành hình. Nhưng Hoang Thần Long nhìn thấy trước mắt mình thiên địa rõ ràng bị hắc khí phủ, từng đầu màu tím sẫm dây lụa bệnh thành một cái to lớn lủng. Đem Thương Thiên Đạo Tôn cùng Hoang Thần Long bao phủ lại đồng thời, vô số nhiều loại khí thể tại cái này lồng bên trong điên cuồng xuất hiện, đỏ cam vàng lục màu xanh tím đen ví dụ như vậy khí độc không ngừng xâm nhập Hoang Thần Long. Vừa mới bị bao phủ lại Hoang Thần Long trong phút chốc liền cảm nhận được chính mình tại bị một ngàn loại đối nhục thần, tinh thần đều có hại vật chất tại ăn mòn hắn, điều kỳ quái nhất lại có chút còn có thể dẫn động trong lòng hắn cố kia bị hắn chém chết thật lâu dụng nghiệm. Hắn cái kia nguyên bản vô cùng kiên định ý chí chiến đấu tại điên cuồng chịu đến tra tấn. Rõ ràng dùng độc, tâm. Hoàng thần gầm thét một tiếng. Có thể giết người liền là hào thủ đoạn. Thương Thiên lần nữa lớn người mà lên. Hoang Thần Long không cách nào chỉ có thể bắt đầu ứng đối, nhưng so với phía trước của bọn bạo, Hoang Thần Long bởi vì thời thời khắc khắc bị quấy rầy, đã ít một chút cùng Thương Thiên Đạo Tôn ý nghĩ của chống lại, mà là dự định trước lao ra. Nhưng vừa vận có động tác này, vô số xương đỏ sẽ xuất hiện tại hắn phải qua đường, vừa mới người được cái này xương đỏ. Hoang Thần Long liền biết không ổn, từng đợt đã sớm bị hắn miễn dịch tê dại cảm giác bắt đầu quét sạch toàn thân hắn, liên động tác của hắn đều chậm một chút. Nhưng loại loại này độ chấn động trong chiến đấu, chậm một chút đã nói lên rơi vào toàn diện thế bất lợi. Thương Đạo Tôn nắm lấy cơ hội, nắm như giống như phong bạo vũ không ngừng truy Hoang Long. Hoang Thần Long trên mình áo giáp màu vàng đất cùng nắm đấm cắt giảm tốc độ nhanh chóng tăng nhanh. Bởi vì trong này thâm uyên lực lượng tại bị Phi Long Thám Vân thủ án cấp. Hoang Thần Long không còn có phía trước hờ hững, mà là sắc mặt nghiêm túc, tại điên cuồng suy nghĩ đối sách. Nhưng có Lôi Sốc Địa thành Tốn Thương Thiên Đạo Tôn tính cơ động cực mạnh, lại thêm đấu chiến thánh hồn đối thời cơ đem công chế. Hoang Thần Long tiết tấu chiến đấu đã sớm bị Thương Thiên Đạo Tôn kéo lấy đi. Hoang Thần Long hiện tại duy nhất có thể lựa chọn liền là phòng ngự, đó mãn tử vong. Thất giai hoàn toàn chính xác rất mạnh đã tạo thành áp chế trong lòng Thương Thiên Đạo Tôn tự nói, không nghĩ tới dùng nhiều như vậy thủ đoạn, bây giờ mới có thể đối thất giai tạo thành áp chế. Cái này thất giai quá mạnh a. Một bên khác. Nhãn linh kiếm thai chém xong cái này, hai đánh phía sau không có đình chỉ, thân kiếm lập tức bắt đầu lay động. Từng đạo lăng lệ tới cắt chém hư không lờ mở kiếm khí lại một lần nữa hiện lên, hốt hốt hốt hốt. Từng đạo vài trăm mét vốn lượng chói từ kiếm quang mục đánh dấu đem giao chỉ cùng đế cơ đều bao phủ lại. Ngừng. Đế cơ nhíu mày, đây chính là thất giai uy năng. Ư. Hoàn toàn chính xác cùng lục giai chênh lệch rất lớn. Cái này trong chốc lát tốc độ công kích cùng cái này e rằng lực phá hoại lục giai thuốc ngựa đều đối không kịp. Hỗn độn giới vực. Trọng đông bày ra, mượn động thái thị giác, đế cơ nháy mắt liền đem không chế đến cái này kiếm quang bén nhọn tốc độ. Tối tâm mở mịt một phương lĩnh vực đem nàng và giao chỉ bao phủ tại một chỗ, tầng 3 trùng chất, nhìn qua giống như khai thiên ban đầu liền sinh ra hỗn độn chi khí tại lúc này nồng đậm tụ cùng, tuyên cổ không diệt. Khủng bố nổ mạnh lập tức vang vọng phương viên này mấy ngàn thước bên ngoài. Mà cái này hai cố va chạm sinh ra khủng bố sóng xung kích, càng là tại một tiếng oanh minh phía sau, không ngừng nghĩ đến việc quét sạch mà đi. Toàn bộ động quật vách tường tại trong khoảnh khắc bị chấn thành bốn miệng, tại giữa không trung bay ngược quét sạch đế cơ cùng giao chỉ liên tục lui ra phía sau. Cảm nhận được y lực của nó, đế cơ hai mắt cũng hiện lên một chút nghiêm trọng. Chương 193. Trọng thương kiếm thai. Chương 193. Trọng thương kiếm thai đế cơ xem chừng, nếu là lục dai lời nói tối thiểu hai chữ số lục dai mới có thể đem nàng hôn độn giãy vực, nhanh chóng đánh tan. Chẳng trách lục dai cùng thất dai khoảng cách dị thường lớn, đế cơ nguyên bản có chút khinh thị tâm thái bắt đầu để nằm ngang. Nếu như không cẩn thận một chút, lần này thật khả năng sẽ vẫn lạc tại nơi này, hơn nữa không thể đem giá hỏa này cho giải quyết đi lời nói. Hắn liền sẽ đi tìm chủ nhân phi toái, nhượng điểm la mắt. Đế Cơ hít sâu một hơi, cuối cùng muốn tìm tới cơ hội để thích tiên đâm đến ánh mắt của hắn. Hỗn độn giới vực tại nhãn linh kiếm thai vành kích phía dưới, đã sớm phủ đầy vết nước, ngoành ngoảnh ngoành ngoành, vết nước xuất hiện, phía sau lại như mạng nhện đồng dạng quyết tán. Thừa dịp cái này nháy mắt, Đế Cơ trọng đồng lần nữa hiện ra, hỗn độn thần quang. Bởi vì trọng đồng kèm theo thần thông, đối với pháp lực kỳ thực tiêu hao không lớn, càng nhiều là tiêu hao trọng động bên trong đặc thù lực lượng. Lực lượng này cần cấp bậc của nàng tăng lên mới sẽ không ngừng gia tăng, tuy nói nàng bây giờ tại cùng thất giai ác chiến, nhưng nàng cũng bất quá tứ giai không đến phanh phanh. Hỗn độn giới vực triệt để nghiền nát, mà đồng thời trong khoảng thời gian này, Hỗn độn thần quang xuyên thẳng nhãn linh kiếm thai thái thần mắt. Nhãn linh kiếm thai chỉ là một cái xoay tròn, trong ánh mắt bắn ra từng đạo kiếm khí quanh co khúc khuỷu phía dưới. Kiếm khí nháy mắt hóa thành một cái hộ chuẩn đem ba đạo này hỗn độn thần quang cưỡng ép ngăn lại. Hưu. Đồng thời, một đạo vài trăm mét kiếm quang mang theo chém chết hết thể lực lượng lần nữa chém về phía đế cơ. Trong chốc lát, cái này một phòng một công, dung hợp đến thích hợp chỗ tốt, cái này nhãn linh kiếm thai kinh nghiệm chiến đấu lại một chút cũng không thể so cùng giai trước nghiệp giả thấp rất nhiều. Đường đường, đường. Lăng lệ tiếng đàn vang lên, đế cơ bên cạnh liền lên, thập diện mai phục, hộ thuần đế cơ nháy mắt buông tha phòng ngự. Mặc cho kiếm khí đánh vào trên người nàng, hộ thuần cùng kiếm khí tại điên cùng làm hao mòn. "Tiểu tiên, ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, đế cơ tại." Tâm ma nhóm trò chuyện, bên trong nói, "Tốt." Đồng thời bàn tay một nắm, hỏa diễm lần nữa ngưng kết, lại không phải ngưng tụ ra uy lực to lớn hỏa liên hoặc là cựu long thần hỏa cháo, mà là hỏa diễm dây chuyển, hỏa lao mặc dù không có thổ lao lực phòng ngự, nhưng đế cơ ngưng kết tốc độ nhanh, tại đồng thời, trên người nàng bộ đồ kỳ thực một không đổi, hơn nữa thậm còn theo trên thị trường giúp nàng tập hợp đủ còn lại hai kiện. Tuy nói cái này, hỏa linh bộ đồ, tăng phúc không lớn, nhưng nó mấu chốt nhất tập hợp đủ một bộ phía sau là có thể giữ chữ 3 cái hỏa hệ kỹ năng. Vừa mới nàng tại phòng ngự thời điểm cũng đã bắt đầu đem, hỏa diễm dây chuyển, giữ chữ tại bên trong tam tam chi pháp kích hoạt, lại thêm, hỏa linh bộ đồ, 3 cái hỏa diễm dây chuyển toàn bộ anh kích đi ra đồng loại pháp thuật lần nữa dung hợp, vô hạn hỏa diễm lập tức hóa thành từng đầu cực kỳ linh hỏa xích. Toàn bộ trên bầu trời lập tức tràn ngập hỏa Lần nữa huy động từng đạo thậm chí có thể miểu sát lục giai khủng bố kiếm khí, một câu quỷ dị ba động cũng theo đó mà động ông ông ông vụ Kiếm khí ngang dọc, không muốn mệnh gào thét chém về phía những xích kia. Ken ken ken. Đối mặt trảm kích mà đến kiếm khí, lựa cháy ngập trời xích điên cuồng vùng dậy, liên tiếp đem nó đánh nát. Sáu cái cùng giai pháp thuật, lại thêm lục lục đại thuận gia chỉ, những kiếm khí này bị đánh nát mà qua. Còn lại xích phảng vất nắm giữ sinh mệnh, xuyên thủng hư không, không kiếm, hiu, hiu, hiu. kiếm thấy bay nhảo mà đến vậy kiếm. Tại trong thiên khung gào thét Muốn tránh né xiển xích này, lách qua xích trực tiếp đi ám sát đế cơ. Tốc độ nhanh chóng, dẫn bạo liên tiếp tiếng vánh minh, ngắn ngủi khoảng cách chớp mắt tức thì. Ầm. Đế cơ trước người hỗn độn giới vực lần nữa hiện lên, ngưng kết mà lên hóa thành một phương tuyên cổ bất biến vĩnh hàng giới vực, một chút một tia hỗn độn chi khí ngăn ở trước mặt. Thân là thượng cổ trọng đồng, thần thông, thoải mái nhất liền là chỉ cần ngươi trọng đồng có thể chống đỡ ở, vậy liền có thể một mực dụng. Liên như bá thể cũ hình đồng dạng, tiêu hao cùng kỹ năng nơi nơi không giống nhau lắm. Xem như mà các lực lượng đồng thời đế cơ trên đỉnh đầu còn có một cái giống như tán cây đồng dạng gần như hơn trăm mét ngũ thải lộng che, ngũ thải chi quang rủ xuống, giống như kiên cố nhất thuần, ầm, keng. Nhãn linh kiếm thai mũi kiếm mạnh mẽ đâm về đế cơ trước mặt ngũ thải lộng tre cùng hôn độn giới vực, phát ra chấn động hư không một tiếng vang thật lớn. Nhìn thấy chính mình mũi kiếm rõ ràng không cách nào nháy mắt xuyên thủng hai cái này phòng ngự kỹ năng, nhãn cầu của nhãn linh kiếm thai bên trong lộ ra một chút không hiểu. Nhưng nó ý thức đến chính mình nhất định cần đi, nhưng lúc này lửa cháy ngập trời xích đã trở về phong tỏa nó tất cả con đường. Tạch tạch, tạch. đem nó một mực khóa lại, kiếm khí cùng xích tại điên cuồng chạm, mà giờ khắc này, tiểu tiên tma nhông cho chuyện bên trong, đế cơ hét lớn một tiếng. Trong hư không, chảm phá hư không kiếm khí nháy mắt xuất hiện, bóng ánh như ánh sáng, như muốn chạm phá hết thể ngăn cản, dù cho một mực quanh quẩn tại nhãn linh kiếm thai kiếm khí lĩnh vực đều không thể ngăn cản. Phụp phốc, phốc. kèm theo một tiếng kiếm khí nhập thể âm thanh, một đạo vết thương thật lớn nháy mắt tại nhãn linh kiếm thai trên thân kiếm nội hiện, ùng ùng ùng. Nhãn linh kiếm thai lập tức phát ra từng tiếng rên chịu đến đau nhức mắt linh kiếm thân trong chốc lát quanh thân quét sạch đến vô số kiếm khí phong bạo đem bốn phía xích cương ép vỡ nát, trốn chạy tại chỗ. Khó giết. Đế cơ cảm nhận được thể nội tiêu hao Nàng hiện tại chỉ có thể tạm hoán công kích tiết tấu đại vì lực pháp thuật nàng đã không khôi phục lại được. Nhưng tiêu hao to lớn như thế còn phải phối hợp bên trên thích tiên góp nhặt lâu như vậy một kiếm. Rõ ràng chỉ là chém bị thương cái này thất dai. Thất dai cũng quá mạnh. Ngoại giới. Lưu Á Minh phát ra một tiếng càng khái. Cái này ba cái triệu hoán thú cũng quá mạnh. Bọn hắn đã bị đế cơ hoa mắt phương thức chiến đấu chố kinh ngạc đến. Nếu như bỏ qua đế cơ chỉ là một cái tam dai triệu hoán thú. Vô luận là nó chiến đấu chỗ tồn tại pháp thuật, tiết tấu đều được xưng tụng là nhị chuyển phía sau mới sẽ đạt tới cường độ đặc biệt là cái kia phối hợp, cùng cuối cùng cái kia kinh thế một kiếm, ba cái tam giai triệu hoán thú liên thủ đem thất giai nhãn linh kiếm thai trực tiếp trọng thương. Pháp sư loại chủ nhiệm Triệu Kinh hơi híp mắt, gật đầu một cái. Cái này triệu hoán thú đối với pháp thuật khống chế so với rất nhiều lục giai, thậm chí thất giai đều mạnh hơn. Tuy là không biết rõ vì sao nàng mỗi một đạo pháp thuật đều có thể biến hóa gấp ba, nhưng nàng cũng không phải đơn thuần vận dụng cái này ba lần pháp thuật, mà là đem nó dung hợp lên hóa thành mạnh hơn pháp thuật, cũng đủ để nhìn ra thực lực của nàng. Bởi vì Lạc Nhiễm đều tại cái này, Triệu Kinh đám người đối với học sinh lòng khẩn trương nghĩ ngược lại không nặng như vậy. Ngược lại tại quan tâm lần này Thẩm Phi Triệu Hoán Thú biểu hiện, tối thiểu bây giờ nhìn tới, mỗi một cái đều dị thường kinh diễm, cường đại dị thường. Loại thủ đoạn này, tại đế đô đại học làm lao sư đều đầy đủ. Hoàn toàn chính xác, ai có thể nghĩ tới đây vẫn chỉ là một cái Triệu Hoán sư Triệu Hoán thú, hơn nữa mấu chốt là pháp sư này Triệu Hoán thú. Lạc Nhiễm mở miệng nói, nàng gọi đề cơ. Chương 194, Triệu Hoán sư tại làm nóng người. Chương 194, Triệu Hoán sư tại làm nóng người. Triệu Kinh nghe được Lạc Nhiễm nhắc nhở, vỗ cười, gật đầu tán dương, đế cơ, cực kỳ bá khí danh tự. Cái này triệu hoán thú nhìn không ra nguyên hình là cái gì, hẳn là thẩm phi thiên phú chỗ để nó tiến hóa. Cái này đế cơ nắm giữ pháp thuật hồ quá sâu, trước mắt triển lộ ra pháp thuật bao quát thổ hệ, hỏa hệ, còn có dung hợp pháp thuật, di chuyển pháp thuật đều có nắm giữ. Lưu áo Minh nói bổ sung, còn có năng cặp mắt kia làm ra tạo đặc thủ pháp thuật. Quá to năng, thích đứng tất cả chiến đấu hoàn cảnh. Mọi người từng câu từng chữ đều là đối đế cơ lời nói tràn ngập tán thưởng, cũng thừa nhận cái này triệu hoán thú gọi là làm, đế cơ, danh tự. Lạc Nhiễm nghe được xung quanh đối chính mình tân thu học sinh tán thưởng, cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Mắt đẹp rơi xuống trong động quật, bị cái kia thích tiên chém một kích nhãn linh kiếm thay hình như phát giác được cái này ba cái triệu hoàn thu không phải có thể mặc cho nó nhào nặn. Thay đổi vừa tới phía trước tự đại xuất kích, ngược lại bắt đầu dùng bản thân tốc độ nhanh hơn cùng chạm Kích bắt đầu lôi kéo đồng thời mục tiêu đặt ở phụ trợ giao trì bên trên, nó cũng phát giác được giao trì tăng phúc là đế cơ có thể chống đỡ hắn cực kỳ mâu chốt nguy nhân. Động quật bên kia còn có thể lôi kéo một đoạn thời gian, liên nhìn bên nào không tiên trì nổi, hoặc là nói thẩm phi còn có bài gì dùng tới phá cục. Lý Tồn Long tuy là dạng này nói, nhưng đã đủ để sợ Hải Than. Ai có thể tại thẩm phi tuổi đời này làm đến loại trình độ này? Hoàn toàn chính xác có thể nói tuyệt thế thiên tiêu. Trước không nói Triệu Hoán thu thực lực bản thân đang nhanh trong phán đoán song phương động tĩnh, đem chính mình Triệu hoàn Thú an trí tại vị trí tốt nhất. Hơn nữa cái này chưa cắt ra tới chiến trường rất rõ ràng là cố ý mà làm. Thẩm phi trước tiên đem là cho kéo về phòng chỉ huy cũng biểu lộ rõ ràng hắn khẳng định đã sớm biết Hoang Thần tiến Công cùng ma nhân nhu đồ, chỉ là muốn đem tính liền mà tính toán. Trên bàn tay Lý Tồn Long xuất hiện một đoàn bùn nhão, bị hắn bóp bở, bùn nhão phát ra một tiếng không chậm, anh, thanh âm Mở miệng nói, Thương Thiên Đạo Tôn chuyển rời đến tầng thứ nhất thời điểm, Tô Mộ Vũ liền đã trở lại phòng chỉ huy. Nói do kỳ thực Thẩm Phi đã sớm tại trên mình Tô Mộ Vũ lưu lại đặc thù đánh dấu, có thể tùy thời di chuyển nó vị trí. Nhưng cái này cũng nói rõ, Thẩm Phi cùng phía trước Tô Mộ Vũ liền có tiếp xúc. Tuy nói Lý Tồn Long bọn hắn không biết do phía trước Lạc Nhiễm nói là cái gì thiên phú có thể để Tô Mộ Vũ biết lần này khốn cảnh phát sinh. Nhưng đã Tô Mộ Vũ biết đã nói lên Thẩm Phi cũng biết. Mà Thẩm Phi liền là tại thời gian cực ngắn, lần tránh hết thảy không ổn định nhân tố, dùng phán đoán của mình cùng lực, từng kế kế, đạt tới mục đích lớn nhất. Rào sát rất nhiều lục dai ngũ dai ma nhân thừa cơ dùng nhãn mà thâm viên làm đẩy tay đem nguyên bản tình thế phức tạp nhất tầng thứ 2 phân cách thành hai cái không sai biệt lắm thực lực thâm viên lại đem nó phân tầng tiêu diệt e rằng duy nhất thẩm phi dự đoán không đến liền là đột nhiên xuất hiện hai cái thất thật nhưng trước mắt nhìn hắn đem không chế cái này hẳn là cũng tại hắn dung sai phạm vi bên trong vậy đã nói rõ còn có rất lớn át chủ bài nhưng lý tồn Long cười khổ nói xương sư sư Minh cực tính cũng quá lớn nếu là thật đem không chế không được tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai thế cục sợ rằng sẽ bị đánh vỡ phía trước pháuyên quân tại trong đó ggóp nhặt vốn liếng đều muốn bị đánh xong Lạc Nghiễm ôm lấy ngực, hai tay đem trước ngực đầy đặn đè ép, xinh đẹp sắc mặt mang theo hờ hững, môi đỏ hơi mở. Mỗi chữ mỗi câu nói, bây giờ thời đại này, nhẫn nhịn là phẩm nhân mỹ đức, khiếp đảm là con b tối kỵ. Tại thời điểm mấu chốt nhất định phải có cứ tính. Càng chưa nói hắn có lật tẩy phương pháp, nắm chắc tối thiểu 7 thành xác suất thành công. Loại tình huống này, không bay con tròi mới là không đầu góc. Thời đại này liền cần thẩm phi người như vậy. Lạc nhiệm Mỹ mâu quét mắt một vòng nơi này tất cả người, bị nàng nhìn thấy người đều nhịn không được hơi cúi đầu, võ hạ có thể có được hôm nay tình huống, là lần lượt cược đi ra. Không đánh cược tình huống Ngay tại lúc này, phương Bắc bên kia đồng dạng ổn là chẳng ổn, nhưng ở lúc mấu chốt không xuất kích, kết quả chính là bị Thâm Nguyên bước bước từng bước xâm chiếm. Lạc nhiễm nhìn xem trên màn sáng tình huống, lầm bẩm, tại Thâm viên trước mặt, nhân loại chúng ta mới là người khiêu chiến. Bởi vì đem không chế động tác cái Thâm viên tiến công, chỉ có nàng mới biết được tình huống bây giờ có nhiều thối nát. Nhưng hôm nay võ hạ cảnh nội hiện tại cũng còn có người tại cổ động lần này thi đại học huyết tình, muốn chất vấn thi đại học bị Phá Huyên quân đem khống chế đến cùng là tốt là xấu. Nếu như không phải hiện tại còn cần những người kia lực lượng, chính quốc đã sớm vận dụng Phá Huyên quân tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Vẫn là đem nó bảo vệ đến quá tốt. Cầm người thái bình quá lâu, quên các ngươi không phải sống ở một cái hòa bình thời đại, mà là sống ở một cái hòa bình quốc gia. Lý Tôn Long bọn hắn trầm mặc, bọn hắn cũng là đế đô đại học cao tầng, tự nhiên cũng biết tình huống. Không phải dùng chức nghiệp giả tốc độ tiến triển, Thâm Nguyên đều chỉ lại là chức nghiệp giả thu săn, làm sao có khả năng nói sẽ bị đánh thành dạng này. Nhưng kết quả chính là dạng này, Thâm viên vẫn là quá mạnh. Thật tốt nhìn, nhìn tiểu gia hỏa kia còn có bài tẩy gì để hắn tự tin như vậy. Lạc Nhiễm nhìn về phía tầng thứ nhất, so với tầng thứ hai cái kia chói lọi va chạm, pháp thuật cùng kiếm khí giao phong. Tầng thứ nhất đó chính là quyền, quyền đến thị. Thương Thiên Đạo Tôn biểu hiện cũng để cho bọn hắn chớ sợ hai tháng phục, mà trung viêm cái này, lao chiến sĩ liền nhìn ra đầu mối, cái này hoang thần lòng tựa hồ tại bận tâm cùng cái này chiến sĩ tiếp xúc. Lạc Nhiễm giải thích một tiếng, Thương Thiên Đạo Tôn có một cái tương đối năng lực đặc thù, bị hắn tiếp xúc đến mục tiêu đều sẽ bị cưỡng ép tổn hại một vật. A. Đây đối với thất giai sử thi thâm nguyên sinh vật đều hữu hiệu. Ừm. Lạc Nhiễm thừa nhận cũng để cho tất cả mọi người ở đây đều sợ hai tháng phục, tuy nói hiện tại cả hai biểu hiện ra chiến lực đều có thể cùng thất giai ác chiến. Nhưng loại này đặc thù kỹ năng, ưu tiên cấp đại bộ phận sẽ không cực cao, nếu như bản thân đẳng cấp liền cùng mục tiêu chênh lệch quá lớn cũng vô dụng đến đi đâu, chẳng trách Thẩm Phi muốn để cái này Thương Thiên Đạo Tôn tới đối phó Hoang Thần Long, hơn nữa cái này Thương Thiên Đạo Tôn kỹ xảo chiến đấu cực kỳ lợi hại. Dù cho ta cũng liền cùng hắn bất phân cao thấp, đối thời cơ xuất thủ bắt đến cực kỳ tốt, hơn nữa mỗi lần đều có thể bắt đến đối diện xuất thủ yếu kém điểm. Trung viêm cái này lao chiến sĩ, mắt sắc bén, Thương Thiên Đạo Tôn có thể cùng Hoang Thần Long chống lại lâu như vậy, không chỉ có riêng là cái kia phụ trợ triệu hoàn thú công lao, còn có Thương Đạo Tôn kỹ xảo cực kỳ lợi hại, thành có thể làm đến tứ lượng bắt thiên cân xuất thủ. Cương cùng tồn tại, nếu như sự tình lần này kết thúc Ngược lại có thể hỏi một chút Thẩm Phi hắn cái Thương Thiên Đạo Tôn này có thể hay không phụng sự chiến sĩ lớp giảng dạy. Rất nhiều lao sư đối với cận thân chiến đấu đều không làm được mức độ này, chỉ là không biết rõ hắn thiện không am hiểu vũ khí. Trung viêm sợ lên cằm. Lý Tồn Long nhìn xem tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tình huống, nhưng là bây giờ hai phương đều cầm cự được, hơn nữa tại trong thâm viên thâm viên sinh vật kéo dài lực thế nhưng cực kỳ lợi hại. Tuy nói khác biệt thâm viên thâm viên khí tức có chính lệnh, nhưng trên bản chất nhận thức giống nhau. Lạc tầm mắt rơi xuống chỉ huy, dung mạo khẽ hất, mở miệng nói, nhìn tới không bao lâu, Thẩm Phi đều đang làm nó người. Mọi người nghe được Lạc Nhiễm lời nói, tất mắt đều rơi xuống phản ứng phòng chỉ huy bên trong màn sáng. Nguyên bản tại chỉ huy toàn cục Thẩm Phi, hiện tại đã đứng dậy, hắn dự định tự thân lên trận. Lý Tôn Long nghi ngờ nói, nếu như là còn lại Triệu Hoán Sư lời nói, bởi vì Triệu Hoán Thu không thể khoảng cách Triệu Hoán Sư qua xa, mới sẽ tại trình độ nhất định gia nhập chiến đấu, nhưng Thẩm Phi không cần thế ta, bây giờ đến giai đoạn kết thúc, cũng rất bình thường. Hắn chỉ sợ cũng nhìn ra, đến một lần hành động định cả hôn. Nhiễm biết Thẩm Phi thủ đoạn, có chút Triệu Hoán Sư thủ đoạn nhất định phải gần sát Triệu Hoán Thu mới có thể làm đến. Chương 195. Tự thân lên trận chưa 195, tự thân lên trận. Trong phòng chỉ huy, Thẩm Phi thông qua tâm ma hoa nữ góc nhìn, nhìn xem bắt đầu đổi công làm thủ hai cái thất giai. Thất giai Thâm Nguyên sinh vật nếu như một lòng muốn lôi kéo cùng phòng thủ, chỉ bằng vào Thương Thiên Đạo tôn bọn hắn còn thật cực kỳ khó nhanh chóng bắt lại. Nguyên cơ hắn ở trong lòng độ lượng một thoáng. Thẩm Phi nhìn về phía ngồi ở bên cạnh dùng máy giám sát nhìn kỹ Chấn Nguyên thành Tô Mộ Vũ nói, cái kia hai bên cầm tự được, ta cần tiến đến phá cục. Tuy nói hắn còn có hai cái truyền thuyết dòng không có rút ra, có thể nói chỉ cần lại rút ra đi ra một đạo chiến đấu dòng. Tùy thời đều có thể giải quyết chiến cục. Nhưng dòng này nhất định phải rơi xuống đế cơ cùng Thương Thiên Đạo Tôn trên mình mới có thể thành toán chiến trường. Nhưng nếu như lời như vậy, dòng phân phối liền có chút không thăng bằng. Mà thích tiên nếu là điều động đi Thương Thiên Đạo Tôn lời nói, hẳn là cũng rất nhanh sẽ bắt lại, nhưng không có trong bóng tối thích tiên xem như bí hiệp. Nhãn Linh kiếm thai sợ rằng sẽ lập tức chuyển thủ làm công, giao chỉ cùng đế cơ còn thật không nhất định gánh bắt được. Lợi ích lớn nhất hóa vẫn là đến hắn xuất hiện, vô luận là hắn, Hỗ Độn, vẫn là Tinh Thần Chi Linh, đều phải hắn chỉnh diện. Trên người hắn trang bị kỹ năng cùng bản thân kỹ năng, nhất định cần cần có nhất định phạm vi, hắn ở tại nơi này tuy là an toàn cùng nhìn chung bao cục nhưng cũng đem hắn bản thân thuộc về triệu hoán sư tác dụng áp xúc đến nhỏ nhất. Tốt, Tô Mộ Vũ gật đầu, vậy ngươi phải cẩn thận. Hiện tại là làm chính sự thời điểm, nàng tự nhiên không có khả năng lắm ngăn cản Thẩm Phi. Không phải có cái này ư? Thẩm Phi tay trái của mình, đem Nguyệt Lao chi luyến, bày ra, cười hắc hắc nói, ta thế nhưng có lao bà của ta bảo vệ. Nhanh đi a. Mới 18 tuổi, thế nào dịu dàng. Tuy nói trong phòng chỉ huy không có người, nhưng nghe đến Thẩm Phi cái này không hề che giấu tình thoại. Trong mắt, để Tô Mộ Vũ mặt nhỏ bạc đỏ, thẹn quá thành giận mắt liếc Thẩm Phi, nhưng cũng yên lòng. Nếu là thật xảy ra vấn đề gì, tối thiểu nàng có thể cùng Thẩm phi cùng chết đột nhiên trong tay Tô Mộ Vũ xuất hiện một cái ngọc phù đem nó đưa cho Thẩm phi nói, đây là tiểu Di lưu cho ta bảo mệnh đạo cụ, miễn tử ngọc phù, có thể ở lúc mấu chốt kích hoạt một cái miễn tử hộ thuấn tiếp đó ngẫu nhiên truyền tống. Không cần a." Thẩm phi không có nhận lấy. Bây giờ đến loại cục diện này, hắn chỉ là đi làm đặt vương thắng cục đẩy một cái trợ lực đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không tính nguy hiểm, càng chưa nói chính hắn bản thân còn có chết thay di chuyện. Sáu cái triệu hoán thú đó chính là sáu cái mệnh. Ai có thể giết hắn? Cầm lấy Tô Mộ Vũ trừng thầm Phi một chút, ngữ khí nghiêm khắc rất nhiều. Thẩm Phi nhìn xem nét mặt của Tô Mộ Vũ, nếu như không cầm, dù cho phía sau chính mình không chuyện gì phát sinh, trở về cũng sẽ bị nói rông dài thật lâu. Tốt, cầm lấy cầm lấy. Thẩm Phi ngọc phù thu lại, đây cũng là Tô Mộ Vũ tâm ý chờ kết thúc về sau trả lại cho nàng liền đến. Tô Mộ Vũ nhìn thấy Thẩm Phi nhận lấy, miễn tử ngọc phù, thời điểm, rất rõ ràng lưới lòng một hơi. Tiểu bù, đưa ta đi tiểu thương nơi đó. Thẩm phi mở miệng nói, so với đế cơ bên kia khả năng trong bóng tối người độc quân kia đại quân còn đang chờ hắn xuất hiện. Mà tầng thứ nhất chỉ có Sa Mạc Thâm Viên bố cục, trước giải quyết cái này Sa Mạc Thâm Viên thất giai đến lúc đó mang theo Thương Thiên Đạo Tôn cùng rượng tổ cũng không sợ người đốc quân kia lại quân, tốt. Sa Mạc Thâm Viên tầng thứ nhất. Hoàng Thần Long đội công làm thủ, mỗi thời mỗi khắc đều muốn theo cái này, thiên chướng mật bố, bên trong thoát đi. Bởi vì có Thương Thiên Đạo Tôn lôi kéo, hắn cũng không có cách nào lập tức rời xa xa như vậy khoảng cách. Mà không chế pháp thuật này, người rõ ràng còn có thể khống chế pháp thuật này theo lấy bọn hắn chiến đấu tốc độ di chuyển. Dù cho chỉ là thoát một đoạn thời gian, cũng sẽ nhanh chóng lần nữa bao phủ lại. Theo thời gian trôi qua, Hắn ngay từ đầu tăng phúc đã trải qua bắt đầu yếu đi, thậm chí trong thân thể bắt đầu xuất hiện các loại để hắn suy yếu giảm mít. "Cho ta lui ra." Hoang Thần Long khuôn mặt gầm nhẹ, nguyên bản liền thân hình cao lớn lần nữa bành trướng. Sau một khắc nắm đấm như một khối thần thạch tạo thành, ầm vang đập ra trước mặt không khí, để ép, đánh nát." Thương Thiên Đạo Tôn chỉ là cười lạnh một tiếng, đánh trả hướng quyền, "Beng." Hai quyển va chạm trung tâm tạo thành một cỗ cỡ nhỏ gió lớp lớn, lên vô số cùng xa. Trung quanh đây buồn cắt lưu động thậm chí bắt đầu chen chúc tràn vào bọn hắn nơi này. "Không, không hiểu." Hoang Thần Long lui ra phía sau hai bước, ho khan một tiếng. Sắc mặt lập tức tái nhợt một chút, một cỗ tử trong cơ thể tự nhiên mà lại sinh ra cảm giác suy yếu để toàn thân hắn nháy mắt vô lực. Chết thiệt! Hoàng Thần Long cắn chặt hàm răng, ngay từ đầu cho là cái này có thể cùng hắn đối quyền đê đẳng sinh linh mới là để cho hắn đau đầu. Không nghĩ tới cái này trốn ở một bên không ngừng phóng độc mới là để cho hắn đau đầu, để người này trước mặt có cùng hắn chống lại thực lực không nói. Cái này còn có thể suy yếu hắn như vậy nhiều sức chiến đấu. Lại không đi, khả năng thật muốn lưu tại cái này. Hoàng Thần Long suy nghĩ chuyển động, hắn tới tầng thứ nhất bản dựa theo hoàng thần kế hoạch, đem tầng thứ nhất những nhân loại này toàn bộ cho giết chết mượn nhãn ma thâm nguyên đối thủ ma thâm nguyên áp chế, đem tầng thứ nhất thụ ma thâm nguyên đều muốn nó tiêu diệt đem tầng thứ nhất triệt để đưa vào sa mạc thâm nguyên, thân là thất giai thâm nguyên sinh vật tự nhiên cũng biết sa mạc thâm nguyên cùng tụ ma thâm nguyên ở giữa ân oán đem thụ ma thâm nguyên thôn vẽ là bọn hắn sa mạc thâm nguyên cao giai tất cả lợi ích chỗ tồn tại, một khi khô vinh thâm nguyên tái hiện, bọn hắn những cái này thất giai liền có cơ hội trở thành hoang thần đại quân. Mà hoang thần cũng có khả năng có thể trở thành chân chính hoang thần, mà không phải bây giờ nói là hoang thần, kỳ thực chỉ là đại quân. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới nhân loại bên này phản ứng rõ ràng nhanh như vậy. Tập chí xuất hiện có thể cùng hắn đối kháng còn không phải ngày trước những cái kia đối thủ, những tên kia muốn bắt lại là khủng bố như vậy nhân loại. Hoàng Thần Long dù sao cũng là tới chấp hành kế hoạch, tự nhiên biết mục tiêu lần này là cái gì, loại trừ cấp bậc tầng thứ nhất bên ngoài. Trên bản chất là những cái kia dấn thân vào nhãn ma thâm viên phản đồ muốn bắt được một cái tên là Thẩm Phi, nhân loại trước hiệp giả. Phía trước bọn hắn thế nhưng nói lục dai không là vấn đề, hơn nữa còn có thất giai giữ gốc, tại sao lưng còn có bắt giai đại quân tùy thời để thất giai trợ giúp? Cái này gọi không có vấn đề. Hoàng Thần Long tại Thương Thiên Đạo tồn thế công phía dưới, chống đỡ đã càng vật. Phải trốn. Hoang Thần Long suy nghĩ chấp động, nháy mắt thân ảnh bạo động, hóa thành một đạo huyết ảnh, xông phá hết thảy không khí phát ra ầm ầm tiếng vang hướng về bên ngoài phòng đi. Nhưng có xúc địa thành tổn thương Thiên Đạo Tôn tính cơ động cực mạnh, thân ảnh lóe lên lập tức ngăn ở trước mặt Hoang Thần Long. "Cút cho ta." Hoang Thần Long gầm nhẹ một tiếng, nghiến ép lực lượng của mình, Hoang Long trùng. Sau một khắc, vừa mới cái kia khổng lồ chong lớn lần nữa hiện lên, chấn động hư không, hướng về Thương Thiên Đạo Tôn đầu mạnh mẽ một cái đem nó bao phủ ở bên trong, nhưng so với phía trước, Hoang Thần Long lần này thuần là làm thoát, chỉ là bao phủ Thương Thiên Đạo Tôn một khắc, Thần Long liền đã chạy ra hơn ngàn mét. Ngay tại Hoang Thần Long cho là chính mình muốn chạy trốn ra thăng tiên thời điểm. Một tiếng lạnh nhạt âm thanh vang lên. Thổ lao. Chương 196. Đạo tôn chém thất giai. Chương 196. Đạo tôn chém thất dai. Chỉ thấy trung quanh báo cắt trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn màn che theo bốn phương tám hướng đem Hoang Thần Long Trô vây quanh. Trong chốc lát, Hoang Thần Long bước chân bị ngăn lại, bốn phía báo cắt màn che bắt đầu ngưng thực, gầm nhẹ nói, tự tìm cái chết. Trong lòng hắn phẫn nộ cùng, như vậy yếu đuối pháp thuật nếu là tại hắn lúc mới bắt đầu, hắn một quyền liền có thể đánh nát vô số nói. Nhưng bây giờ Hắn vừa mới nghiền ép xong chính mình thân viên lực lượng, lực lượng tăng phúc cũng bị suy yếu đến cực hạ. Hoang Thần Long chỉ có thể mạnh mẽ dùng chính mình cường hành thân thể đi đụng nát đất này, lao đồng thời Long Đồng nhìn về phía đến cùng là người nào ngăn cản hắn, liền gặp được một đạo nổi đồng bệnh giữa không trung thân ảnh, khí tức yếu đối. nhưng khí tức trên thân cùng Thương Thiên Đạo Tôn giống như lúc. Người chính là Thẩm Phi. Hoang Thần Long nháy mắt liền phản ứng lại, âm thanh lạnh lùng nói đồng thời trong lòng tràn ngập bị lựa gạt phẫn nộ, những cái kia phản đồ không phải nói chắc chắn đem Thẩm bắt lại sao? Đây chính là các ngươi nói tới bắt lại. Hiện tại thậm chí tới trực tiếp chi viện, bị những tên kia lựa gạt Về phần nói bọn hắn bị tiêu diệt hết kết quả này, Hoang Thần Long cũng không nghi tới, hắn thấy đã cái này Thẩm Phi có một cái mạnh như vậy triệu hoán thú. Không đến mức một cái khác bên cạnh hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết ta. Thẩm Phi không có trả lời, chỉ là khống chế lực lượng trong cơ thể gia cố nó thổ lao, thổ lao, nghề nghề nghề nghề. Thổ lao liên tiếp bị Hoang Thần Long điên cuồng đụng nát, hóa thành vô số xa trần hướng về bốn phía bay lượn, nhưng thổ lao còn tại liên tiếp không ngừng xuất hiện. Đáng giận, đáng giận a. Hoang Thần Long hoàn toàn chính xác hối hận, nếu là lúc trước chính mình lại mang một cái đồng liêu tới, kết quả là không phải như vậy. Ký ức trùng chất nhiều lần như vậy huyết mạch tiến hóa lực lượng. Thậm chí đối với pháp thuật nam giữ, nhục thân cường độ, thậm chí các loại gia chỉ kỳ thực đã sớm không kém gì cùng giai pháp sư, chiến sĩ, xe tăng các loại tổng hợp. Chỉ là hắn rất ít hiện ra ở bên ngoài mà thôi. Thánh linh lĩnh vực. Thánh linh lĩnh vực, sử thi, kỹ năng chủ động, tại 100m -100 trong phạm vi chế tạo một bộ phận phạm vi tăng phúc, triệu hoán thu toàn thuộc tính tăng phúc 150% cũng tại phạm vi có xác suất nhất định tăng thêm thánh linh tương tồn. Lớp bốp âm thanh nháy mắt vang lên, một đạo thân ảnh theo cái kia lớn bên trong ngút trời mà ra. Chết đi cho ta. Thương đạo tôn cảm nhận được thể nội lần nữa tăng lên lực lượng. Thẩm Phi ngăn trở cái kia giận đến Hoang Thần Long không cách nào chạy trốn ngắn ngủi trong nháy mắt để Thương Thiên Đạo Tôn đã chạy đến, bá vương lĩnh vực. Một cỗ vô hình ba động nháy mắt dùng Thương Thiên Đạo Tôn làm trung tâm quét sạch mà ra, áp lực trong nháy mắt rơi xuống trên mình Hoang Thần Long. Vốn là đã suy yếu Hoang Thần Long muốn chống lại cỗ này trong áp đều không làm được. Mấu chốt là hắn rõ ràng cảm nhận được trong này có hắn lực lượng quen thuộc, Long Uy. Giả hỏa này đến cùng là quái vật gì a? Hoang Thần Long ở trong lòng gầm thét. Giờ phút này trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác bắt đầu hối hận, chính mình liền không nên tới. Nhưng bây giờ hối hận đã tới không kịp. Trong chớp nhoáng này áp chế, Thương Thiên Đạo Tôn đã đi tới trước mặt hắn. Chân Long Đoạn. Thương Thiên Đạo Tôn nắm đấm đột nhiên hướng xuống một đấm. Một phần trăm giây sau, trên cánh tay Hoang Thần Long đột nhiên chuyển đến đau nhức kịch liệt cùng nước dương thanh âm, đồng thời còn có bãi không có thể ngự to lớn đại lực đột kích để hắn không khỏi đến một tiếng hét lên, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Đông đông đông. Liên tiếp lui ra ngoài 7 8 dự bước, Hoang Thần Long mới khó khăn lắm triệt tiêu trên cánh tay to lớn lực trùng kích, đồng thời chỉ cảm thấy trong đó một cánh tay phàm phất đã không phải là chính mình đầu đầu xem xét, cánh tay trái của hắn xương cốt đã vỡ nát, mềm nhũn rủ xuống. Nếu như là phía trước lời nói thân thể của hắn đủ để đem thương thế này khôi phục, nhưng bây giờ, Thương Thiên Đạo Tôn tiếp tục lớn người mà lên, lần đầu tiên kích phát thẩm phi làm hắn mới sắm trang bị tốc ma quyền sáo bên trong kỹ năng chủ động tốc quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm. Dung Hoang Thần Long làm bao cát, điên cuồng ra quyền. Hoang Thần Long một cánh tay nỗ lực đỡ lại bạo long đánh tới Thương Thiên Đạo Tôn, phát ra hoảng sợ mà hối hận gào thét. Chết tiệt. Cả hai va chạm âm thanh xông thẳng tới chân trời, âm thanh như là trời long đất lở, cảm giác này dường như cái này nguyên một mảnh sa mạc đều tại địa chấn. Không mẹn mẹn như vậy, kèm theo từng tiếng nổ mạnh, tại bốn phía một đạo lại một đạo sóng cắt như là sóng cả không ngừng lên xuống đã lâm vào suy yếu, hơn nữa còn bị một quyền đập ghế cánh tay hoang thần long chỉ có thể bị liên tục đẩy lùi. Người sớm chết tiệt. Thương Thiên Đạo Tôn lớn tiếng nhe răng cười đạt được thẩm phi tăng phúc thương thiên đạo tôn cũng bị ép nan dược tổ suy yếu lâu như vậy hoang thần long. Cả hai trạng thái đã sớm không tại cùng một cái cấp độ. Càng chưa nói, một quyền khó địch nổi hai tay, vài trăm quyền phía sau, hoang thần long cũng không còn cách nào phản kháng. Thương Đạo nắm mang theo bãi sơn lượng, lập đẩy ra lại phải. Hoang mở ra. Thương Đạo nắm lấy cơ hội Trong chốc lát ra quyền, phạt thiên quyền, Thương Thiên Đạo Tôn lần này thẳng oanh, hung mãnh vô cùng, tôn gia liên tiếp tầm ẩm sấm rền cương âm thanh, nhanh như điềm điện. Cuồn cuộn sóng âm còn đang vang vọng quét tán, khí lưu bạo tạc còn tại hoành minh, liền bị năm đấm của hắn đánh thành vỡ nát. Năm đấm tựa như tia chớp khắp ở trên lồng ngực của Hoang Thần Long. Oanh! Hoang Thần Long căn bản vô lực chấn nén, bị oanh bên trong thân thể lập tức như là một cái bị đâm thủng bóng ra ném đi ra ngoài. Trên nát, thời điểm, cũng không lại điên chí Thường biến thành hư hợp long thủ. Hoang Thần Long trên thân thể áo giáp đã lực lượng đã bị toàn bộ ăn khắc, thân thể của hắn đối mặt thương thiên đạo tôn năm đấm, nghề nghề nghề nhoảnh. Hoang Thần Long muốn phản kháng, nhưng căn bản là không phản kháng được, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận thương thiên đạo tôn năm đấm va chạm đồng thời. Vô số máu tươi hỗn hợp có điểm điểm huyết khí phun ra ngoài, giữa không chung nháy mắt như là hạ xuống huyết vũ đột nhiên. Trên bàn tay thương thiên đạo tôn đột nhiên xuất hiện một quả đen như mực viên châu, mà Hoang Thần ở giữa không ném đi thời điểm thân cực tốc khô xuống. Đông Long. Hoang Thần Long thân thể mang theo tràn cự lực vượt ngang khoảng cách mấy chục mét, mạnh mẽ đâm vào trên mặt đất, cỗ lớn cỗ lớn đất cát phóng lên trời. Nhĩm phải phô thiên cái địa phun tung tóe huyết vụ. Hoàng Thần Long phá ra túi dường như thân thể mềm nhũn ngã nhào xuống đất, dưới thân đại lượng huyết dịch lan tràn ra, nhuộm đỏ tích cát. Ta Hải Tâm, Khu khụ. Hoàng Thần Long ngã vào trên đất, phun máu tươi, hắn thân biên hạch tâm rõ ràng cũng bị ăn cắp. Thuộc về thất giai lực lượng tại điên cuồng rời hắn mà đi, không nghĩ tới liền hạch tâm đều lấy ra tới. Tại không trung quan chiến thẩm phi như mày, chỉ có thể trước khi nói không có ý thức đến long thám thủ giá trị. Trước mắt nhìn tới cái này không kém gì còn lại chuyện kết rỗng, thậm chí nói là vô cùng vô giá tồn tại. Cái gì ngươi Hải Tâm, đến trên tay của ta liền là ta. Thương Thiên Đạo Tôn dùng Phạt Thiên Si View đem nó thôn phệ đồng thời Thương Thiên Đạo Tôn nắm đấm đi sau mang theo trời long đất lở cự lực trực tiếp đánh vào trên trán của Hoang Thần Long đã không có bất kỳ lực lượng, Hoang Thần Long giòn như giấy mỏng, vang một tiếng ngay tại chỗ tử vong. Mấy đạo hào quang theo Hoang Thần Long chết đi địa phương lập tức tỏa ra. Chương 197. Di biến. Chương 197. Di biến ngươi đánh chết cấp 73 thân viên sinh vật, Hoang Thần Long, kinh nghiệm 334 bởi vì ngài đẳng cấp tăng lên tới cấp 39. Trên lên, trong chốc lát lại cấp một, nhưng mà này còn chỉ là một nửa kinh nghiệm chỉ có thể nói vượt cấp giết địch thật sự sảng khoái, cuối cùng giải quyết, Thương Thiên Đạo Tôn thở hát ra, nhìn về phía trên bầu trời Thẩm Phi, lại có chút ấy này nói, lần này còn cần phiền phái chủ nhân. Không có việc gì, thất giai bản thân không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thẩm Phi nhìn về phía Hoang Thần Long chỗ tuân ra tới đồ vật. Một bản lấp lóe hồng quang sách kỹ năng, còn có hai kiện lãnh chúa trang bị, cùng một khỏa tại lấp lóe hồng quang trái tim. Lần này thu hoạch không nhỏ a sử thi cấp sách kỹ năng, vẫn là nhị chuyện. Bất quá Thẩm ngược lại phát hiện, cái này Thương Thiên Đạo Tôn nhất định cần muốn đem thâm nguyên sinh vật hoàn chỉnh cùng thời gian nuốt mất mới có thể thu được đến tăng thêm. Nếu là bị nuốt thân viên sinh vật sẽ không tuân ra tới bất kỳ vật gì. Phía trước Viêm Ma Điệu Long thời điểm hắn không phát giác, nhưng Thượng Thiên Đạo Tôn tại tầng thứ 2 săn giết Hoang Thần phụ thuộc thời điểm, hắn cố ý để Thượng Thiên Đạo Tôn thử một cái. Thẩm Phi suy nghĩ một thoáng, kỳ thực cũng rất tốt lý giải. Thâm viên sinh vật tuân ra tới đổ vật đều là làm Tinh Thiên Đạo dùng thủ đoạn nào đó cướp đoạt thân viên lực lượng biến hóa. Tương tự với đặc thù lực lượng ngưng kết vật, nguyên cơ cái này cũng có thể là vì cái gì thân viên sinh vật ra tới đồ vật vừa đúng liền là cùng thân viên sinh vật bản thân liên quan. Nhưng Thượng Thiên trực tiếp dùng Phạt si tiến hành phệ, tương đương liền là đem lượng Duy nhất khác biệt khả năng liền là không có chúng gian thương kiếm lời trên lệ giá. Thu thập một chút, chuẩn bị đi chợ giúp đế cơ bọn hắn. Thẩm Phi quét mắt một vòng, nhìn xem thối nát tụt cùng sa mạc. Cái này bốn phía còn tại cuốn sạch lấy quân phong, bên trong sa mạc từng cái hố lớn dẫn đến xung quanh lưu sa nhấp nhô đây chính là thất giai ở giữa chiến đấu tạo thành dư ba. Hơn nữa còn chỉ tính là chiến sĩ ở giữa dư ba, nếu như là thất giai pháp sư đối chọi, e rằng tạo thành cảnh tượng liền không vẹn vẹn như vậy. Ngoài giới, nguyên bản còn nghị luận ầm ĩ lão sư cùng giảng dạy, nhìn thấy triệt để chết tại Thương Thiên Đạo tôn thủ hạ hoàng thần long thời điểm. Lập tức yên lặng không tiếng động, hai mắt kinh ngạc Bọn hắn cảm thấy cái này Thương Thiên Đạo Tôn có thể chống đỡ Thất Giới thời điểm liền đã cảm thấy vô cùng không hợp phó thường. Dù sao cũng là Hoang Thần Long loại này, tại Thất Giới đều cực kỳ cường đại tồn tại, sở thi phẩm chất tại thâm nguyên sinh vật bên trong huyết mạch đã là cực mạnh. Lại đồng thời tăng thêm vẫn còn thâm nguyên hoàn cảnh. Có thâm nguyên chúc phúc cùng thâm nguyên che chở, thâm nguyên sinh vật bản thân thì càng thăng một cấp. Nguyên cước bọn hắn tại phát hiện cái này Thương Thiên Đạo Tôn có thể cùng Thất Giới Hoang Thần Long là đấu sức, thời điểm liền vô cùng kinh ngạc. Mà bây giờ, cái này Hoang Thần rõ ràng thật chết tại Thương Đạo Tôn thủ hạng, hoặc là nói chết tại thẩm phi thủ hạng. Tam Giới nghịch chiến Thất giai. Tại nếu là có người nói cho bọn hắn có một cái 18 tuổi người có thể làm được một điểm này bọn hắn trực tiếp nước miếng phun chết bọn hắn tam gia có thể đánh ngũ dai có lẽ còn có một chút xíu khả năng nhưng lục dai cùng ngũ dai khoảng cách rất rất lớn ngũ dai chủ yếu sẽ bị lục dai treo tới đánh mà lục dai càng là sẽ bị thất dài treo tới đánh người tam gia đánh thất dai tại sao không nói người tam dài đánh thật dai nhưng bây giờ tận mắt một màn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm bọn hắn đều cứng nở trung viêm cười khổ nói không nghĩ tới có một ngày rõ ràng cũng sẽ bị tinh ngạc đến nói không ra lời quá lợi hại Lý tồn Long cũng nhẹ nhàng thở ra ngược lại lưu áo Minh nữa mày không nghĩ tới thẩm phi một cái triệu hoán sư đều có thể sử dụng pháp thuật hán triệu hoán thú đến cùng là theo cái gì phẩm chất lên tới cái gì phẩm chất rõ ràng cường hóa đến trực tiếp để thẩm phi nắm giữ pháp thuật nguyên bản triệu hoán sư bây giờ còn có thể làm pháp sư mọi người cũng nhìn thấy thẩm phi không được dùng thổ lao ngăn cản Hoàng thần Long rời đi một màn cũng bắt đầu suy đoán thẩm phi thiên phú đến cùng có nhiều nghịch thiên mới có thể đạt tới loại hiệu quả này nhưng lạc nhiễm chỉ là nói khẽ các vị cũng đừng quên đi thiên phú người bước thành em không lớn nhưng chuyển đến mỗi người lộ thai bên trong Mọi người nghe được Lạc Nhiễm lời nói, trong lòng ngưng lại, vội vã cười buồn nói, đó là tự nhiên. Hiện tại có lẽ sắp đi xử lý động quật nơi đó a, cái này Nhãn Linh kiếm thai so với Hoang Thần lòng khó xử để ý a. Triệu Kinh tại thích hợp bắt đầu di chuyển chủ đề, mọi người lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên màn sáng. Thẩm Phi, Thương Thiên Đạo Tôn cùng A Nan dược tổ thân ảnh xuất hiện tại bên trong hang động. Bất quá bây giờ đã không phải là động quật, phía trước tại Thương Thiên Đạo Tôn thời điểm chiến đấu liền đã biến đến nghiền nát không chịu nổi. Bây giờ lại thêm đế cơ cái này, siêu cấp phá phôi vương, dùng nhiều lần như vậy pháp thuật cùng Nhãn Linh kiếm Nguyên bản đã là lương Cang La Hóa thành cho bùi đệ cơ, giao chỉ, Thích Tiên cùng Nhãn Linh kiếm thai ngay tại trong tiên khung không ngừng pháp thuật cùng kiếm khí va chạm, cả hai bắn tung tóe lên vô số hạt năng lượng cùng vỡ vụn kiếm khí. Tại cam lộ bối cảnh hỗn hợp phía dưới, toàn bộ bầu trời trói lọi vô cùng, nhưng gỗ này chói lọi bên trong chỗ ẩn nó sắc cơ. Dù cho là một tôn lục dai đi tới đều có thể bị dư ba gây thương tích, hai phương chém giết như là đi dây, một khi có một điểm sai lầm liền sẽ lập tức rơi vào thế bất lợi. Nhãn Linh kiếm thai tuy nói phía trước bị vì sơ suất bị tóm lấy cơ hội, mắt đều kém chút bị đánh nổ, nhưng dù sao cũng là thật có thể tạo thành thương tổn vẫn là cực kỳ khủng bố. Nhãn Linh kiếm thai thân kiếm nháy mắt ra tốc, tránh ra theo trong hư không đâm tới một kiếm, đang muốn theo phía trước tới một kiếm tiến hành phản kích. Nhưng trong chốc lát, quát to một tiếng vang lên, bá vương lĩnh vực. Nhãn Linh kiếm thai cảm nhận được một khối to lớn áp lực như thái sơn chấn áp tại trên người của nó, cưỡng ép đem nó đính tại tại chỗ. Tản ra tà dị tử quang kiếm khí theo nó huyết dục trên thân kiếm bộ phát ra, đồng thời đem nó bản thân có kiếm khí lĩnh vực nháy mắt kích phát, vây ngời ngời Hai loại lực lượng tại trong cõi u va chạm, tính toán, hư không đều tại chấn động. Tuy nói chỗ yếu hại của mình bị trọng thương một kiếm, Nhưng dù sao cũng là dùng công kích tăng trưởng nhãn linh kiếm thai. Dùng chính mình nắm giữ kiếm khí lĩnh vực cưỡng ép đem trấn áp trên người mình trọng áp toàn bộ loại bỏ đang muốn đào thoát, nhưng chính là tại nó dễ dụ mà ra trong tích tắc đế cơ tìm được cơ hội, đồng thời nàng cũng cảm nhận được trong cơ thể mình thâm hụt lực lượng trong nháy mắt toàn bộ bổ khuyết trở về, chủ thượng tới. Phía trước thử qua, tinh thần chi linh, đế cơ liền biết đây là thẩm phi năng lực, đồng thời một cố đặc thù lực lượng lần nữa hiện lên vào trong cơ thể của nàng tăng nàng toàn tụ tính. Trong chốc lát đế cơ bắt được nhãn linh kiếm thai dừng lại. Hỗn độn thần quang Đế cơ trong mắt vượng trọng động tiếp ra, ba đạo hỗn độn thần quang lần nữa xuyên thủng mà ra, như phân chia thiên địa ánh sáng, trong phút chốc xuyên thủng hư không. Bị bá vương lĩnh vực cưỡng ép trấn áp trong nháy mắt nhãn linh kiếm thai nháy mắt bị ba đạo hỗn độn thần quang đánh trúng, phốc suy phốc suy phốc phốc. Liên tiếp không ngừng tiếng phun máu điên cuồng vang lên, bị hỗn độn thần quang đánh trúng địa phương, nháy mắt bắn tung tóe vô số thối giữa vết dịch, máu vậy tại đức, còn nói người. Đế cơ chỉ là cười lạnh, có bản sự người cũng người. Mà vừa vận lúc này Một cái tràn ngập năng lượng màu vàng nóng bàn tay lớn không sợ cái này, Nhãn Linh kiếm thai không giờ khắc nào không tại cuốn lên hư không kiếm khí lĩnh vực, phanh phanh phanh, kim thiết va chạm âm thanh truyền vang vài trăm mét đem muốn chạy trốn Nhãn Linh kiếm thai cưỡng ép giữ chặt. Mà đồng thời vô số hỏa diễm dây chuyển cũng theo đó mà tới. Tại hỏa diễm dây truyền trói buộc xuống Nhãn Linh kiếm thai điên cuồng rung động, tựa hồ tại cầu cứu. Ông, ông ông ông. Sắc bén kiếm minh tại điên cuồng vang lên, thân nguyên lực lượng tại không ngừng nhìn về Sau một khắc đột nhiên xảy ra biến, chương 198. 3 lần rút, chủ bài hao hết. Chương 198, 3 lần rút át trụ bài hao hết, Nguyên Bản đã nhanh phải đóng lại Thâm viên Thông Đạo trong nháy mắt bị lực lượng vô hình cưỡng ép mở rộng ra đồng thời. Phía trước xuất lại trong đại trận toàn bộ ô nhiễm hoạch tâm trong nháy mắt toàn bộ nổ nát vụn, đem Thông Đạo lần nữa khuyết trương. Vô hạn hắc khí trong nháy mắt bao phủ mạnh khu vực này mảng lửa bầu trời. Trong chốc lát, một quả con mắt thật to theo Thông Đạo bên trong cả ra, nhưng nhìn qua cực kỳ vất vả. Tìm tới ngươi. Vừa mới xuất hiện thẩm phi liền phát giác được ngưu bản tay của mình nhãn ma ấn ký bắt đầu nóng lên đúng lúc này. Cho lại chính mình được cứu nhãn linh kiếm thai trong nháy mắt nổ bể ra tới. Một đoàn hắc khí nháy mắt xông tới như muốn bị thông đạo cưỡng ép bức về đi đại nhãn cầu trên mình. Nháy mắt, một đạo to lớn thân ảnh theo thông đạo ép ra ngoài. Thân ảnh khổng lồ tựa như đại thụ cùng bạch tuộc kết hợp thể. Nửa khúc trên là cành cây đồng dạng mắt trở ngại, trên cành cây có ba trương răng nanh răng nhọn nhượt rộng, nửa người dưới là thô to xúc tu, bên ngoài ra như màu đen cao su. Mà tại cây đỉnh cao nhất, liền là một quả con mắt thật to. Trong con ngươi lập tức xuất hiện một đạo như phía trước đồng dạng tối tăm mờ mịt tia sáng, xạ tuyến trong chốc lát mục tiêu nhắm thẳng vào thân phi. Xả tuyến tốc độ chớp mắt đã tới. Trên đường đi chỉ ở giữa hư không lưu lại một đạo đen kịt dấu tích đó là hư không bị xạ tuyến trô đánh nát, hỗn độn. Nhưng Thẩm Phi tại trong đầu đã sớm dự đoán qua này lại phát sinh sự tình, ngáy mắt dùng ra, hỗn độn, đem có triệu hoán thú lực lượng toàn bộ rút ra. Hỗn độn hiện lên ở trước mặt hắn, hóa thành tiên cổ vĩnh tồn hỗn độn bí lưu. Nó hỗn độn màu sắc so với đế cơ sử dụng hỗn độn giới vực càng thêm nồng đậm, phanh phanh phanh, đen kịt xạ tuyến cùng cái này hỗn độn va chạm, co, tiêu hao. bảo phát ra phanh phanh phanh vang, cả hai va chạm trung tâm bốn phía hư không đều đang không ngừng nổ tung. Từng khối hư không mạnh mẽ hướng về xung quanh bắn tung tóe. Cái này bên trong thiên khung lập tức xuất hiện một cái đen kịt to lớn hố, thật giống như có độ vật gì hung hăng cắn một cái. Vô hình hư không ba động như gọn sóng đồng dạng không ngừng hướng về bốn phía tản phá bốn phía, nháy mắt xung quanh vô số báo cắt cùng năng lượng bị nó chiếm lấy trong đó. Cái này ngắn ngủi một khắc, chung quanh đây sa mạc bị trực tiếp lột vài trăm mét, toàn bộ sa mạc mặt đất đều xuất hiện vô số hố, như là một tràng mênh mông mưa thiên thạch đập xuống đến sa mạc trên mặt đất. Thẩm không được chửi bậy, ta là rết ngươi mẹ hư. Cái này bắt giai thật là điên rồi. Rõ ràng đã sớm tại đó là trong nhãn linh kiếm thai vùi xuống độ vật, liền chờ hắn xuất hiện làm giễu hắn. Kỳ thực có thể hắn lập tức mượn, chờ bù, chuẩn di trở về trấn Nguyên Thành. Nhưng bây giờ không biết rõ tầng thứ 3 Bát Gai Vương giả cảm nhận được cái này đi ra nhãn ma không có. Một khi tới chậm, Bát Gai tùy ý liền có thể uy hiếp toàn bộ tầng thứ 2 trấn Nguyên Thành, kích hoạt thiên phú, pháp sư, Thương Thiên Đạo tôn tuy là cũng có thể tăng cường, nhưng chiến sĩ cách đánh sư từ trước đến giờ tương đối khó chịu, muốn đến gần đều khó. Chỉ có đế cơ có thể làm được lôi kéo tiêu hao, tất nhiên Thương Thiên Đạo bọn hắn tự nhiên cũng khác biệt tác dụng. Trong chốc lát, Dòng biển sáng lên, thậm phi trước mắt liền xuất hiện 9 cái dòng, hiện tại duy nhất có thể cùng đốc quân này đại quân đối kéo cũng chỉ có đế cơ, pháp thần phàm thân, truyền thuyết, thân là pháp thần phàm thân, nhưng tại trong thời gian nhất định triệu hoán pháp thần chân thân. Tiến bảo, pháp thần, trạng thái, pháp thần, dưới trạng thái, bất luận cái gì loại pháp thuật kỹ năng coi thường làm lệnh, coi thường tiêu hao, thời gian duy trì, phút, đẳng cấp phẩm chất hệ số, phổ thông 1, tinh anh 2, hiếm có 4, lãnh chúa 6, truyền thuyết 30, thần thoại 300, sông lưu, truyền thuyết, pháp thuật dùng ra phía sau, như đánh trúng mục tiêu nhưng nhanh chóng chạy ngược kỹ năng này 60% tiêu hao cũng đổi mới kỹ năng này đại hỗn độn thuật, truyền thuyết, nhưng nắm giữ hỗn độn chi lực, nhưng nắm giữ thật to hỗn độn lối pháp, đại hỗn độn nguyên tình, đại hỗn độn khí công, vạn lực mà quy về hỗn độn chân hoàng bảo thuật, truyền thuyết, thượng cổ thập hùng, tiên vương truyền thừa, những lĩnh ngộ vô đếm cùng loài chim tương quan pháp thuật cũng nắm giữ, niết bàn, chi pháp, tiểu tử cửu sinh không gian chi linh, truyền thuyết, trong truyền thuyết theo trong không gian sinh ra sủng nhi, trời sinh liền có thể nắm siêu việt bản. Thân phẩm giai không gian pháp thuật quyết, thuyết, thuật này thiên biến hóa, không có hình thái, nắm giữ sức mạnh khó mà tin nổi, có thể hóa tận thiên hạ bị pháp Vô hạn suy yếu đối thủ chiến lực, đem hết thể kinh thế kỹ thuật hóa thành phạm tụ, cho nên có vạn hóa danh xưng. Thiên thai nhi tử, truyền thuyết, có thể đem bản thân pháp thuật bao trùm, thai nạn, trạng thái, bất luận cái gì pháp thuật bị tạo nên, thai nạn, trạng thái phía sau, nhưng bồi dưỡng vô số thiên thai tứ tượng thánh thể, truyền thuyết, đến thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ linh, nắm giữ tứ linh chi pháp, đến thiên điệu tứ linh che chở vô sắc giới thần lực, truyền thuyết, nhưng kích phát vô sắc giới thần lực, tạo thành một phương vô sắc giới, tại vô sắc giới bên trong. Bất luận cái gì năng lực, giác, thị giác, vị giác nhiều loại này Các thể hết thể đều muốn bị áp chế, áp chế thời gian xem người sử dụng cùng bị người sử dụng đẳng cấp cùng phẩm chất tiến hành quyết định. Thẩm Phi đã tới không kịp suy nghĩ, hiện tại chỉ có thể chọn có thể đối đế cơ hiện giai đoạn tăng phúc tối cường năng lực. Sau một khắc, còn lại 6 cái dòng nháy mắt nhìn nát, chỉ để lại pháp thần phàm thân vạn hóa thánh quyết vô sắc giới thần lực truyền thuyết dòng pháp thần phàm thân giao phó thành công truyền thuyết dòng vạn hóa thánh quyết giao phó thành công truyền thuyết dòng vô sắc giới thần lực giao phó thành công đế cơ cảm nhận được vừa mới bị rút lấy lực lượng nháy mắt hoàn toàn khôi phục, đồng thời trong đầu bất ngờ ở giữa xuất hiện vô số tin tức triệu hoàn thú, đế cơ, truyền thuyết hai giai, tiến hóa, thiên đế cơ truyền thuyết bốn giai, ngài triệu hoán thú huyết mạch tiến hóa, theo truyền thuyết hai truyền thuyết bốn lớn giai, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Thẩm Phi thể nội nháy mắt xuất hiện đủ loại biến hóa, nhưng hắn hiện tại đã không thời gian cảm nội thân thể của mình biến hóa. Còn lại năm cái tinh thần chi linh toàn bộ chui vào mới vừa rồi bị rút lấy lực lượng triệu hoán thú bên trong, loại trừ khôi phục Thích Tiên. Còn lại triệu hoán thú trạng thái nháy mắt khôi phục. Thích Tiên có thể dựa vào trời sinh nhưng trốn vào hư không trạng thái, có thể bảo mệnh, trong hư không phục hồi từ từ. Theo rút ra dòng, lựa chọn dòng, lại sử dụng tinh thần chi linh khôi phục tất cả triệu hoán lực lượng. Cái này mấy cái thao tác Thần phi tại cái kia bị diệt hết thảy xạ tuyến cùng hỗn độn lực lượng ngưng tụ thành lũ lẫn nhau tiêu ma thời điểm liền đã hoàn thành đồng thời, thần phi để tiểu bồ đem hiện tại tình huống báo cho Tô Mộ Vũ. Pháp thần. Đế cơ tại nháy mắt liền tiến vào pháp thần trạng thái, vô tận lực lượng tại trong cơ thể nàng hiện lên. Vô sắc giới thần lực. Đồng thời, một đạo khí tức vô hình dùng đế cơ làm trung tâm sóng tràn ra đi. Theo lấy quỷ dị ba động, thế gian vạn vật phản phất ngưng đồng dạng, bốn phía gió đều biến đến chỉ độn. Lúc này đế cơ lòng bàn tay lơ lửng một khối cầu màu đen. Cái này hắc cầu giống như lưu ly li thông thấu, đen đến tâm nó nội bộ có vô số tia sáng xoắn lẩn. Nếu là mắt nhìn kỹ, liền sẽ hiện tia sáng sen lẫn sau lưng lại là bóng tối vô tận, Quang Minh, Hắc Ám. Như vậy hai màu đen trắng tầng tầng thay nhau, phản vật vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng đế cơ một tay một nắm, Hắc Cầu trong lòng bàn tay tấp vuông ở giữa chôn bụi, mà vào lúc này, thế giới cuối cùng triệt để biến thành hai màu đen trắng, chương 199. Đối cứng bắt dai, ca ngươi nuốt cái gì? Chương 199, đối cứng bắt dai, ca ngươi nuốt cái gì? Ngoại giới, Nguyên Bản Tại nhìn thấy Thẩm Phi giải quyết tầng thứ Thần sau, lập tức chuyển đến tầng thứ 2, nhanh chóng bắt lại nhãn linh kiếm thai mọi người lòng một hơi. Có thể thấy cái kia đột nhiên bạo liệt ra nhãn linh kiếm thai, cùng cái kia không ngừng quát trường, như là căng miện thông đạo cưỡng ép bị vật cứng xuyên qua đồng dạng thâm viên thông đạo. Cùng vật giới mà đến đốc quân đại quân. Không tốt, là bắt giai. Lão sư, sư minh hắn. Lý Tồn Long ngữ khí sốt ruột. Thẩm Phi có thể đánh được thất dai, nhưng khẳng định đánh không được bắt giai. Lục dai cùng thất giai ở giữa khoảng cách đều so người cùng chó lớn. Càng chưa nói thất giai cùng bắt dai. bọn hắn đều có thể nhìn ra, lần này đem hai tôn thất đánh chết, đều đã là dốc hết lá tẩy của mình. Lạc Nhiễm nhạt nhẹo âm thanh nói, yên tâm, có nguy hiểm lợi nói ta sẽ xuất thủ. Hơn nữa Kiếm Vương tiểu tử kia hiện tại cũng đã cảm nhận được khí tức. Mới nói xong, mọi người liền gặp được cái kia bắt giai đốc quân đại quân nháy mắt bắt đầu phun ra sát tuyến. Có chút đi qua nhãn ma thâm viên cùng nhãn ma loại này thâm viên sinh vật giao thủ qua chức nghiệp giả nhịn không được lớn tiếng nói, đó là trực tử ma nhãn. Đây là nhãn ma đơn thể tối cường kỹ năng. Lạc nhiệm đang muốn để, tiểu quang, đem nó ngăn lại một cái này, nhưng lập tức dừng lại nói, chờ chút. Trong chốc lát, bọn hắn đều thấy được cái kia màu hỗn lực lượng lên, nháy mắt liền gặp được cái kia trực tử ma nhãn cùng tầng một màu độn thành lũy tại lẫn nhau làm ham Thẩm Phi ngăn lại bắt giai đại quân trôn vùi kia sáng, trùng viem nuốt một ngụm nước bọn, một kích này liền hắn đều muốn cẩn thận đối đãi, cái này Thẩm Phi lại có thủ đoạn đem nó ngăn lại tới. Mà Lạc Nhiễm nhìn thấy Thẩm Phi dùng, hỗn độn, đem lốc quân này đại quân tụ lực một kích trực tiếp ngăn lại phía sau. Trong hai con người cũng hiện lên một chút kinh diễm. Nàng còn là lần đầu tiên gặp Thẩm Phi vận dụng cái này, hỗn độn, chức nghiệp này kỹ năng hoàn toàn chính xác lợi hại, mấu chốt là rơi xuống Thẩm Phi trên mình liền dị thường lợi hại. Cũng không có cái nào triệu hoán sư triệu hoán thú trọng chất lên rõ ràng có thể ngăn bắt giai một kích. Những người còn lại cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhìn không ra vì sao Thẩm Phi có thể ngăn cản được người đốc quân kia đại quân, trực tự ma nhãn. Nhìn tới không có việc gì, chỉ cần ngăn lại một cái này, hắn vận dụng cái kia thủ đoạn đặc thù trở lại tầng thứ 2 trấn nguyên thành, chỉ cần mở ra trận pháp của trấn nguyên thành. Ngăn trở đốc quân này đại quân một hồi, chống đến kiếm vương hoặc là mãng long côn vương đi tới là được. Triệu Kinh lộ ra mỉm cười, chủ yếu là lần này rằng a, vô luận Thẩm Phi mạnh bao nhiêu, dù sao cũng là xuất thân từ bọn pháp sư loại. Có Thẩm Phi, có thể nói về sau giải thưởng đều có thể đạt được bảo đảm, tuy nói tại ngày trước đế đô đại học cũng là tối cường. Nhưng chung quy chỉ là tại học sinh giai đoạn, như toàn cầu thanh niên nghề nghiệp thi đấu loại này, đế đô đại học nơi nơi rất ít tham gia, tham gia cũng là nặng tại tham gia. Nếu là Thẩm Phi có thể dùng thân phận học sinh đoạt quán quân, đó cũng là xưa nay chưa từng có. A, Thẩm Phi tại làm cái gì, tại sao còn chưa đi? Hắn chẳng lẽ muốn tiếp tục đánh? Mà đúng lúc này, Lý Tồn Long nhìn xem còn ngốc tại chỗ Thẩm Phi ngây ngẩn cả người, đồng thời nhìn thấy bên trong màn sáng. Cái kia toàn thân cắt vàng sa mạc mất đi màu sắc, ngay sau đó là thâm nguyên từ trước đến giờ một mực mờ tối bầu trời cũng bắt đầu bị màu xám chỗ bổ sung. Lớn đến thế gian vạn vật, nhỏ đến một hạt đá. Một hồi bụi đất, đều từng bước mất đi vốn có màu sắc, biến đến u ám tối tăm. Lại tiếp đó liền là đốc quân đại ma, màu đen biến đến càng thêm đen, hơn nữa loại này đen cùng phía trước loại kia đen không giống nhau, cũng cảm giác phía trước loại kia đen liền là có sắc điệu cùng lộng lẫy đen. Cái này, đây là năng lực gì? Lưu Á Minh nuốt một ngụm nước bọn, bên trong màn sáng, phản phất hết thể như cũ, nhưng là chỉ có trói loại màu sắc biến mất. Giờ phút này liền lạc Nhiễm cũng có chút kinh ngạc, nàng là trực quan nhất cảm nhận được nơi đó biến hóa, tiểu quang, nói cho nàng nơi đó đã bị một lực lượng vô hình chô áp chế độc quân đại quân bị cưỡng ép khóa tại chỗ, hết thảy hết thảy đều tại bị áp chế. Tức đoạt. Nguyên bản thuộc về bắt giai lực lượng tại bị cương ép khóa tại thất giai. Cương ép tức đoạt nhất giai thực lực, đây là tam giai nhằm vào bắt giai, nếu như chỉ là thất giai. Lạc nhiễm đều có thể tưởng tượng, nếu như là thất giai lời nói, chẳng phải là trở tay liền có thể đổ sát. Mà lúc này, bên trong một cái chiến đấu hệ giảng dạy hoàng sợ nói, đế cơ độc thủ. Ở vào, vô sát giới, áp chế xuống đốc quân đại quân trong nháy mắt cương ép bị suy yếu vô số lần, liền nó đủ loại nhận biết không chỉ có riêng là đối ngoại giới nhận biết, còn có đối thân viên nhận biết, đối với pháp thuật nhận biết, đối lưu không nhận biết, ví dụ như vậy toàn bộ bị cưỡng ép áp chế đồng thời còn có lực phòng ngự, lực công kích, tinh thần lực cũng tại bị cố lực lượng này cưỡng ép nhưng trệ, áp chế. Tựa như là có một cố trọng áp cưỡng ép đem nó tất cả lực lượng đều tức đoạt đồng dạng. Nhưng cuối cùng cũng là Bát Gia đại quân, trước mắt liền đã phản ứng lại. Thể nội lập tức hiện lên một cố, xo tán, lực lượng, cưỡng ép cùng rơi xuống trên người nó, vô sắc giới thần lực tại lẫn nhau chống lại. Nhưng đế cơ nắm lấy cơ hội, ra lệnh một tiếng, "Thương Thiên, động thủ." Đương đương đương Trong tay giao chỉ tiếng đàn nháy mắt đàn tấu mà ra, thương Thiên Đạo Tôn tốc độ lại thêm tầng một, đế cơ thi triển ra pháp thuật cũng sẽ tăng cường. Thương Thiên Đạo Tôn nháy mắt hóa thành cự nhân đánh tới. Tại đồng thời, dược tổ dùng ra dược thần hư ảnh cùng kim châm độ thế cũng rơi xuống trên mình thương Thiên Đạo Tôn, làm hắn gia tăng tốc độ. Lúc này đế cơ trong lòng bàn tay ngũ hành pháp lực trong chốc lát hiện lên mà ra, nàng tiến vào pháp thần trạng thái không có lập tức dùng phạm vi lớn sát thương pháp thuật, mà là dự định để Thường Đạo dùng long vô giới quân, quân, quân cực khủng bố sát thương. Toàn bộ thiên địa đều bị hỏa diễm dây truyền đầu bao trùm, đồng thời còn có vô số thổ lao theo mặt đất chen trúc mà lên. Từng khối khóa vàng cũng theo đó hiện lên, còn có vô số màn nước, trên mặt đất quét sạch ra vô số dây leo. Ngũ hành pháp thuật bên trong tất cả giam cầm loại pháp thuật đồng thời hiện lên. Bởi vì đây đều là đê đề giai pháp thuật, thi pháp tốc độ cực nhanh, lại thêm không làm lạnh, không tiêu hao, đồng thời còn có tam tam chi pháp, chỉ là trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều là hỏa diễm xích, thổ lao, khóa vàng, màn nước, dây leo, tại đế cơ chế bên dưới. Không chỉ như vậy, một một dương hai mặt, lần nữa chồng hai mặt chỉ cần là phụ cận ngũ hành lực lượng toàn bộ bị rút sạch đến không còn một mảnh, vô số cái ngũ hành pháp thuật nháy mắt dung hợp đế cơ lẩm bẩm một tiếng, Âm Dương Ngũ Hành Vĩnh Cố Đại Kết Giới. Sau một khắc, nháy mắt, Âm Dương chi lực cùng Ngũ Hành chi lực dung hợp mà thành Âm Dương Ngũ Hành Vĩnh Cố Đại Kết Giới theo lấy đế cơ hai tay hợp lại. Kết giới này liền như mọc thêm con mắt, nháy mắt liền đem đốc quân đại quân cho tầng tầng bọc lại ầm. Nguyên bản tại không tại lúc này xúc địa Thương Thiên Đạo Tôn lần nữa chồng chất tầng một bá vương lĩnh vực, tiếp tục trấn áp độc quân đại quân, đồng thời lần nữa kích hoạt trên quyền sáo tốc quyền. Cái này tất cả động tác, vẻn vẹn chỉ là trong tích tắc, ầm ầm ầm ầm. Giống như điên dại ra quyền, liền như vô số mưa lớn rơi xuống đồng dạng nặng nề tiếng vang minh, tạo thành to lớn phong áp tại cái này đèn trắng trong thế giới quét sạch. Thương Thiên Đạo Tôn liền đánh ra đến gần trên vạn quyền độc quân đại ma một mực bao trùm toàn thân năng lượng bị Phi Long thấy, quân quân thiếu hối, thiếu là thiếu thốn hơn ngàn đầu. Đông Thiên đạo tôn xung quanh thì là, án cấp, đi ra nhiều mắt trở ngại cùng từng khóa nhỏ nhỏ con người, còn có một khóa nhìn qua như là ngọc thạch đồng dạng nhãn cầu. Nhưng Thương Thiên đạo tôn lười đến xem rốt cục là cái gì, toàn bộ hắc khí một hóa đem nó nuốt vào trong bụng phạt tiên si bill, nuốt vào, xảo mỗ không nhãn, tinh thần kháng tính 60 miễn dịch lục dai trở xuống tinh thần loại kỹ năng, không gian pháp thuật kháng tính 55 lĩnh ngộ kỹ năng, dịch chuyển không gian, lĩnh ngộ kỹ năng, trực tử ma nhãn, xúc địa thành chịu đến, dịch chuyển không gian, ảnh hưởng, dòng tiến đến giai. Xúc địa thành truyền thuyết, tung truyền thuyết mở sốt một chút, Nhìn thấy cái kia đột nhiên trùng chất bở UF, cả nguyên nuốt cái gì? Thế nào đột nhiên tăng phúc nhiều như vậy? Chương 200, đem đồ của ta cho ta trả lại. Chương 200, đem đồ của ta cho ta trả lại. Tầng thứ 3 trấn nguyên thành. Một tòa cao lớn tụt cùng thành trì đầu tường vẫn ngồi như vậy một người trung niên tại kẹp chân ngồi xếp bằng. Trung niên nhân khuôn mặt tồ lãng, giữ lại một đầu tóc rối, người mặc một bộ phổ thông đến không thể lại phổ thông hàng dòng dẫn dắt áo thun. Thân giới mặc quần tây dài đen, ngồi xếp bằng hai chân không có đi giày, thân thể treo lơ lửng giữa trời, mà tại giao nhau trên đùi đẻ đó một thanh lợi kiếm. Nguyên bản con híp mắt ngồi xếp bằng Trung niên nhân hình như cảm giác được cái gì, ngáy mắt mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng sắc bén, âm thanh như kim thiết và chạm. Tầng thứ hai xuất hiện bắt giài thâm viên sinh vật. "Lão côn, ngươi tại nơi này trông coi. Ta đi trấn hắn." Nam cung Vấn Thiên để lại một câu nói, nháy mắt hóa thành một đạo như ngân hà treo ngược kiếm quang, mang theo tiếng kiếm reo rơi xuống trên chuyển trống trận. Mà hắn vừa mới vị trí, xuất hiện mặt khác một tôn bóng người ở cạnh tại bên tường thành, trong ngực ôm lấy một cái rồng cổ côn. "Cái nào bắt giài thâm uyên sinh vật nghĩ như vậy không mở?" Ngao Vân Long lắc đầu nói, "Nam cung Vấn Thiên giá hỏa này ở tại nơi này chính là bị nhịn tận chết." Hiện tại có một cái bát giai thâm nguyên sinh vật đi ra tự tìm cái chết, vậy khẳng định muốn bị hắn sung sướng. Tầng thứ hai chiến đấu chỗ tồn tại. Trang ngập 4 phía hai màu đen trắng đã bắt đầu lay động. Trên mặt Thương Thiên đạo tôn thần sắc càng điên cuồng, tốc độ ra quyền cũng càng nhanh chóng, hắn cũng không tin không có cách nào đem cái kia thâm nguyên hạch tâm cho trục ra. Có thể không ngừng oanh kích gan cấp đi ra đều là mắt trở ngại cùng con ngươi, trong đó lại hỗn tạp một cái vô cùng đặc thù trong suốt dáng thể. Hết thể bị hóa thành hắc khí phạt thiên CPU, vào, độc quân hạch, ngộ kỹ năng, tinh thần trùng kích. Thương Thiên, cẩn thận. Nếu cơ cảm nhận được chính mình vô sắc giới thần lực tại đã trải qua bắt đầu biến mất, vô sắc giới thần lực hoàn toàn chính xác rất mạnh rất mạnh. Nhưng nàng hiện tại cùng gia hỏa này đẳng cấp chênh lệch quá lớn, hơn nữa phẩm chất đốc quân đại quân cũng là truyền thuyết. Bản thân tăng phúc cũng cực lớn, không phải đơn giản tăng phúc liền có thể có thể so. Nhưng chiến thuật của nàng đã có hiệu quả, mặc dù không có nàng suy nghĩ trực tiếp đem nó thâm viên hạch tâm cho trổ ra, nhưng nàng có thể cảm giác được cái kia giảm xuống khí tức vô cùng đông đúc, hiện tại chính mình pháp thuật đã có thể đối nó xuất hiện thương tổn. lâm vào thế giới lần nữa lên, vô sắc giới thần lực bị mở ra độc quân đại quân tại nhận biết toàn bộ trở về thời điểm cảm nhận được trong cơ thể mình tại tốc độ vô cùng nhanh tại điên cuồng suy yếu, nguồn gốc lực lượng của mình tiêu biến mất đại bộ phận, ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo. Liên tiếp không ngừng nổ mạnh tại độc quân đại quân thể nội bộ phát ra, không chỉ bởi vì thiếu thốn đại lượng mắt trở ngại cùng con mắt để nó duy trì hình thể tại điên cuồng giảm mạnh, mà nó trên đỉnh cây đại nhãn cầu bên trong tràn ngập tinh mịch thần sắc con người rõ ràng biến mất, chỉ còn dư lại tròng trắng mắt, bị thương thiên đạo tôn làm đến trực tiếp mắt trắng trắng. Chết tiệt. quân đại quân khí tức tại điên cuồng hạ xuống, trong chốc lát tròn vẹn hạ xuống 3-4 thành. Không có, nhãn hoạch chống đỡ, nó nguyên bản ổn định lực lượng tinh thần tại bạo động. Không chỉ như vậy nó phát hiện Sào Mẫu lưu cho mình tùy thời trở lại Nhãn Ma Thâm Uyên, Sào Mẫu không nhãn, cũng không còn. Không còn, Sào Mẫu không nhãn. Nhãn Ma Thâm Uyên bên kia không có mở ra Thâm Uyên thông đạo, nó liền không biện pháp trở về, Sào Mẫu không nhãn, là nó dám vượt giới mà đến lực lượng. Hiện tại biến mất, gia hỏa này quá kinh khủng, Độc Quân Đại Quân phát hiện trong lòng mình rõ ràng sinh ra một điểm sợ hãi. Nhân loại này tiềm lực thật khủng bố như vậy. Gia hỏa này phụ thuộc tại chính mình lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, nhỏ yếu đến căn bản là không có cách nào chống lại ở nó tùy ý một chiêu. Bây giờ rõ ràng có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, Vừa mới cái kia lật nó toàn bộ nhận biết, lĩnh vực là thứ quỷ gì? Rõ ràng có thể cưỡng ép khóa lại nó hết thảy, còn có cự nhân kia quỷ dị năng lực, nó tại nhãn ma thâm viên công phạt nhiều như vậy, tâm viên đều không gặp được như vậy quy nguyên năng lực. Mấu chốt là, chính mình hạch tâm nhất, tinh thần giáng thể, đều bị cưỡng ép cắt đoạn, chết tiệt. Còn dám tới? Cho ta trả lại. Độc Quân đại quân nhìn thấy Thương Thiên đạo tôn còn tại hướng nó ban quyền điều khiển mắt trở ngại nhanh chóng ban chướng, hóa thành quét ngang thiên khung cự côn, đang muốn quét ngang ra ngoài, nhưng bị Âm Dương Ngũ Hành lĩnh cố đại kết giới, bên trong lực lượng hóa thành từng đầu thô chắc vô cùng xích khóa lại, phanh phanh phanh phanh. Nัย nháy mắt ở giữa, nó lại ăn trên trăm quyền. Nguồn gốc lực lượng của nó lại biến mất một bộ phận, liên mắt của nó trở ngại đều không thấy rất nhiều, thế nào còn tại trộm, độc quân đại quân nộ khí trung thiên. Trong chốc lát, một cỗ khủng bố tột cùng tinh thần lực dùng nó làm trung tâm, như là thực chất hóa đồng dạng, tạo thành một cỗ tinh thần lực mênh mông làn sóng hướng về Thương Thiên Đạo tôn mạnh mẽ đánh tới, ẩm. Thương Thiên Đạo tôn tựa như là nhận lấy trọng kích đồng dạng, bị nháy mắt đánh lui trên trăm bước, hăng rơi xuống đất, trong lỗ mũi chảy ra máu tươi, đầu óc choáng váng. Khí tức tại điên cuồng hạ xuống, trong chốc lát liền nhận lấy trọng thương, dù cho bắt giai thực lực suy yếu ba bốn thành. Còn có, Bá Vương lĩnh vực, yếu bất các loại, vẫn là đủ để trấn áp Thương Thiên đạo tôn, cũng may mà Thương Thiên đạo tôn bản thân liền làm áo phòng thủ cao dày chiến sĩ triệu hoang thú. Lại thêm có nhiều tăng phúc, giao trì hộ thuẫn cùng các loại dòng bổ trợ. Còn có vừa mới ăn, sao mỗ không nhãn, cùng độc quân nhắn hoạch, tinh thần kháng tính trọn vẹn đạt tới 70%. Giảm nhiều như vậy, vẫn như cũng bị một kích đánh bay thành trọng thương. Thần phi cảm nhận được Thương Thiên đạo tôn trạng thái, để hắn dùng Túng Địa Kim khỏi tại chỗ. Mà đánh bay Thương đạo quân đại quân đã không quan tâm chính mình tại không ngừng lực, cưỡng ép hướng về bao phủ tại trên người nó. Âm Dương Ngũ Hành Vĩnh Cố Đại Kết Giới, oanh kích mà đi, cho ta số tán. Như Đại Dương Mên Mông tinh thần lực tối khô lạp hủ đồng dạng đem, Âm Dương Ngũ Hành Vĩnh Cố Đại Kết Giới, nghiền nát. Dù cho đây đã là đế cơ hết sức ngưng tụ ra. Tại bên trong thiên khung ngưng kết hỏa liên đế cơ nhìn xem ngăn cản bất quá một hồi, Âm Dương Ngũ Hành Vĩnh Cố Đại Kết Giới. Cái này đã coi như là nàng tối cường giam cầm pháp thuật. Rõ ràng cứ như vậy bị dễ dàng nghiền nát, đây chính là bát giai. của ta cho ta trả lại. Quân quân mô Trên mình tiếp tục hóa thành càn quét hư không mãnh lòng, hướng về Thương Thiên Đạo tôn mạnh mẽ vung đi. Tại cái này mắt trở ngại phía dưới, trên đường đi không khí tại bị không ngừng vùng bộ phát ra từng tiếng oanh minh thanh âm. Nhưng tại vừa mới đốc quân đại quân trấn thoát, âm dương ngũ hành đại cái giới, thời điểm, Thương Thiên Đạo tôn liền vận dụng Túng Địa Kim quang nháy mắt rời xa tại chỗ. Tại hỏa liên này phía dưới, phản phất toàn bộ thế giới đều tại bốc cháy, giống như mở tối thâm uên xuất hiện một lượt chiếu vô số nhật. Đi! Phát thần, trạng thái đế cơ, đế cơ tóc đen bay phấp sau lưng mơ có một đạo to lớn Trên bầu trời đúng lúc này, một đóa bước lên lấy vô số tam sắc hỏa diễm, như muốn bắt ngang thiên không hỏa liên tại trôi nổi đây là nàng theo vô sắc giới thần lực phía sau, đem độc quân đại quân cưỡng ép khóa lại thời điểm cũng đã bắt đầu ngưng tụ hỏa liên đã không biết do đã dung nạp nhiều ít tịnh đế hỏa liên to lớn hỏa liên, bên trong tổn tại bạo liệt lực lượng đã để đế cơ đều không nắm được. Cái này đã dung nạp không biết rõ nhiều ít tịnh đế hỏa liên to lớn hỏa liên hướng về độc quân đại quân đột nhiên ném đi. Thìu. Trên đường đi hư không bị hỏa liên bên trong ẩn chứa lực lượng không ngừng Mà đang muốn hướng về Thương Đạo Tôn cái này ăn nó lực lượng quý nhất theo. Cảm nhận được cái tia to lớn uy hiếp, đốc quân đại quân vô ý thức dừng lại truy sát, điều động trên mình mắt trở ngại đem chính mình ngọn cây đại nhãn bảo vệ đồng thời đem tinh thần lực của mình điên cuồng nghiến ép, không hạn chế kích phát, hóa thành từng tầng từng tầng đã thực chất hóa lực lượng, tạo thành một cố vòi rồng đem chính mình tầng tầng bao phủ ở bên trong. Vang vọng toàn bộ thế giới tiếng nổ vang, vô hạn hỏa diễm nháy mắt bạt phát, toàn bộ bầu trời đều bị phóng lên tận trời hỏa diễm chiếu đến đỏ bừng. Theo đó mà đến là hủy hết thảy tam sắc hỏa diễm. Trước mắt tràn ngập đều là hỏa diễm. Hỏa diễm như sóng triệu điện cuồn cuốn sạch lấy xung quanh hết thảy hết thảy, nháy mắt hướng về 1000 dặm, 3000 dặm sa mạc thâm viên mặt đất cuồn cuộn mà đi. Bốc cháy, không ngừng bốc cháy, dù cho là cát cũng bị trực tiếp đốt thành lưu ly. Bị hỏa diễm quét sạch mà qua sa mạc đồ đần nháy mắt bị cực độ nhiệt độ cao hóa thành lưu ly, lại hóa tan, lại hóa thành càng chắc chắn hơn lưu ly, như vậy lặp đi lặp lại. Cho đến cái này 4 phía sa mạc đều hóa thành lưu ly một Chương 201 Ai như thế như bức. Chương 201 Ai như thế như bức. Cùng lúc đó, Nguyên bản còn tại giám sát trấn Nguyên thành tình Tô Mộ Vũ đột nhiên nghe được tiểu bộ âm thanh. Chủ mẫu, có bắt dai thâm viên sinh vật đột kích. Chủ nhân để ngươi thông tri Mạnh Hoắc bọn hắn lập tức đi tầng thứ 3 trấn Nguyên thành. Chủ nhân bây giờ tại kéo lấy, mau chóng. Tô Mộ Vũ nghe nói như thế biến sắc mặt, ngón tay hướng về bên cạnh nút bấm tối sầm lại, tiếng cảnh báo nháy mắt vang lên. Trong chốc lát toàn bộ trấn Nguyên thành ầm thanh cảnh báo đến. Mạnh Hoắc đám người từ bên ngoài chạy vào, thần sắc căng thẳng. Khi nghe đến Tô Mộ Vũ nói có bắt dai mà tới, lập tức sắc mặt đại biến, bắt giai chỉ cần một cái kỹ năng liền có thể nháy mắt hủy diệt bọn hắn. Tốt, chúng ta lập tức đi mời Vương tiền bối." Đột nhiên một tia sáng xuất hiện tại gian phòng, đem mọi người giật nảy mình. Hào quang tiêu tán, liên gặp được trong hảo quang xuất hiện một cái ăn mặc hàng rong chứa trung niên nhân mở miệng nói, "Không cần, ta tới." Tô Mộ Vũ vội vàng nói, "Là tầng thứ ba bắt giai tiền bối ư? Tầng thứ hai có bắt giai thâm nguyên sinh vật vượt giới mà tới." Ta cảm nhận được, gọi ta Nam Cung Vấn Thiên hoặc là Kiếm Vương là được. "Kiếm Vương?" Mạnh Hoắc đám người hành lễ nói. Nam Cung Vấn Thiên cảm nhận được cái kia chỗ xa xôi khủng bố ba động, hắn nhớ không có pháp vương tới cái này sa mạc thâm nguyên a, cái nào bắt giai tại cùng hắn rằng co? Nam Cung Vân cảm nhận được cái kia bạo, bạo liệt khí tức, không được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không chỉ là hắn Tất cả mọi người ở đây đều thấy được chân trời cái kia bóng ánh ánh sáng theo ngoài cửa sổ xuyên suốt mà ra. Toàn bộ bầu trời đều là đỏ thắm một mảnh. Tô Mộ Vũ ngữ tốc cực nhanh đem phát sinh sự tình giải thích một chút, "Lão công ta, Thẩm Phi, hắn không phải bắt dai, hắn tại dùng một loại thủ đoạn đặc thù tại kéo lấy cái kia bắt dai. Nam Cung Vấn Thiên cảm nhận được cái kia bạo liệt vô cùng khủng bố ba động, kinh ngạc nói, "Không phải bắt dai cùng tại bắt dai đánh?" Ai như thế ngu bức. loại pháp thuật này ba động, rõ ràng không phải bắt giai tạo ra được tới. Chẳng lẽ là hắn chấn thủ trấn thành quá lâu, phía ngoài thế đạo đều dạng này, bắt giai đều tùy tiện có thể bị vượt cấp ma chiến. Ta đi nhìn một chút chuyện thế nào. Nam Cung Vân Thiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng về phát ra chiến đấu ba động địa phương bay đi. Ngoài giới. mọi người tại nhìn thấy cái kia vô sắc giới thời điểm, liền đã đã tê dận, bọn hắn chưa từng thấy qua lại có như vậy đặc thù pháp thuật. Hơn nữa phía sau đế cơ cái kia tràn ngập toàn bộ thiên địa ngũ hành cấm cố pháp thuật, tại nó khống chế xuống rõ ràng hóa thành càng thêm to lớn, cường hàn giam cầm pháp thuật. Thế nào cảm giác cái này đế cơ sử dụng pháp thuật không có tiêu hao cùng làm lại a? Ta nào biết được, cái này đế cơ bộ phát ra pháp thuật, liền là thất giai tới đánh nhau đều muốn qua sức. Còn quá sức, thủ đoạn không được thất giai trước nghiệp giả đều có thể trực tiếp bị cái này Phô Thiên cái địa pháp thuật đánh bại. Thời khắc này toàn bộ màn sáng đều tràn ngập vô cùng vô tận pháp thuật, có thể nói một mảnh pháp thuật biển. Hoa mắt, ngũ thải lấp đầy toàn bộ màn sáng. Nhiều thất giai cùng trở xuống giảng dậy cùng lao sư đều đang thán phục, cái này nhưng so với phía trước Thương Thiên đạo tôn liên hợp lại một cái khác triệu mà thú. Cuối cùng còn muốn Thẩm Phi nhúng tay mới đặt vững thắng cục tình huống khác biệt, trước mắt cái này đế chỗ bạo phát đi ra lực lượng đích thật là thất đều rất khó gánh vác. cái này Thẩm lợi hại à, thế nào luyện quân sự xong liền đã có tôn giả thực lực. Liên Trung Viêm cũng nhịn không được bảo lớn: "Kinh ta, ngươi có thể làm được loại thủ đoạn này ư?" Trung Viêm nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía bị Phong làm, "Phong Hỏa Pháp Vương, Triệu Kinh hỏi." Triệu Kinh cái này bắt giai vương giả cũng hai mắt cũng không nhịn được tràn ngập kinh ngạc. Tuy nói mỗi một cái pháp thuật đi lực đều không mạnh, nhưng cái này thì pháp tốc độ cũng cơ hồ không có bất kỳ làm lệnh cùng tiêu hao tình huống. Cực kỳ khó có pháp sư chuyên nghiệp giả có thể làm được. Triệu Kinh cũng thành thật, nếu là Phong Hỏa hai hệ pháp thuật ta có thể làm được, chỉ là nhất định phải là tam giai trở xuống pháp thuật, đồng thời nắm giữ pháp thuật cần vô cùng đông đúc. Phía sau đế cơ cái kia điều khiển cái này vô số pháp thuật hóa thành một cái khóa lại bắt giải pháp thuật càng làm cho tại trận tất cả pháp sư kinh hô. Trung Viêm hai mắt kinh hãi, nhiều như vậy pháp thuật ngưng kết thành một cái pháp thuật. Đây là cái gì nghịch thiên không chế thủ đoạn a? Theo sau nhìn về phía Triệu Kinh. Triệu Kinh nhìn thấy Trung Viêm nhìn qua ánh mắt, vẫn như cũ thành thật, ca, cái này thật không làm được, cái này đã không chỉ là đẳng cấp có thể quyết định, nhất định cần bản thân có đặc thủ thiên phú và đối những pháp thuật này không chế. Triệu Kinh đã trầm mê tại đế cơ pháp thuật biểu diễn bên trong. Tuy nói mỗi một cái pháp thuật cường độ không mạnh, nhưng hôn hợp lên cái này thể hiện mà ra lực khống chế để tại trận tất cả pháp sư, dù cho là hắn cũng vì đó sợ hai thán phục cùng mê. Lạc Nhiễm lúc này giải thích, đây cũng là một cái đặc thù trạng thái năng lực, chỉ là không biết rõ sẽ duy trì bao lâu. Nàng tiến tốc dụng. Loại này năng lực đặc thù vẫn là tồn tại, như pháp sư của nàng triệu hoán thú, thần thánh tiên sứ, tại một loại trạng thái đặc thù phía dưới, cũng có thể không làm lạnh, không tiêu hao sử dụng pháp thuật. Theo sau bọn hắn liền thấy thương tiên đạo tôn hướng về độc quân đại quân của Mệnh Lạc Nhiễm nhìn xem đế cơ thao tác, gật đầu tán thưởng, nàng là dự định mượn Thương Thiên Đạo tôn năng lực đặc thủ đối người độc quân kia lại quân tạo thành sát thương. Đế cơ bây giờ tuy nói nhìn qua rất hùng bạo, pháp thuật vô hạ, nhưng đối với Bát dai tới nói, thương tổn kỳ thực cũng không cao. Như phía trước, đế cơ pháp thuật thương tổn đến thất giai liền đã cực kỳ miễn cưỡng, cấp bậc bên trên khoảng cách không phải dựa pháp thuật số lượng có thể bù đắp. Mà cùng lúc đó đế cơ thì là trong tay không ngừng xuất hiện từng đó từng đóa liên hoa tại quanh thân không ngừng, ngừng kết, mà là những liên hoa này như là tiêu tiêu nhạt không ngừng va chạm dung hợp, dây dưa. 3 giây không đến. Một đóa quần quần tụt cùng hỏa liên tại không trung quay tròn xoay tròn, hơn nữa giống như sẽ ở lúc hít vào bóng hơi, tại cấp tốc bay chướng, bay chướng, bay chướng. Hai màu đen trắng bắt đầu tiêu tán, màu sắc xông về giữa thiên địa. Mà lúc này Đốc quân Đại quân cũng tránh thoát, áp dương vô hành lĩnh cố đại cái giới, mọi người thấy Thương Tiên đạo Tôn nháy mắt bị vành bay ra đi. Đây mới thật sự là bắt giai a. Trung Viêm lẩm bẩm nói, bọn hắn một mực sợ hai thánh phục cũng bất quá là đế cơ thủ, thủ. nay không có nói quân này đại quân sẽ chết tại trong chỉ có bắt dai mới biết được bắt giai cường hãn, tối thiểu không phải loại cường độ này công kích có thể triệt để giết chết, nhưng thương tổn đến khẳng định là thương tổn đến. Bởi vì trước đây thời điểm đủ loại động tác, bất quá là vì phía sau chiến đấu mà làm làm nền đợi đến đốc quân đại quân triệt để tránh thoát thời điểm, chiến đấu chân chính mới bắt đầu. Theo lấy đế cơ đem cái tiêu hỏa liên ầm vang rơi xuống, trong màn sáng hiện lên lóe mắt tụt cùng qua cầu, vô số hỏa diễm của tới. Triệu Kinh mở miệng nói, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Bất quá nhìn qua thật cực kỳ khó đem nó giết chết. Lưu Á Minh cảm khái một tiếng, đầy đủ Đây đã là một đoạn thời gian bắt dài chiến lực ai có thể vào lúc này làm đến thẩm phi như thế mức độ nghị tiên. Hoàn toàn chính xác. Mọi người gật đầu, đây cũng không phải cái gì lời nói dối, nếu là đổi lại còn lại thất dài sớm đã chết ở đốc quân này đại quân trước mắt. chương 202. Triệu hoán sư thành tối cường nghề nghiệp. chương 202. Triệu hoán sư thành tối cường nghề nghiệp. Hỏa liên bồi giữa hỏa diễm làn sóng vẫn còn tiếp tục, vẹn vẹn không đến mấy cái thời gian hô hấp thẩn chứa thuần tùy hủy diện hỏa diễm trọn v mà bạo tạc trung tâm liền hư không đều bị một kích này cho cưỡng ép đánh nát. Nhưng đế cơ trong đôi mắt trọng đồng một cách tự nhiên nhìn lên. Tại năng trong tầm nhìn, có thể nhìn thấy đốt cháy trong biển lửa tại dùng gần như thực chất hóa tinh thần lực chống cự bốc cháy lửa đốt cháy đốt quân đại quân. Nó tinh thần lực trình độ bền bị thậm chí có thể chống cự hồn hỏa, đốt cháy đây chính là bạo giai. Để bây giờ đế cơ cũng vì đó cảm thấy rung động tinh thần gợn sóng tại không ngừng cùng hỏa liên chỗ bạo lực lượng tại chống lại. Âm dương ngũ hành Âm Dương chuyển, ngũ hành hủy diện. Âm Dương đồng nối, ngũ hành thần lôi. Nhiều hai màu đen trắng cùng ngũ thải pháp thuật tại dung hợp lẫn nhau, lưu chuyển âm dương ngũ hành vốn là đại biểu thiên địa bản nguyên, cái này hai cái truyền thuyết dòng tự nhiên có thể phối hợp với nhau. Liên tục không ngừng pháp thuật vẫn còn tiếp tục hướng về giữa biển lửa mục tiêu ven kích mà đi. Vô cùng vô tận pháp thuật ba động giống như giống như cuồn phong bạ vũ, điên cuồng rơi xuống, đủ loại tràn ngập hủy diệt ba động khủng bố pháp thuật không muốn tiền dường như đổ xuống. Bốn phía hư không giống như là bị cưỡng ép đánh nát, tự tìm cái chết. Hình như diệt hết thảy tinh thần lực làn sóng như sóng lớn đồng dạng đem bốn phía hạt năng lượng toàn bộ số tán, giống như trong truyền thuyết, phân biện, đồng dạng Biện lựa bị một cố lực lượng cứ thế mà bài xích mở ra, lộ ra bên trong biến đến cực kỳ thê thảm đốc quân đại quân. Bốc cháy huyết nục cùng tinh thần hỏa diễm, ngươi là ta nhãn ma thâm nguyên đại địch. Độc quân đại quân toàn thân cháy đen, nhúc nhích mắt trở ngại cùng nhãn cầu đều ít đi rất nhiều, như là một khối to lớn than cốc đồng dạng. Tuy nói khí tức đã suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ cường hành vô cùng. Trong chốc lát, cây trở ngại bên trên sàn sinh ra từng khóa nhãn cầu. Nhãn cầu lực, vô số tối tăm tia sáng từ những thứ này nhãn cầu bên trong phun ra, như là một phương mênh tia sáng màu xám hải dương hướng về đế cơ tới. Âm Dương thủ hộ, Vạn Âm dương đồ không ngừng bị kích phát đồng thời tại không ngừng xoay tròn mép âm dương đồ còn có tầng một xương mù màu đen quanh quẩn, trong chốc lát dung hợp thành một cái to lớn âm dương đồ, âm dương đồ đang không ngừng cùng màu xám xạ tuyến va chạm. Toàn bộ bầu trời đều là cả hai va chạm vượng sóng, nhưng đồng thời còn có khủng bố tinh thần lan sóng điên cuồng tập kích đế cơ. Nó hiện tại đã không có cách nào rời đi nơi này, đã không cách nào rời khỏi, như thế nó sẽ vì nhãn ma thâm viên diệt trừ mất cái này tương lai nhãn ma thâm viên đại địch. Chỉ cần giết nữ nhân này, chủ nhân của nàng nàng dễ dàng liền có thể đem nó chết. Nhưng đế cơ đã sớm phát hiện nó tinh thần trung kích, tầng ba giới vực lập tức bao phủ tại chính mình quân thân oành oành oành oành. Liên tiếp nghiền nát âm thanh không ngừng vang lên, thừa cổ trọng đồng tối cường năng lực phòng ngự tại cái này tinh thần trùng kích phía dưới chỉ giữ vững được hai hơi không đến. Nhưng cái này ngăn cản hai hơi đối với Pháp Thần, trạng thái đế cơ tới nói, trọn vẹn đầy đủ. Hai hơi. Tầng 30 âm dương đầu ngăn tại trước người của nàng, tinh thần làn sóng đang không ngừng suy yếu, đánh vào đế cơ trên mình phía sau, uy lực lắc đắc đốc quân đại quân mắt thấy chính mình pháp thuật không có đạt hiệu quả, trong lòng cũng tràn ngập kinh hãi. Không nên a. Tinh thần công kích là chính mình cường hạng, làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản liền bị nó lại. Nó không biết do có thể suy yếu vô số lực lượng, vạn hóa thánh quyết khủng bố đến mức nào. Tại lựa chọn dòng thời điểm thẩm phi liền đã biết cái kia thế nào chống lại độc quân này đại quân. Như lại hôn độn thuật hoặc là chân hoàng bảo thuật những cái này hoàn toàn chính xác có thể tăng phúc công kích, hoặc là nói có thể để đế cơ thủ đoạn phong phú hơn. Nhưng loại này dòng đối phó một tôn chân chính bắt dai thâm viên sinh vật căn bản một chút tác dụng đều không có. Mấu chốt vẫn là truyền thuyết phẩm chất thâm viên sinh vật, thật sâu nguyên che trọn vẹn giảm gần như tám thành Coi như cơ lực công kích đến bắt giai cũng rất khó tạo thành cái gì hữu hiệu sát thương. Tuần nữa ra hỏa này còn có thân viên chúc phúc, không nhất định có thể giết chết, nếu là lập lại đánh giết tiêu hao thời gian quá dài đây chính là vì sao thâm viên sinh vật tại trong vực sâu sẽ khó như vậy đối phó. Nguyên cơ giòng bên trong, Thần Phi vứt bỏ tăng phúc đế cơ công kích thủ đoạn, lựa chọn có cưỡng ép giam cầm, áp chế, suy yếu vô sắc giới thần lực cùng vạn hóa thánh quyết hữu dụng đế cơ bản thân tổn tại cũng không phải là dùng tới chém giết đốc quân đại quân, mà là dùng tận khả năng thủ đoạn, đối độc quân đại quân tiến hành lại cùng suy yếu đồng thời lôi kéo. Lam Thương đạo tôn, cùng thích sáng tạo cơ hội. Trên bầu trời Nam Cung vấn tiên lúc đến nơi này lại phát hiện một tôn thân ảnh tại cùng đốc quân này đại quân không chỉ là đánh nhau mà là chiếm tại lợi thế nguyên bản sắc mặt tiếp túc bắt đầu biến đến có chút kinh ngạc nữ tử này Pháp Vương đến cùng là ai cũng quá cùng bảo ai nhiều như vậy pháp thuật điên của đối với anh là không cần tiêu hao cùng làm lại sao Hắn tầm mắt rơi xuống đế cơ sau lưng hư ảnh bên trên lập tức hiểu rõ trạng thái là thủ bất quá cái này nhưng duy trì không được bao lâu a theo sau Nam Cung vấn tiên có chút hiếu kỷ hướng tiền đếờ một cái kiếm nhãn đi qua điều tra đến tiền đế cơ đẳng cấp sau một khác Nam Cung Vân Thiên nhìn thấy tin tức phản hồi bên trong cái kia sáng loáng, 39, ánh mắt lấp trệ. Một lát sau, Nam Cung Vấn Thiên mới dùng không thể tưởng tượng nổi ngựa khí lẩm bẩm, "Mẹ nó, cấp 39 triệu hoán thú tại cùng cấp 80 đốc quân đại quân tại đối hoành. Người làm sao làm được a?" Bên ngoài bây giờ Triệu Hoán Sư thành tối cường nghệ nhự ư. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Vấn Thiên đối chính mình cũng sinh ra hoài nghi, chính mình dù sao cũng là duy nhất nghề nghiệp phiêu miểu kiếm tiên, có thể nói đã từng cũng là một đời thiên tiêu, bây giờ càng là thành tiểu kiếm vương, khoảng cách bắt giai cùng cựu giai cũng không xa. Nhưng mình nếu là tại cấp 39 đối mặt cái này cấp 80 độc quân đại quân, kết quả sẽ chỉ là một chín mở độc quân đại quân một chiêu, để hắn chết 900 lần. Bất quá theo lấy cả hai không ngừng đối hoành, Nam Cung Vấn Thiên đã phát hiện đổ mối. Nguyên bản Nam Cung Vấn Thiên còn đang nghi ngờ, cái thiên đế này con gái bất quá một cái tam giai pháp thuật triệu hoán thú, dù cho thủ đoạn lại mạnh, còn có tác phúc. Thế nhưng khó mà ngăn cản độc quân này đại quân pháp thuật. Như hắn, một kiếm xuống dưới vô luận nhiều ít thất giai năng lực phòng ngự, chỉ cần không có nháy mắt chồng chất trên trăm tầng đều sẽ bị hắn một kiếm chạn phá. Cái này tên là Thiên Đế Cơ Triệu hoán thu dùng đến pháp thuật tại vô hạn cưỡng ép suy yếu đối diện đốc quân đại quân công kích cái này triệu hoán thú đến cùng chuyện gì xảy ra thế nào có nhiều như vậy năng lực thật lợi hại đây không phải đơn thuần năng lực phòng ngự hoặc là tăng thêm ngược lại có thể kèm theo tại pháp thuật bên trên đối nó tiến hành lần thứ hai suy yếu năng lực này rất mạnh a xếp bằng ở trên thân kiếm Nam cung vấn thiên cũng không vội vã độc thủ mà là toàn tâm tại quan chiến. hắn là thật muốn nhìn một chút cái này thẩm phi đến cùng có thể hay không đem đốc quân này đại quân gia đi Nếu là thật có thể làm được vậy thẩm phi này liền có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả không làm được hắn lại ra tay là được rồi Chương 203: Tất sát. Chương 203: tất sát Đế cơ cái kia, Phát thần, trạng thái kéo dài thời gian nhìn như rất dài, nhưng chống lại thời gian rất dài, nếu là tiếp tục kéo xuống đi lời nói, một khi chính mình, Phát thần, trạng thái biến mất, kết quả chính là bọn hắn đều sẽ bị đốc quân này đại quân giết chết. Nhưng độc quân này đại quân pháp thuật thi pháp tốc độ cũng cực nhanh, đế cơ tìm không thấy phản đánh thời cơ, chỉ có thể không ngừng phòng ngự cùng tiến hành lôi kéo. Mà lúc này, thần phi âm thanh tại trong lòng của tất cả mọi người vang lên, ta dùng hỗn độn đem rút ra ôn ý, ý cùng lực lượng giao chỉ ra chỉ tại đế cơ trên mình đối độc quân này đại quân tiến hay áp chế. Tiểu thương phụ trách hấp dẫn chú ý để nó tưởng rằng sát chiêu. Quan trọng nhất là để Độc Quân Đại Quân tất cả kỹ năng đều phóng xuất ra để chống thời gian cùng không gian để thích tiên nhất kích tất sát. Tại vô cùng xa xa đối chiến đấu tiến hành điều khiển thẩm phi tại, tâm Ma nhóm trò chuyện, nói: "Duy nhất có thể nhanh trong chém giết đốc quân này, đại quân chỉ có thích tiên chu thiên kiếm dòng này chính là vì đối phó loại địch nhân này tồn tại." Thuộc về là cấp dưới chiếm quyền lực lượng. Coi thường nó thể chất, chỉ cần sinh mệnh của ngươi trạng thái hạ thấp 30% trở xuống, ngáy mắt chém giết, không hề có đạo lý đáng nói. Vừa mới thích tiên nói cho hắn biết độc quân đại quân sinh mệnh trạng thái đã gần sát 30% nhưng cần cho nàng sáng tạo thời cơ, tốt, đế cơ đám người trả lời nói. Trong chốc lát, tại một mực ra chỉ đủ loại tăng thêm ôn ý cùng giao chỉ cùng tồn tại trong lòng thầm phi tâm ma hoa nữ lực lượng nháy mắt bị rút lấy. Toàn bộ rơi xuống đế cơ trên mình, đế cơ khí tức nháy mắt nâng cao gấp mấy lần. Âm Dương Ngũ Hành Đại Thế Giới, phía trước xuất hiện qua một lần giang cầm pháp thuật lại một lần nữa hiện lên. Giữa địa âm ngũ hành lực lượng nhanh chóng hóa thành so phía trước bao phủ tại quân đại quân trên mình càng lớn, Âm Dương Ngũ Hành Đại Thế Giới, xuất hiện lần nữa. Mà lần này bởi vì Đế Cơ đã nắm giữ nó pháp lực dung hợp phương pháp, không còn là kích phát còn lại pháp thuật lại tiến hành ghép lại. Là nhanh chóng kích phát kỳ kĩ có thể, pháp sư thần kỳ Tam Tam chi pháp xuất hiện lần nữa. Liên tục 3 cái, Âm Dương Ngũ Hành vĩnh cô đại kết giới, như 3 cái cái bấy bao phủ tại Đốc Quân Đại Quân trên mình. Thẩm Phi muốn làm cái gì? Nam Cung Vấn Thiên nhìn thấy cái kia phụ trách tăng phúc hai cái phụ trợ rút lui, mà Đế Cơ khí tức lần nữa nâng cao. Có chút hiếu kỳ, phải biết tuy nói cái kia hai cái phụ trợ không đáng chú ý, nhưng cũng là Thiên Đế Cơ có thể chống lại Đốc Quân Đại Quân bài. Tuy nói Thiên Đế cơ thực lực tại thời gian ngắn ngủi tăng cường, nhưng nếu là kéo dài không được lời nói, e rằng khó mà chống lại độc quân này lại quân. Trong ánh mắt miễn không thể phải thất vọng, hắn còn tưởng rằng vào hôm nay có thể nhìn thấy kỳ tích. Bất quá cũng bình thường, tam giai chém ngược bắt giai, vậy liền coi là chuyển đi đều cảm thấy là hoang đường sự tình. Chẳng khác nào một con kiến muốn chém giết cự tượng đồng dạng. Có thể rằng có đến loại tình trạng này, nói thực ra Nam Cung Vấn Thiên đã cảm nhận được rung động. Có thể nói bây giờ Lam Tinh đệ nhất thiên kiêu đồng thời, cái hung của hắn trường kiếm bắt đầu phát ra minh, hắn muốn thủ, khí thế bén nhọn bắt đầu gấp nhặt. Mà đúng lúc này một đạo mang theo ứng dung âm thanh tại Nam Cung Vấn Thiên bên tai vang lên, "Kiếm Vương, ta là Lạc Nhãm. Tạm thời không cần động thủ, tiếp tục xem tiếp." Lạc Chiến Thần. Trong lòng Nam Cung Vấn Thiên giật mình, Lạc Nhãm người nào không biết ta, nguyên lai Lạc Chiến Thần một mực tại quan tâm nơi này. Cái này Thẩm Phi cùng Lạc Chiến Thần còn có quan hệ. Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên nghĩ đến Thẩm Phi là Triệu Hoan Tử, mà Lạc Chiến Thần cũng là Triệu Hoan Tử, Lạc Chiến Thần rõ rệt nhất đặc thủ chính là bảy mưu nghi kế, có thể cùng chính mình Triệu Hoan thú khoảng cách vô cùng xa xôi. Nam Cung Vân Thiên nhíu mày, rất nhanh hắn có một cái suy đoán, chẳng lẽ Lạc Chiến Thần tu đệ tử? Nếu như là Lạc Chiến Thần đệ tử lại nói Cái kia hình như cũng không quá lạ thường, mới là lạ. Bất quá cũng liền như thế nghịch thiên tiên kiêu mới có thể trở thành thập giai đệ tử a. Nghe được Lạc Nhiễm lời nói, Nam Cung Vấn Thiên cũng không xúc thế, dù sao cũng là Lạc Chiến thần đệ tử, người khác sư phụ đều còn tại Quan tâm. chắc chắn sẽ không phát sinh vấn đề. Thần ba, âm Dương Ngũ Hành vĩnh cố đại cái giới, rơi thẳng mà xuống. Chết thiệt. Độc Quân đại quân nháy mắt bị bao lấy, so với ngay từ đầu nó lần này xác thực không có vô sắp giới thần lực đem nó trấn lại. Nhưng bây giờ tình trạng của nó đã sớm không còn ngay từ đầu. Dù cho nó phản ứng lại, mưa lớn, hắc nhãn đánh vào cái này tầng 3, Âm Dương Ngũ Hành Vĩnh Cố Đại Kết Giới, bên trên chỉ là nổi lên từng trận vỗ sóng, có vạn hóa thánh quyết tại gia trị, những kỹ năng này còn không đủ dùng đem nó vênh phá. Trực tiếp bị cưỡng ép bị khóa lại. Nó bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục kích phát chính mình càng ngày càng khó dùng điều khiển tinh thần lực, muốn cưỡng ép đánh nát trước mặt tầng 3 cái giới. Nhưng nó lại nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ đạp lên kim quang nháy mắt hướng nó vào tới, hơn nữa so với phía trước hình thể càng thêm khổng lồ. Chết thiệt. Vốn là muốn công kích, Dương Ngũ Hành Vĩnh Cố Đại Kết Giới, tinh thần trùng kích lập tức điều chuyển phương hướng, ngoe ngoe ngoe Thương Thiên Đạo Tôn trên mình nháy mắt tràn ngập một vệt kỳ quang, đại trung đạo thể lần nữa hiện lên, đồng thời còn có mới được đến kỹ năng, Hoàng Giáp Độc Quân đại quân tinh thần trùng kích thậm chí không có cách nào để Thương Thiên Đạo Tôn lui lại nửa bước. Không cách nào, Độc Quân đại quân cái kia đã trợn trắng con mắt lần nữa phun ra ngay từ đầu màu đen sát tuyến, trực tử ma nhãn. Trực tử ma nhãn thời gian hồi dị tương dài, nguyên cớ nếu như không phải thời điểm tất yếu, Độc Quân đại quân cũng sẽ không dùng. Nó nguyên bản định dùng tới đối phó cái kia Thập nhưng bây giờ thật sự nếu không dùng lời nói, liền không cách nào ngăn cản. Ánh sáng tung tóe, ngáy mắt rơi xuống trên mình Thương Đạo Tôn. Thương Thiên Đạo Tôn toàn thân như là bị gió lớn nào ạt cho bùi, không ngừng tiêu tán. Nam Cung Vấn Thiên lần nữa đem suy nghĩ đặt ở chiến đấu bên trên, liền thấy Đế Cơ cưỡng ép đem Độc Quân Đại Quân kiên cố tại chỗ. Mà Thương Thiên Đạo Tôn thì là nhanh chóng tiến mạnh, hướng về Độc Quân Đại Quân Điện của Mãnh Quyền. Cái này chiến sĩ Triệu Hoán Thú có ý tứ a, mới phát hiện nguyên lai công kích của hắn cũng đạt thủ. Trực Tử Ma Nhãn. Nam Cung Vấn Thiên nhìn thấy không cách nào tránh thoát Độc Quân Đại Quân lần nữa dùng ra Trực Tử Nhãn. Cái này có thể nháy mắt miêu địch nhân năng lực từ trước đến giờ là nhãn ma thâm viên nhất bảng hiệu kỹ năng. Quả nhiên, Thương Đạo Tôn nháy mắt hóa thành tro bụi. Chẳng lẽ đây không phải là thẩm phi cuối cùng át chủ bài? Nam cung Vân Thiên có chút hiếu kỳ, cái kia thiên đế con gái chi phí khí lực lớn như vậy, liền vì cái này chiến sĩ Triệu Hoán thú bị miểu sát đột nhiên. Nhưng lúc này bị, trực tử ma nhãn, văn chúng hóa thành cho bụi thương thiên đạo tồn tại chỗ chỗ tồn tại xuất hiện một đầu phượng hoàng ngựa đầu cái dài. Tiên hoàng Lâm Vũ. Thương thiên đạo tồn dục hỏa chúng sinh, thân hình xuất hiện lần nữa, Bá Vương xung phong. Thương thiên đạo tồn tới gần quân đại quân, về quân đại quân thể, đông đông đông đông. Một quyền tiếp một quyền như thác nước mà rơi đánh vào quân đại quân trên Chết tiệt. Chết tiệt. Độc Quân Đại Quân mắt trở ngại muốn của Vũ, nhưng bị kết rơi khống chế, chỉ có thể điên cuồng điều động tinh thần lực quanh kích Thương Thiên Đạo Tôn, muốn đem nó đẩy lùi. A a a. Thương Thiên Đạo Tôn sắc mặt dữ tợn, cố nén đau đớn cưỡng ép vận quyền. Hắn nhất định cần đem ra hỏa này tất cả kỹ năng bước đi ra, làm tiểu tiên muội muội sáng tạo cơ hội. Mà trên bầu trời đế cơ trọng đồng lại mở đột nhiên, hỗn độn giới vực bao phủ Thương Thiên Đạo Tôn để nó tiếp tục công phạt. Nàng muốn làm ra giả tạo để Quân Đại quân cho là sát chiêu là Thương Thiên Chương 204: Chu Thiên Chương 204: Chu Nhất Kiếm. Tại Thương Thiên Đạo Tôn không ngừng oanh kích phía dưới, Độc Quân Đại Quân cảm thụ thân thể của mình tại tốc độ vô cùng nhanh suy yếu. Mắt của mình trở ngại cùng con ngươi tại điên cuồng bị ăn cắp. tự tìm cái chết. Độc Quân Đại Quân buông tha dùng một bộ phận tinh thần lực đánh kích cái giới, mà là toàn bộ tinh thần lực đều dùng tới đánh lui Thương Thiên Đạo Tôn. "Cứu ngay cho ta." Độc Quân Đại Quân đều muốn đi rồi, nó hiện tại hối hận. Chính mình liền không nên tới nơi này. Bản thân nó không muốn vượt giới mà tới. Nó cũng biết thâm uyên ở giữa quy tắc ngầm, ngay từ đầu cho là đưa chính mình đại tướng đi qua liền có thể giải quyết. Ai biết nhãn linh kiếm thai rõ ràng bị giết, Hơn nữa nó cũng nhìn ra bị nó gieo xuống nhãn ma ấn ký ra hỏa tiềm lực khủng bố đến mức nào. Nếu như lần này không đem chết giết, về sau muốn chết tuyệt đối là chính mình. Nguyên cơ không tiếp dẫn động chính mình cuối cùng lưu lại thủ đoạn, hiện tế một tôn thất giai cùng còn lại ô nhiễm hải tâm, cưỡng ép huyết chương thật sâu viên tung đạo. Thật không nghĩ đến hiện tại liền trở về, sao mỗ không nhãn đều bị trộm. Không chỉ như vậy, liền chính mình, nhãn hoạch cũng bị trộm. Hiện tại ra hỏa này còn muốn tiếp tục trộm nó bộ vị. Nếu là tiếp tục bị trộm xuống dưới, nó cũng phải bị nữ nhân kia đánh chết. Phía trước cho là chỉ là tùy ý liền có thể giải quyết sâu kiến, bây giờ lại để nó chân chính có vẫn là nguy hiểm độc quân đại quân tinh thần lực lần nữa bộc phát ra. Sắc bén tiếng kêu to vang lên, toàn bộ thiên địa đều vang lên chói thái vô cùng lực lượng, vô số tinh thần lực hóa thành từng cái gai nhọn, hướng về Thương Thiên Đạo Tôn điên cuồng đánh tới. Trong chốc lát, Nguyên Bản đang oanh kích Thương Thiên Đạo Tôn động tác cứng đờ, thân hình lay động, lập tức bị trọng kích liên tục lui ra phía sau. Nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ tươi cười. Đột nhiên, khi nhìn đến Thương Thiên Đạo Tôn bị cưỡng ép đẩy lùi, Nam Cung Vân sắc mặt biến hóa, hắn cho là thậm phi an bài thất bại. Rất rõ ràng Thương Thiên Đạo tôn tại đốc quân đại quân công kích đến đã bị thương nặng, hơn nữa cái kia phục sinh kỹ năng khẳng định là không thể dùng nhiều. Hiện tại hai cái phụ trợ cũng rút lui. Hiện tại duy nhất có tác dụng cũng liền cái thiên đế này, con gái cùng cái kia ẩn mà không phát thích khách. Thích khách? Thích khách kia muốn làm gì? Nam Cung Vân Thiên tầm mắt rơi xuống hư không, tuy nói nhìn không tới trong hư không thích tiên, nhưng hắn đã cảm nhận được cái kia lăng lệ tụt cùng kiếm ý cùng kiếm khí. Ngữ khí chân kinh, Triệu Hoán thu trưởng cầm kiếm ý. Cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý. Không biết rõ nhiều ít loại kiếm trước nghiệp giả, học tập nhiều ít loại kiếm kỹ năng. Dùng kiếm chiến đấu bao nhiêu lần mới sẽ lĩnh ngộ kiếm ý loại này đặc thù bị động năng lực. Kỹ năng chức nghiệp không chỉ là nói dùng sách kỹ năng tới lĩnh ngộ, như một chút kiếm ý loại vật này là có thể đặc thù cảm ngộ. Một khi cảm ngộ đi ra, liền có thể ra trì tại loại kiếm trên kỹ năng, tăng phục uy lực của nó, còn có thể gia tăng xuyên đấu, yếu đi địch nhân phòng ngự kỹ năng. Tác dụng rất lớn, nhưng có thể lĩnh ngộ kiếm ý không có chỗ nào mà không phải là lục dai trở lên loại kiếm chức nghiệp giả. Bởi vì bọn hắn có thể thăng cấp chính mình kỹ năng, dạng này chỉ cần trưởng kỳ suy nghĩ mấy cái loại kiếm kỹ năng, đem nó tăng lên tới trình độ nhất định. Tại thời gian cùng kỹ năng đẳng cấp dưới sự thôi thúc, nắm giữ kiếm vi dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ rõ ràng xuất hiện tại một cái tam dài thích khách triệu hoán thú bên trên, nếu là phía ngoài loại kiếm chức nghiệp giả biết tình huống này lời nói. Thận không thể muốn dùng đầu cướp. Tại cảm giác của hắn bên trong, thích khách này nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại đốc quân đại quân sau lưng giữa hư không. Một kiếm này, trù thiên. Thích tiên âm thanh tại hư không chuyển đến, đồng thời một đạo hóng ánh kiếm mang hiện lên Mục tiêu nhắm thẳng vào đốc quân đại quân sau lưng đốc quân đại quân cảm nhận được nguy cơ to lớn cảm giác từ sau lưng đánh tới, có một đạo sắc bén kiếm quang theo phía sau mình chém giết mà tới. Tuy nói đã cảm giác được, nhưng bởi vì thích tiên tốc độ quá nhanh, coi như nó đã phản ứng lại. Cũng đã không có bất kỳ lực lượng phòng ngự, nhưng nó vẫn rất có tự tin. Thích khách này không có như cái kia chiến sĩ triệu hoán thú đặc tù lực lượng, không phải đã sớm động thủ. Bất quá là một giới nhị chuyển đều không có thích khách, làm sao có khả năng có thể giết nó. Chỉ cần nó tránh thoát kết giới này, nhất định có thể giết nàng. Chốc lát, kiếm quang hơi lập tức trôi qua. Không có bất luận cái gì phòng ngự Độc Quân Đại Quân, chỉ có thể toàn thân mắt trợn mắt nhìn kiếm quang trực tiếp chui vào trong cơ thể của nó. Thế nhưng nó sai. Một kiếm này theo đuổi không phải uy lực của nó, mà là vậy chỉ cần đến, tỷ lệ chém giết, liền có thể phát động chém giết hiệu quả. Tại kiếm quang chui vào Độc Quân Đại Quân thể nội phía sau Độc Quân Đại Quân lập tức luống cuống, kiếm quang kia uy lực không mạnh. Nhưng tại hạch tâm nhất nội bộ, tràn ngập kết thúc lực lượng, tại điên cuồng phá hủy hạch tâm của nó cùng toàn thân quân quân không Độc không kịp thét, chí không kịp hối hận. Mắt hóa thành tro bụi, đồng thời còn nắm chặt đồ vật tôn ra tới. Sa Sa Thẩm Phi nhìn thấy thích tiên công kích thành công, nỗi lòng một hơi, căng cứng tinh thần cuối cùng buông lỏng, nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn tầm mắt rơi xuống trên mu bàn tay mình nhãn ma ân ký, bây giờ đã tiêu tán. Dám đánh dấu ta. Liên tiếp không ngừng hào quang tại trên mình Thẩm Phi lập loé, tam giai nghịch chiến bát giai, kinh nghiệm phong phú đến khó dùng nói đến ngươi đánh chết cấp 80 thân viên sinh vật, độc quân đại quân, thu được kinh nghiệm 52 ngày đẳng cấp tăng lên tới, cấp 40 thu được kinh nghiệm 100 ngày đẳng cấp tăng lên tới, cấp 41 ngải đẳng cấp tăng lên tới, cấp 42 ngải đẳng cấp, cấp, cấp tăng lên tới, cấp 45. Ngoài giới Một mực tại quan chiến mọi người thấy cuối cùng một kiếm kia, Nguyên bản tại cảm thấy thẩm phi cái này sách lược quá lô mãng. Còn đang tính toán dùng Thương Thiên Đạo Tôn đối độc quân đại quân tạo thành sát thương mọi người nhất thời sắc mặt ngốc trợn. Thật lâu, Lý Tôn Long hít thở nặng nề, hai mắt gắt gao nhìn xem màn sáng, đáy mắt là trước đó chưa từng có chấn động. Hắn há to mồm, sờ lên mặt mình phía sau, theo bản năng vẫn ngắm nhìn xung quanh. Chỉ thấy còn lại đồng liêu đều là chỗ mắt ngất mồm, như là không thể nào hiểu được trước mắt tình hình. Tâm tình vậy mới có chút chút làm dịu. Cũng không phải nhanh như vậy có liền thích hứng thẩm phi mang tới trùng chỉ là có chút không được ại loại này có thể nói nghịch thiên yêu nghiệt trước mặt, lúc trước còn đang sợ thẩm phi có thể hay không đối mặt thất giai đều tồn tại vấn đề. Nhưng trước mắt nhìn tới, liền bát giai đều có thể giết, phía trước giết thất giai e rằng chỉ là vì góp nhặt một chút át chủ bài. Lạc, Lạc Chí Thần. Lạc Nhiễm vẻ khiếp sợ kiềm chế mà xuống, con người lần nữa tập trung, nhặt nhẹ âm thanh nói, bình tĩnh, không phải ta vì sao không cho kiếm vương xuất thủ đối. Hôm nay nhìn màn sáng hạ phong khẩu lệnh. Một khi có một chút tin tức truyền đến bên ngoài, các ngươi mới đến. Ta không phải dễ dàng như vậy lựa gạt. Được. Trung viên cùng Triệu Kinh liếc nhau, cùng phụ trợ hệ hệ chủ nhiệm Còn có, lần này huấn luyện quân sự đi ra thành viên cũng không cần đề cập bất luận cái gì tình huống lần này, thất dai có thể nói, nhưng bắt dai tạm thời phong tỏa. Cùng phía dưới đại lực độ quét dọn Đế Đô Đại học giáo sư đoàn đội. Ta sẽ để tiểu quang hiệp trợ. Lạc nhiệm ngữ tốc cực nhanh. Tuy nói nàng cũng không phải là Đế Đô Đại học hiệu trưởng, nhưng mệnh lệnh những người này vẫn là đầy đủ đến lúc đó nàng đi nói một tiếng là được rồi. Chương 205, 18 tuổi vương giả. Chương 205, 18 tuổi vương giả. Thẩm Phi có thể giết lục dai, nói rõ đã là tuyệt thế thiên thiêu. có thể giết thật dai lời nói tại võ hạ bảo vệ phía dưới đem nó đẩy ra sức xoay chuyển tình thế yêu nghiệt cũng sẽ không phát sinh cái gì. Nhưng lịch chiến Bắc Giới, cái này chuyển đi toàn bộ làm Tinh đều sẽ sóng to gió lớn, về sau liên tiếp ám sát khẳng định sẽ theo nhau mà đến. Dù cho là cùng là làm Tinh còn lại quốc gia cũng không nhất định sẽ bỏ qua Thẩm Phi. Cái này có thể giết bắt dai liền đã nói rõ Thẩm Phi có vương giả chiến lực. 18 tuổi vương giả. Này làm sao nghe vào liền như vậy không hợp tỏ thượng. Hiện tại võ hạ cùng nàng người sư phụ này có thể làm liền là để Thẩm Phi trước mắt còn có một cái tương đối an ổn trưởng thành không gian cùng thời gian. Nhanh đi xử lý, ta trước đi nhìn một chút bạo bối của ta Đỗ Nhi. Lạc Nhiễm sau khi nói xong, hóa thành một chùm sáng đoàn biến mất tại trong mắt mọi người, cùng tiến lạc chiến thần. Mọi người cùng nhau hành lễ. Trên bầu trời, Nguyên bản còn đang suy nghĩ thẩm phi thế nào đem đốc quân này nhãn ma đánh chết nam cung Vân Tiên lập tức á khẩu không trả lời được. Phía trước hắn thật cho là thích khách kia triệu hoán thú là tới đánh xì dầu, hoặc là tiến hành lôi kéo, tiếp đó để cái kia thiên đế con gái có thời gian tiến hành tất sát. Nguyên lai like thẩm phi lưu tốt tất sát là thích khách kia. tảo, tam giai thích khách miểu sát bắt giai, cái này mẹ nó chiến lược a. Bất quá Nam cung vấn viên rất nhanh liền ý thức đến đây cũng là thích khách trước nghiệp giả nhị chuyện phía sau mới có thể nắm giữ chém giết loại kỹ năng nhưng nơi nơi cái này chém giết loại kỹ năng ưu tiên cấp cần quyết định bởi tại kỹ năng bản thân phẩm chất còn có cái này tỷ lệ chém giết cũng sẽ không cao đi nơi nào thích khách chém giết kỹ năng ưu tiên cấp có thể như thế cao hư Nam cung vấn thiên nguyên bản làm duy trì chính mình xuất kiếm nhanh chóng tâm cảnh đã chọn vẹn bị phá hư hắn hiện tại mới ý thức tới cái này thẩm phi thật tại sáng lập lịch sử à, ai có thể tại tam gia dết bắt dai tối thiểu hắn không làm được tại phía trước thẩm phi cũng không có nghe nói ai làm được Thuần nữa Thẩm Phi giết bắt giai thâm nguyên sinh vật cũng không phải đơn giản thâm nguyên sinh vật. Truyền thuyết phẩm chất độc quân đại quân. Tại trong thâm viên nơi nơi truyền thuyết phẩm chất đại bộ phận đều có thể đến tiểu dai, bởi vì bọn chúng bản thân trưởng thành cùng thuộc tính liền rất mạnh. Theo thâm viên thuyết pháp tôi nói, bọn hắn huyết mạch rất mạnh, nhưng vẫn là chết tại trong tay Thẩm Phi. Quá bất hợp lý. Như vậy Thiên Kiêu, vẫn là lạc chiến thần đệ tử, nhìn tới phải đến nhận thức một chút ta. Nam Cung Vấn Thiên nhìn thấy Thẩm Phi đã từ đằng xa đi tới độc quân đại quân tử vong địa phương, cũng hóa thành một đạo kiếm quang rơi xuống bên cạnh Thẩm đang muốn xem đến cùng tuân gia cái gì Thẩm Phi bị bên cạnh nhiều một bóng người giật lại mình. Mà đế cơ càng là sắp độc tụ, Nam Cung Vân Thiên vội vã lớn tiếng nói, "Ta là tầng thứ 3 tới bắt giai, Nam Cung Vân Thiên. Đây là lệnh bài của ta." Nam Cung Vân Thiên lấy ra phá huyền quân đai dấu. Thẩm Phi gật đầu, gặp qua kiếm vương tiền bối. Vừa mới Tô Mộ Vũ đã cùng hắn nói, theo tầng thứ 3 trấn uyên thành xuống kiếm vương đang theo lấy bên này trợ giúp, bất quá khi đó đều đã đánh tới Độc Quân Đại Quân bị suy yếu đến cái kia trình độ. Thẩm Phi cũng không có khả năng đem trợ giúp coi là tính mạng chỗ hệ. Quân này quân một ngày không chết, hắn một ngày liền không thể tâm. Ai biết có một ngày Quân này đại quân mang theo cửu hoặc là thập giai tới. Thậm chí không cần cựu dai, chỉ cần hai cái bát dai liền có thể đem Thẩm Phi cho giết chết. Hơn nữa đây chính là truyền thuyết phẩm chất Thâm Nguyên Sinh Vật, kinh nghiệm phong phú đến không hợp tói thượng. Càng chưa nói đến lúc đó tuân gia tới đồ vật cái kia thuộc về ai, có thể giết khẳng định chính mình giết. Nam Cung Vân Thiên cười nói, trước đem đồ vật thu lại, trở về rồi hay nói. Tốt. Thẩm Phi đem độc quân đại quân tuân gia tới đồ vật đều bỏ vào nghề nghiệp ba lô. Nhìn thấy cái kia truyền thuyết phẩm chất Thâm Nguyên Hạch thâm viên cuối cùng có thể Bất kém một chút sự tương đối khó chơi. Nhưng sự thi cấp cùng ô nhiễm hạch tâm có lẽ tại trong phá huyên quân trang ép liền có thể mua. Thương Thiên Đạo Tôn có thể đối nó tạo thành lớn như thế sát thương, cái này tâm viên đạo tôn giọng không thể bỏ qua công lao. Tầng thứ 2 trấn nguyên thành. Tô Mộ Vũ nhìn thấy thẩm phi bình an trở về, trong lòng núi lỏng một hơi, không có việc gì liền tốt. Thẩm phi cùng Nam Cung Vấn Thiên ngồi đối diện nhau, về phần giao chỉ thì là đi mở ra chuyển tống trận này, không gian chi nhãn, chói buộc. Không có đốc quân đại quân lực lượng ủng hộ, cái này phong tỏa lực lượng truyền tống trận không bao lâu liền sẽ kết thúc. Giao chỉ cũng chỉ là tăng nhanh cái này tiến trình. Hào tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Rõ ràng để một tôn bắt giai thâm nguyên sinh vật vượt giới mà tới. Thẩm Phi nghe được Nam Cung Vấn Tiên lời nói, sắc mặt bất đắc dĩ nói, ta cũng không có làm cái gì. Hắn cũng không hiểu, vì sao gia hỏa này liền nghĩ như vậy muốn giết hắn, hắn cũng biết bắt dai rất nhiều vật giới, đầu tiên hy sinh liền rất lớn. Tại đồng thời đây nhất định sẽ dẫn động còn lại bắt giai tồn tại chú ý chính mình cũng đơn giản là ngăn trở nó phụ xuống mà thôi, cần thiết hay không? Tam giai giết bắt dai. Nam Cung Vấn Tiên miệng, chậc chậc chậc, tại quan sát Thẩm Phi, mở miệng nói, Lạc Chiến Thần thu cái đệ tử giỏi A, chờ ngươi đến thập giai phía sau, vợ hạ áp lực lại sẽ đại giảm. Sư phụ biết ta tại cái này. Thẩm Phi nghe được Nam Cung Vấn Thiên lời nói, nhịn không được hỏi. Nam Cung Vấn Thiên bật đầu, kỳ thực ta đã sớm đến, chỉ là Lạc Chiến Thần không để ta xuất hiện, nói ngươi có thể giải quyết ta ngay tại ẩn dấu ở trên bầu trời nhìn. Hơn nữa có lẽ đã sống tại, sợ là ngươi xảy ra vấn đề gì a bất quá cũng bình thường, nếu như ta có đệ tử như vậy, Hắn không thể đem hắn thời thời khắc khắc theo bên người. Nam Cung Vấn Thiên chửi bậy nói, Thẩm Phi triệu hoán thú cả đám đều mạnh ngoại hạng, để cho hắn nóng mắt vẫn là cái kia nắm giữ kiếm ý thích khách. Hắn đều đang nghĩ muốn hay không muốn đem nó thu làm đệ tử. Bất quá thu một cái triệu hoán thú làm đệ tử, vẫn là có điểm lạ a, dạng này a. Thẩm Phi nghe được Nguyên Lai Lạc Nhiễm một mực trong bóng tối bảo vệ hắn, trong lòng nhịn không được ấm áp, làm không tệ. Lúc này, bên trong phòng chỉ huy này, chuyến ra một đạo ung dung âm thanh, mà bốn phía bắt đầu xuất hiện giống như đom đóm đồng dạng điểm sáng, điểm sáng bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế, trong chốc lát hội tụ thành một bóng người. Sư phụ. Thẩm Phi nhìn thấy người tới, liền vội vàng đứng lên, còn bên cạnh Tô Mộ Vũ cùng Nam Cung Vấn Thiên cũng nháy mắt đứng lên. Chiến thần đại nhân. Lạc Nhiễm mỉm cười nói, "Đều ngồi." Thẩm Phi tự nhiên không cần khí, chờ hắn sau khi ngồi xuống Tô Vũ cùng Nam Cung Vân Thiên mới ngồi xuống tới. Mà Lạc Nhiễm thì là cười lấy ngồi vào bên cạnh Tô Mộ Vũ, cười nói: "Lần này cũng may mà Mộ Vũ, nếu không tối thiểu trấn nguyên thành liền nguy hiểm." Hoàn toàn chính xác, Thẩm Phi gật đầu. Tô Mộ Vũ nghịch chi vị Lai đích thật là một cái cực kỳ lợi hại thiên phú, cái này nếu là phát sinh nguy hiểm rõ ràng có thể dự báo đó không phải là cơ hồ bất tử chi thân dư. Tô Mộ Vũ nghe được Lạc Nhiễm lời nói, khuôn mặt đỏ lên, đều là thẩm ca ca tại ngăn cơn sóng giữ, ta liền làm cái nhắc nhở. Lạc Nhiễm cũng không nói cái gì, đến lúc đó ghi chép công tích thời điểm tự nhiên sẽ ghi chép đi vào. Theo sau nhìn về phía Thẩm nói: "Ngươi cũng là Ngươi cái này từng kế tiểu kế quá nguy hiểm, cẩn thận một điểm trực tiếp lên tầng thứ 3 không phải tốt. Tuy nói ở bên ngoài Lạc Nhiễm nói cho Trung viên bọn hắn cược tính mạnh không sai, nhưng đối với Thẩm Phi giáo dục cũng không thể một mực hướng phương hướng này đấy. Có cược tính là chuyện tốt, cái gọi là có thể tìm tới lợi ích lớn nhất cơ hội, nhưng không thể mù quáng mà cược. Không phải nói bắt dai không thể hơi động ư? Ta cũng không nghĩ tới độc quân này đại quân sẽ đến a. Ai nói bắt dai không thể hơ động, loại này nguy hại đến trấn Nguyên thành tình huống khẳng định phải để bọn hắn định đoạt. Ngươi lần này có năng lực nhưng có một chút lỗ mãng, bất quá cũng bị ngươi thành công. Lạc Nhiễm thở dài, Chính ngươi trong khoảng thời gian này tạm thời trước chậm chậm. Ngươi hiện tại vấn đề không phải thực lực, mà là đối trước mắt rất nhiều cao dai bên trong tin tức không hiểu rõ lắm. Nơi nơi giết bắt giai thâm nguyên sinh vật là cực kỳ khó khăn, hơn nữa như độc quân đại quân loại này vượt qua thâm nguyên truy sát càng ít. Nguyên bản nó hẳn là có át chủ bài rời đi, chỉ sợ là bị ngươi phá hủy. Thẩm Phi nghe được Lạc Nhiễm lời nói, đột nhiên nghĩ đến Thương Thiên Đạo Tôn nuốt cái kia, xảo mưu không nhãn. Cái này Thương Đạo Tôn nán phía sau có thể thoảng cái thêm nhiều như vậy tôi tính, hơn nữa còn có thể để Thương Thiên Đạo Tôn lĩnh ngộ không gian truyền tống. Sẽ không liền là độc quân đại quân chuẩn bị dùng tới thoát đi đạo cũ a. Chẳng trách giá hỏa này trước khi chết đều chỉ là tại dãy ruột như thế nào đem đế cơ cho giết chết. Nguyên lai thương thiên đạo tôn tại ban đầu liền đem đốc quân đại quân đường cho chặt đức. Cái này cũng để hắn phát hiện, nguyên lai triệu hoán thú trên mình dòng không chỉ là chỉ có thể dòng hợp thành mới có thể tiến dai. Nếu là có đem đối ứng đồ vật, hẳn là cũng có thể tăng lên dòng phẩm chất. Chỉ là nói loại vật này tương đối ít mà thôi, nhìn tới phía sau cho tìm xem loại vật này, chương 206. Tin tức kén phòng. Chương 206, tin tức phòng Nam Cung Vân Thiên tuy là nghi hoặc lạc nh nhễm nói tới cái này cùng Tô Mộ Vũ có quan hệ, nhưng cũng không dám hỏi à, cái kia lạc chiến thần ta đi về trước tầng thứ ba đóng giữ. Ân, chờ thứ nhất phát chức nghiệp giả đi vào đem tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trước chiếm lĩnh làm làm tinh lánh địa phía sau, liền bắt đầu phát động tổng tiên công. Tổng tiên công? Nam Cung Vân Thiên bởi vì mới đến, vừa tới liền đi chợ giúp Thẩm Phi, cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng nghe đến đem tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chiếm lĩnh làm làm tinh lảnh địa rất nhanh liền ý tứ được. Tầm mắt rơi xuống Thẩm Phi trên mình, nhịn không được nói, ngươi làm? Ừm. Minh Bạch. Nam Cung Vân Thiên hít sâu hơi, dường như cũng không cần kinh ngạc, bắt gai chiến lược quét dọn tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai vẫn là rất bình thường. Chủ yếu là thẩm phi tồn tại liền là bút, nguyên bản nếu có bắt gai xuất hiện tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, tầng thứ ba bắt gai nhất định có thể biết. Nguyên cơ cao gai chức nghiệp giả một khi xuất hiện, đối diện cũng sẽ theo sát mà tới, nhưng hết lần này tới lần khác thẩm phi bản thân cũng chỉ là một cái nhị truyện cũng chưa tới chức nghiệp giả. Lạc Nhiễm cuối cùng nhắc nhở, còn có, thẩm phi có thể giết bát gai tin tức không muốn chuyển đi. Nếu có người hỏi liền nói là ngươi giết. Thẩm phi làm sự tình tạm thời phong tổn. Còn có ta đã để vương nghĩa khí cũng đối phá huyền quân người liền miệng. Hiện tại thẩm phi ở bên ngoài biểu lộ nhiều nhất liền là giết lục dai, minh bạch ư? Minh bạch. Nam cung vấn tiên cũng biết nếu như tin tức này truyền đi, sẽ nhắc lên nhiều lớn cơn sóng. Nam cung vấn Thiên vội vàng rời đi, đã dự định phát động tổng tiến công vẫn là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chờ huấn luyện quân sự kết thúc, mở khóa phía sau ngươi mỗi thứ tư đi ta vậy cái này lên lớp, suy nghĩ một thoáng ngươi lần này không đủ. Còn có có khiếm khuyết địa phương. Lần này huấn luyện quân sự ảnh hưởng, bên trong học sinh sẽ không có người biết ngươi giết thật dai. Ta cũng đã để hắn những cái kia người biết đều tạm thời liền miệng. Không có vấn đề a. Thẩm phi gật đầu, đệ tử minh bạch. Lạc Nhiễm cười lấy nói, không có ảnh hưởng ngươi người phía trước hiền thánh. Ta nhớ phía trước ngươi cùng mạnh chính quốc nói tới, sóng gió càng lớn, các càng quý a. Thẩm Phi cười khổ nói, hiện tại cũng bắt dai, sóng gió chưa đủ luận dư. Lão sư, ta cũng muốn sống sót a, nếu là thật tới 2 tôn bắt dai. Nếu là trong này chân thực tin tức truyền đi, cái này mẹ nó thật tới 1 tôn cửu dai, cái kia thật sự gửi a. Lần này giết đốc quân đại quân đều hao hết lá bài tẩy của hắn, may mắn thu hoạch cực lớn, thăng liền cấp 6 lại có 6 cái rộng. Lại thêm đốc quân trên mình tuân ra tới thu hoạch, chỉ có thể nói rất tốt san minh, sóng gió càng lớn, các càng quý, quyết pháp những sóng gió quá lớn cũng dễ dàng lật truyền A Lạc Nhiễm gặp Thẩm Phi không có bất kỳ phản đối, gật đầu nói, tâm tính không tệ. Hiện tại Lạc Nhiễm nhìn Thẩm Phi là càng xem càng vừa ý, tuy nói thiên phú mỹ tiền, nhưng có rất ít thiếu niên tâm tính lô mãng, nhưng cũng có thiếu niên hăng hái, chờ ổn tâm tính cùng nó thiếu niên tự tin hoàn mỹ dung hợp tại trên người một người. Sao có thể để Lạc Nhiễm không hài lòng? Nguyên cơ Lạc Nhiễm mới cần dùng tận toàn lực đem Thẩm Phi bảo vệ. Từ trên xuống dưới tạo thành tầng ba tin tức căn phòng. Tầng thứ nhất học sinh chỉ biết là Thẩm Phi có thể chém lục giai, phá quân một bộ phận nhân vương nghĩa khí bọn hắn chỉ biết là Thẩm Phi có thể giết thất giai. Mà tầng thứ hai như mạnh hoặc bọn hắn chỉ biết là Thẩm Phi có thể kéo lại bắt dai, bọn hắn chỉ sẽ biết chém giết Bát Giai chính là Nam Cung Vân Thiên. Tầng thứ ba tự nhiên là Đế Đô Đại Học bộ kia ban lãnh đạo cùng Nam Cung Vấn Thiên đều biết Thẩm Phi có thể giết Bát dai để Đế Đô Đại Học những người kêu biết là tránh bọn hắn không biết rõ Thẩm Phi tiềm lực. Cung Dung tới đánh dẫn động cọ, để tiêm ẩn tại ban lãnh đạo bên trong ma nhân bạo lộ, chỉ cần hắn có một điểm độc tác. Lạc Nhiễm bảo đảm hắn bất cứ tin tức gì đều tuyên bố ra ngoài liền sẽ bị nàng phát hiện. Tầng thứ nhất thành cùng ngoại giới trận pháp mở ra. Vương Nhã khí nhẹ nhàng tỏa ra. Xem ra là hết thảy đều giải quyết, vừa mới Lạc Chiến Thần nói cho hắn biết Thẩm Phi có thể chém giết Thất giai sự tình tạm thời liền miệng không muốn đối ngoại nói. Liền nói đến Tôn Lục giai bị chém giết là được. Vương Nhã Khí cũng sợ hai thánh thủ, Thẩm Phi rõ ràng thật chém giết thật giai. Lúc trước cái kia Thất giai lúc đi ra, Thẩm Phi liền để hắn mau trốn. Hắn tới Bắc Hầu, điện này phía sau trực tiếp đem nó chém giết. Theo sau hắn nhìn về phía Đế Đô Đại học các lão sư, mở miệng nói, sự tình kết thúc, ma nhân cùng Sa Mạc Thâm Viên kế hoạch bị Thẩm Phi ngăn cản đại lượng lục giai bị chém giết, hiện tại ngoại giới cùng trấn thành liên hệ đã lần nữa đạt thông. Không có khả năng Tránh giáo làm sao có khả năng thất bại? Tường Húc nghe được Vương nghĩa khi nói kế hoạch bị thẩm phi chỗ thất bại, biến sắc mặt hóa, điên cuồng hét lớn. Tường Húc. Lúc này, mấy đạo thân ảnh đi đến, cầm đầu chính là phụ trợ hệ hệ chủ nhiệm, Tráng Dật Tiên. Trắng giật Tiên nhất mặt tức giận nhìn kỹ Tường Húc, tưởng Húc là hắn vô cùng nhìn kỹ một cái lao sư cũng là hắn học sinh, thậm chí đang nghĩ biện pháp đem nó đẩy lên nhị chuyển. Không nghĩ tới lại là ma nhân gia thế, hơn nữa Tường Húc hoàn toàn chính xác không phải ma nhân. Cái này thậm chí không phải ma nhân, là nhị cậu tử nhị cậu tử. Nguyên bản còn tại gầm két Tường nhìn thấy Tráng Dật Tiên đột điểm, trên mặt thần sắc như tạm ngừng đồng dạng. Bên cạnh Leo nhìn thấy cái này mấy đạo thân ảnh thời điểm, Nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt liền đã hóa thành u ám, liền bọn hắn đều xuất hiện, không cần phải nói khẳng định kế hoạch liền là thất bại, cái này thẩm phi thật mạnh như vậy. Tổ chức thậm chí xuất động nhiều như vậy lục dai đều không thể chạm giết, không phải nói còn có át chủ bài tất nhiên có thể đem chém giết ư. Leo trong lòng không có một chút hối hận, nhưng tràn ngập nghi hoặc, thẩm phi đến cùng là thế nào thất bại lần này kế hoạch? Đều mang đi. Trung Viêm hừ lạnh nói, nếu là thật bị bọn giá hỏa này thành công, bọn hắn hạ liền muốn mất đi một cái có thể kết thúc một thời đại yêu nghiệt. May mắn yêu nguyên cớ là yêu nghiệt, liền là vượt qua thường nhân dự đoán thậm chí vượt quá tưởng tượng, liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng mức độ. Chỉ sợ là những ma nhân kia đều không nghĩ tới, muốn giết Thẩm Phi tối thiểu nhất cần ra 2 tôn bắt giai. Ai sẽ làm vây giết một cái tam giai triệu hoán sư, trực tiếp xuất động 2 tôn bát giai? Tối thiểu tại biết cái này, tam giai triệu hoán sư mạnh mẽ chiến bắt giai thực lực phía trước, chọn vẹn liền là lãng phí chiến lực tài nguyên. E rằng cảm thấy xuất động đếm tôn lực giai, thậm chí là thất giai là đủ rồi đối Thẩm Phi yêu nghiệt mức độ sai lầm nhận thức, để ma nhân cùng Sa thâm viên cùng Ma Thâm Huyền ma Thâm Huyền để thất bại. Từng cái bị phá Quân bảo vệ học sinh cũng liên tục không ngừng trở lại trấn Thành. Bọn hắn nguyên bản bị phá Nguyên Quân thống trị cần trốn thời điểm còn một mặt ngậm bực đợi đến trở lại trấn Nguyên thành thời điểm, bọn hắn mới biết được xảy ra chuyện gì. Ta Thẩm Ca liền lảng như bức, ma nhân rõ ràng xuất động đếm Tôn Lục Giày, còn liên hợp Sa Mạc Thâm Viên một chỗ nhằm vào hắn. Chết tiệt nội gian, kêu hàng áo lão? Leo lão cầu lại là ma nhân nội gian. Lần này may mắn Thẩm Ca, nếu không, tầng thứ nhất trấn Nguyên thành đều muốn bị công phá. Ngươi nói, mọi người đều là huấn luyện quân sự, thế nào Thẩm Ca liền kinh tâm như vậy động phách đây này? Thế nào, ngươi muốn bị Lục Giày Chương 207 Thu hoạch. Chương 207 Thu hoạch. Trở lại tới học sinh nghị luận âm ý, Phương Như Tuyết nghe được Thẩm Phi rõ ràng có thể chém giết lục dai thời điểm, chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ. Tuy nói lúc trước đã biết Thẩm Phi có thể chém giết, Viêm Ma điệu lòng, nhưng lần đó chỉ là một tôn lục dai. Nhưng bây giờ là mấy tôn, nguyên bản còn sót lại một chút muốn cùng tranh phong ý nghĩ đều triệt để dập tắt. Tô Mộ Vũ đây. Phương Như Tuyết đột nhiên nghĩ đến chính mình, đại địch, liền thấy xa xa đang có hai bóng người đi tới, mà bên trong một cái liền là Tô Mộ Vũ. Bên cạnh tự nhiên là Thẩm Phi đường diễn nhìn thấy Thẩm Phi, nhịn không được cao giọng nói, "Thẩm ca tới." Lời này như là dẫn bạo toàn bộ hiện trường đặc đạo. Tất mắt mọi người đều tự động tìm kiếm Thẩm Phi vị trí. Ngươi không có việc gì liền tốt. Trương Thu anh nhìn thấy Thẩm Phi hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện, nhẹ nhàng thở ra động tác biên độ lớn để nàng độ ngực đầy đặn đều lắc lư một phen. Không có cách nào. Lần này huấn luyện quân sự thật làm cho nàng kinh hồn táng đảm. Bên cạnh theo tầng thứ hai xuống tới đi theo Thẩm Thanh Nguyệt bất đắc gì nói, Trương lão sư, đừng cao hứng đến quá sớm, lần này trở về chúng ta còn phải tiếp nhận Thẩm tra đây. Dù sao cũng là chúng ta đề nghị đi tầng thứ hai, ta cũng không phải gia tệ, thậm chí liền Thẩm tra đừng nói chúng ta, lần này e rằng toàn bộ đều muốn Thẩm tra một lần. Ma nhân rõ ràng trực tiếp thâm nhập tới Đế Đô Đại học giáo chức công. Nói đến đây, Trương Thu anh đều nghĩ lại mà sợ, nếu là thẩm phi thật xảy ra vấn đề. Chính mình những người này chỉ sợ cả đời đều muốn chịu đến giáng thị. Cuối cùng hiện tại thẩm phi thiên phú chỉ cần hiểu qua người đều biết khủng bố đến mức nào. Dạng này yêu nghiệt, bởi vì một lần huấn luyện quân sự liền chết kích trầm xa tại trong này. Liền Trương Thu anh chính mình cũng không buông tha chính mình đợi đến đại bộ phận đội ngũ tập hợp xong. Mọi người xếp hàng theo truyền thống trận trở lại Đế Đô Đại học phía sau, nơi này đã sớm có người đang đợi Đế Đô Đại học duy trì trật tự đoàn ngũ. Từng cái khuôn mặt ngay thẳng, an mặc tương tự với phá huyên quân quân trang đồng dạng chế phụ, ngực trái mình có một cái huy chương. Loại chứ mang đi tưởng hút cùng leo, còn cần đối lần này lao sư dẫn đội tiến hành thẩm tra. Cuối cùng cũng không thể bảo đảm cũng chỉ có tưởng hút cùng leo. Ngày mai chính thức bắt đầu lên lớp. Trương Thu Anh đám người bị mang đến thẩm tra phía trước, nhắc nhở Pháp Sư Ban một học sinh mở miệng nói. Bởi vì phát sinh cái này đặc thù sự tình, nguyên cơ cũng không có ngày trước huấn luyện quân sự kết thúc về sau khen ngợi Thẩm Phi nói, rất nhiều người tại lần này thậm chí không có cảm nhận được cùng Thâm viên sinh vật chiến đấu thực cảm giác, tại bọn hắn trong cảm giác lần này huấn luyện quân sự cường độ thậm chí không sánh được thi đại học. Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ trở lại biệt thự phía sau, hai người đồng thời tựa ở trên ghế sofa, nhẹ nhàng thở ra. Cái này miễn tử ngọc phù ngươi lấy về, ta hiện tại cũng không cần đến. Thẩm Phi đem trong túi ba lô miễn tử ngọc phù đưa trả cho Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ cũng không nói cái gì, đem nó thu lại phía sau. Trước đi nghỉ ngơi một hồi a, cũng mệt mỏi. Tuyệt, hai người cũng không có gì suy nghĩ tang đâu, hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi, đặc biệt là đối với Thẩm Phi tới nói. Cuối cùng đối mặt đây chính là bắt dai áp lực tâm lý vẫn là rất lớn. Mấu chốt là đốc quân đại quân xuất hiện là vượt ra khỏi hắn dự đoán nguyên bản xuất hiện hai tôn thất dai đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn càng chưa nói bắt dai chờ hắn theo đang nghỉ ngơi sau khi tỉnh lại đều đã giữa trường ngày thứ hai thẩm phi từ trên giường lên dỗ lưng một cái phát hiện bên cạnh trống giống chỉ có một chút dư ôn các ngươi chủ mâu đi đâu thẩm phi từ trên lầu đi xuống thương thiên đạo tôn tại nhìn xem hoạt hình gần nhất hắn không nhìn phim truyền hình dường như nói muốn học tập bên trong hòa hình tự kỳ trích lời không phải nói đến đánh nhau không qua toú Chủ nhân, ngươi nhìn ta câu kia, trước có thương thiên phía sau có tiền, thế nào? Thương Thiên Đạo Tôn nhìn thấy Thẩm Phi, vội vã lấy ra một cuốn sách nhỏ nhìn xem nói. Thẩm Phi sắc mặt ngượng một thoáng, nhưng nhìn thấy Thương Thiên Đạo Tôn chờ đợi biểu tình, nhìn không được nói, "Rất tốt." Tựa ở trên ghế sofa đọc tiểu thuyết đế cơ mặt không thay đổi liếc qua Thương Thiên Đạo Tôn, bất đắc dĩ thở dài, cái này Thương Thiên Đầu góc thật không dùng được các tiện tay đem điện thoại di động đóng lại, tránh cho bị người nhìn thấy nàng đang nhìn cái gì mới lên tiếng, "Chủ mẫu đi nghề nghiệp người công hội, nói nhận lấy thang giai nhiệm vụ." Thầm phi cũng ngồi tại trên ghế sofa, nghe được Tô Mộ Vũ đi nghề nghiệp người công hội, trong đại học cũng là có chức nghiệp giả công hội, dù sao vẫn là rất nhiều học sinh cần nhất chuyển, thẩm phi loại này còn thật chỉ là tính toán trường hợp đặc biệt. Tại nhập học phía trước liền đã nhất chuyển, gật đầu nói, đúng rồi, mấy ngày trước các ngươi thu hoạch đồ vật đều lấy ra đi. Hiện tại có chút thiếu tiền, đến cho các ngươi đổi một nhóm trang bị, bù đắp kỹ năng, còn có tìm một chút thứ cần thiết. Như đế cơ bây giờ còn có thể bổ sung chín đóa dị hỏa. Đế cơ mấp máy môi đỏ, nói, trước tiên có thể cho người khác chuẩn bị đồ vật, hiện tại trên người ta năng lực cũng đầy đủ. Chủ yếu là nàng cảm thấy thẩm phi tại trên người nàng đầu tư quá nhiều, đây đối với cái khác đồng bạn không có bằng. Dù cho lúc trước sự tình có chô gấp, đại tỷ thế nhưng chúng ta chiến lược mạnh nhất, loại này lại không cần chủ nhân năng lực đặc thụ, khẳng định phải kéo căng tốt nhất. Tiểu Bồ xuất hiện tại đế cơ bên cạnh, đại nhãn cong thành nụ nhà, hồn à ổn ổn nói đế cơ duỗi ra ngón tay như nhánh hành ngọc, đem tiểu Bồ trên mặt phấn đoàn dường như trên mặt nhỏ bước lên tới một miếng thịt, liền ngươi biết nói chuyện. Theo sau cầm trong tay xuất hiện hai cái túi không gian, nói, đều ở bên trong, bất quá không có sự thì trở lên. Thủ ma những cái kia lục dai đều là lanh chúa. Thường Thiên đạo tôn gãi gãi đầu nói, ta đều ăn. Sau đó màu xanh lục cùng ngươi màu xanh lam liền giữ lại. Đối với ngươi mà nói tác dụng cũng không lớn, còn không bằng dùng ra bản tiền, hoặc là nói trực tiếp đem thâm viên sinh vật ăn. Thẩm Phi mở ra túi không gian nhìn một chút, đầy mắt đều là lục quang cùng lăng quang, còn có 7 8 kiện màu tím, Thẩm Phi trước tiên đem màu tím lấy ra tới đến lúc đó cái này hai túi đều đưa đi Thâm Thành để hắn nhạc phụ phụ trách bán, tuy nói phiền toái một chút, nhưng thuận tiện Thâm Thành đem đường thành thị trường chiếm cứ. Về phần những lanh chúa này cấp bậc, ở trường học xuất thủ tương đối tốt, bên trong đế đô đại học Thiên Kiêu vẫn là có mua tiềm lực. Bất quá dường như rất nhiều đều là ngu giai, lục giai. Nếu không tới thời điểm nhìn một chút những lão sư kia muốn hay không muốn. Thẩm Phi suy nghĩ một phen. Ngũ dai cùng lục dai đối với hiện tại đế đô đại học học sinh tới nói, có thể tiêu hóa dường như cũng liền 5 bốn đại học những cái này sắp tốt nghiệp học sinh, chỉ có thể mua lại phía sau xem như phía sau dự trữ đối với những người còn lại tới nói có chút cao cấp, bất quá đại học tràn diện còn có những lao sư kia, thị trường vẫn là rất lớn đi. Hơn nữa hắn nhớ trong đại học là có thể dùng trang bị đổi học phần. Tiếp xuống liền là màn kịch quan trọng. Thẩm Phi trước đem Hoang Thần Long Tuân gia tới độ vật lấy ra tới, hai đỏ hai tím, trước nhìn hai kiện màu đỏ. Một bản sách kỹ năng, một cái tương tự với trái tim đạo cũ sách kỹ năng, Hoang Long chi khu phẩm chất. Sử thi hiệu quả, kỹ năng chủ động, kích phát phía sau trong thời gian duy trì thể chất, phòng ngự, lực lượng gia tăng 600%. Cũng sản sinh hoang long hộ thuần, hoàng long hộ thuần nhưng phòng ngự trừ công kích linh hồn tùy ý công kích đồng thời công kích đem kèm theo, Long uy, trạng thái, mang theo, Long uy, công kích sẽ có xác suất nhất định đối với địch nhân tiến hành, chấn nhiếp, hiệu quả học tập hạn chế, chiến sĩ loại người nghiệp, cấp 60 trở lên. Sử thi cấp chiến sĩ sách kỹ năng. Thẩm Phi nhíu mày, thứ này có thể để thương thiên đạo tôn nuốt mất ra, nhưng dường như đối thương đạo tôn tăng cường đã không lớn. Thân thể loại tăng phúc kỹ năng, thương thiên đạo tôn có Cường Thiên bá thể lặng tài, cùng Civil Marathon, đồng loại tăng phúc sẽ xuất hiện dưới tuyến hiệu ứng. Nhìn một chút đến lúc đó chiến sĩ lấp những cái kia rạc dạy, có cần hay không, hoặc là phụ lên trang web cũng được. Theo sau nhìn về phía một cái khác trái tim dường như độ vật. Chương 208: Tiêu hóa, chính là đang tuổi phơi phới. Chương 208: Tiêu hóa, chính là đang tuổi phơi phới. Hoang Long trái tim, sử thi, có thể tiến hành phục dụng, sau khi phục dụng thu được kỹ năng bị động, hoang Long chi tâm, đồng thời thể chất gia tăng 300% nhưng dùng tại chế tạo đem đối ứng dược tể Hoàng Long chi tâm, sử thi, kỹ năng bị động cại tâm tạng tăng thêm một tầng quyết định bởi tại bản thân thể chất vảy rồng tiến hành bảo vệ, mà sử dụng, loài rồng, kỹ năng uy lực tăng phúc 100 sử dụng hạn chế, không. Ân. Thẩm Phi nhìn xem cái này, hoang Long chi tâm, tin tức, cái này nhìn qua cảm giác như là huyền diệp loại kia đặc thù đạo cụ, có thể để chức nghiệp ra sử dụng. Tony Lee, thứ này có thể chế tạo dược tễ ư? Thẩm Phi đầu tiên là nhìn về phía Ách Nan dược tổ do hỏi, loại này chuyện chuyên nghiệp tự nhiên muốn cho người chuyên nghiệp tiến hành đánh giá, Ách dược tổ nhận lấy nhìn qua gật đầu nói, có thể, chỉ là cần một điểm tài liệu, hơn nữa đối thể chất còn có thể gia tăng một điểm. Có thể làm nhiều ít phần. Thứ này cảm giác cùng nguyên diệp cũng có thể phối hợp tại một chỗ hẳn là có thể lại tăng thêm một chút hiệu quả, 3 phần thậm chí khả năng có thể làm ra 4 phần. Nhưng giữ gốc 3 phần." Thẩm Phi gật đầu. "Giao cho Ách Nan rủ tổ, hoang Long chi tâm giá trị liền lật gấp 3. Nếu là có thể làm ra 4 phần, vậy liền kiếm lớn, chính mình cùng Tô Mộ Vũ mỗi dùng một phần, còn lại vô luận là giao dịch vẫn là dùng tới đền đáp đều là lựa chọn tốt. Ngươi cần cái gì trực tiếp dùng ta tài khoản mua là được." "Tốt. Về phần còn lại hai kiện lãnh chúa trang bị, đều là nhị chuyển mới có thể sử dụng, một cái tên là Hoàng Long Thương, một cái Hoàng Long Sừng Ngũ." Thẩm Phi thứ này treo lên bán hẳn là cũng có thể có mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu. Kiếm tiền thật đơn giản. Thẩm Phi đánh giá một chút, chính mình chuyến này thâm viên hành trình tối thiểu cuốn gần như vài tỷ. Tuy nói có cao giai trang bị cùng sách kỹ năng hoàn toàn chính xác rất đáng tiền, nhưng cũng là bởi vì Thẩm Phi cầm tới trang bị số lượng thật sự là quá nhiều. Dù sao cũng là hai tầng thâm viên thâm viên sinh vật, Thẩm Phi càng cảm giác đế cơ tài nguyên quần quần ý vị như thế nào. Cái này đều đã không phải cây dục tiền, trực tiếp liền là núi vàng. Chờ sau khi xem xong, Thương Thiên Đạo tôn đột nhiên nói, "Chủ nhân, kỳ thực ta có thể sử dụng cây thương kia." Dùng thương Thẩm Phi nhìn về phía Thương Thiên Đạo Tôn, nghĩ đến Thương Thiên Đạo Tôn đấu chiến Thánh Hồn có thể ủy bỏ hết thảy vũ khí sử dụng hạn chế, chỉ là hắn nghi hoặc thế nào Thương Thiên Đạo Tôn bắt đầu dùng thương. Hắc hắc, để đối thủ cho là ta dùng thương lợi hại, dùng hết suy nghĩ đem thương của ta làm rơi phía sau, hắn mới phát hiện thương là phong ấn thực lực của ta đổ vật. Cái này không cũng rất xoay hư. Thương Thiên Đạo Tôn cười hắc hắc nói, "Cũng được." Thẩm Phi gật đầu, chỉ cần có thể ra tăng Thương Thiên Đạo Tôn thực lực là được đợi xử lý xong Hoang Thần Long tôn gia tới, tiếp xuống mới thật sự là màn kịch quan trọng. Cũng là Thẩm Phi lần đầu tiên giết truyền tuyết phẩm chất bắt giải thâm nguyên sinh vật. Theo ba lô lấy ra tới là một con mắt. Xung quanh xương đen bốc lên, nhãn cầu bốn phía đều là tơ máu, nhìn qua vô cùng tà dị cùng khủng bố. Nhãn ma thâm viên xuất phẩm, hiểu đều hiểu độc quân chi nhãn, truyền thuyết, tới từ nhãn ma thâm viên đốc quân đại quân sót lại nhãn cầu, hình như bị nào đó phá hoại, có một bộ phận kiên quyết. Sau khi trang bị, tăng lên trên diện rộng nó tinh thần lực cùng pháp lực số lượng dự trữ, mà có trở xuống 6 cái kỹ năng, trực tử ma nhãn, phóng xuất ra một đạo, trực tử ma nhãn, khóa chặt mục tiêu phía sau không cách nào lẩn tránh, một khi chúng mục tiêu tinh thần lực thấp hơn người sử dụng hoặc cấp bậc thấp hơn người sử dụng nhất giai đem tiến hành, chém giết, phán định. Thời gian hồi kỹ năng: ngày 7, Hắc nhãn quang, kích phát độc quân chi nhãn lực lượng, trong nháy mắt phóng. Xuất ra số lượng khác nhau Hắc nhãn quang, đối mục tiêu tiến hành pháp thuật sát thương, thời gian hồi kỹ năng: 1 phút, tinh thần trùng kích, để độc quân chi nhãn đối mục tiêu tiến hành tinh thần trùng kích, trùng kích thương tổn quyết định bởi tại người sử dụng tinh thần cường độ, thời gian hồi kỹ năng: 15 phút, tinh thần làn sóng, kích phát nhãn cầu bên trong tất cả tinh thần lực, đối người sử dụng xung quanh phạm vi đẳng cấp 1000m phóng thích không khác biệt tinh thần làn sóng, thời gian hồi kỹ năng: 12 giờ, nhãn ma chimo Nhưng dùng đốc quân chi nhãn đối không chức nghiệp giảm mục tiêu tiến hành khống chế, khống chế 5 cái mục tiêu đem những phụ sự, manô. Một khi người sử dụng tử vong, manô đem lập tức tử vong di chuyển người sử dụng dẫn đến tử vong tương tổn, manô, nhất định cần đồng thời tiêu hao hết mới có thể đổi mới kỹ năng, thời gian hồi kỹ năng, 15 ngày. Trang bị yêu cầu: Pháp sư loại chức nghiệp giả hoặc triệu hoán thú, nhị dai. Thẩm Phi nhìn xem giới thiệu này, lâm vào trầm mặc, đây chính là truyền thuyết cấp trang bị hàm kim lực Cái này 5 cái kỹ năng, có miêu sát, có pháp thuật công kích, có tinh thần đơn thể công kích, cũng có tinh thần đoàn thể công kích, còn có miễn tử kỹ năng. Đây nhất định không thể bán a. Thẩm Phi đợi đến chính mình nhị chuyển chính mình dùng, miễn tử kỹ năng vĩnh viên bất quá thời gian. Càng chưa nói còn có, trực tử ma nhãn, loại này kỹ năng vẫn là giữ lại đến lúc đó chính mình dùng tương đối tốt. Thẩm Phi đều có chút phiền não, loại này chỉ có thể nhìn không thể dùng cảm giác thật khó. Thế nào còn đến nhị chuyển A? Chẳng lẽ Lam Tinh Thiên đạo liền không nghĩ qua sẽ có tam giai chức nghiệp giả giết nhị chuyển nữ? Thẩm Phi lắc đầu, chỉ là hắn ý tưởng này nếu là công bố ra ngoài lời nói, kết quả chính là phát ra vấn đề người là đầu hốc thức tỉnh nghề nghiệp thời điểm phá ư. Ai có thể tại tam giai giết nhị chuyển? Andy Thẩm Phi đem độc quân chi nhãn đặt ở hệ thống trong túi ba lô, đem truyền thuyết cấp thâm nguyên hạch tâm lấy ra đến cho Thương Thiên Đạo Tôn ăn thâm nguyên đạo tôn vốn kệ, truyền thuyết, thâm nguyên hạch tâm, thu được, độc quân đại quân, một bộ phận thuộc tính, tinh thần kháng tính 5 thể chất 20. Còn có ngoài định mức thu hoạch, có thể. Thẩm Phi nhìn một chút Thương Thiên Đạo Tôn tinh thần kháng tính, đều đã đến 75 đối với tinh thần công kích loại thương tổn suy yếu trực tiếp suy yếu 3 phần 4, mà đồng thời đối khống chế tinh thần thời gian duy trì giảm mạnh. Có thể nói, Thương Thiên Đạo Tôn điểm lớn nhất đã cơ hồ bị lèn mù. Nhưng thị thật cũng không tính một, phải biết Thương Thiên Đạo Tôn thuộc tính này thế, nhưng dùng ba kiện chuyển thuyết phẩm chất đạo cụ tích tụ ra tới. Càng chưa nói cái kia, sao mẫu không nhãn, thậm chí khả năng không chỉ là truyền thuyết phẩm chất, khả năng chuyển thuyết bắt dai, thậm chí là kiểu dai. Thẩm Phi nghĩ đến Thương Thiên Đạo Tôn trực tiếp gần tới qua vài tỷ, thậm chí trên trăm ức đều luốt, đều đau răng Tôn Thiên Ma công dòng này tốt thì tốt, nhưng gần như không đầy à, muốn Thương Thiên Đạo Tôn mạnh lên liền cần không ngừng đốt tài nguyên. May mắn hắn còn có đế cơ tỏa kim sơn này tại, nếu không, dòng này cơ liền là phế đồng thời, tiện thể nhìn một chút bảng của Thương Đạo Tôn thâm viên đạo Tôn tiến hóa thiết. Sự thi thămuyên khí tức, 25100, chuyển thuyết thămuyên khí tức, 11, Ô nhiệm hạch tâm, 21-100. Vẫn là có chút khoảng cách, ra, cũng không biết trường học có thể hay không tài trợ một thoáng. Thẩm Phi sợ lên cảm, hiện tại khó khăn nhất lấy được truyền thuyết thâm viên hạch tâm rõ ràng còn trước tiên hoàn thành. Về phần sự thi cấp sách kỹ năng tên là tinh thần lằn sóng, tại trang bị lên cũng có biểu thị, Thẩm Phi suy nghĩ một thoáng ném cho Thương Thiên Đạo Tôn hỏi, thứ này có thể nuốt ư? Có thể. Thương Thiên Đạo Tôn sau khi nhận lấy lập tức đem nó dùng phạt thiên CPU cho hóa thành hắc khí phạt thiên CPU, nuốt vào sách kỹ năng, tinh thần lằn sóng, lĩnh ngộ kỹ năng, tinh thần lằn sóng. Tinh thần làn sóng chịu đến, Thương Thiên Bá thể lặng lại, ảnh hưởng, tự nhiên dung nhập, Bá Vương lĩnh vực, Bá Vương lĩnh vực, biến hóa thành Thương Thiên lĩnh vực, nó, trấn áp, đẩy lùi, long Nguy, tinh thần trùng kích, hiệu quả tiến. Hành dung hợp, Thiên uy. Liên tiếp nhắc nhở đều đem thẩm phi làm động. Biến hóa này cũng quá lớn, lại đem một cái kỹ năng cho tiền đến dai, hắn liếc một cái, Thiên uy, hiệu quả. Hỗn hợp tất cả hiệu quả, loại trừ phía trước cắt giảm toàn thuộc tính lại lần nữa cắt giảm 10% bên ngoài, hơn nữa tăng lên có thể trực tiếp trấn áp mà chết hiệu quả. So với phía trước không có lực sát thương, Bá Vương lĩnh vực dùng tới chấn áp làm thương thiên đạo tôn giành được công kích thời gian. Hiện tại cái này, Thương Thiên lĩnh vực trực tiếp đánh chết một mảng lớn đề dài địch nhân. Ngưu Bức, Thẩm Phi đối chính mình triệu hoán thú đều xuất hiện cảm khái, nhưng nghĩ tới Thương Thiên đạo tôn một chỗ tồn tại, dường như cũng bình thường. Tốt, tiếp xuống dòng cần bồi dưỡng thích tiên bọn hắn. Thẩm Phi theo đội là toàn viên lớn hạch, chỉ là dựa đế cơ cùng Thương Thiên đạo tôn cùng chiến lược của hắn ý nghĩ lẫn nhau làm trái. Trước rút giòng, đem tâm ma hoa nữ cho kéo lên, tối thiểu muốn đến truyền thuyết cấp, tiếp đó lại rút giao chỉ cùng Ôn Thẩm Phi tính toán một thoáng, quyết định 6 cái dòng bình quân phân phối, hơn nữa hắn hỗn độn nếu là thực lực tổng hợp càng mạnh, tăng phúc mới sẽ càng lớn. Quyết định phía sau, nhưng hắn không lập tức rút ra dòng, hắn hiện tại cần trước bù đắp thiếu hụt, hắn đôi chính mình triệu Hoàn Thu lý giải còn là chưa đủ đến trước học tập, mới có thể biết dòng cái kia lựa chọn thế nào. Còn có dị hỏa, Thương Thiên Đạo Tôn cần trang bị, kỳ tực cũng có thể để chính bọn hắn đi kiếm. Chính mình trong trường học điều khiển là được. Hiện tại Thương Thiên Đạo Tôn cùng đế cơ chiến lực không thể chống đi, chính là đang tuổi phơi phới, đến ra ngoài làm phế a. Chương 209, chơi nhà vào. Chương 209, chơi nhà vào. Buổi tối, Tô Mộ Vũ sau khi trở về, sắc mặt có chút không tốt. Thẩm Phi Nguyên bản tại nhìn xem Phá Huyên quân trên trang ép có cái gì có thể mua, quay đầu hỏi: "Thế nào? Ta nhận lấy địa ngục nhiệm vụ, để ta đi tìm một đầu sử thi cấp Thâm Huyên sinh vật, tối ma pháp sư, đạo cụ, tối ma hải tâm. Ta tìm một vòng tài liệu không tìm được." "Dạng này a, ta để người tìm xem. Cái kia cũng không cần, chủ yếu là nguyên bản ta muốn tại hậu cần bộ treo nhiệm vụ, nhưng bộ hậu cần bên kia nói nhiệm vụ của tháng này đã treo đầy. Nếu như ta cần treo lợi nói liền muốn đợi tháng sau." Tô Mộ Vũ như mày, nhưng bất tài mới khai giản ngữ. "Làm sao lại treo đầy?" Huân nữa ta rất rõ ràng nhìn thấy phía sau có người đi vào, tiếp đó thanh nhiệm vụ liền có hơn một hạng nhiệm vụ. Thẩm Phi nghe được cái này, nếu mày nói, dạng này a. Vậy thì không phải là trường hợp đặc biệt, là nhằm vào. Ngày mai ta cùng ngươi đi nhìn một thoáng. Cái kia cũng không cần, ta trước trực tiếp hỏi lao sư a có hay không có ác ma thâm viên tin tức. Dung bộ hậu cần ngay từ đầu chỉ là tránh phiền toái lao sư mà thôi. Vậy được. Thẩm Phi gật đầu, mỉm cười nói, trước không muốn những cái kia bự mình, ăn cơm trước đi. Tốt. Sau khi cơm nước xong, Tô Mộ Vũ hôn một cái Thẩm Phi, có chút xin lỗi nói, lão công ta hiện tại buổi tối khả năng tạm thời không thể giúp ngươi. Cái này thăng cấp quá đột nhiên, ta khả năng cần tiêu một đoạn thời gian thích đứng chính mình kỹ năng. Ta đều có chút không đổi với ngươi. Tô Mộ Vũ tại biết Thẩm Phi có thể giết bắt giai độc quân đại quân phía sau, trong lòng bức bách càng lúc càng lớn. Nàng cũng không truy cầu chính mình có thể cùng Thẩm Phi sánh bay, nhưng tối thiểu không thể lạc hậu quá xa, nắm giữ nghịch chi vị lai nàng cơ hội có thể thu hoạch lớn nhất trưởng thành. Chỉ là bởi vì nàng bản thân vấn để hạn chế nghịch chi vị lai phát huy, tuy nói nghịch chi vị lai có thể để nàng biết mình muốn biết đến phát triển. Nhưng năng thực lực cũng sẽ hạn chế nàng lịch chi vị lai đối tương lai kết quả suy luận, thực lực chưa đủ lời nói, lịch chi vị lai là sẽ không cho nàng suy luận tràn ngập nguy hiểm, tương lai. Hơn nữa thiên phú này mang cho nàng tăng thêm cũng cần thời gian. Cái này có cái gì? Thẩm Phi bộc bộc tô mộ vũ mặt nhỏ, không cần có áp lực quá lớn, người lão công là ai vậy? Người đồng lữ có thể có cùng ta so với sao? Chỉ cần ngươi không dừng lại những bước, dựa theo chính mình tiết tấu tới là được. Thẩm Phi náo hại suy nghĩ một thoáng, lại nói lời như vậy kỳ thực cũng có thể để tô mộ vũ giúp đỡ chút. Như đế cơ hỏa, có chút dị hỏa còn tại trong thân nguyên tương đối khó tìm. Nếu là có Tô Mộ Vũ nghịch chi vị lai hỗ trợ, tìm ra được hẳn là sẽ rất nhanh á, Tô Mộ Vũ nhìn Thẩm Phi tựa hồ tại ngây người, tưởng rằng hắn sinh khí, cuối cùng bọn hắn mấy ngày nay cũng đang bận sa mạc thâm viên sự tình đều không có thời gian vuốt ve an ủi một thoáng, đột nhiên mặt nhỏ nhảy đỏ, phất phất tay để Thẩm Phi dựa đi tới. Thẩm Phi lấy lại tinh thần, theo bản năng tới gần, đồng thời hỏi: "Thế nào?" Liền nghe đến Tô Mộ Vũ nhỏ giọng nói: "Chờ cái này nóng này nhất mấy ngày trôi qua, ngươi không phải muốn thử xem cái kia ư? Ngươi không nên tức giận đi. Ta đáp ứng liền người chính là." Giọng khí đúng, còn mang theo một chút lay động lấy Thẩm Phi tiếng lòng. Thẩm Phi ngay từ đầu cực kỳ nghi hoặc, nhưng rất nhanh nghĩ đến. Hai mắt sáng lên, thân. cuối cùng thân là nam nhân vẫn là có chút ít đam mê, cũng tỉ như cách Song còn ca hậu đỉnh tiêu cái gì. Chỉ là phía trước Tô Mộ Vũ cảm thấy bẩn, một mực không mượn ý, người à người, liền sẽ cho ta họa bệnh nướng, đi a đi a." Thẩm Phi chính xác có một chút không vui, cuối cùng mấy ngày trước đều ở tại sa mạc thâm uyên, cũng không kịp thật tốt trò chuyện. Hắn không hút thuốc không uống rượu cũng không thích chơi trò chơi, tốt đi một chút sắc làm sao vậy, đặc biệt là còn không thể làm gì khác hơn là lao bà của mình sắc. Nhưng cũng lý giải Vũ Hoặc là nói chức nghiệp giả liền là dạng này, chức nghiệp giả nếu như không tới hạn mức cao nhất thời điểm, trọng tâm còn nơi nơi liền là đặt ở tăng lên cá nhân thực lực bên trên. Nguyên cơ rất nhiều chức nghiệp giả cũng là độc thần, hoặc là sẽ không lưu thời gian dài đặt ở tình cảm trên mình, lưu luyến bùi hoa ngược lại là chức nghiệp giả trạng thái bình thường, vô luận nam nữ. Thẩm phi loại này, Triệu Hoán thú năng tự lực cánh sinh cũng thật là số ít. Sau khi cơm nước xong, Tô Mộ Vũ đem bắt đua thu thập đến phòng bếp tự động máy rửa bát phía sau, liền đội vàng rời khỏi biệt thự. Thời gian này tương đối bức bách, đặc biệt là mới khai giảng nặng môn học một đống khóa trình, cần nắm giữ kiến thức vẫn là rất nhiều. Về phần buổi tối, chức nghiệp giả bản thân tinh lực liền rời rảo, thức đêm đối bọn hắn không tạo được ảnh hưởng gì, dù cho là mấy ngày không ngủ cũng bình thường. Cuối cùng khả năng đi thâm viên hoặc là thâm viên giáp danh bên trong thâm viên sinh vật nhưng không có nói ngủ cảm giác thuyết pháp, mà Thẩm Phi tự nhiên là ở lại trong nhà, tiếp tục tìm lấy liên quan tới dị hỏa tài liệu. Nhưng lật qua lật lại, phát hiện đại bộ phận đều là dị hỏa tài liệu, ở trường học trên trang web cùng phá huyên quân trên trang web đều không dị hỏa thực hàng, dị hỏa thứ này vẫn là rất hiếm. Thẩm Phi phát hiện đồ tốt vẫn là sẽ không rơi vào thị trường. Cuối cùng loại này đặc thù đặc cụ, nếu là để Hỏa Diễm loại chức nghiệp giả lấy được lời nói đối với Hỏa Diễm loại kỹ năng hỗ trợ vẫn là có cực kỳ khủng bố hỗ trợ. Dù cho là đối cao giai chức nghiệp giả đều có tác dụng, đế cơ có thể sử dụng đế viêm tiên cổ thể thôn phệ dị hỏa, cũng khẳng định có còn lại Hỏa Diễm loại chức nghiệp giả dùng thủ đoạn đặc thù tới điều khiển dị hỏa. Nếu không đi bộ hậu cần hỏi một chút. Thẩm Phi đột nhiên nghĩ đến Tô Mộ Vũ nói địa phương, chỗ kia là đế đô đại học xây dựng. Loại trừ trường học cho học phần nhiệm vụ, còn có học sinh cũng có thể bàn bố nhiệm vụ. Về phần trả công lời nói, dĩ nhiên chính là học phần. Nhưng trong này nhiệm vụ độ khó là có trường học giám thị, không thể dùng ban bố nhiệm vụ tới tiến hành giao dịch học phần các loại. Nguyên Cơ vừa mới Tô Mộ Vũ nói, chính là định thông qua bộ hậu cần phát nhiệm vụ. Vừa vặn đi nhìn một chút chuyện gì xảy ra, nếu như là theo việc công sự tỉnh coi như, nhưng nếu như là chơi nhà vào. Thẩm Phi đứng dậy, mở miệng nói, "Ta ra ngoài một chuyến, cần chúng ta đi theo ư?" "Không cần." Thẩm Phi mang vào áo gió, đi ra biệt tự, tuy nói mới nhập học 3 ngày hắn cùng Tô Mộ Vũ đều ngâm mình ở thư viện cùng biệt tự. Nhưng đối với trong đế đô đại học kiến trúc bố cục vẫn là rất rõ ràng. Một lát sau, Thẩm Phi đi tới một tòa đại lâu Tuy nói đã là buổi tối nhưng vẫn như cũ người đến người đi, trước khi đi vội vã. Thẩm Phi đi vào phía sau, bên trong sáng rực toé cùng, chiếm diện tích cũng lớn, nhưng thật ra vô cùng khí phái. Nơi này là ban bố nhiệm vụ địa phương ư? Thẩm Phi đi đến bên trong một cái trước quay mặt, mà nguyên bản tại túi đầu xử lý sự tình người gật đầu nói, "Đúng a. Mọi người chờ chút, đây là bản kê người trước điện." Nói chuyện thời điểm, sau quầy nam sinh mầm đầu đang muốn đưa ra trong tay bản kê, nhìn thấy Thẩm Phi thời điểm con người co rúm lại. Mặt không đổi sắc cười nói, ngượng ngùng, "Đồng học. Mỗi tháng làm không học sinh thời gian, học sinh ban bố nhiệm vụ là có hạ Hiện tại đã đẩy. Nhưng vừa mới người này sắc mặt tuy là không biến hóa, nhưng ánh mắt biến hóa không thể gạt được Thẩm Phi, vậy ngươi vừa mới vì sao để ta điền dẫn ô? Ta cho là ngươi là lão sư." Nam sinh cười lời nói. "Dạng này a, đối. Người tên là gì?" Thẩm Phi gật đầu, hình như cũng công nhận thuyết pháp của hắn. "Nơi này có viết. Tống Chi Kỳ, tên không tệ." Thẩm Phi gật đầu, cũng không vội vã ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra. Trong lòng Tống Chi Kỳ cười lạnh, cái gọi là tân sinh thứ nhất, nhìn tới cũng là không còn cách nào khác sợ hàng đắc tội sông bộ xã trưởng, còn muốn ban bố nhiệm vụ. "An dấm đi a, uy." Lô chủ nhiệm a, các ngươi trường học này điều lệ chế độ không được a? Thế nào học sinh ban bố nhiệm vụ mỗi tháng còn có số lượng hạn chế? Chương 210, con rệp bẩn mắt. Chương 210, con rệp bẩn mắt. Nguyên bản còn ở trong lòng cười lạnh Tống Chi Kỳ nghe được Thẩm Phi lời nói, sừng sốt một chút, "Ngô chủ nhiệm." "Cái nào Ngô chủ nhiệm?" "Thế nào, con muốn cầm đường hung kiếm, tới chém bản chiều quan? Đây coi như là điều lệ một bộ phận, cũng là tránh một chút vô vị nhiệm vụ lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Bất quá ngươi giáp cấp quyền hạn hẳn là cao nhất a, hoặc là nói giáp cấp không có hạn chế số lượng thuyết pháp này." Thanh âm nô tạ theo đồng hồ bên trong chuyên gia, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc, ngươi cầm thẻ học sinh soát một thoáng là được. Nhưng ta lão bà hôm nay muốn thiết lập nhiệm vụ thời điểm, cũng nói nhiệm vụ đấy. Vừa mới khai giảng liền đệ, nhiệm vụ này số lượng thật nhiều a. Tống Chi Kỳ chán toát mồ hôi lạnh, hắn đã nhận ra đó là ai, phụ trách bộ hậu cần một trong người phụ trách, nô tạ Ngô chủ nhiệm. Cuối cùng phụ trách chiêu sinh, đầu tiên ngươi cần có đối chiêu sinh phúc lợi tối thiểu có một bộ phận hiểu rõ, đồng thời rất nhiều đặc chiêu trở về tân sinh vẫn là có chút mê mang. Khẳng định có chút vấn đề sẽ hỏi thăm nô tạ. Nếu là hỏi gì cũng không biết lời nói. Tống Chi Kỳ đồng học Hiện tại nô chủ nhiệm tại nghe, giải thích một chút ta. Thẩm Phi đem miễn để mở ra, cười lấy nói. Tống Chi Kỳ vội vàng nói, "Nô chủ nhiệm, đây là hiểu lầm, phía trước không biết do vị bạn học này là, đột nhiên, trùng trùng, hai tiếng cắt ngang Tống Chi Kỳ lỡ nói, nói, "Ngươi cũng không có hỏi, thậm chí còn không để ta soát thẻ học sinh, ngươi liền nói nhiệm vụ đấy. Chẳng lẽ nói nhiệm vụ hài lòng hay không là ngươi nói tính toán?" A. Ngạch, khẳng định không phải. Chỉ là quá nhiều người tới hỏi thăm, ta cứ như vậy trả lời." Tống Chi Kỳ khẳng định không thể trả lời liền là nhằm vào ngươi Thẩm Phi, chỉ có thể dạng này làm động tác cười nói qua đi. Trống chi kỳ, các ngươi trấn Nguyên làm việc thế nào tỉnh? Làm sao lại như vậy xem nhẹ đi qua, ngươi liền đừng làm, thay người làm. Còn có trước đem thẩm phi nhiệm vụ nhu cầu để lên. Thanh âm nô tả đều trở nên lạnh lẽo. Trấn Uyên tại Đế Đô Đại học hoàn toàn chính xác cực kỳ trâu, thế nhưng cũng là tại bên trong học sinh. Tối thiểu tại cái này Đế Đô Đại học cái này mảnh đất nhỏ, hắn người chủ nhiệm này vẫn là có nói không gian. Trấn Nguyên, thậm vi nghe được cái này tên quen thuộc, đột nhiên nghĩ đến khai giảng thời điểm, cái kia tìm tới cửa Giang Sa. Hắn nhớ Giang Sa liền là Trấn Uyên xã trưởng a, thẩm đồng học còn có chuyện gì ư? Có nhu cầu gì cứ việc nói ra. Tạm thời không còn. Tất có nhu cầu gì tùy thời gọi điện thoại, ta điện thoại này 24 giờ khởi động máy. Vậy thì cảm ơn Ngô chủ nhiệm. Khách khí đều là võ hạ phục vụ. Đóng lại điện thoại phía sau, Thẩm Phi nhìn về phía đã sắc mặt tái nhợt Tống Chí Kỳ, hồi thần. Tống Chí Kỳ đầy mắt hoảng sợ, chính mình đây coi như là bị Ngô chủ nhiệm nhớ kỹ đây cũng không phải là điểm tốt gì a, nhưng cái này Thẩm Phi cũng quá không dạng gõ đức, không nói hai lời trực tiếp cáo lao sư, chẳng lẽ không nên học sinh ở giữa sự tình học sinh tự mình giải quyết ư? Đông Học, ngươi đại nhân. Lười đến nghe, Trần Uyên đúng không? Xem ra là giang sa tên kia tại trợ trò, nguyên bản ta tới đại học cũng không phải cùng các người loại này con rệp đấm đá nhau. Hiện tại đi ra dơ bẩn con mắt ta." Thẩm Phi đứng dậy lắc đầu, hắn gọi điện thoại cho Ngô Tả, chỉ là muốn dựa vào Ngô Tả tới biết cái này sau lưng đến cùng là ai đang làm trò quỷ. Nếu như là hắn kẻ không quen biết tại chơi hắn, cái kia vô cùng có khả năng liền là ma nhân. Hiện tại phát hiện Nguyên Lai like chỉ là một cái con dẹp. Thiện tay nghiền chết liền chết. Tất nhiên, hắn nói không chỉ là giang sa, còn có trấn nguyên, đại trấn nguyên có thể điều động những quyền lực này tới quấy nhiễu học sinh. Muốn bạn không chọc tới hắn coi như đi trước hiểu một thoáng như thế nào lấy đế nhất cái xa đoàn. Cái này, nhiệm vụ kia. Tống Chi Kỳ kéo ra một đạo nụ cười khó coi. Thẩm Phi điền xong bàn kê, để lên bàn, đứng dậy cười nói, đúng rồi, nói cho ra xa, ác tâm ta có thể. Ác tâm lão bà của ta. Để hắn thật tốt hưởng thụ ở tại trấn Nguyên thời gian a, không giải." Thẩm Phi sau khi nói xong, quay người rời khỏi. Tống Chi Kỳ liền vội vàng đem nhiệm vụ treo ở nhiệm vụ bên trong hệ thống, vội vã tay run run giãy giãy gọi điện thoại. "Uy, xã. Xã trưởng, hôm nay Thẩm Phi tới bộ hộ cận." Tống Chi Kỳ vội vã báo cáo. "Ân, tới làm cái gì?" Tống Chi Kỳ nhìn một chút mẫu đơn, mở miệng nói, "Tới ban bố nhiệm vụ, gọi là tìm kiếm dị hỏa. Ngươi thế nào cho hắn điền đơn ô, ta không phải để bọn hắn hoa nam khu người đều không thể phát nhiệm vụ ư?" Tống Chi Kỳ đều mơn khóc, "Ta cũng không muốn a." Thẩm Phi hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Ngô chủ nhiệm. "Ngô chủ nhiệm, nô tạ." "Đúng a, Ngô chủ nhiệm để ta đem nhiệm vụ treo lên phía sau, nói ta đã không rõ ràng điều lệ chế độ lời nói, để trấn uyên người." Đối diện Giang Sa cũng ngây ngẩn cả người, "Ngươi cái này Thẩm Phi cũng quá không biết xấu hổ a, tốt xấu trực tiếp tới tìm ta." Còn là nói dùng học sinh thủ đoạn giải quyết, lên đại học ngươi cũng trực tiếp cáo lão sư. Có xấu hổ hay không a? Nhưng trong đầu Giang Sa vừa chuyển động ý nghĩ, đây là cái cơ hội của ta. Thẩm Phi cậy tài khinh người, quan đốc học nội quy trường học trường chế độ tại không có gì, còn chuyển ra lão sư tới trấn áp học sinh. Được, yên tâm. Ta an bài cho ngươi tốt hơn vị trí, như câu lạc bộ bên kia ta cũng cho ngươi an bài, xem như bồi thường ngươi đối, đến lúc đó cần ngươi tới diễn thuật một thoáng phát sinh sự tình. Tống Kỳ chần chờ một chút, hắn đang nghĩ con nên hay không cùng Giang Sa nói một thoáng vừa mới thẩm phi lưu lại. Nhưng nghe đến câu lạc bộ ba chữ, trong lòng vui vẻ Xem ra là không lựa chọn sai đội ngũ a. Ngươi thẩm phi lợi hại là lợi hại, nhưng căn cơ nông cạn, tại võ hạ chỉ cần ngươi không cường đại đến vương giả tình trạng, còn có thể lật trời sao? Sông xa trưởng sau lưng có Thiên thiêu Câu lạc bộ, đại lao, theo trấn duyên xuất thân đại lao càng là vô số. Ngươi còn muốn vặn ngã sông Xá trưởng? Đó chính là tại đánh rắm. Về phần rời đi phía trước lời nói, cũng bất quá là gâu gâu suối ngòi, không đáng giá nhất tới. Tốt. Tống Kỳ trực tiếp liền không coi ra gì, liền vội vàng gật đầu, nhiệm vụ kia còn muốn treo lên ư? Treo a? Lô chủ nhậm mở miệng, hơn nữa vừa vận tự truy Rang Sa cười lạnh nói, tại Đế Đô Đại học Chấn Uyên liền là trời, quản học sinh các mặt. Liền Chấn Uyên cùng Vũ Động hai cái xã đoàn thực quyền lớn nhất. Thẩm Phi hoàn toàn chính xác có lục giai chiến lược không sai, nhưng theo Chấn Uyên xuất thân đại lao vô số, Thẩm Phi còn có thể làm gì hắn? Hiện tại Giang Sa muốn cùng Thẩm Phi đánh một trận. Kỳ thực cũng biết chính mình nhất định phải thua, nhưng mình liền là tâm tình không thông. Hắn nhớ một câu, chức nghiệp giả liền là cầu ý nghĩ của mình thông suốt. Chế tạo dư luận cho Thẩm Phi kẻ lên một cái chuột mũ, nói do hắn năng lực xuất chúng, nhân phẩm không được, lạm dụng bản thân làm thiên thiên phú mang đến đặc quyền. Rang Sa ở tại trấn Nguyên xã đoàn 3 năm, biết quyền lực đến cùng tươi đẹp đến mức nào, nơi nơi có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một thiên tài. Chỉ bằng Thẩm Phi cũng muốn làm trời. Hơn nữa mình làm như vậy, cũng sẽ đạt được những thế gia kia thưởng thức. Nghe nói những người kia nhưng không muốn nhìn xem Thẩm Phi trưởng thành. Hoặc là nói, bọn hắn càng muốn Thẩm Phi trở thành bọn hắn người, mà không phải phá huyên con người. Lần này cũng coi là nhập đội A chờ lần này xử lý xong, thâm thành bên kia chỉ cần bên này phái chút người đi qua, Rang ra khốn cảnh giải quyết dễ dàng. Bất quá một cái lục giai chiến lực, thế nào cùng thế gia chống lại a? Rang Sa nghĩ đến đã từng chứng minh cũng tuổi trẻ khi cuồng cho là thức tỉnh duy nhất nghề nghiệp, về sau thành tựu thất giai tôn giả cũng dễ như trở bàn tay. Bắt dai cũng có khả năng có thể, thậm chí có khả năng có thể trở thành cử dai Nhưng hiện thực cho hắn nặng nghề một kích. Không sai, duy nhất nghề nghiệp hoàn toàn chính xác cực kỳ lợi hại, có chính mình độc lập trưởng thành hệ thống cùng năng lực. Nhưng tại thâm viên trước mặt ngươi không có cường đại kỹ năng, trang bị, đạo cụ thậm chí là đội viên. Người duy nhất nghề nghiệp có thể một người ngang dọc thâm viên. Giang sa cúp điện thoại, hít sâu một hơi nhìn về phía bên cạnh một cái khuôn mặt tốt hơn, vóc dáng nữ sinh mở nói, "Tới, ta hiện tại hỏa khí rất lớn." Vừa ăn vừa nghe ta nói, Chờ chút ngươi đi trên diễn đàn làm một phần thẩm phi hôm nay dựa thế để người dư luận. Còn có, kết hợp Tô Mộ Vũ cầm tới thi đại học tên thứ hai là bởi vì có thẩm phi trợ giúp. Về phần thế nào giúp, liền nói thẩm phi phái chính mình chịu Hoán Thú đi trợ giúp Tô Mộ Vũ. Thật lâu, Giang Sa dùng mình một cái, nguyên bản án chặt đầu hai tay cho bông ra. Khu khụ. Xã trưởng, ta trước đi làm việc. Nữ sinh ho khan hai tiếng, từ dưới đất lên che miệng của mình, âm thanh khàn khàn rời đi cái này phòng vấn luyện. Giang Sa nhìn về phía ngoài cửa sổ tạm niệm toàn bộ rõ ràng, hai mắt tính mình nói, hôm nay liền cho ngươi cái này tiền tiêu thật tốt dạy một khóa. Võ hạ trung quy là cái nhân tình xã hội, không có chỗ rửa còn tại cái này ngang. Ngươi là long giá đến cho ta của lại, ngươi là hổ cũng đến cho ta nằm sấp. Chương 211: Cách tân hội. Chương 211: Cách tân hội. Hai ngày sau, Thẩm Phi một bên lên lớp, một bên hiểu lấy cái này cái gọi là trấn Nguyên. Đem khống chế học sinh hoạt động các mặt, sau lưng còn có Lao sư cùng một chút dạng dạy trầm đại. Thẩm Phi nhìn xem thu thập tới tài liệu. Theo sau nhìn về phía Lý Tồn Long phát tới xin xã đoàn bản kê, cùng phía trên liên quan tới xã đoàn đối học sinh chức quyền phân phối. Bởi vì Đế đô Đại học lao sư kỳ thực phần lớn bản thân là chức nghiệp giả cũng cần tiến về thăm viên luyện cấp, tăng cường thực lực, cùng suy nghĩ bản thân. Như học sinh quyền lực những vật này ngược lại không có coi trọng như vậy, hoặc là nói căn bản là không có người tiếp quản. Như tháng khảo hạch, nhiệm vụ xin, còn có cái gì xin phó bạn thí luyện, phòng huấn luyện những cái này cơ hồ đều hạ phong sung dưới. Chẳng trách sẽ như thế cuộc. Thẩm Phi giở lên cảm, khả năng liền là chức nghiệp giả này thời đại ảnh hưởng, đối với cường giả tới nói cái gọi là chính trị hoàn toàn chính xác không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Như, Trấn Uyên, kỳ thực đối với những cái kia dạng dạy lão sư tới nói ảnh hưởng thật không phải rất lớn. Huấn hồ bây giờ đối với chức nghiệp giả bồi dưỡng liền là tranh, chỉ cần không phá hết thẻ dễ nói. Lại thêm tại đại học mới thành lập thời điểm, cạnh tranh tương đối mãnh liệt liền đưa đến học sinh ở giữa bao đoàn hành động dị thường nghiêm trọng, sa đoàn, thứ này theo thời thế mà sinh, theo lấy từng cái đại lao đều xuất thân từ sa đoàn. Sa đoàn thứ này cũng vững chắc xuống, tạo thành một chủng loại giống như học sinh tự trị hệ thống đồng thời vững vàng vận hành xuống tới. Chủ yếu là vĩ lực hướng một thân thời đại, nơi nơi thực lực liền là lớn nhất chỗ dựa. Cũng không phải không có lợi hại học sinh muốn đem có những quyền lực này thống nhất, nhưng không có một cái có thể áp đảo tất cả mọi người thực lực. Theo lấy cái này xã đoàn chế độ không ngừng hoàn thiện, như mấy cái lớn xã đoàn cũng coi là không ngừng vì ngoại giới vận chuyển nhân tài, thậm chí có rất nhiều lao sư cũng là xuất thân từ những cái này xã đoàn. Cũng liền càng ngày càng củng cố đến sau này bây giờ tình huống này, người nếu không liền gia nhập, nếu không liền bị đủ loại ác tâm. Quả nhiên, có người ở địa phương, liền sẽ có lợi ích mạng lưới quan hệ. thẩm phi lắp đầu. Tại xin xã đoàn trên bảng viết lên ba chữ, cách tân hội, đã đem quyền lực phân tán. Cái kia chi bằng trực tiếp cho hắn thu thập lên tính toán đem bản OK xin tin tức cùng xin người cho lớp lên, về phần xây dựng xã đoàn cần 1000 học phần đây đối với những người còn lại tới nói là một cái số lượng lớn. Nhưng đối với hắn tới nói, huấn luyện quân sự toán học phân lời nói, hai ngày này hắn dành thời gian đi nhìn một chút thẻ học sinh, bên trong có 3 vạn học phần, còn có hai cái nhất chuyển sử thi đổi quyền hạn. Cái này đổi quyền hạn có thể đổi nhất chuyển trở lên, nhị chuyển trở xuống sử thi cấp đạo cụ, trang bị cũng hoặc lá sách kỹ năng. Cuối cùng nhìn thấy xã đoàn chức năng phân phối, nhưng từ xã đoàn phát động xã đoàn chiến, kẻ thất bại sẽ thủ tiêu nó xã đoàn cơ cấu sa đoàn công hiến, sa đoàn chiến, dùng thực lực nói chuyện ư? Ta thích cái này chế độ a. chờ chuẩn bị cho tốt bản kê thẩm phi gửi tới phía sau, tựa ở trên ghế sofa, bắt đầu dùng đồng hồ gọi điện thoại. thầm ca, đối diện chuyển đến đường diễn Đông Thanh. Đường diễn, giúp ta thống kê một thoáng bây giờ bị Chấn Uyên làm mở ánh người, còn còn giúp ta liên lạc một chút những cái kia bị Chấn Uyên rõ ràng lùi hoa nam cô người. Thẩm ca là dự định đối Chấn Uyên động thủ. Đường diễn cũng là bị Chấn Uyên sa đoàn để mắt tới, ngược lại liền là nhiệm vụ hoàn thành soi mói. Không gọi động thủ. Ngươi giúp ta liên lạc một chút là được cuối cùng muốn làm một tổ chức đi ra, vẫn là cần nhân thủ. Thầm ca, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, lần này thi đại học vào người tới trường học đều có thể đi theo ngươi. Ừm. Thẩm Phi đã dự định chọn Trấn Nguyên, cùng Vũ Động, hai cái này xa đoạn, đem có đại quyền đều lấy tại trong tay của mình. Vậy cũng không thể tê liệt cái này chức năng. Nếu không hắn cũng chỉ là thuần túy là làm chính mình yêu thích mà làm việc. Sư phụ dạy hắn, muốn bồi dưỡng chiến lược ánh mắt, quan trọng nhất liền là lập không thể giận mà hư binh. là không thể để cho tâm tình của mình phía trên, ngươi có thể bởi vì có cảm xúc mà làm một chuyện nào đó. Nhưng làm thời điểm cùng làm phía sau hậu quả cần phải có nắm chắc gánh chịu. Thẩm Phi đích thật là bởi vì Trấn Nguyên cái này chơi nhằm vào sự tình mà dự định xây dựng cách Tân hội tới phụ sự, hội học sinh, cái này chức năng. Về phần tại sao không gọi hội học sinh? Không có cách nào, hắn kiếp trước tại lúc đi học bị hội học sinh cho áp tâm qua, nguyên cớ liền gọi cách Tân hội đến. Vừa vặn, hiện tại tình huống này, liền là cần cách cựu nhất định mới. Trấn Nguyên, vũ động sau lưng hai cái này xã đoàn có đại lao chạm đại, nhìn tới phải hỏi một chút lão sư tôn đại phần này. Thẩm Phi lại không phải người ngu, không có khả năng chính mình có hậu trợng không cần. Tất nhiên nếu như đối diện Trấn Nguyên cùng Vũ Động hai cái này, xã đoàn không có di chuyển chính mình hậu đại. Như thế Thẩm Phi cũng sẽ không ngợi lạc Nhiễm đi ra. Quá thấp kém. Thẩm Phi liếc nhìn thời gian, 3 giờ chiều, vừa vẫn đi tìm lao sư tâm sự. Vẫn là cái văn phòng kia. Lạc Nhiễm nghe lấy Thẩm Phi lời nói nếu mày nói, ngươi dự định đem học sinh hoạt động chức năng toàn bộ thu thập, xây dựng một cái tại bên trong học sinh duy nhất tổ chức. Đúng. Thế nào, Trấn Nguyên vẫn là vũ động cho người. Lạc Nhiễm cũng lại hiểu bất quá chính mình cái này tân thu đệ tử lười tính tình. Tại Giết Thâm viên sinh vật phía trên hắn rất nóng lòng bên ngoài đối cái gọi là nhân tình xã hội, chính trị đó là không có chút nào quan tâm. Có thể để hắn xuất hiện dạng này cách nghĩ, vậy cũng chỉ có hai cái này xa đoàn chọc hắn. Trần Nguyên. Bên trong bộ xã trưởng Giang gia, phía trước ta cùng bọn hắn Giang ra có chút thân đoán, nhưng kỳ thật đã ly rõ ràng. Bất quá hắn hình như phía trên, không chỉ nhằm vào ta còn nhằm vào còn lại Hoa Nam khu học sinh. Lạc Nghiễm nhướng mày, đặt ở bên miệng chén trà đều ngừng, theo sau đem nó để xuống, còn có chuyện này. Ta để Triệu Kinh ra mặt giải quyết không phải được. Cái này hệ thống bạn thân liền đã tương đối hoàn thiện. Tuy nói ta không sợ Nhưng ngươi còn tại trưởng thành, nếu là rơi xuống trong này bẻ lũ su định, quá lãng phí thời gian, chân Long không muốn bị những cái này ngăn lại ngăn trở. Thẩm Phi lại lắc đầu nói, nhưng đại đệ tử nhìn tới, loại này hệ thống trọn vẹn không thích hợp học sinh trưởng thành, tiến vào đế đô đại học mỗi một cái đều là thiên tiêu. Liên bởi vì cái này xã đoàn đồ vật, học được kéo bẻ kết phái, dùng quan hệ nói chuyện dẫn đến thực lực bản thân tăng trưởng quá chậm. Dạng kia trường học liền là không phải bồi dưỡng cường giả đất ấm, bồi dưỡng ra được cũng không phải là tuyệt đối cường giả, mà là một nhóm chỉ sẽ bẻ lũ su người. Vậy ta để Yến Hành Thiên chỗ tới để ý bất quá muốn thủ tiêu trấn nguyên cùng Vũ Động hoàn toàn chính xác tương đối khó khăn a, Yến Hành Thiên cũng là trấn nguyên xuất thân, đã từng cũng là trấn nguyên xã trưởng, không nhất định có thể hạ quyết tâm. Lúc, Yến Hành Thiên liền là Đế Đô Đại học hiệu trưởng. Cũng là một cái thật dai. Bất quá quanh năm tại bên ngoài trấn áp mà thôi, chỉ có một cái đặc thù đạo cụ lưu tại trường học xử lý sự vụ. Thẩm Phi cười nói, đây chính là nơi mấu chốt, cải cách có lẽ từ đôi đến đầu so từ trên xuống dưới mới tốt. cùng Vũ Động hai cái này đã đoàn tại Đế Đô Đại học quá lâu. Trước không nói ra ngoài trường, trong trường quan hệ liền giắc rối phức tạp muốn triệt để thủ tiêu hai cái này xã đoàn, nhất định cần cần có một cái mảy may cùng hai cái này xã đoàn không có cái gì quan hệ người, tỉ như ta." Lạc Nghiễm mắt đẹp rơi xuống trên mình Thẩm Phi, cân nhắc một chút, nghĩ kỹ. "Hiện tại cái này xã đoàn hệ thống vận chuyển nhiều năm như vậy, Người thủ tiêu đơn giản, nhưng nếu là về sau vận hành xảy ra vấn đề gì lời nói, vậy người muốn gánh vác tiếng xấu cũng không ít. Nhưng làm xong, cũng sẽ không đạt được cái gì quá lớn hồi báo." Nghĩ kỹ. "Đã theo thi đại học liền đã bắt đầu cái cách, vô luận là trong trường, vẫn là ra ngoài trường đều tại biến. Cái này dư thừa rườm rà hệ thống cũng nên biến." Lạc Nghiễm gật đầu, ngươi ngược lại nói không sai. "Vậy được, loại trừ ta sẽ không đích thân hạ chàng đi chống lại, tới từ nhân viên nhà trưởng cùng phía ngoài áp lực ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Còn có, ngươi đem ngươi ý nghĩ viết xong cho ta nhìn một lần." Lạc nhiễm vẫn là có ý định giúp Thẩm Phi kiểm định một thoáng. Thẩm Phi đã sớm chuẩn bị, lấy ra một trang giấy cười nói, "Đã viết xong. Hắn hai ngày này ngay tại làm chuyện này." Lạc nhiễm nhận lấy đem nó nhìn lại, lít nha lít nhít một mảnh, nhưng Lạc nhiễm xem tốc độ rất nhanh. Đứng đầu làm đoàn chủ tịch ba người, đồng thời chia làm bốn bộ. Bộ hậu cần, tổ chức bộ, thể bộ, bộ truyền. Chư vị có mùa cuối cùng xét duyệt chế độ, mỗi 3 tháng đem đối thâm viên chiến công tiến hành thanh toán, người có khả năng lên, không người có tài bên dưới đồng thời còn có bồi dưỡng kế hoạch. Tuy nói có chút sáng lập, nhưng chuẩn bị rất đầy đủ. Lạc Nhiễm lật đầu một cái, tối thiểu có thể nhìn ra Thẩm Phi vẫn là có cái này tư duy ở bên trong. Mấu chốt vẫn là, thẩm phi thân phận cùng thực lực thật sự là quá không phối hợp. Vương giả thực lực học sinh, có thể nói đánh vỡ cái này hệ thống trầm trọng nhất một quyền Thật là không tệ, xoay quanh thăm viên chiến đấu làm mỹ tâm, hiện tại hoàn toàn chính xác cái kia dùng quân công làm cơ bản, mà cũng không phải là cái gọi là quan hệ. Không tệ. Nhưng ta hy vọng ngươi càng nhiều suy nghĩ vẫn là tại luyện cấp cùng tăng cường trên thực lực. Nếu như ta phát hiện ngươi bởi vì những chuyện này làm trễ nải chính ngươi, ngươi đừng trách ta không khách khí a." Lạc Nhiễm cuối cùng trừng mắt liết Thẩm Phi. "Sư phụ ngươi yên tâm, ta hiện tại cũng tại bù đắp cơ sở. Tối thiểu nhất chờ triệu hoán thú đều muốn đẳng cấp tăng cường không gian đều tiêu hóa xong mới dự định đi chuyển. Biết liên tốt, thăng cấp quá nhanh là chuyện tốt cũng không phải chuyện tốt, loại trừ nhị chuyển bên ngoài, còn có ngươi biết đi vào thập giai điều kiện thứ nhất là cái gì không?" "Cái gì?" "Bán thần lời nói nghề nghiệp." Chương 212: Phu vốn một thể. Chương 212 Phu thê vốn một thể. Nguyên Cớ, đừng nhìn chúng ta đều được xưng cái gì thần, cái gì thần, kỳ thực đặt ở thượng cổ bí cảnh ước định bên trong, cũng chỉ là bán thần. Lạc Nghiễm đem lạnh mất nước trà cho đổ sạch, lại thêm một ly, Nguyên Cớ nắm chắc được không lâu phía sau thượng cổ bí cảnh cơ hội, nhất định phải trở thành bán thần lời nói nghề nghiệp. Ký thực tất cả thập giai đều là đi qua thượng cổ bí cảnh. Thẩm Phi hiểu rõ, nguyên lai đến thập giai thiết yếu một cái điều kiện lại là bán thần lời nói nghề nghiệp. Ký thực dùng cựu dai thực lực, nói thực ra chịu đựng đi đến thập giai hẳn không phải là việc khó gì. Trang trách bây giờ thập giai vẫn như cũ lắp đắc, chỉ là một cái bán thần lời nói nghề nghiệp liền ngăn lại chín thành chín người đây vẫn chỉ là một cái điều kiện. Ừm. Theo kiểu giai đến tam giai đều có danh ngạch đẳng cấp khác nhau khác biệt nghề nghiệp đi vào cái này thượng cổ bí cảnh, tao ngộ nguy nan cùng khó khăn cũng không giống nhau. Nguyên cớ bản thân liền không có giá trị tham khảo. Duy nhất có thể xác nhận liền là thiên phú càng tốt, lấy được cơ duyên liền sẽ càng mạnh. Dạng ngay a. Thẩm Phi gật đầu biểu thị chính mình minh mạch. Vừa vặn, ngươi đã có thời gian tới suy nghĩ cái này cách tân hội hệ thống, còn dẫn vào bên trong sửa chữa hệ thống. Vậy ngươi đối chính mình triệu hoán thú thể hệ khẳng định có ý từng a? Thẩm Phi nghe được Lạc Nhiễm hỏi thăm, sắc mặt cứng ngắc lại, "Sư phụ, ngươi đề tài này chuyển đến quá cứng nhắc." Lạc Nhiễm, "Nói một chút đi, lần này cùng Đốc quân đại quân chiến đấu bạo lộ ra thiếu hụt là cái gì? Đồng thời cảm thấy chính mình còn cần phối hợp năng lực gì đệ tử của ta, không chỉ có riêng cần lãnh tụ, cũng cần thực lực." Thẩm Phi suy nghĩ một phen, "Thương Thiên Đạo Tôn còn cần bộ phận xe tăng năng lực, hiện tại phòng ngự còn chưa đủ cao." Tôn Nghi hiểu kỹ năng cần ra tăng kéo dài tính bổ sung. "Giao chỉ lời nói, khả năng cần mạnh hơn kỹ năng tiến hành bổ sung." Lạc Nhiễm gật đầu, chốt là xe tăng năng lực, Thương Đạo Tôn cái kia năng lực đặc ta không hỏi." Nếu như hắn có thể đứng được lời nói khẳng định đế cơ sẽ không đánh đến khó khăn như vậy. Hơn nữa mấu chốt là bá thể kỹ năng, cái này tại trình độ nhất định có thể đạt tới miễn công chế. Người cái kia hai cái phụ trợ triệu hoán thú, hoàn toàn chính xác cũng được, nhưng một khi gặp được có thể kéo lại thương thiên đạo tôn cùng đế cơ, ngươi cái kia hai cái phụ trợ triệu hoán thú liền là thuần túy bị đánh. Chính người cần học tập kết nối triệu hoán thú thương tồn kỹ năng, như đồng sinh cộng tử, huyết nục tương liên, những thứ này. Đế cơ nắm giữ pháp thuật rất nhiều, không có gì có thể hướng dẫn, hiện tại liền là giúp nàng tìm càng nhiều dị hỏa. Lạc nh nh một cái triệu hoán thú đều điểm ra một chút vấn đề. Thẩm Phi cũng cực kỳ dụng tâm nhớ kỹ chính mình muốn học tập kỹ năng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Nhớ để ngươi triệu hoán thú lên khóa, Thương Thiên Đạo tôn ý thức chiến đấu rất mạnh. Nhưng đế cơ, dược tổ cùng giao chỉ cùng còn ẩn dấu ở phía sau ngươi thích khách kia không được. Hơn nữa chính bọn hắn cũng muốn học tập các loại thân viên kiến thức, cùng được điểm, ví dụ như vậy. Thẩm Phi liên tục gật đầu, Lạc Nghiễm triệu hoán thú trải qua thân viên vô số trận chiến tranh, thấy qua thân viên sinh vật nhiều vô số kể. Một đối một huấn luyện, khẳng định sẽ tốt hơn. Được rồi, cũng gần như cái kia đến thời gian ăn cơm, trở về đi. Thẩm đứng dậy, khoát tay nói, lão sư không cần điễn, bái Lạc Nhiễm cười mắng, "Ra, ai muốn đưa ngươi?" Thẩm Phi theo Lạc Nhiễm bên kia sau khi trở về, tiêu hóa lấy Lạc Nhiễm nói tới đồ vật. Thượng cổ bí cảnh, thần linh triệu hoán sư đã là duy nhất nghề nghiệp, còn có thượng cổ bí cảnh bát thượng. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, thân thoại nghề nghiệp hẳn không phải là vấn đề. Cũng liên quan tới Thương Thiên Đạo tôn độ phạm vấn đề, còn đến tiếp tục nền tiền mua các loại loại phòng ngự trang bị cùng sách kỹ năng cho Thương Thiên Đạo tôn a. Thẩm Phi ở trong lòng xếp tốt chính mình muốn làm từng kiện từng kiện sự tình. Một lát sau, tiếng mở cửa các ngang Thẩm Phi suy nghĩ, "Lão công." Tô Mộ Vũ đẩy cửa đi vào. Ngươi hiếp bắt nói, lão sư đã nói cho ta ác ma thân viên địa phương, ta dự định ở trường học nốc một tuần lễ đem kỹ năng rèn luyện phía sau liền đi hoàn thành thăng giai nhiệm vụ. Tốt. Dược tổ cầm lấy đồ ăn đặt ở trên bàn ăn, âm thanh dầu dĩ, "Chủ nhân, chủ mẫu, ăn cơm. Lần này ta đổi một chút tài liệu, có thể làm dịu bổ lao." "Cảm ơn làm." Tô Mộ Vũ cười lấy cùng Ách Nan dược tổ nói, Lao công nàng triệu hoán thú cả đám đều rất có ý tứ, như dược tổ cái này có thể cứu người vô số, độc hại vạn giảm Ách Nan dược tổ rõ ràng ưa thích nấu ăn. Chẳng lẽ luyện chế dược cùng nấu ăn là một cái nhất thức?" Tô Mộ Vũ đồng nhiên nói, "Lão công gần nhất đại học trên diễn đàn có thật nhiều người truyền văn, nói ngươi lạm dụng chức quyền, còn nói ngươi trợ giúp ta tại thi đại học ra lần. Thẩm Phi chỉ là cười nhạt một tiếng, không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Cái này dư luận nói liền là hắn gọi điện thoại cho Ngô Tả chuyện kia, cái này Giang Sa muốn dùng dư luận tới áp mặt hắn. Thật là tiểu hài tử đồ chơi. Còn có, nghe nói gần nhất tại liên quan tới học sinh một số phương diện, Hoa Nam khu học sinh đều bị nhắm vào đến cực kỳ tham. Vụng Chung nói, kỳ thực đây chính là Giang Sa đối nơi đó không ứng chiến trả thù, nói chơi không được ngươi liền chơi người khác. Thẩm Phi gật đầu, ta biết. Hai ngày này hắn cũng tại đi dạo diễn đàn. Giang Sa cũng là theo thâm thành đi ra, cũng là hoa nam khu người. Thực lực không lợi hại đi nơi nào, hiện tại ngược lại kéo bẻ kết phái có một tay. Tuy tiện bọn hắn nhảy đi, ngược lại thời gian cũng không dài. Thẩm Phi tùy ý bỏ qua chủ đề, nhìn trình tự còn giống như muốn hai cái thời gian làm việc tiến hành phê duyệt. Tô Mộ Vũ nhìn Thẩm Phi cũng không chú ý, cũng biết cái này xác thực không đáng đến Thẩm Phi để bụng, không có vấn đề là được. Đúng rồi, Mộ Vũ nguyên ngày mai cùng ngày mốt có chuyện làm ư? Thẩm Phi nhìn về phía Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ hai ngày này loại trừ lên lớp, thật đều tại phòng luyện cùng thư viện hầm suốt đêm, thực lực tiến triển cũng dị thường nhanh chóng. Vệ phân thẩm phi tự nhiên cũng đi lên lớp, nhưng bên trên đều là Như Thâm viên sinh ra lý luận chiến cuộc phát triển xu thế những cái này thiên hướng lý luận quá trình. Còn có liền là triệu hoán thú tốt nhất phối hợp phương án các loại. Chủ yếu là hiểu rõ tương đối nhiều tồn tại triệu hoán thú sách kỹ năng loại khác. Cùng bên trong đem đối ứng một chút đối triệu hoán thú muốn học tập kỹ năng hướng dẫn, cũng coi là gia tăng chính mình dự trữ. Thất nhiên có, lại có chuyện gì? Muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Thẩm phi giải thích một chút đế cơ chỗ cần nắm giữ, dị hỏa, hiện tại vừa vặn, Học vụ Thâm Nguyên bên trong có dị hỏa tin tức. Nhưng vị trí không xác định, chỉ là sẽ tồn tại Thẩm Phi liền muốn để Tô Mộ Vũ cùng Đế Cơ tiến về đi kiếm một thoáng. Chỉ cần lấy được, dù tiểu bổ năng lực lập tức liền có thể trở về tới, đi lời nói đại khái cần thời gian một ngày. Nếu là phối hợp Tô Mộ Vũ Thiên Phú và Đế Cơ năng lực, hai ngày đủ để thoải mái trước giải quyết, vừa vẫn bắt kịp hội học sinh sắp lập. Tại Thẩm Phi sau khi nói xong, Tô Mộ Vũ đột nhiên nghiêm túc nói, "Thẩm Phi, ngươi đứng dậy đi tới một thoáng." "A." Thẩm Phi ngẩn người, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ tay nhỏ hạ thấp xuống, ra hiệu Thẩm ngồi xuống xuống. "Thế nào hả nha?" Thẩm Phi nửa ngồi cùng ngồi Tô Mộ Vũ cân bằng, liền thấy Tô Mộ Vũ đột nhiên tiểu mặt tiến tới góc mặt, tại trên trán của Thẩm Phi hôn một cái. Nguyên bản ta là muốn thân ngươi miệng, nhưng ngươi nói ta không thích nghe lời nói, thân trán ngươi xem như đưa cho ngươi trừng phạt. Không thích nghe? Thẩm Phi sắc mặt nghi hoặc, chính mình cũng không nói cái gì, A Tô Mộ Vũ liếc một cái Thẩm Phi, chúng ta là vợ chồng, nào có cái gì có giúp hay không? Ngươi cần ta thời điểm ta càng ưa thích ngươi nói thẳng, mà không phải còn còn muốn hỏi ta. Nếu như ta thật có việc không thể đi, ta cũng sẽ nói rõ với ngươi, mà không phải giả vờ ương ngó, biết sao? Thẩm Phi một chút, lập tức giống như cười một tiếng, biết Tô Mộ Vũ bóc bóc thầm phi mặt, vậy liền ngày mai xuất phát tôi, ngược lại ngày mai quá trình ta cũng không cần đi bên trên. Chương 213 Hai bay vạ gió. Chương 213 Hai bay vạ gió. Sau khi cơm nước xong, Thẩm Phi cho là Tô Mộ Vũ lại muốn đi phòng huấn luyện, nhưng Tô Mộ Vũ nói, ngày mai sẽ phải ra cửa, miễn đến huấn luyện lên quên thời gian, tối nay trước hết ở lại trong nhà. Thẩm Phi hai mắt sáng lên, nhưng không có nói cái gì, ngược lại Tô Mộ Vũ duỗi lưng một cái, đem bản thân luyện chuyển vóc dáng triển lộ ra. Ta đi tắm trước, còn có ngươi không muốn chờ ta theo tới. Tô Thẩm Phi một chút. Cái này cầm thú tại lần trước rõ ràng để nàng thưởng thức trong gương chính mình, nghĩ đến chính mình lúc trước bị thái, Tô Mộ Vũ cũng là đỏ mặt lên, bước chân vội vã chạy đến trên lầu, hình như lo lắng đằng sau có quái vật gì truy đổi đồng dạng. Thẩm Phi tựa ở trên ghế sofa nhìn video, nhưng hai mắt thỉnh thoảng ngắm đến trên lầu. Bên cạnh tại đọc tiểu thuyết đế cơ ánh mắt xéo qua ngắm đến Thẩm Phi cái này dám vẻ, tức giận nói, muốn lên đến liền mau tới. Thẩm Phi đứng dậy ra vẻ dối lưng một cái, nói, hôm nay cũng đã chậm, ta cái kia đi lên nghỉ ngơi. Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Đám chìm tại bên trong hoạt hình Thương Thiên Đạo Tôn gật đầu một cái, nhưng lấy lại tinh thần thời điểm, Lại nghi ngờ nói: "Ân, chủ nhân hôm nay sớm như vậy nghỉ ngơi?" Nhưng lúc này Thẩm Phi đã lên lầu đế cơ nhặt nheo âm thanh nói: "Tuốt, ngoan. Xem ngươi hoạt hình đi a." Mà Dược Tổ lại mò mặt nạ của mình, "Hắc hắc, cũng không biết lúc nào có thể có một cái tiểu chủ nhân." "Thế nào?" Đế cơ nhắm lại hai mắt, "Hiện tại có chủ nhân không đủ. Nhiều cái chủ mẫu liền đã để chủ nhân tinh lực đều không nhiều như vậy đặt ở trên người chúng ta. Nhiều hơn nữa một cái tiểu chủ nhân." Dược Tổ cười nói: "Đế cơ, ngươi đối chủ nhân tham muốn giữ lấy quá mạnh." Đế cơ hai mắt trừng mắt liếc một cái, "Mắc mớ gì tới ngươi, số thuốc?" Chủ nhân để ngươi làm dược tề làm xong chưa? Còn có một thứ tài liệu tại đưa tới. Khẹn Quá Hoa giận liền sú bán thuốc. Ha ha ha. Đột nhiên, trên lầu truyền tới một tiếng kinh hồ. Đế Cơ lại bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay vung lên vô sắc giới thần lực phủ trào, đem Thẩm Phi cho ở bên ngoài gian phòng vây lồng bảo hộ. Chẳng có bất kỳ âm thanh truyền ra ngoài. Ngày thứ hai. Sắc mặt đỏ hồng Tô Mộ Vũ, miệng lẩm bẩm, chuẩn bị ra cửa đều không cho ta nghỉ ngơi. Cầm thú a. Hung tận xách lấy mĩ, hình như đem trước mặt mĩ xem như là người khác Mây Mân chức nghiệp giả thể chất tương đối tốt, hai ngày trước chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng thẩm phi đây. Vừa vặn ngày mai muốn ra cửa, có đế cơ tại chăm sóc, nàng thậm chí không cần chiến đấu, tên kia liền dùng sức đem nàng dậy vào đế cơ nhìn một chút miệng hùng hũng hổ hổ Tô Mộ Vũ, cười lấy lắc đầu. Tô Mộ Vũ nhìn thấy đế cơ ánh mắt, tưởng rằng chính mình ăn quá chậm, để đế cơ sốt ruột chờ, "Đế cơ tỷ tỷ, các ngươi một hồi. Ta mau ăn xong." Bởi vì đế cơ linh trí của bọn hắn, nguyên cớ Tô cũng là đem cơ bọn hắn xem như là chân chính người, cũng không có cái gì đối triệu hoàn thú cảm giác. "Không vã, lần này chúng ta là đi phía Bắc Liêu Thành." Xe lửa không nhanh như vậy. Dược Tổ đem một bát để ngội canh đặt ở Tô Mộ Vũ cười nói, "Chủ mẫu, đây là ta cố ý làm canh ấm người." "Cảm ơn làm." Tô Mộ Vũ hai mắt sáng lên, Dược Tổ làm dược thiện không có chúng thuốc mùi vị đó, ngược lại bởi vì điều hòa phía sau, lưu lại mùi thơm. Còn lại liền là sơ sơ vị cam. Tô Mộ Vũ ăn uống no đủ phía sau, liền cùng đế cơ xuất phát. Cùng lúc đó đế đô đại học bộ hậu cần, một chi toàn thân mang vết thương tổ 5 người đi đến, trên mình trang bị còn mang theo ô vết. Lần này trường học phân phối nhiệm vụ thế nào đều khó như vậy. Cầm đầu Diệp Miêu chửi bậy nói, trên mặt nhỏ còn có một đạo chưa khép lại vết thương. Trong đội ngũ pháp sư, Vân Cửu Châu nhịn không được hỏi, đội trưởng là người đắc tội trấn nguyên người nào ư? Cái này mỗi tháng phân phối nhiệm vụ ta nhớ đều là trấn luyên phân phối. Bọn hắn cũng mới nhất chuyện không đến, rõ ràng để bọn hắn đi tiêu diệt toàn bộ có tam giai dị thú, thậm chí tứ giai thú vương thú triệu. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhưng bọn hắn tổng hợp chiến lực vẫn là có thể ứng đối, nhưng sẽ vô cùng vất vả, nơi nơi loại nhiệm vụ này đều sẽ mấy đội ngũ cùng đi. Ai biết lần này chỉ có bọn hắn năm người, kém chút liền kinh động đến cái kia tứ giai thú vương. Vân Cửu Châu mới nói xong, chỗ không xa đột nhiên đi tới một người, "Cửu Châu, Lam tỷ." Vân Cửu Châu nhìn về phía người tới, biến sắc mặt, bởi vì cùng là Hoa Nam phân biệt ra, hắn cùng Triệu Sơn Lam xem như tương đối quen thuộc đã nhanh muốn tam giai trước nghiệp giả, tại sinh viên năm thứ nhì bên trong xem như đỉnh tiêm. Bất quá bây giờ tình huống vẫn có chút thế thảm, tay phải không còn. Triệu Sơn Lam giao nguyên bản tay phải địa phương, bây giờ tại dùng một cái băng vải chói. "Tay phải của người. Vân Cửu Châu lo lắng nói, "Tại sao không đi tìm ý sư nhận?" Đối với trước nghiệp giả tới nói, gãy tay gãy chân không phải cái đại sự gì chỉ cần có có thể trị liệu chức nghiệp giả tới nói, rất nhanh liền có thể nhận. Triệu Sơn Lam biểu tình bất đắc dĩ, "Sếp hạng, trấn duyên an bài tại hạ nửa tháng, khả năng phải cần một khoảng thời gian." Vân Cựu Châu hơi nghi hoặc một chút, "Không đúng, dùng Lam tỷ thực lực, còn cần xếp hàng đến phía dưới nửa tháng. Hơn nữa chẳng lẽ ngầm thừa nhận không phải người trọng thương trước trị liệu không? Hơn nữa Triệu Sơn Lam là thích khách, không có tay phải lời nói. Nửa tháng này không cũng chỉ có thể lên lên lớp, thậm chí ngay cả chiến đấu đều không làm được." Triệu Sơn Lam lắc đầu, Theo sau nhìn về phía xung quanh nhỏ giọng nói, "Trấn Nguyên để mắt tới Hoa Nam khu người, nguyên bản gia nhập Trấn Nguyên đại bộ phận đều bị thanh ra đi. Một ít học sinh cũ tuy nói không thanh ra đi, nhưng tại bên trong cũng nhận được bỏ. Còn có một chút tương quan hoạt động có thể kẹt liền kẹt, không thể kẹt liền có thể kém nhiều cho người làm kém nhiều." Diệp Miêu nhịn không được hỏi, "Nguyên cớ đây là phát sinh cái gì?" Triệu Sơn Lam nói ra một cái tên, "Thẩm Phi." "Thẩm Phi?" Nghe được danh tự, mọi người hơi nghi hoặc một chút, "Cái này cùng Thẩm Phi có quan hệ gì?" Triệu Sơn Lam giải thích một phen Thẩm Phi xã trưởng ở giữa mâu thuẫn, Vân Kiểu Châu nghe lời nhíu chặt mày lên. Nguyên Cớ liền là thần tiên đánh giả, chúng ta gặp nạn a." Diệp Miêu cười khổ nói. Trong đội ngũ xe tăng, phong thủ càng là có một cô oan khí, Nguyên Cớ đều bị giẫm lên trên đầu, cái kia Thẩm Phi không có gì biểu thị. Còn nhiều người như vậy bởi vì hắn biến thành dạng này." Triệu Sơn Lam nhún vai nói, "Có người ở phòng học hỏi Thẩm Phi, Thẩm Phi nói tại xử lý." "Tại xử lý?" "Nếu là tại xử lý Lam Tỷ còn dạng này, ta nhìn a, cái kia Thẩm Phi liền là một cái kém cỏi." Phong thủ cười lạnh nói, hắn thấy rõ ràng Thẩm Phi thực lực liền rất mạnh, coi như cùng Giang xa đánh một chầu lại không biết thế nào. Hiện tại làm đến Hoa nam khu học sinh đều làm hành vi của hắn tính tiền. Vấn Vũ Châu sắc mặt cũng có chút bất mãn, bởi vì phía trước hắn mới khai giảng không bao lâu thời điểm. Triệu Sơn Lam đối với hắn liền có chút chiếu cố. Tích lũy tháng ngày phía dưới quan hệ giữa bọn hắn liền tốt, trong lòng còn có chút không minh bạch tình cảm. Bây giờ nhìn thấy Triệu Sơn Lam bởi vì thay bay và gió, tự nhiên trong lòng đối nó hai phương cảm quan cũng không quá tốt. Nhịn không được hỏi, thẩm phi không phải thi đại học trạng nguyên ư? Dũng trường học đối với hắn quan trọng, chỉ cần hắn nói một câu. Những người còn lại không đến mức có thể như vậy a? Diệp Miêu lại lắc đầu, khó mà nói, trấn mọi người cũng đều biết. Xem như chiếm, cứ tại đại học rất lâu, mạng lưới quan hệ vô số. Càng chưa nói bọn hắn làm sự tình, bản thân liền là dựa theo quy định. Đơn giản chỉ là đem một ít sự tình mức độ thấp nhất cho lấy ra tới mà thôi. Bên cạnh một thanh âm chen bảo, "Các vị, có hứng thú hiểu một thoáng chúng ta cách Tân hội ư?" Nguyên bản còn tại nói lời nói mọi người, nhìn về phía bên cạnh liền gặp được một người dáng rất thanh tú, cầm lấy quà xếp thanh niên. Lời mới vừa nói chính là người này. Người là?" "Đường Diễn, cách Tân hội trước mắt tổ chức bộ, bộ trưởng." Chương 214. "Nếu như chọn các ngươi, lựa chọn của các ngươi lại là cái gì?" Chương 214. Nếu như chọn các người, lựa chọn của các ngươi lại là cái gì? Cách Tân hội? Là ai xây dựng xã đoàn ư? Vân Cửu Châu cười lạnh nói, hắn nhìn thấy Đường Diễn cái kia hơi có vẻ non nớt gần mặt, so với đại nghị học sinh, mới nhập học tân sinh một chút liền có thể nhìn ra, còn không trải qua một năm cạnh tranh, khí chất trên người vẫn là có chút lên nô. Chúng ta cách Tân hội là mới xây dựng, hiện tại còn tại đi phê duyệt." Đường Diễn khẽ cười nói. Những người còn lại nghe được cái này còn tại đi phê duyệt. Vân Cửu Châu càng là cười nói, "Học đệ, xã đoàn không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy có thể sống sót, xã đoàn nơi nơi đều là năm đại học học trưởng xây dựng." Nếu như xã trưởng không đủ mạnh, liền trường học mỗi tháng cho chỉ tiêu đều không làm được. Đường Diễn vừa thu lại quà xếp, cười nói, "Thẩm Phi đủ mạnh ư?" Hắn hôm qua tiếp vào thẩm phi điện thoại thời điểm, liền biết thẩm phi muốn đích thân hạ trạng. Mấy ngày này bọn hắn những cái này tân sinh cũng bị áp tâm phá. Nhận lấy vật tư vĩnh viễn là tại sắp lúc tan việc, nhưng thu đến thông chi cũng là nhanh tan tầm. Nói cách khác ngươi nhận được tin tức không tranh thủ thời gian thả ra trong tay sự tình, ngươi cũng chỉ có thể đợi ngày mai đợi ngày mai lại muốn bắt đầu xếp hàng. Còn có xin phòng huấn luyện chờ chút, thế nào kéo dài thời gian làm sao tới? Thẩm Phi xây dựng sa đoạn, Chi bằng trực tiếp gia nhập chúng ta vũ động đến hiện tại võ động xã giải cũng là các người hoa Nam khu xuất thân chỉ cần thẩm phi gia nhập Vũ động xã trưởng nguyện ý ra mặt giúp các người giải quyết chuyện này đột nhiên có một đạo thân ảnh đi tới nhìn về phía đường diễn nói ta biết người đừng diễn xem như tân sinh bên trong tương đối có thiên phú. người cùng thẩm phi nói một chút chi bằng để hắn gia nhập võ động xã xã trưởng nói hắn chỉ cần gia nhập liền là bộ xã trưởng hắn cũng sẽ ra mặt xử lý những chuyện này hơn nữa chờ hắn tốt nghiệp phía sau vao động xã lớn lên vị trí liền làthẩphi người tới là một cái trắng Hán nửa thân Trần lấy thân trênồ gồm nói Lưu trưởng Diệp Miêu đang người nhìn thấy, vội vã chào hỏi. Lưu Vũ gật đầu, "Các người tốt." Đường Diễn như mày, không nghĩ tới còn kinh động đến lưu học trưởng, bất quá lưu học trưởng ta nhớ không phải võ động xã bộ xã trưởng ư? Càng bị ca tụng là người nối nghiệp, hiện tại thẩm ca gia nhập võ động xã không phải cầm vị trí của ngươi. Lưu Vũ biểu tình rất lạnh nhạt, trước nghiệp giả, cường giả nói chuyện. Thẩm Phi so với ta mạnh hơn, liền đơn giản như vậy, hơn nữa võ động xã tốt nghiệp đại bộ phận tổng quân, tiến vào phá nguyên quân. Nói không chắc, chờ thẩm Phi tốt nghiệp phía sau, ta vẫn là hắn thủ hạ binh đây. Hơn nữa bản thân hắn liền là nghĩ như vậy, võ động xã chính là cường giả làm xã trưởng." Võ động xã bên trong không phải không có 54 đại học, nhưng bây giờ xã trưởng liền là cứ thế mà đánh ra tới đường diễn nhìn xem lưu Vũ cái kia vẻ mặt nghiêm túc không giống giảm mạo. Võ động xã ngược lại có ý tứ a, tại tiếp vào thẩm phi điện thoại phía sau, hắn cũng nghiên cứu qua một bộ phận hai cái này xa đoàn. Chấn uyên thế lực lớn nhất, không chỉ có riêng là trong trường, như ra ngoài trường cũng có rất lớn mạng lưới quan hệ. Cái gì các loại công ty chờ chút, còn có khổng lồ nhất cùng cường đại thiên kiêu câu lạc bộ. Câu lạc bộ bộ trưởng là người nào không biết, cũng không có tin tức truyền ra. Nhưng câu lạc bộ trước mắt xuất hiện thành viên thậm chí có bát giai vương giả, cửu giai hoàng giả. Tăng thêm thiên tiêu câu lạc bộ chỗ cắm dễ thế lực phạm vì, đều cho rằng Tiền Tiêu Câu lạc bộ bộ trưởng liền là đế đô một tôn hộ quốc chiến thần. Mà Võ Động xã lời nói, thế lực phần nhiều là chiếm cư tại Thâm Nguyên Giáp danh phá huyên quân, hoặc là nói ưa thích tại Thâm Nguyên chinh chiến công hội. Bọn hắn càng ưa thích chiến đấu, thờ phụng cường giả vi tôn, nhiều công hội nòng cốt đều có Võ Động xã tồn tại thân ảnh. Có lẽ trong trường học xã đoàn quan hệ không nhất định nói chờ tốt nghiệp phía sau sẽ còn tiếp tục tiếp diễn. Nhưng cái này nơi nơi là một cái tiếp nối song phương cầu nối. Cái này theo lấy Tích lũy, điệp thay nhau phía dưới, từ xã đoàn làm điểm xuất phát, phát triển ra đi mạng lưới quan hệ cũng rất lớn. Cố liền là chỉ cần thẩm phi gật đầu, hiện tại liền có thể tiếp nhận võ động xã cái này bồi dưỡng cường giả xã đoàn, lại thêm bản thân thẩm phi tại Phá Nguyên quân thân phận. Có thể nói, về sau, quân đội liền là hắn cơ bản bản. Bất kể như thế nào, tại Thâm Nguyên uy hiếp phía dưới, Phá Nguyên quân mới là chân chính thế lực lớn nhất. Nhưng Đường Diễn nhếch miệng mỉm cười nói, thần cam mục đích không chỉ có riêng là Trần Liên. Đế đô đại học xã đoàn hỗn loạn quá lâu, lẫn nhau đầu đá, không cảm thấy tại bây giờ thời đại, đến ra tới một cái cường lực cùng nhân vật đem nó ghép lại tại một chỗ ư. Diệp người sửng sốt một chút, liền Lưu Vũ đều sững Thẩm Phi muốn một người ghép lại tất cả xã đoàn. Đường Diễn lần nữa mở ra quạt xếp, lộ ra bên trong bốn chữ: "Phân lâu thất hợp". Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không được? Xã đoàn muốn bao trùm cựu xã đoàn chức năng nhưng là muốn đánh xã đoàn chiến, xã đoàn chiến là tại một cái đặc thủ phó bản. Trấn Uyên thành viên số lượng nhiều, vũ động thân thể thực lực mạnh. Năm nhất đại học liền không nói, đại nhị, đại tam, năm bốn đại học căn bản liền sẽ không có người gia nhập các ngươi. Các ngươi dự định để thẩm Phi một người đánh? Liệu vũ nhíu mày, tuy nói dù cho là sinh viên năm thứ tư cũng không có lục giai, nhưng bây giờ Trấn Uyên trưởng vòng kiên quyết thế nhưng tứ giai. Chí lực có thể thử nghiệm sờ đến ngũ giai. Lại tổng hợp nhiều như vậy thành viên, thậm phi còn thật không nhất định bắt được đường diễn chỉ là mỉ cười, dựa mắt mà đợi là được, đã các ngươi võ động sẽ dùng thực lực vi tôn. Nếu như thẩm ca đem các ngươi chọn, lựa chọn của các ngươi lại là cái gì? Lưu Vũ nghe được đường diễn lời nói, sắc mặt biến đến có chút nỗ trợ. Xã trưởng không cùng hắn nói sẽ phát sinh dạng này đối thoại a cái này nên xử lý như thế nào. Đường diễn gặp cái này, cũng không lại để ý Lưu Vũ. Hắn biết thẩm phi cũng không phải loại kia sẽ gặp tại dưới người. Hơn nữa thẩm phi rất rõ ràng chính là vì đánh nát cái này cái gọi là xã đoàn hệ thống. Làm sao có khả năng lại sẽ gia nhập xã đoàn? Ta trở về hỏi một chút chúng ta xã trưởng." Lưu Vũ sau khi nói xong, liền rời đi. "Nguyên Cớ hiện tại các vị, muốn nói chuyện một chút sao?" Đường Diễn nhìn về phía Diệp Miêu đáng người. Thẩm Phi nói chỉ cần hắn chuẩn bị cho tốt chuyện này, có thể để hắn dùng kỹ năng miêu tả Thượng Thiên Đạo Tôn. Cái này nhưng để hắn tâm động không thôi, nghề nghiệp của hắn có chút tương tự với Triệu Hoàn Sư, cần nhân vật cường đại để hắn tỉ mỉ miêu tả. Miêu tả đến càng ép thật, Nó đến lúc đó thả ra thực lực liền cần mạnh, này lại ảnh hưởng hắn rất lớn chí lực. Muốn tỉ mỉ miêu tả, liền cần bị miêu tả vật nguyện bị hắn miêu tả. Nhưng Mạnh hơn Đường Diễn làm sao có khả năng nói để yên tĩnh để hắn miêu tả. Lần này là cơ hội của hắn, làm xong chính hắn liền nhiều một cái át chủ bài. Diệp Miêu tầm mắt nhìn về phía những người còn lại, nhưng phát hiện những người còn lại sắc mặt kỳ thực đều không không có cực kỳ nguyện ý Vân Cửu Châu càng là âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta nhưng không muốn tham gia giữa các ngươi thần tiên đánh nhau, hiện tại chỉ là một chút dư ba liền để chúng ta khó chịu như vậy. Nếu là gia nhập các ngươi cách tân hội chẳng phải là sẽ phải gánh chịu càng lớn nhầm vào. Đường Diễn cười nói, vị kia học tay, ca có một cái triệu hoán thú liền là phụ trách trị liệu, nếu không theo ta đi nhìn một chút. Vân Cửu Châu nghe được cái này Tiếng nói nhất chuyển, nhưng nói đi thì nói lại, đội trưởng nếu không chúng ta đi nhìn một chút, ngược lại Trấn Nguyên nhằm vào chúng ta thảm như vậy. Chúng ta cũng không có khả năng gia nhập Trấn Nguyên. Diệp Miêu đám người ngây ngẩn cả người, người cái tên này trở mặt cũng quá nhanh, Triệu Sơn Lam càng là trận nhìn Vân Cựu Châu một chút. Hoàn toàn chính xác có thể nghe một chút. chương 215. Vô sắc giới thần lực. chương 215. Vô sắc giới thần lực. Sau một ngày, hai đạo thân ảnh theo dưới xe lửa xe, để nhìn thấy người đều vì đó hai mắt tỏa sáng Một người vũ mị bên trong sen lẫn thanh thuần, một người kèm theo để người khó mà tới gần bá đạo đang muốn hướng về phía trước nhận thức một chút, liền thấy một đôi lạnh lẽo tột cùng mắt vượng nhìn qua. Trong ánh mắt tận chứa lanh ý để một chút muốn bắt chuyện nam nhân đều nhìn đến rủi bước, không dám lên phía trước. Liên là cái này, Liêu Thành khí hậu ngược lại so Đế đô làm, hơn nữa lạnh hơn. Đế Cơ cảm thụ một thoáng, nhặt nhẹ âm thanh nói, "Tô Mộ Vũ lại kéo lấy Đế Cơ cánh tay, người nói, "Đế Cơ tỷ tỷ trên mình ấm áp." Đế cơ cảm nhận được Mộ Vũ thân mật, sắc mặt sững sờ, bên trong hiện lên một chút cứng ác, không quá thói quen cái này tương đối thân mật tiếp xúc bất quá nghĩ đến đây là chủ mẫu, nàng thuận miệng giải thích một câu, khả năng là ta luyện hóa dị hỏa. Hắc vụ thâm biên lối vào tại Liêu Thành biên phòng lại hướng bên ngoài, đi qua còn cần một đoạn thời gian. Chủ mẫu cần nghỉ ngơi ư? Không cần, làm xong chúng ta đi thẳng về A Thẩm Phi ca ca xây dựng cách tân hội có lẽ không sai biệt lắm muốn cùng trấn Nguyên phát động xã đoàn chiến. Đến lúc đó còn cần đế cơ tỷ tỷ ra mặt. Đế cơ nghĩ đến cái kia chấn luyên, trong mắt vượng hiện lên một chút hàn mang, bọn gia hỏa này thật tự tìm cái chết. Vì sao những tên kia không phải ma nhân, chính mình tiện tay đem nó giết chết. Quả nhiên vẫn là chính mình không đủ mạnh, nếu không Người nào dám ngăn nàng giết người? Trong chốc lát, ngũ hành đại độn bao phủ đế cơ cùng Tô Mộ Vũ, hóa thành một đạo linh quang hướng về Liêu Thành biên phòng bay đi. Ân. Trên đường phi hành, Đế Cơ nghi ngờ, "Ân?" một tiếng. Bên cạnh Tô Mộ Vũ còn tại cảm thụ được ngũ hành đại độn thần kỳ. Nghe được tiếng này, Ân hỏi, "Thế nào? Có ngũ giai bị tại người vây công, vây công người tựa hồ là ma nhân." Ma nhân vây công? Tô Mộ Vũ nghe được ma nhân vây công, nhưng nàng cũng không có lập tức đi nói để Đế Cơ đi rút, Đế Cơ là thẩm phi thủ hạ cũng không phải thủ hạ của nàng, Đế Cơ bọn hắn xưng hô nàng là chủ mẫu chỉ là bởi vì nàng là thẩm phi thế tử, cũng không đại biểu nàng có thể tùy ý chỉ huy bọn hắn. Muốn hay không muốn hỏi một chút thẩm phi ca ca? Ừm. Sau đó ma nhân nhìn thấy liền giết, để cơ đấy lòng chuyển đến thẩm phi âm thanh. "Tốt. Liêu Thành biên phòng." Phụ trách nơi này doanh trưởng thị vi kiệt nghe lấy điều tra đội ngũ điều tra trở về tin tức, trong này lại có ngũ giai thâm nguyên sinh vật. Gần nhất phụ cận hắc vụ thâm nguyên nghe nói tình hình chiến đấu không ổn, mà dẫn đến một bộ phận thâm nguyên khí tức lần nữa để lộ đến Lam tinh. Thâm nguyên này giáp danh phòng thủ độ khó càng lúc càng lớn. Huấn nữa bởi vì nhiều thâm viên bạo động, Liêu Thành bên này chức nghiệp giả bị điều động càng ngày càng nhiều. Ngũ dai còn không tới ư? Thì Vĩ Kiệt nhíu mày, hiện tại liền ngũ giai điều động đều khó khăn như vậy, tại tới. Bên cạnh nhân viên chuyển tin bắt đầu, nhưng đột nhiên máy chuyển tin vang lên, sắc mặt lập tức biến hóa, cái kia ngũ dai tới không được, tại trên nửa đường bị ma nhân chặn giết, hiện tại lâm vào ác chiến bên trong. Ma ra đây, là phế vật ư? Không phải để bọn hắn hộ vệ ư? Không rõ ràng, hiện tại bên kia mất đi liên hệ. Thí Vĩ Kiệt sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nhìn tới chúng ta chỉ có thể lên, nhìn có thể kéo lại bao lâu. Tranh thủ thời gian để Liêu Thành bên kia đi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thi Vĩ Kiệt sau khi nói xong, đi tới trên phòng tuyến. Nhìn về phía xa xa những cái kia lao nhanh mà đến Thâm viên sinh vật, sắc mặt cực kỳ khó coi, số lượng quá nhiều. Mà tại phía sau bọn chúng, còn có một đầu giống như núi nhỏ đồng dạng thân ảnh tại đi tới, toàn thân phát ra xương đen cự nhân đã có phá huyên quân tại cùng sông tới Thâm viên sinh vật giao thủ, nhưng đang muốn có ưu thế thời điểm, liền sẽ có một cái bàn tay khổng lồ hoành kích mà xuống. Cướp ép đem thêm yếu cho tìm trở về để Thi Vĩ Kiệt sắc mặt càng khó coi, chúng ta bên trên Thì Vĩ Kiệt vừa cắn răng, kêu lên còn lại tứ dai từ trên tường thành nhảy một cái mà tới, 5 cái tứ dai như là dao nhọn tại thâm viên sinh vật bên trong xuyên qua. Mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia xương đen cự nhân. Nháy mắt chém. Thì Vĩ Kiệt đột nhiên đậm mạnh, dưới chân nháy mắt nổ ra tới một cái hố, nó tiết ra khí thế trong nháy mắt đem 4 phía thâm viên sinh vật chô đánh văng ra. Cầm trong tay đại kiếm, hướng về cự nhân kia đột nhiên chém tới. Mà đồng thời, gió lạnh cuốn tới, tạo thành từng cái băng thương, xuyên thủng không khí, tại cái kia tứ giai pháp sư trước mặt, phía trước thâm nguyên sinh vật trực tiếp bị băng thương xoay tròn lực lượng xoắn thành mạnh mẽ. Ngoài ra còn có hai cái chiến sĩ cũng xông thẳng xương đen cự nhân, bốn người công kích vừa vận liền bao trùm xương đen cự nhân tất cả chính diện phương hướng đồng thời. Xương đen cự nhân sau lưng cũng xuất hiện một đạo thân ảnh, dao găm trong tay mang theo sắc bén tuột cùng phong mang, ngáy mắt tốc độ bạo tăng, thẳng đột một phía sau cổ. Chốc lát, năm đạo toàn lực công kích lao thẳng tới cái này ngũ dai xương đen cự nhân, xương đen cự nhân chỉ là gào thét một tiếng, tầng một sóng âm dùng nó làm trung tâm điên cuồng khuyết tán ra tới. Trước hết nhất tiến mạnh thích khách trong nháy mắt liền bị sóng âm lực lượng kinh khủng nháy mắt đánh bay, mà đồng thời xương đen cự nhân trên mình cái kia tràn ngập xương đen bắt đầu ngưng kết thành tầng một nồng đậm tụt cùng xương đen hộ thuần, oai ngời ngời ngoảnh. Còn lại bốn chiêu cùng xương đen hộ thuần nháy mắt va chạm, phát ra một cỗ sấm rền âm thanh, băng thương nghiền nát hóa thành vụn băng hướng về xung quanh bắn tung tóe. Một cỗ vô hình gọn sóng năng lượng đem bốn phía muốn vây tới Thâm Huyền sinh vật trong nháy mắt bay. Xương đen cự khối chống, chỉ có ở một hồi. Dùng thi vi quyết cầm đầu bốn cái chiến sĩ nhìn thấy vũ khí của mình thậm chí không có cách nào tiến mạnh cái này xương đen hộ thuẫn nửa phần. Sắc mặt biến đổi lớn, thi vi quyết gầm nhẹ một tiếng, lùi. Rút lời, vận dụng kỹ năng nháy mắt lui ra phía sau, những người còn lại cũng là như thế, mà đồng thời cái kia băng sương pháp sư lần nữa phun trào pháp lực. Bốn cái chiến sĩ trên mình lập tức xuất hiện tầng một hộ thuẫn màu băng lam, xương đen cự nhân nhìn như cùng kệ, nhìn ra quyền cực nhanh, ẩm. Thi vi quyết vừa mới lui ra phía sau không bao lâu, một cái to lớn nắm đấm như là công thành truy đồng dạng đập xuống mà xuống. ầm. Thì Vĩ Kiệt trên mình bằng lam vòng bảo hộ nháy mắt như nát, công bố cự lực đem Thi Vĩ Kiệt thân thể như là cái vải rách hoa va đồng dạng đánh bay. Miệng phun máu tươi, đập xuống đến trên mặt đất đập ra một cái hố to, bắn lên vô số thổ nhưỡng. Dưỡng trưởng. Những người còn lại hét lớn, vừa mới lui ra phía sau thân hình bắt đầu chuyển hướng hướng về xương đen cự nhân phong đi, nhưng xương đen cự nhân liền nhìn đúng Thì Vĩ Kiệt. Trên người có xương đen hộ thuần thủ hộ, hình như không để ý tới còn lại 4 cái thứ giai công kích, lện bước nhanh chân hướng về Thì Vĩ Kiệt phong đi. Ngáy thật cao lên, hướng về ngã vào trên đất toàn thân đều là bị vỡ nát đồng dạng Thì Vĩ Kiệt nháy mắt đập tới. Nhìn cái kia tại trong ánh mắt cấp tốc huyết đại năm đấm, Thi vi kia sắc mặt hiện lên đắng chát, đôi mắt khép lại, trong lòng giận dữ hét, liêu thành nguy hiểm. Chết tiệt ma nhân. Ngay tại nắm đấm sắp nện ở trên mình Thi vi kia thời điểm. Liên thi vi kia đều đã cảm nhận được cái kia khủng bố phong áp, mà lúc này, toàn bộ thế giới đều phản phất dừng lại. Không phải phảng phất, là thật dừng lại. Tất cả mọi người ở đây đều bản thân cảm thụ một cô áp chế, một loại tuyệt đối lĩnh vực ý chí. Tuy là cỗ này áp chế không phải nhắm vào cấp nàng, nhưng mà từ nội tâm cảm nhận được một cỗ rung dậy. Đột nhiên Thì Vĩ Kiệt liền thấy tần một âm dương độ ngăn tại trước người hắn, đồng thời bốn phía màu sắc bắt đầu điên cuồng biến mất. Theo lấy quỷ dị ba động, thế gian vạn vật phản phất ngừng đồng dạng, biến đến chỉ độn. Thì Vĩ Kiệt đầu tiên là nhìn thấy cái kia khổng lồ xương đen cự nhân bắt đầu điên cuồng phai màu, biến thành một đoàn không có bất kỳ cảm nhận bóng mờ. Theo sau, tiếp đó cái kia bốn phía thiên địa đều từng bước mất đi vốn có màu sắc, biến đến u ám tối tăm. Lại tiếp đó liền là giữ tận âm nguyên sinh vật, ngay sau đó là làn da, mắt, lỗ mũi. Thế giới trong chốc lát biến thành hai màu đen trắng. Thì Vĩ Kiệt sửng sốt một chút, liền nghe đến quát lạnh một tiếng, vô sắc giới thần lực, nắt Toàn bộ đen trắng thế giới như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ chỗ bóp nát. Làm Vĩ liền thấy hắc vụ trước mặt cự nhân bị một cỗ không thể miêu tả trọng kích, trực tiếp bị bóp thành một cái huyết cầu. Bốn phía thâm nguyên sinh vật càng là không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ hóa thành cho bụi, chỉ còn giữ lại một đống lóe trắng lục nhị sắp trang bị tại chỗ. Lác đác còn có một hai kiện lang quăng. Lúc này, giờ phút này, vô luận là thi vị kiệt chờ thứ dai, vẫn là nguyên bản tại chiến đấu phá huyên quân đều quỷ dị an tĩnh lại. Trăn mắt mồm, không biết nói. Chương 216, lúc nào Liêu Thành tới cái đại lão? Chương 216, lúc nào Liêu Thành tới cái đại lão? Mà lúc này, Thi Vĩ Kiệt liền thấy ba đạo thân ảnh rơi xuống, làm doanh trưởng. Một người trong đó toàn thân trang phục rách rưới, Thi Vĩ Kiệt còn không theo xương đen cự nhân chết trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lưu hội trưởng. Thi Vĩ Kiệt nhìn về phía người tới, sắc mặt kinh hỉ, đây chính là tại Liêu Thành trấn thủ ngũ dai. không phải nói bị chặn giết ư? Thế nào lại ở chỗ này? Theo sau hắn mới nhìn đến hai người khác, trong mắt lóe lên một chút kinh ng dịểm, theo sau vội vã tràn ngập tôn kính nói, cảm tạ đại nhân xuất thủ cứu Cơ nhìn về phía Thi Vĩ Kiệt, vừa mới nàng đi cứu bên cạnh người kia thời điểm, Liền nghe đến hắn nói Liêu Thành biên phòng tại bị thâm viên sinh vật tiên công, liền chạy đến. Ừm. Thiện tay sự tình, Hắc vụ thăm nghiên liền là phương hướng kia đúng không? Đế Cơ không có đem nó coi ra gì, chỉ là đem xương đen cự nhân tuân gia tới đồ vật dùng túi không gian thu vào. Được, đại nhân là muốn đi Hắc vụ thâm viên lư. Hắc vụ thăm nghiên gần nhất chiến sự hỗn loạn. Chiến sự hỗn loạn? Đế Cơ như mày, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến nàng Cẩm Dị Hỏa, chủ nhân vẫn chờ nàng trở về. Hắc vụ thăm nghiên là có một đạo dị ư? Thì Vĩ Kiệt nghe được Đế Cơ hỏi thăm, liên tục gật đầu nói, ngay tại Hắc vụ thăm nghiên tầng thứ 3. Cụ thể tin tức khả năng cần đại nhân tiến về tầng thứ 3 trấn nguyên thành mới biết được kỹ lương hơn. Có nguồn tin tức là được, còn lại trang bị ngươi dựa theo quy cụ tiền mặt đi sau đến cái tài khoản này à. Đế cơ sau khi nói xong, mang theo tô mộ vũ hóa thành một đạo linh quang hướng về hắc vụ thâm viên vị trí phóng đi. Thi viết kiệt liên tục gật đầu, phát hiện đế cơ thân ảnh đã sớm vô tung vô ảnh, chỉ có thể lầm bấm nói, thực lực thế này, tối thiểu tôn giả à. Lúc nào liêu thành tới một cái đại lão? Đế đô đại học bên trong biệt thự Thẩm Phi nhìn xem đây chẳng qua là sơ sơ có chút lên xuống thanh điểm kinh nghiệm, hiện tại vết đê giai thâm viên sinh vật tác dụng duy nhất liền là cho đế cơ gia tăng sát lục thần quyền pháp vụ. Cùng làm rơi đổ. Lần này vào sổ tối thiểu nhanh ngàn vạn, đế cơ thật rất thư thái. Thẩm Phi cảm thán nói, hắn để đó một chén trà tại bên cạnh, từ lúc đi theo Lạc Nhiễm học tập phía sau, cũng thích uống trà. Loại cuộc sống này, thiên kim không đổi a. Thẩm Phi đột nhiên cảm giác được lưu phái này chỗ tốt ta, đều thư thái như vậy hay hy vọng đi liều mạng a. Thật tốt đọc sách. Mà lúc này, trong hư không truyền đến Lạc âm thanh, hiện tại dù cho Thẩm Phi ở tại bên trong biệt thự, Dù cho không Khóa Lạc Nhiễm đều sẽ giám sát đọc sách, liên la tránh hắn đem quá nhiều tinh lực đặt ở cái kia cách Tân hội bên trên. Đúng rồi, hai tháng sau khai thác Hàn Băng Thâm viên Hàn Mẫn có lẽ để ngươi đi a. Ừm. Thẩm Phi gật đầu. Chỗ kia trước mắt đo Đạc ban đầu là diệt thế cấp bên trên Thâm viên, chỉ là bọn hắn bên trong thập giai tụ hồ tại ngủ say. Ngày trước làm Tinh bạo phát qua lớn băng hà thời kỳ tụ hội cũng cùng Thâm viên này có quan hệ. Nhưng mà ngươi khả năng cần tự mình tiến về, bởi vì nơi này rất có thể sẽ tồn tại một cái chưa khai thác thượng cổ bí cảnh. Thượng cổ bí cảnh? Thẩm Phi nghe nói như thế, cũng sửng sốt một chút, có thể lên lần lao sư không phải nói lần này thượng cổ bí cảnh là chúng thần kỳ nguyên, ừ. Chúng thần kỷ nguyên là chúng thần kỳ nguyên, đây là cái này. Khi trước phát hiện thượng cổ bí cảnh là toàn bộ Lam Tinh cũng có, nhưng cái này, trước mắt bởi vì Hàn Băng Thâm Nguyên vấn đề, nguyên cơ chỉ có ngũ đại quốc cùng nhau đi tới khai thác, tuy nói nguy hiểm, nhưng tới trước được trước. Vậy đến lúc đó thật tồn tại lời nói, ta muốn ở nơi này thượng cổ bí cảnh mở ra nhiệm vụ ư? Tất lực không muốn, nếu là ngươi thăng cấp thần thoại nghề nghiệp danh ngạch của ngươi khả năng lần nữa lấy ra tới thảo luận. Hơn nữa thượng cổ bí cảnh ban thượng không chỉ có riêng làng nghề nghiệp tiến giai, ta vị thứ nhất thần thoại phẩm chất triệu hoán thú liền là tại thượng cổ bí cảnh sinh ra." Thẩm Phi nhíu mày, thần thoại phẩm chất, ta còn tưởng rằng chỉ có thần thoại nghề nghiệp triệu hoán sư mới có thể có thần thoại phẩm chất. Vậy khẳng định không phải, nếu là nếu có thể, tận lực đem nắm cơ hội. Có một tôn thần thoại triệu hoán thú, đến lúc đó ngươi thăng cấp thần thoại nghề nghiệp cực kỳ dễ dàng, thậm chí còn khả năng thu được cực kỳ cường đại thần thoại nghề nghiệp." Lạc Nhiệm âm thanh giải thích nói, Đừng uống trà, tiếp tục xem sách." "Tốt Hắc Vũ cùng Tô vũ xuyên qua phá trận, trong chốc lát liền tiến vào đến bên trong thành. Thâm Huyền khí tức coi là thật khó người. Đế Cơ hơi nhíu mũi, mang theo Tô Mộ Vũ tiếp tục tiến về tầng thứ 2 trấn nguyên tầng, các nàng hai người xuất hiện cũng không có gây nên cái gì chú ý cái này Hắc vụ Thâm Huyền người đến người đi, chỉ cần nghiệm minh thân phận liền có thể tiến vào, mà Thẩm Phi thuận tiện đế cơ xuất hành, đem hắn doanh trưởng lệnh bài thân phận cho đế cơ. Tại Phá Huyên quân tôn kính trong ánh mắt đi đến tầng thứ 3, mà mới vào tầng thứ 3 liền thấy lui tới, sắc mặt dị thường khẩn cho người. Cái này sát thực cực kỳ hỗn loạn a. Đế cơ phát hiện cái này tại tầng thứ 3 người, trên mình cơ hồ đều là mang theo vết thương, thậm chí gãy tay gãy chân đều không biết Tô Mộ Vũ cũng chau mày, nàng kỳ thực phía trước trong khi lịch luyện cũng liền chỉ là đi lữ thành thâm uyên giáp danh. Thâm uyên giáp danh chiến tranh độ chấn động tự nhiên không cần nhiều lời, so sánh trong cuộc sau đó chính là tiểu Vũ gặp đại Vũ. Mà phía sau vô luận là đi thi đại học vạn trùng thâm uyên cùng huấn luyện quân sự sa mạc thâm uyên, đều có phá duyên quân toàn chỉnh thủ hộ. Có nhất định tính nguy hiểm, thậm chí hoàn toàn chính xác cũng có tử vong nguy hiểm, nhưng cũng không có loại trình độ này căng thẳng cảm giác. Chỉ có mặt này tới chân thực thâm uyên chiến tranh mới biết được thâm uyên này chiến tranh độ chấn động mạnh bao nhiêu. Phiền toái chủ mẫu, không phiền thoái. Tô Mộ Vũ nháy mắt kích phát bản thân mịch chi vị lai nháy mắt trước mắt xuất hiện từng bức hình ảnh, chủ động sử dụng cùng bị động sử dụng là hai loại cảm giác. Chủ động sử dụng sẽ đối Tô Mộ Vũ muốn tương lai rõ ràng hơn, lại không có tao ngộ nguy cơ sinh tử phá giải chi đạo. Tại góc nhìn của Tô Mộ Vũ bên trong, hai người bọn họ hiện tại đi tầng thứ 3 bộ chỉ huy, dùng huy chương hoàng kim cùng thẩm phi tên tuổi hỏi thăm dị hỏa nguồn tin tức. Biết được đoàn này tên là Hắc Vũ Viêm, dị hỏa là Hắc Vũ Thâm, thâm sinh vật tên hoàng, có. Muốn đem nó cầm tới lời nói, nhất định cần đem nó chém giết. Mà cái này Hắc Viêm Tước Hoàng thị phương hướng thì là tại trấn Nguyên thành phía đông bắc, hơn bạn dặm bên trong núi lửa. Kết quả cuối cùng, nàng liền là nhìn thấy một đầu nằm ở trong núi lửa, toàn thân đen kịt lại như hỏa diễm lông vũ to lớn cử điệu, thân như phượng hoàng, đầu như tước. Nhiều tin tức không ngừng bị tô mộng vũ để ở trong mắt, nàng một bên nhìn một bên nói ra, đây chính là nghịch chi vị lai khủng bố. Hướng nàng suy nghĩ tương lai suy luận, tiếp đó trực tiếp ra kết luận. Hắc Viêm Tước Hoàng. Đế Cơ lần đầu tiên cảm nhận được trực tiếp vượt qua quá trình đạt được câu trả lời kết quả, chủ mẫu Thiên Phú cũng xác thực rất mạnh. Loại này dính đến thời gian lực lượng so với không gian càng thêm huyền ảo, càng thêm quỷ dị. Vậy liền xuất phát, Đế Cơ mang theo Tô Mộ Vũ đi tới cửa trấn Nguyên Thành, phả vào mặt mùi máu tươi, nhưng hai nữ đều mà không biểu tình. Dù cho hai nữ cái này giá trị bộ mặt, tại nơi này cũng nhiều nhất để người nhìn nhiều, theo sau liền không lại để ý tới. Ra khỏi cửa thành phía sau, hai người nháy mắt hóa thành một đạo linh quang hướng về Tô Mộ Vũ chỗ đã thấy địa phương phóng đi. Trên tường thành, một mực ngồi tại trên tường thành một cái lao giả đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem đi xa Đế Cơ, hơi thở này, nhị chuyển đều không chịu hoàn thú rõ ràng có thể bộc phát ra khủng bố, như vậy tốc độ Hơn nữa bên cạnh Tiểu Hoa Nhi, nhìn qua hẳn là pháp sư, Triệu Hoán Thu cùng pháp sư, như thế kỳ quái phối hợp. Lão giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế nào cảm giác này có chút quen thuộc a. Không hiểu, lão giả hai mắt trừng lớn, Triệu Hoán sư cái kia lưu phái có chuyên nhân. Chương 217. Bày rõ ràng vị trí của mình. Chương 217. Bày rõ ràng vị trí của mình. Mà tại cái này ngắn ngủi hai ngày, bởi vì đường diễn thuyết phục tại nhiều bị trấn nguyên hám hại học sinh bốn phía, hắn cũng không che giấu thẩm phi ý đồ, hoặc là nói thẩm phi căn bản cũng không thèm tại che giấu ý đồ của mình. Hắn thấy, trong đế đô đại học đã sớm không có cùng hắn cạnh tranh đối thủ. Hiện tại cũng biết đoạn thời gian trước bị dư luận đẩy lên trong góc nhìn tâm Thẩm Phi đã xây dựng một cái cách tấn hội. Dự định cùng Trần Uyên đấu nhau sự tình để tất cả người một mảnh xôn sao đế đô đại học trên diễn đàn càng là nghị luận ầm ĩ, hiện tại liền Thẩm Phi lạm dụng đặc quyền tình huống đều không tránh ra, hiện tại còn cùng Trần nguyên đấu nhau. Trần nguyên để học sinh cẩn thận, làm nhiều chuyện như vậy. Cái này Thẩm Phi ngược lại tốt. Vừa tiến đến trường học, ỷ vào chính mình là thi đại học thứ nhất liền lạm dụng chức quyền, còn có thể xây dựng xác đoàn. Ngược lại ta ủng hộ Trần Uyên, ta cũng không có khả năng liền gia nhập đây là cái gì cách tấn hội. Đơn giản liền là Hoa Nam đám người này bao đoàn sưởi ấm mà thôi. Thẩm Phi cũng quá cuồng ngạo, cho là chính mình thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Bản thân trong trường học mọi người làm tăng thực lực lên, luyện cấp đều là ở vào một loại tương đối trạng thái căng thẳng. Hiện tại đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, tự nhiên xem như bọn hắn vung lòng con đường, đối với cách Tân hội cùng Chấn luyên đấu nhau. Hai người này một người là chiếm cư tại Đế Đô Đại học đã lâu Chấn Nguyên, một cái là thực lực chẳng lành, giữ gốc lục dai mạnh nhất trong lịch sử Tân Sinh Thẩm Phi đề tài này tính trực tiếp kéo căng Đế Đô Đại học nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, có một chút sự tình vẫn có thể gây nên rất nhiều thảo luận. Tự nhiên mà lại đưa tới trong trường học tất cả học sinh quan tâm, nó cơ hội chỉ cần không có lên lớp, hoặc là nói lên khóa đều có người thảo luận chuyện này. Dư luận tiếng gió thổi cuối cùng cuốn tới đề tài này, trống lên trong đó một người một trong nô tạ. Văn phòng chiêu sinh phòng. Nô tạ nguyên bản căn bản là không để ý phía trước phát sinh sự tình, hắn thấy liền là chấn uyên người ở bên trong làm việc bất lợi. Chính mình chỉ là nhắc nhở một chút, không nghĩ tới rõ ràng hoàn thành những người này công kích thâm phi điểm. Sen lẫn tại đế đô đại học vòng đã lâu như vậy, chính trị thủ đoạn há lại những cái này tiểu thí hài có thể so sánh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra sau lưng có người thôi động đều không cần đoán khẳng định là Trần Uyên. Hắn suy nghĩ một chút gọi điện thoại, rất nhanh điện thoại tiếp thông, nô tà biểu tình hơi có vẻ cung kính nói: "Chủ nhiệm, Trần Uyên chuyện kia xử lý như thế nào? Cần ta ra mặt ư?" "Không cần. Để Thẩm Phi chính mình tới làm là được, ngươi cũng không cần nói cái gì." "Tốt." Nô tà nghe được điện thoại bị ngắt, dựa vào ghế, lầm bẩm: "Triệu chủ nhiệm cũng là xuất thân Trấn Nguyên, đã coi như là trong trường Trấn Nguyên cao tầng một trong." Hắn nói để Thẩm Phi chính mình làm, mà không phải Trần Uyên chỗ tới để ý, đã nói lên bây giờ cao tầng trưởng học đã là tiên hướng Thẩm Phi. Nô tả cố ý gọi điện thoại cho Triệu Kinh, chính là định phòng đoán ý của Triệu Kinh. Tới xem một chút trong trường học theo trấn uyên xuất thân cao tầng đối thẩm phi cử chỉ này ngầm đồng ý mức độ. Triệu Kinh thậm chí một câu đều không nâng trấn uyên, tại ngày trước cũng không phải dạng này, chỉ cần là trấn uyên sự tình cơ hồ đều là nối thẳng lục xe đó chỉ có thể nói, hiện tại toàn bộ trấn uyên tại cao tầng trường học nhìn tới, cũng không sánh nổi thẩm phi. Dạng này hắn an tâm, tối thiểu phía trước mình hành động xem như thiên hướng thẩm phi. Liên Triệu chủ nhiệm đều dạng này chọn, cái kia thẩm phi trên mình khẳng định phát sinh không nhỏ sự tình, nhưng thẩm phi nhập học cũng không bao lâu a. Lộ Tả không khỏi xuất hiện nghi hoặc, có thể nói Thẩm Phi tham gia sự tình liền tương đối cái này thi đại học Trạng Nguyên cùng ngày trước thi đại học Trạng Nguyên tính cách hoàn toàn chính xác không giống nhau. Ngày trước có thể thu được đến thi đại học Trạng Nguyên, không có chỗ nào mà không phải là thiếu niên tiên tiêu, khí thế hùng nạo. Sau khi đi vào không phải tìm sinh viên năm thứ nhị trấn áp, liền là thử nghiệm khiêu chiến đại tam đặt vương chính mình tiên tiêu danh tiếng. Dường như không treo lên đánh đại nhị sinh viên năm ba, liền không biện pháp hiện lộ rõ ràng tiên phú của bọn hắn. Nhưng Thẩm Phi, vừa tiến đến trường học loại trừ ban đầu tỏ ra dặn tỉnh, lúc khắc đều rất địa thấp. Thậm chí tỏ ra sự tình đều là Tô Mộ Vũ ra mặt, thậm vi thậm chí lười đến ra mặt. Nếu như không phải bởi vì lần này trấn luyên sự tình, bên trong học sinh cực ít có người thảo luận thẩm phi. Nguyên cớ, vậy liền chỉ còn dư lại quân huấn. Nô Tà đột nhiên nghĩ đến vài ngày trước huấn luyện quân sự, hắn nhớ tới huấn luyện quân sự phía sau, một nhóm lao sư biến mất một đoạn thời gian. Hơn nữa, hắn cũng tiếp vào thông tri, có thể lựa chọn một bộ phận quen thuộc nhất chuyển trở xuống chức nghiệp giả và ở sa mạc Thâm Uyên sẽ có bồi thường. Nếu là mỗi một cái sự tình tách đi ra, nhìn qua cũng không liên quan không lớn. Nhưng nếu như kết hợp lại, lại dùng thẩm phi làm trung tâm, chỉ có thể là thẩm phi tại sa mạc thâm uyên làm chuyện gì, hiện tại liền là nguyên bản hỗn loạn sa mạc thâm viên bắt đầu có thể định cư. Còn có cái kia một bộ phận lao sư bị thẩm tra, liền huấn luyện quân sự báo cáo cũng có bộ phận che dấu dấu tích, đây là nội bộ duy trì trật tự đội ngũ xuất thủ. Nô Tả tuy nói không có thấy tận mắt đến sa mạc thâm uyên phát sinh sự tình, nhưng đánh giá đi ra đại khái mạch lạc. Càng nghĩ càng tinh hãi, có thể trong trường học vận dụng năng lượng lớn như vậy, đem sa mạc thâm uyên sự tình đều che lấp mất. Tối thiểu, triệu kinh đó là không làm được. Luận thực lực trấn uyên không sánh được, luận bối cảnh, trấn uyên cũng không sánh được, thế nào đâu a? Luận thực lực không sánh được chúng ta, luận mối cảnh cũng không sánh được chúng ta, Thẩm Phi dựa vào cái gì? Lần này dư luận rõ tự nhiên cũng phá đến trấn uyên nội bộ, loại trừ còn ở bên ngoài lịch luyện Chu Dịch, có thể nói trấn uyên cao tầng đều tới mở hội nghị. Giang Sa Khinh từng nói, nhưng một cái khác bộ xã trưởng Phương Khinh Chu lại mở miệng nói, Phương Như Tuyết để ta không muốn cùng Thẩm Phi đối nghịch, hắn không phải trấn uyên, có thể đụng. Phương Khinh Chu nghĩ đến Phương Như Tuyết nhắc nhở, lúc trước Giang Sa muốn vận dụng trấn uyên năng lượng tới chen ép phi, chí Nam khu đám người hắn liền phản đối. những này, kéo bẹ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là tại Giang Sa đạt được câu lạc bộ bên kia cái kia vương giả nhìn kỹ. Tuy nói không có đem nó thu làm đệ tử, nhưng hình như cô ý đem nó đưa vào bồi dưỡng kế hoạch, thậm chí dự định đem nó bồi dưỡng thành nhi tử hắn đồng đội. Hắn cùng Giang Sa tại trấn Nguyên danh vọng liền xuất hiện sai lệch, trấn Nguyên nói cho cùng đích thật là ngoại giới rất nhiều đại thế lực thành viên điểm xuất phát, nhưng chân chính có thể ảnh hưởng ở bên ngoài lợi ích. Vẫn là đến tiên kiêu câu lạc bộ. Nguyên cơ hắn phản đối cũng vô dụng. Không phải trấn Nguyên có thể đối phó, ngươi tại nói lời gì? Giang Sa gõ bàn một cái. Nhìn về phía Phương Khinh Chu âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại nhà các ngươi cái kia quý nữ, là tại thi đại học bị thẩm phi đánh sợ a. Rõ ràng làm Phương gia quý nữ, nói thế nào cũng là chúng ta bên này, hiện tại mời nàng gia nhập trấn nguyên đều từ tuyệt. Đi gia nhập cái gì cách tân hội? Phương Khinh Chu lắc đầu, ta nhưng không quản được nàng. Giang Sa nhạt nhẹ âm thanh nói, nhưng ta nhớ Phương gia cũng có rất nhiều người tại Thiên Kiêu câu lạc bộ, các ngươi đời này người đứng đầu rõ ràng dự định cùng một cái đám dân quê lăn lộn. Phương Khinh Chu nguyên bản còn tính là lạnh nhạt sắc mặt biến hóa, hai mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có lăng lệ cùng sắc bén. Chúng ta đời này người đứng đầu làm thế nào không có quan hệ gì với ngươi? Ta không cùng ngươi tranh quyền, là xem ở Đen Viêm Vương mặt mũi. Phương gia chúng ta làm thế nào, không thể theo ngươi tới chỉ trích. Nguyên bản còn muốn nói cái gì giang xa lập tức cứng đờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Khinh Chu nói chuyện bén nhọn như vậy. Từ lúc hắn cùng Đen Viêm Vương dựng vào phía sau, làm hiển lộ rõ ràng tác dụng của chính mình, bắt đầu trắng trận tại trấn Nguyên Bắc quyền. Cùng là Bộ xã trưởng Phương Khinh Chu đối cái này không nói gì. Bản thân hắn liền không có ý cái này, hắn lớn nhất bối cảnh liền là Phương gia đế đô Phương gia. Có thể dùng cái danh hiệu này tại người thường đi, liền biết Phương gia uy thế. Trấn Nguyên mang đến nhân mạch hắn căn bản là không quan tâm. Mà về phần Giang xa vận dụng trấn nguyên năng lượng tới nhằm vào Thẩm Phi, cùng Hoa Nam khu người, hắn cũng chấp nhận. Bởi vì Phương Khinh Chu cũng nhận được bộ phận tin tức, lần này Phương Như Tuyết không có lấy đến thi đại học thứ nhất, thậm chí thứ hai đều không cầm tới. Mấu chốt là cầm tới vẫn là một đôi phu thề, để Phương gia nội bộ một chút người vẫn là không quá vẹn toàn đặc biệt là đối Thẩm Phi. Ta chỉ là truyền lại Phương Như Tuyết lời nói, ngươi đối Thẩm Phi làm cái gì, ta mặc kệ. Nhưng Phương Như Tuyết quyết định ngươi không phải ngươi có thể can thiệp. Phương Khinh đứng dậy, âm thanh lùng nói, coi như là ngươi muốn leo lên cái gọi quý tử, tại Phương Như Tuyết trước mặt cũng đến tự sưng nhỏ nói chuyện làm việc phía trước trước bảy rõ ràng vị trí của mình. Sau khi nói xong, Phương Khinh Chu trực tiếp liền xoay người đi ra cửa bên ngoài, cũng không để ý Giang Sa Thần Sắc, chỉ là đi tới cửa, đầu cũng không chuyển nói, nếu là ngươi quyết định nhằm vào thẩm phi đến lúc đó hậu quả ngươi nhưng muốn chính mình gánh chịu. Sau khi nói xong, trực tiếp liền rời đi. Giang Sa sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng bối cảnh của Phương Khinh Chu hắn cũng không thể chơi vào, chỉ có thể đem cơn lửa giận này để xuống đáy lòng, liền bởi vì ta không tiền không thế. Liền bởi vì ta là đám rất quê, các ngươi những thế gia này rề ta chính là muốn từng bước một một bước, từng bước một một bước đi đến cái kia cao nhất, chờ ta trèo lên cao vị, nhất định muốn các ngươi những cái này người xem thường ta đều muốn hối hận. Trong lòng Giang Sa gạo thét, loại này xem thường hắn đã chịu đủ. Tại sao mình leo lên những người này không biết sao? Nếu không phải tại ngày trước chính mình cũng nhận qua loại này bị khuất, ta về phần muốn cho người khác làm tiên phong, làm chó. Chết thiệt! Còn lại người ở chỗ này nhìn xem cả hai giao phong, sắc mặt ngây nô, không dám nói cái gì, thẳng đến Giang Sa sắc mặt có sơ sơ chuyển biến tốt đẹp phía sau. Để đại nghị đại tam năm 4 đại học còn không gia nhập xã đoàn học sinh đều biết, hiện tại gia nhập cách Tân hội liền là cùng Chấn Nguyên đối nghịch. Còn có, rảnh rỗi đi trường học bên kia kéo một thoáng Chấn Nguyên xuất thân lao sư cùng giảng dạy quan hệ. Rất rõ ràng cái này Thẩm Phi xây dựng cách Tân hội liền là đấu nhau, vì sao cái kia xin sẽ nhanh như vậy thông qua? Cùng, một tuần này Chấn Nguyên thành viên tạm thời không nên đi ra ngoài làm nhiệm vụ, liền ở tại trong trường học. Coi như ra ngoài, cũng không thể quá lâu. Thẩm Phi ra hỏa này khẳng định là dự định đánh xã Xã trưởng bên kia ta đã liên hệ, hắn nói sắp trở về. Giang Sa nói đến xã trưởng thời điểm, mọi người tự hổ cũng nới lòng một hơi, xã trưởng thế nhưng năm bốn đại học đệ nhất cường giả, lúc trước liền có thể cùng Ngũ Gia chống lại. Tuy nói cuối cùng vẫn là bị thua, nhưng theo bọn hắn nghĩ đã dị thường lợi hại, lại thêm lần này ra ngoài rồi lâu như vậy, hẳn là thực lực lần nữa tiến bộ. Lại thêm bọn hắn trấn uyên nhiều người như vậy, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nên chiến. Chương 218: Ta muốn đánh 5 cái. Chương 218: Ta muốn đánh 5 cái. Bởi vì chức nghiệp giả tinh lực dồi dào, Đế Đô đại học đại học trên diễn đàn đối với chuyện này thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng co như đến buổi tối đều có từng đầu tin tức tại không ngừng đổi mới. Mà đồng thời lúc trước Tô Mộ Vũ cầm tới thi đại học tên thứ hai sự tình cũng có người cố ý thôi động nó lên men. Chủ yếu là lúc trước thẩm phi cái kia nửa bán nửa tặng dược tề, liên la một cái làm người công kích điểm. Tuy nói có người nói lúc trước mạnh quân trưởng nói qua chỉ cần là chính mình chế tạo dược tề là có thể sử dụng. Nhưng có người lại phản bác, ai biết trong này có thể hay không xen lẫn những vật khác. Trên diễn đàn cũng có người môn này nhằm vào Tô Mộ Vũ phương thức chiến đấu tiến hành phân tích, cảm thấy lấy thực lực của nàng Một chọi một có lẽ cực kỳ lợi hại, nhưng đối với thâm viên sinh vật giết chóc bên trên rất rõ ràng là không sánh bằng Phương Như Tuyết. Làm sao lại cầm như thế cao phân? Trợ giúp Tô Mộ Vũ gian lận sự tình cũng bị lộn xộn tại đối thẩm phi trong công kích. Bởi vì cái này đại học diễn đàn bản thân liền là trấn uyên đem công chế, lại thêm chấn viên nội bộ thành viên đang không ngừng phát động cấm luôn tuyệt đại học trên diễn đàn cơ hồ đều là đối với thẩm phi dùng ngòi bút làm vũ khí. Thậm chí đã truyền đến còn lại trường học, Trường An đại học. Lô Viện nhìn đồng hồ đeo tay bên trên tin tức, nhìn về phía bên cạnh tại luyện thiếu nữ, nói: "Thế nào hiện tại đế đô đại học bên trên đều là công kích thẩm phi điệp?" Vậy mới khai giảng bao lâu, Thẩm Phi liền đã trở thành toàn bộ trưởng học vạn người chán ghét. Bên cạnh Bạch Thanh Chiếu chỉ là sẽ không huy kiếm công kích cọc gỗ trước mặt, trường kiếm trong tay bay lượn, bản thân như tuyết trúng kiếm tiên nhất. Nô viện đối tình huống này cũng không xa lạ gì, chỉ là yên tình ăn dưa. Hầu ngươi cảm thấy lấy tính cách của hắn, sẽ làm những chuyện này đi ra ư? Chỉ cần ngươi không cùng hắn làm địch, hắn mới mặc kệ ngươi. Bạch Thanh Chiếu nhổ ngụm bạch khí, thu hồi trường kiếm trong tay, về phần tô mộ Vũ Cầm thi đại học thứ hai, đây thật là vấn đề vật khí. Hoặc là nói, ai có thể ngờ tới cuối cùng thu hoạch điểm số không phải xem ai rất nhiều, mà là xem ai càng xa cách Thẩm Phi. Nô viện Miễu môi nói, "Vậy dạng này lời nói, chỉ cần thẩm phi sớm cùng Tô Mộ Vũ nói để nàng rời xa, hắn không phải được đây không tính là gian lận ư? Ngươi cảm thấy tính toán ư? Nếu có người nói cho ngươi, ta sẽ giết sạch tầng này thâm viên sinh vật, để ngươi tận lực cách xa xa. Không phải liền điểm số đều lấy không được. Ngươi có tin hay không?" Nô viện suy nghĩ một chút, thâm viên lớn như thế, liền thi đại học thời gian này làm sao có khả năng có thể giết sạch, chắc chắn sẽ không a. Cái kia chẳng phải đến, hắn loại hành vi này nhiều nhất liền là tính toán sớm thương lượng, nhưng cũng có tuyển thủ lẫn nhau tổ đội không phải sao? Bạch Thanh Chiếu ngắm hai mắt nô viện đồng hồ, lắc đầu nói, đây chính là ta vì sao không muốn đi Đế đô đại học một trong những nguyên nhân. Chỗ kia là trung tâm chính trị, đủ loại thế lực chiếm cứ phức tạp, nước quá sâu, là đầu rồng ngươi cũng đến của lại. Nô viện nghe được Bạch Thanh Chiếu lời nói, như có điều suy nghĩ nói, nguyên cớ ngươi cảm thấy lần này thẩm phi phải gặp. Bạch Thanh Chiếu lắc đầu đầu, ngươi cảm thấy thẩm phi người kia ăn thiệt tỏi ư? Hội giao lưu thời điểm còn không lãnh hội thủ đoạn của hắn. Thẩm phi ra hỏa này liền là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu ta, diệt ngươi cả nhà. Nhìn động tác, cái này cái gọi là trấn cách biến mất không xa. Đi nên đi thăm viên. Bạch Thanh Chiếu lau mồ hôi một cái, tả Hữu Lão néo thân thể một cái, cao gầy thân thể nhìn một cái không sót gì. Muốn hay không muốn liều mạng như thế a? Coi như không sánh bằng Thẩm Phi, tốt xấu cũng muốn hơn được Tô Mộ Vũ a. Cũng đúng, lên lên lên. Nô viện liên tục gật đầu, nhắc lên chính mình lưỡi búa lớn theo sau lưng của Bạch Thanh Triều đế đô đại học trong trường học. Thẩm Phi rất nghiêm túc nghe trước mặt cái này lao giáo sư đối với Thẩm Viên bản chất phân tích. Kỳ thực mỗi một cái Thẩm Viên nguyên cơ khác biệt cùng lẫn nhau cơm Bởi vì bọn chúng trên bản chất cũng không phải là cùng một bọn. Ngược lại như là sau lưng có tên là Viên lực lượng tại đem nó cuốn hợp lên. Có thể đem mỗi một cái Thâm Nguyên đều xem như chân chính, Thâm Nguyên dưới cờ phân tổ. Nguyên cơ bọn hắn tại Nguyên Thủy nhất thời điểm, rất có thể liền là từng cái hoàn chỉnh tinh cầu, hoặc là nói thế giới." Vương Kỳ mở miệng nói. Thẩm Phi như mày, thuyết pháp này hoàn toàn chính xác rất có ý tứ, cũng coi là phù hợp bình thường suy luận. Thẩm Phi dơ tay lên. Vương Kỳ gật đầu nói, "Thẩm Phi, là có vấn đề gì ư? Nếu như vậy, vì sao xâm lấn Lam Tinh Thâm Nguyên không phải cái kia cái gọi là chân chính Chỉ là hắn, phân Thâm Nguyên." Vương Kỳ đầu, "Vấn đề này hỏi rất hay." Đầu tiên trước mắt đây chỉ là một cái lý luận, Lam giải thích vì sao nhiều như vậy loại khác thâm viên mà sáng tạo ra lý luận, cũng không tồn tại tuyệt đối tính chân thực, nhưng cái này lý luận giải thích, khả năng có nhân vật càng mạnh mẽ tại chống cự lấy chân chính thâm viên. người có thể tưởng tượng thành, Lam Tinh có lẽ chỉ là bị xâm lấn một phần tử. Trước nghiệp giả thời đại nói dài cũng không dài, bất quá trong 300 năm đã thâm viên có nhiều như vậy, như vậy giống Lam Tinh loại này chống cự thâm viên tiến công tổ chức chẳng lẽ liền không có ư? Thẩm được cái này giải thích, nguyên cớ, liền là rất có thể tồn tại những tinh cầu khác hoặc thế giới bọn hắn cũng có tương tự chúng ta loại tồn tại này. Vương Kỳ Gật đầu. Chủ lưu ý nghĩ liền là dạng này, nhưng càng thêm bí ẩn ta liền không biết rõ. Thẩm Phi lại nghĩ đến đã từng lọt tả đối với thượng cổ bí cảnh miêu tả. Thượng cổ bí cảnh khá giống là tại Lam Tinh sinh ra, Thẩm Yên. Nếu như thượng cổ bí cảnh đã từng hết thảy hoàn toàn chính xác tồn tại qua, nhưng bọn hắn cần tiến về chống cự cường đại hơn Thẩm Yên. Thượng cổ bí cảnh chỉ là bọn hắn lưu lại tới bồi dưỡng hậu bối. Không phải vì sao, chỉ có thượng cổ bí cảnh có thể thu được đến thần thoại nghề nghiệp. Tất nhiên, cái này đều chỉ là Thẩm Phi suy đoán, đợi đến thời điểm hắn đi một chuyến thượng cổ bí cảnh còn thiếu không nhiều biết. Tốt, cái này khóa liền lên tới đây. Vương Kỳ đầu. Thẩm Phi đứng dậy đang muốn rời khỏi, Đường Diễn vội vã đi tới hỏi, "Thẩm ca, hiện tại có 76 người gia nhập chúng ta. Nhưng đại nhị, đại tam còn có năm bốn đại học đều rất ít, sợ là muốn nhìn một chút chúng ta cuối cùng tình huống, mới dự định gia nhập chúng ta." Thẩm Phi nhìn xem Đường Diễn đưa tới danh sách, "Ừm, không sai biệt lắm cơ bản kết cấu có thể dựng lên tới. Về phần những cái kia mượn rõ bẻ măng, về sau coi như gia nhập cũng sẽ không có phúc lợi." Rất nhanh, Thẩm Phi tại trên danh sách nhìn thấy Phương Như Tuyết danh tự, có chút kinh ngạc, Phương Như Tuyết cũng gia nhập chúng ta. Ta nghe nói Phương gia tại trấn Nguyên bên trong thế lực vẫn là rất mạnh. Nàng nghe nói ngươi xây dựng cách tân hội, liền gia nhập. Bất quá ta cảm thấy nàng lạ bởi vì tàu tử. Thẩm Phi bất đắc dĩ, ngày này tiểu nữ là cùng Tô Mộ Vũ trên học ư? Đi thôi, cùng ta đi học sinh bộ ngành. Đường Diễn ánh mắt kinh hỉ. Thẩm ca là dự định trên chiến ư? Ân, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thẩm ca, mỗi tháng xã đoàn chiến chỉ có thể xin một lần, trước mắt ta thống kê đi ra muốn hoàn thành cách tân hội xây dựng. Cần đối trấn uyên, Vũ Động, Lư Ly, Linh Hổ cùng chiến cuồng năm, cái xã đoàn xuất thủ. Trên tay bọn họ quyền hạn cơ hồ cùng cơ hồ có thể bao hàm tất cả học sinh hoạt động quyền hạn. Kế hoạch của ta là trước đem Vũ động chọn, Vũ động bên kia xã trưởng phục hồi, nếu như Thẩm ca có thể đánh bại lời của bọn hắn, Vũ động thành viên tổ chức có thể toàn bộ gia nhập cách tân hội. Vũ động xã trưởng ngược lại cái người lạ kỳ a. Thẩm Phi còn là lần đầu tiên biết võ động xã lý niệm đường diễn mỉ cười, Thẩm ca, người còn không biết do A bây giờ võ động xã xã trưởng, liền là xuất thân từ chúng ta Thâm Thành nhất chung. Cái kia duy nhất nghề nghiệp làm, võ đấu chiến thần, Lâm Chỉ Qua. Như vậy phải không? Nguyên cơ hắn cũng rất chán ghét giang sa cử chỉ này, hắn cũng biết giang gia Thành có thể nói là hoành hành đạo. Đó chính là đi Nguyên cơ thẩm ca là trước tiên đánh tính toán khiêu chiến võ động xã. Không phải. Thẩm Phi lắc đầu, 5 tháng quá lâu. 5 tháng phía sau hắn cũng không biết mạnh bao nhiêu, hắn hiện tại là muốn dùng lôi đỉnh tốc độ chỉnh hợp trong Đế Đô đại học. Vẫn là trấn nguyên dư. Cũng không phải. Thẩm Phi mỉm cười nói, ta muốn đánh 5 cái. Hai người vừa đi vừa nói, bởi vì trên diễn đàn sự tình, hiện tại trong trường căn bản cũng không có không biết Thẩm Phi. Mà Thẩm Phi Phương hướng sắp đi, lại để tại nhìn xem Thẩm Phi học sinh dẫn mình. Bởi vì đó là học sinh văn phòng Phương hướng. Mà học sinh văn phòng, liền là phụ trách chủ quản xã đoàn chiến sư phụ nói cách khác, thẩm phi muốn đối xã đoàn đồng thủ. Chương 219. Cuồn cuộn cuồng. Chương 219. Cuồn cuộn cuồng. Cách Tân hội xin đối trấn uyên, võ động, lưu ly, linh hổ, chiến cuồng cái này năm cái xã đoàn phát động xã đoàn chiến. Trong văn phòng, phụ trách xã đoàn chiến lao sư hướng tả nghe được thẩm phi lời nói, sửng sốt một chút, năm cái xã đoàn có thể hướng đều là một cái xã đoàn phiêu chiến. Hướng tạ đã sớm dự liệu được thẩm phi khẳng định sẽ đến, hoặc là nói trấn bên kia học sinh đã sớm đã nói với hắn. Hắn ngay từ đầu còn cảm thấy cho đùa, tại đế đô đại học tồn tại nhiều năm như vậy, Cũng liền Vũ động có thể cùng nó chống lại làm sao có khả năng nói thủ tiêu liền thủ tiêu nhưng hắn không nghĩ tới phía trên đột nhiên chuyển xuống tới một đạo thông tri chỉ cần là thẩm phi yêu cầu liền có thể thỏa mãn đơn giản một câu liền để hướng tả đánh hơi được không giống nhau hương vị hơn nữa hắn nghe nói hai ngày này Trấn Nguyên học sinh đều tại những cái kia giảng dạy chạy đi đâu động hình như định cho thẩm phi nói xấu nhưng cơ hội không có giảng dạy nói ủng hộ Trấn Nguyên thậm chí ngay cả âm thẩm đều không cóỗ này quỷ dị tiếng gió thổi để hướng ta cũng gần như đánh giá đến lần này Trấnuyên e rằng thật nga xuống nhưng xã đoàn quy tắc bên trong hẳn không có nói không thể thoáng cái khiêu chiến năm cái xã đoàn pháp không cấm chỉ liền có thể đi. Cũng đúng. Lời như vậy, phán đoán ngươi thắng lợi phương thức là nhất định cần muốn đem tất cả xã đoàn đều đánh bại. Còn có người muốn giao một vạn học phần khiêu chiến kim, thậm phi lấy ra học sinh của mình gặt, soát một vạn học phần. Khiêu chiến kim nếu như thành công sẽ trả trở về, xây dựng cách tân hội phía sau, đối với hắn tới nói có lẽ sẽ nhiều một ít gánh nặng, nhưng hắn có thể điều động tài nguyên đều sẽ nhiều rất nhiều. Như thu thập một chút tình báo, tin tức chỉ cần phát nhiệm vụ là được rồi, hơn nữa tình báo con đường cũng sẽ nhiều rất nhiều. Tối thiểu hắn chỗ hiểu đến, một cái cường đại chức nghiệp giảng nơi nơi bên cạnh đều có một thế lực khổng lồ phía trước hắn như vậy thuận, càng nhiều là phá huyên quân nhìn kỹ hắn, lại thêm là nhiễm. Nhưng có chút chuyện nhỏ, không có khả năng đều muốn vận dụng những lực lượng kia, mà là đem đế đô đại học xa đoàn thu thập. Về sau hướng phá huyên quân vận chuyển nhân tài cũng thuận tiện. Về phần đắc tội người bên ngoài, tự nhiên có người sẽ giúp hắn tiếp tục chống đỡ, như phá huyên quân khẳng định nguyện ý, hiện tại phá huyên quân thế, nhưng lúc dùng người. Tốt, Ba ngày sau mở ra đoàn chiến phó bản. Hướng tạ gật đầu. Trợ thẩm cùng Đường Diễn rời đi học sinh văn phòng phía sau, không bao lâu theo lấy thư khiêu chiến đưa đến trấn huyện, Vũ động, Ly, Lưu Ly cùng chiến cuồng năm, cái xã đoàn phía sau. Toàn bộ diễn đàn đều nổ. Ngoa tạo, cuồn cuộn. Thẩm Phi rõ ràng không phải khiêu chiến Trần nguyên, trực tiếp liên tiếp khiêu chiến 5 cái xã đoàn. Cái này mẹ nó thật ngông cùng à, xã đoàn chiến tam giai trở lên nhất định cần toàn bộ ra mặt, cái kia năm cái xã trưởng hẳn là năm bốn đại học trước năm cường giả. Đừng nói trước năm, liền là trước 100 cơ hồ liền là tại cái này năm cái xã đoàn. Nói cách khác, Thẩm Phi dự định một người trực tiếp trấn áp đế đô đại học tất cả học sinh cử giả. Thật nông cùng, nhưng cũng quá xoái, có thể thắng lại nói tôi ta. Trên diễn đàn, đối với Thẩm Phi một người này khiêu chiến năm cái xã đoàn hành động, tuyệt đại đa số cũng không coi trọng. Chủ yếu là nếu như Thẩm Phi Kiêu Chiến là trấn duyên lời nói, cái kia còn mặt khác nói, cuối cùng Thẩm Phi chiến lực bọn hắn vẫn là công nhận. Nhưng năm cái xã đoàn, Giang xa đối chính mình thu đến khiêu Chiến thời điểm đã sớm có dữ liệu. Nói thực ra, kỳ thực trấn duyên thắng thua đối với hắn tới nói, có đôi khi thật không trọng yếu, thắng tốt nhất, thua cũng được, thua Thẩm Phi xem như chính thức cùng trấn duyên tất cả người trên góc. Bởi vì gia nhập trấn nguyên đều là trấn duyên tổ chức này lợi ích đã đến người. Hơn nữa phát động xã đoàn chiến là xã đoàn tất cả cường giả đều muốn tham chiến, đến lúc đó thật thua, cũng có thể nói xã đoàn tài nghệ không bằng người. Lam Thẩm Phi xây dựng cách tân hội thời điểm, đối với mới xã đoàn trấn Nguyên ngày trước Phương châm liền là trợn ép. Hắn chiêu này cũng phù hợp ngày trước trấn Nguyên Phương Trầm, đặc biệt là đối với thi đại học Trấn Nguyên. Trước tiên đánh áp một tay, lại đem nó lôi kéo đi vào, đem nó trở thành trấn Nguyên cao tầng một trong, trở thành bảo vệ trấn Nguyên một phần tử. Nguyên cơ trấn Nguyên rất nhiều người cũng không chỉ là xem ở trên mặt của hắn, có đôi khi quen thuộc làm lão đại liền là như vậy. Chu Dịch đối với hắn hành động cũng không có phản đối, ngược lại nghe nói thiên kiêu trong câu lạc bộ bộ, hoàn toàn chính xác không quá muốn Thẩm Phi quá nhanh trưởng thành. Bọn hắn còn cần trong khoảng thời gian này, cướp lấy thế cục dung chuyển tài nguyên. Bởi vì Phá Huyên Quân muốn để bọn hắn xuất thủ, nhất định phải cắt nhường một chút tài nguyên đi ra. Nếu như Thẩm Phi quá sớm trưởng thành, vậy liền sẽ trở thành hiện tại đánh vỡ cây cân quả cân. Nhưng làm Giang Sa biết Thẩm Phi rõ ràng đồng thời khiêu chiến 5 cái xã đoàn thời điểm, ánh mắt của hắn cũng ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này sẽ không thật cho là chính mình lục giai thực lực liền có thể chấn áp 5 cái xã đoàn a. Hắn bất quá là Triệu Hoan Sư, hiếm có nghề nghiệp. Nhiều nhất liền là thiên phú rất tốt, đem nó nghịch thiên cải mệnh. Nhưng đối mặt 5 cái giả, thật cảm thấy có thể thắng lợi. Giang Sa cũng không hiểu cái thao tác này, rõ ràng tất thắng cục bây giờ Thẩm Phi bơ bãi. Thẩm Phi một trọi năm hành động, lần nữa cho bản thân liền thảo luận độ cực cao chủ để lại thêm một mùi lửa. Mà tạo thành tình huống này, Thẩm Phi tại phát động thư khiêu chiến phía sau, liền để đường diễn đi dựa theo hắn viết xong kết cấu phỏng vấn gia nhập người. Chờ chiến thắng phía sau, có thể nhanh chóng tiếp quản thứ 5 cái sa đoàn trên tay có chức năng. Về phần hắn chính mình, thì là ngồi tại Lý Tồn Long văn phòng, mà nơi này còn có một cái Thẩm Phi người quen, Mục Tinh. Không biết rõ đốc quân tìm ta ý gì. Thẩm Phi nhìn xem tại quan sát hắn Mục Tinh, Mục Tinh cũng coi là mỹ nhân, bị một cặp mắt đảo hoa nhìn kỹ để Thẩm Phi có chút đứng ngồi không yên. Chủ yếu là mắt đảo hoa thứ này Liên La nhìn chó đều thâm tình, càng chưa nói còn mang theo quan sát thần sắc. "Không phải, ngươi đến cùng là thế nào tăng thực lực lên a?" Mục Tinh đánh giá một hồi mới thán phục nói, "Cảm giác ở trên thân ngươi, chúng ta những người này đều là số ngu phí phế vật." Thẩm Phi cười khổ nói, "Độc Quân nói quá lời." Hắn nhớ Hàn Mẫn nói qua, "Ngũ đại quân khu đốc quân, loại trừ hắn là bát dai bên ngoài, còn lại đều là kiểu dai, bất quá bởi vì Hàn Mẫn đã từng lập xuống một lần đại công, hơn nữa còn là thần thoại nghề nghiệp, nguyên cơ sớm trở thành đốc quân." Một lần trước gặp ngươi vẫn là lúc thi tốt nghiệp trung học, khi đó cảm thấy ngươi có thể giết ngũ giai, đã là kỳ ngũ trời. Thế nào mới qua quãng thời gian này, liền có thể giết Bát Giai. Vật khí, thật vật khí. Nếu là một lần nữa thật không nhất định có thể giết. Thẩm Phi cũng không tiêu ngạo, lần kia có thể giết Đốc Quân Đại Quân thật là vật khí. Tối thiểu căn cứ lạc nh nh hắn nói, Bát Giai chiến lược mạnh là một mặt, nhưng khẳng định có thủ đoạn bà mệ. Hơn nữa ngay từ đầu người Đốc Quân kia đại quân liền là khinh địch. Lại thêm nó cưỡng ép đánh nát Ô Nhiễm Hạch tâm vượt giới mà tới, bản thân cũng tiêu hao một lực lượng bộ phận. Liên tiếp suy yếu, mới để Thẩm Phi thành công chém ngược Bát Giai. Nếu là một cái Bát Giai đối với hắn sớm có phòng bị, trước chém hai cái phụ trợ. Về sau liền dị thường có đánh thậm chí sẽ bị bắt dai mãi chết. Cái này nói thực ra, để Thẩm Phi đánh giá có lẽ muốn cho giao chỉ thêm điểm rộng, đặc biệt là khống chế tính phụ trợ năng lực. Mục Tinh lại lắc đầu nói, vô luận cái gì vận khí, nhưng thực lực khẳng định là một bộ phận. Phải biết, liền phái huyền quân những cao tầng này biết Thẩm Phi có thể giết bắt dai thời điểm đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn thấy Mạnh Chính Quốc cho bọn hắn video thời điểm, cái này mẹ nó còn chơi lông gà. Dùng ánh mắt của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được trong đó vận khí thành phần hoàn toàn chính xác tương đối lớn. Chủ yếu là cái kia Thương Thiên Đạo tôn năng lực quá mức lỗ nhien, nếu là không có suy yếu đến điểm nặng cốt, cũng không biết muốn lôi kéo bao lâu. Nhưng dù nói thế nào, cũng vẫn là bắt giại, mới vào bắt giại cũng là bắt giại. Cứ như vậy chết. Chi bằng nói Mục đốc quân tới tìm ta chuyện gì tốt? Thẩm Phi cười lấy mở ra đề tài này. Mục Tinh lắc đầu nói, tuổi còn trẻ thế nào trầm ổn như vậy? Đối, hỏi trước một chút ngươi có hứng thú gia nhập Hoa Trung quân đội ư? Không được, á, ta vẫn là càng nghiêng về Hoa Nam quân đội. Cuối cùng Hàn Mẫn đối với hắn đã rất tốt. Nghe nói ban đầu là Hàn Mẫn để phá Huyên quân quyết định toàn lực bồi dưỡng Thẩm Phi. Còn có rất nhiều chuyện cũng đều là Hàn Mẫn làm hắn chẳng đại. Mục Tinh bất đắc dĩ, trưởng thành quá nhanh mà nàng có thể cho đồ vật, hàn vẫn, kỳ thực cũng có thể cho. Cái kia khắp não toàn cơ nhục hạ thủ ngược lại cực nhanh, tính toán, lần này tỷ tỷ ta tới, liền là muốn cho người giúp một chút. Độc quân nói là được, ta cũng là phá huyền quân một thành viên. Hoa chung trong vùng, có cái thâm nguyên bạo động. Thế ra những tên kia tiêu cực biến nhác, dự định để tỷ tỷ ta xuất hết nhiều. Bắt dai kiểu dai ngược lại không sợ, nhưng thất giai số lượng quá nhiều, những cái này mới là điều động thâm nguyên sinh vật chủ lực. Nguyên cơ ta cần một chi giao nhọn đội ngũ đi săn giết thất dai, phía trước còn dự định xuất huyết nhiều một lần. Hiện tại có ngươi, cho người khác tài nguyên chi bằng cho ngươi có thể đến lúc đó ta để đế cơ đi một chuyến chuyếnệt tốt sảng khoái mục tinh gật đầu tỷ tỷ ta cũng sẽ không bạc gã người trên tay của ta thế nhưng có một bản triệu hoán sư cường đại kỹ năng Tân thực trang chương 220 Bắt dai rút ra dòng chương 220 Bắt dai rút ra dòng hắc vụ thâm viên thật lâu đế cơ không chế lấy linh quang dựa theo tô mộ vũ chỉ dẫn phương hướng tiến đến ở trên đường thời điểm đế cơ mở miệng nói thâm viên này thâm viên sinh vật mật độ so với sa mạc th viên muốn lớn hơn nhiều rất nhiều hơn nữa cái này quỷ dị xương đen Bên trong như có một loại tương đối đặc thù lực lượng, tại trợ giúp những cái này thâm viên sinh vật trưởng thành. Loại này mật độ, nếu như không vào đi tiêu diệt toàn bộ lời nói, e rằng sau đó không lâu liền sẽ bị phát động tiến công. Đế Cơ đem phát hiện của mình thuật lại cho Thâm Phi, Đế Cơ tới nơi này bên trong một cái nhiệm vụ liền là tiện thể nhìn một chút hắc vụ thâm viên tình huống, Tân, trước tiên đem dị hỏa cho cầm. Nơi này tồn tại bắt ra e rằng số lượng tương đối nhiều. Vẫn là tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, tốt. Một lát sau, cái này hắc vụ thâm nguyên không giống với sa mạc thâm nguyên cơ đều là sa mạc cùng lắc đá cốc đạo. Hạ vụ Thâm viên liền là tương đối hoàn chỉnh địa hình, như sân mạch, bốn địa đều tồn tại. Không bao lâu, xung quanh mấy ngàn dặm núi lửa xuất hiện tại đế cơ trước mặt hai người. Hơn nữa không chỉ là núi lửa, đế cơ phát hiện núi lửa này ngoại vi lại có một tòa thành phố khổng lồ, nhiều thâm viên sinh vật tại cái này cửa thành thị ra ra vào. vào. Đây là thành thị. Đế cơ nhíu mày. Thâm yên này sinh vật tồn tại thành thị tình huống nàng còn là lần đầu tiên gặp. Vội vã tại, tâm ma nhóm trò chuyện, bên trong báo cho thẩm phi, thành thị. Nghe được mục tinh nói tới, thực trang liền muốn đáp ứng thẩm phi sự sốt một chút. Mục tinh cho là thẩm phi không biết rõ triệu hoàn sư, thực trang Kỹ năng là cái gì? Dự định giải thích kỹ năng này. Liên nghe đến Thẩm Phi đột nhiên hỏi, "Mục đốc quân, Thâm Nguyên Sinh Vật sẽ xây dựng thành thị ư?" Mục Tinh nhíu mày, "Hoàn toàn chính xác sẽ có, thế nhưng nơi nơi bắt gai, hoặc là nói sắp trở thành bắt gai Thâm Nguyên Sinh Vật xây dựng." Xây dựng thành thị xem như thế lực của bọn hắn phạm vi, bởi vì bắt gai phía sau Thâm Nguyên Sinh Vật có thể đem lực lượng của mình bức xạ ra ngoài. Hấp dẫn Thâm Nguyên khí tức sản sinh ra thuộc về sự thân thuộc của chính mình. Bắt gai mới có. Thẩm Phi mày, "Chẳng lẽ cái Hắc Viêm Tức Hoàng đã đến bắt gai?" Đế cơ có thể giải quyết tất gai, nhưng bắt gai lời nói vẫn là cực kỳ khó." Mục Tinh nhìn xem Thẩm Phi nhíu mày một cái lông, nghi ngờ nói: "Phát sinh cái gì?" Thẩm Phi đơn giản giải thích một chút Đế Cơ đi Hắc vụ Thâm viên lấy được tin tức. Mục Tinh lật ra đồng hồ của chính mình, tìm đôi một fen mở miệng nói: "Phải là, bất quá có lẽ không đến mức sẽ tới bát dai, hẳn là sắp tiến đến dai. Nếu là trở thành bát giai lời nói, Hắc Vũ Thành Vương Giả sẽ cảm nhận được khí tức. "Nếu như ngươi triệu hoán thú năng ngăn cản, thậm chí chém giết liền tốt nhất rồi." Hắc Vũ Thâm Huyền tình huống bây giờ vốn là không ổn, mà Phương Bắc bên kia từ trước đến giờ áp lực liên tương đối lớn. Không qua chiến lời nói rất có thể sẽ gây nên đến bắt giai Thâm Huyền sinh vật chú ý. Cùng một thân nguyên thân nguyên sinh vật chỉ cần không phải sinh tử đại thủ, như loại này vẫn là sẽ hỗ trợ. Mục Tinh sở lấy chân bóng cằm, ta đi thông tri Trần Hán Sinh để hắn thông tri Hắc vụ thành bên kia nói có một tôn Thất giai tức tiến giai bắt giai, để hắn đi chặn lại Hắc vụ thân nguyên bắt giai. Tốt, đã có cơ hội như vậy, khẳng định phải ngăn cản cái này Hắc viêm tức hoàng tiền đến giai, bắt giai cùng Thất giai cả hai thực lực khác nhau một trời một vực, ngươi tạm thời trước không nên động, ta để Tô Mộ Vũ trở về, cùng đưa Thích Tiên, Thương Thiên tôn, giao chỉ đi qua. Bởi vì rược tổ tại điều phối, Man Long thể, nguyên Thẩm Phi liền không đệ tổ đi qua. Cái này còn không tới bắt giai cũng không quá cần toàn lực xuất động, chờ bên kia có bắt giai bạo phát chiến đấu sẽ đi qua. Mục Tinh cũng không có lãnh đạo, lập tức dùng đồng hồ phát cái tin tức. Nguyên bản tại phòng huấn luyện vũ động trường Thương Thương Tiên Đạo Tôn dừng lại trong tay động tác. Tại bên trong biệt thự dấu ở trong hư không uống vào trà sữa thích tiền, còn có tại cùng phụ trợ hệ một cái lao sư thảo luận cầm nghệ giao trị đều gật đầu, biết ba người tại, Thẩm Mai nhóm trò chuyện, nói: "Tiểu bù, đem chủ mẫu đưa về tới." Tốt. Sau một khắc, bên cạnh thẩm phi xuất hiện một đóa màu đỏ nhạt tiêu, hoa hành lấp loé, Vũ thân ảnh tại thẩm phi bên cạnh xuất hiện. Chờ xuất hiện phía sau, Ma hoa nữ lại tại Tô Mộ Vũ trên mình gieo xuống hạt giống hoa. Ngươi năng lực này, hẳn là đến từ Lạc Chiến Thần loại này, dường như Triệu Hoán Thú a bất quá ngươi ngược lại có chút không giống nhau, rõ ràng có thể sử dụng tại chức nghiệp giả trên mình. Lạc Chiến Thần tuấn di chỉ có thể dùng tại Triệu Hoàn Thu trên mình, nhưng nàng có thể mở mang không gian thông đạo. Mục Tinh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tô Mộ Vũ, cũng có chút kinh ngạc, ngươi cái này Triệu Hoán Thú chiến lược giá trị rất lớn a. Cái này đều có thể tùy tiện tuấn di chức nghiệp giả, có thể trực tiếp đem cửu giai hoặc là thập giai chức nghiệp giả tuấn di ư. Lý chủ nhiệm. Tô Mộ Vũ hình như cũng đã quen cái này đột nhiên gì? Nhìn thấy trước mặt hai người liền vội vàng hành lên nói. Mà Mục Tinh cùng Lý Tồn Long bắt đầu, về phần tại sao Tô Mộ Vũ cùng Đế Cơ cùng lúc đi hắc vụ thâm uyên, bọn hắn cũng không có hỏi, cái này rất rõ ràng là bí mật của hai người, Thẩm Phi nghe được Mục Tinh hỏi thăm, có thể là có thể, nhưng danh mạch này là có hạn chế, hơn nữa đem nó di chuyển mục tiêu nếu như thực lực quá mạnh lời nói đối ta tinh thần tiêu hao sẽ rất lớn, Triệu Hoán Thu không tính. Nhưng Mộ Vũ hiện tại bất quá là tam giai, ta liền đã có thể cảm nhận được rõ ràng Tiêu hao Nếu như là cựu giai lời nói, e rằng căn bản là di chuyển không được. Thẩm Phi hoàn toàn chính xác cũng suy nghĩ qua chuyện này, nhưng hắn phát hiện cái này cũng không khoa học, hơn nữa chờ hắn có thể di chuyển tiểu dai thời điểm, e rằng đế cơ bọn hắn đã sớm có thể vây giết tiểu dai. Hiện tại không được, sau đó không đại biểu không được. Người cái này Triệu Hoan thú, tiềm lực rất lớn. Mục Tinh gật đầu. Nếu như có thể mà nói, Thẩm Phi sẽ không giấu diếm, nếu là có thể tùy ý di chuyển tiểu dai, chẳng khác nào một cái có thể di động vũ khí hạt nhân. Trần Hán Sinh nói đã thông tri. Thẩm Phi gật đầu, đồng thời hắn đem ba người khác cũng chuyển tống đi qua, kế hoạch thiên phú. Vừa vận lúc này cho giao trì tăng phúc một thoáng. Giao chỉ khuyết điểm ở chỗ nàng cái này phụ trợ còn thiếu một điểm đối với địch nhân không chế đế cơ vô sắc giới thần lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đối phó địch nhân cường đại vẫn là dễ dàng tránh thoát. Thời gian này nếu như giao chỉ có thể bổ sung lên suy yếu dây xích cùng khống chế dây xích, có thể nói, bắt giam nếu là lại xuất hiện lời nói, cũng không phải là vận khí đơn giản như vậy, suy yếu, hạn chế địch nhân loại phụ trợ. Phía trước Thẩm Phi tại giúp đế cơ rút ra dòng thời điểm thử một cái, tuy nói hoàn toàn chính xác chỉ có thể theo xe tăng, chiến sĩ, phát dương, phụ trợ, bên trong thích khách lựa chọn loại hình nhưng ý nghĩ của Thẩm Phi sẽ dẫn đến một bộ phận dòng xuất hiện hướng về hắn muốn vươn hướng mà đi. Màu vàng kim dòng biển lần nữa phun trào, một lát sau sáu cái dòng hiện lên, thời gian chi khắc, truyền thuyết, tùy ý không chiến tranh đánh năng lực nhưng kèm theo thời gian chi khắc lực lượng, cưỡng ép đình trệ nó thời gian tồn tại, đẳng cấp càng cao, đình trệ càng dài. Đạo hành Ngự Ti, truyền thuyết, người là bất luận cái gì thế giới mặt trái, không chiến tranh đánh loại năng lực tạo nên cái kia năng lực thời điểm, có thể đem hiệu quả điều chuyển. Vĩnh cố chi ấn, truyền thuyết, vĩnh viễn tồn tại, đem không chiến tranh đánh loại năng lực ngưng làm vĩnh cố chi ấn, ngưng kết thành ấn, tăng phúc vĩnh Tổn tam trong đấu, truyền thuyết Trì Ý không chiến tranh đánh loại năng lực thi triển phía sau, nhưng liên tục trùng điệp gấp ba nó hiệu quả. Huyền tượng sát thủ, truyền thuyết, bắt nguồn từ thế giới bản nguyên ở vào tuyệt đối vật lý một mặt, nằm trong tay loại này lực lượng, nhưng thanh trừ siêu phàm lực lượng, trong lĩnh vực siêu phàm lặng im đại phong lớn thuận, truyền thuyết, nhưng nắm giữ vô số phong ấn chi pháp, một thức phía dưới, vạn vật vinh phong. Thẩm Phi lại một lần nữa nhấc đầu, cái này xác thực xem như hạnh phúc phiền não. Cái này 6 cái dòng hắn mỗi một đầu đều 4 đầu có thể nhắm vào nhân, hai cái là tăng phúc, chỉ tăng phúc, năng lực, như vĩnh cố ấn thậm chí giao chỉ không tại địa phương đều có thể hưởng thụ được giao chỉ tăng phúc. Mà tâm trọng tấu đơn giản thô bạo, trực tiếp gấp 3 tăng phúc. Như nguyên tượng sát thủ liền là cưỡng ép lặng im, năng lực này cũng cực kỳ bá đạo, nhưng cũng hẳn là tương tự với vô sắc giới thần lực cái kia, là có thể bị tránh thoát đảo hành nghịch thì cũng không cần nói, tăng thêm biến giảm ích, giao trì phía sau thậm chí cũng có thể học đại lượng giảm ích kỹ năng dùng tới tăng thêm. Hơn nữa nơi nơi giảm ích kỹ năng hiệu quả lại so với tăng thêm càng mạnh, một khi đảo ngược lại tăng phúc thì cần mạnh. Với phần thời gian chi khắc cùng đại phong ấn thuật Cái trước thuộc về loại kia, chuẩn bị động năng lực, có thể để giao trì kỹ năng tăng thêm cưỡng ép đỉnh trệ lẫn nhân, xem như cực kỳ khủng bố khống chế đây không phải thật đơn giản giam cầm, mà là thời gian đều khống chế, người muốn phản kháng đều không có cách nào làm đến. Mà đại phong ấn thuật cũng không cần nói, loại này lực lượng không chỉ là đơn giản một chiêu, mà là rất nhiều kỹ năng. Rất nhanh, Thẩm Phi liền bài trừ mất vĩnh cố chi ấn cùng tam trọng đấu. Bởi vì hiện tại hắn muốn gia tăng là giao trì khống chế thủ đoạn. Hai cái này tuy là hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng đối với hiện tại giao trì tới nói, nhu cầu không lớn. Chỉ còn lại bốn đầu, vừa vận một bên hai cái có mà lựa chọn a, chương 221, mở reset. Chương 221, mở reset. Theo trưởng thành tới nói, đại phong ấn thuật khẳng định phải chọn a, tuyệt đối suy yếu chi pháp. Phía dưới Thẩm Phi cái kia rất nhanh liền quyết định, so với huyết tượng sát thủ siêu phàm lặng im, yên lặng, hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. Nhưng hắn cũng muốn suy nghĩ trưởng thành, huyết tượng sát thủ đối với hiện tại chiến lực tăng cao rất nhanh. Nhưng đối với phong ấn khó lường tính cùng trưởng thành tính khẳng định không sánh được đại phong ấn thuật. Hiện tại chỉ còn lại thời gian chi khắc cùng đào hành nghi thi. lâm vào suy tư bên trong, thời gian chi khắc có chút tương tự với vô sắc giới thần lực có thể kéo dài khống chế dây xích, mà đảo hành lịch thi cũng có thể để giao trì thi pháp càng nhiều biến. Bất quá có đại phong ấn thuật lời nói, ngược lại thì đảo hành lịch thi không quá cần. Hơn nữa đại phong ấn thuật mang theo phong ấn chi pháp, đạo hành lịch thi cũng không thể tác dụng a ngược lại thì thời gian chi khắc có thể phối hợp đại phong ấn thuật bên trong phong ấn chi pháp. Thời gian chi khắc. Thẩm Phi quyết định tốt phía sau truyền thuyết dòng thời gian chi khắc giao phó thành công truyền thuyết dòng đại phong ấn thuật giao phó thành công triệu hoán thú, truyền thuyết, tiến hóa, tiên tư lệ, truyền thuyết cấp ba, ngài triệu hoán thú mạch tiến hóa, theo truyền thuyết hai giai truyền thuyết 3, nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Tẩy lễ lực lượng lần nữa phun trào tại Thẩm Phi thể nội, giao trì huyết mạch tiến giai cường hóa là nhất thay đổi một cách vô tri vô giác đế cơ đối với pháp thuật lĩnh nộ cùng khống chế. Thương thiên đạo tôn đối nhục thân tuyệt đối cường hóa, thích thiên đối hư không cùng bóng mờ nhận biết, tối lý lý đối thân thể khôi phục cùng miễn dịch tăng cao. Mà giao trì cường hóa, khá giống là tăng cường hắn bản thân bản thân đối các loại kỹ năng miễn khống chế cùng đối giảm ít suy yếu. Lần này sẽ không có cái gì độ khó, nếu là thật có bắt giai cũng có thể thử nghiệm chạm thử. Thẩm nhìn qua giao trì bây giờ bảng, quả nhiên đằng sau đại phong ấn thuật cũng có một cái dấu cộng. Bên trong như là tốc độ phong ấn, lực lượng phong ấn, pháp thuật phong ấn thể lực phong ấn, các loại, thậm chí còn có đỉnh phong nhất, sinh mệnh phong ấn, trực tiếp phong ấn sinh mệnh bản chất. Mục Tinh bọn hắn nhìn thấy Thẩm Phi lâm vào suy nghĩ, cho là hắn là tại xử lý hắc vụ thâm viên sự tình. "Tốt, Mục đốc quân, chuyện kia chờ cái này giả đoàn chiến kết thúc về sau ta liền đi xử lý." Thẩm Phi sau khi lấy lại tinh thần nhìn về phía Mục Tinh, đem vừa mới Mục Tinh nói sự tình đáp ứng. Cuối cùng đây chính là thực trang, sách kỹ năng. Xem như Triệu Hoán Sư thần kỹ một trong, Lạc nói cho hắn biết nếu như phát hiện nhất định phải bắt lại. Ngược lại không nghĩ tới, trên tay của Mục Tinh liền có một bản Tốt, còn có ma nhân bên kia cũng có tin tức hoàn toàn chính xác tại đế đô đại học tìm ra một chút người hiện tại những người kia đều bị trong bóng tối thẩm tra Lý Tồn Long nghe nói như thế để cũng thích hợp nói bổ sung nhưng ta phát hiện thẩm tra người kỳ thực cùng lúc ấy theo dõi thẩm phi ma nhân hình như không có quan hệ gì thẩm phi Nếu mày hai cái này không có quan hệ gì chẳng lẽ giữa bọn hắn hành động không nhất trí cũng khả năng là cuối cùng ma nhân chỉ là đầu nhập vào thâm viên người gọi chung là nhưng cụ thể ma nhân tổ chức có nhiều ít là thật không biết rõ mục tinh ở đầu chỉ là tại võ hạn lớn nhất hẳn là thành tới phái chẳng lẽ là nước ngoài ta lại đi điều tra một thoáng." Lý Tôn Long nghe được Thẩm Phi lời nói, đột nhiên linh quang lóe lên, học sinh kia ra nước ngoài quảa. Chẳng lẽ thật cùng nước ngoài ma nhân có liên hệ? Nếu như là nước ngoài lời nói, liền càng thêm phiền thoái. bởi vì nước ngoài tình thế có thể nói là rắc rối phức tạp. Bọn hắn đối với ma nhân chèn ép căn bản là không sánh được võ hạ. Dù cho là còn lại trong bốn nước lớn, thậm chí có chút ma nhân ngang nhiên chiếm cứ thành thị lại không người để ý tới. Mục tinh cuối cùng thân ở cao vị, đối với tình thế trước mắt vẫn là biết khéo yếu. Không sao, chỉ cần không phải bắt giam, cũ giai tới ta, ta bây giờ cũng không sợ." Thẩm Phi cười nói, Sau khi nói xong, đứng lên nói, "Vậy ta cùng Mộ Vũ đi về trước, ta nhưng muốn trở về chuẩn bị cẩn thận xã đoàn chiến." Một câu nói kia, để Mục Tinh sắc mặt bất đắc dĩ, "Còn chuẩn bị, ngươi cẩn thận chuẩn bị một chút liền bắt dai đều có thể giết. Nhìn tới tại Đế Đô đại học tồn tại đã lâu xã đoàn hệ thống, cũng là muốn kết thúc tại trong tay của ngươi." Hắc vụ thâm viên đế cơ quan sát trên mặt đất thành thị, mà bên cạnh nàng giao chỉ, Thương Thiên Đạo Tôn thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện. Về phân thích tiên, theo thường lệ trực tiếp ẩn dấu ở giữa hư không. Lúc cần tiết tiểu tiên lại ra tay, hiện tại có thể thích hợp săn giết bộ xung ngươi hư không quân đoàn tiêu hao. Dậm dậm Tốt, đại tỷ. Trong hư không, Thích Tiên đem một cái đem trân châu trong tay trà sữa uống xong, đem đóng gói ném cho theo bên cạnh nàng hư không quân đoàn hủy thi diệt tích. Lần trước làm ứng đối những ma nhân kia, hư không quân đoàn đều cơ hồ bị tiêu hao hết, cũng không kịp bổ sung hư không quân đoàn tiêu hao, mấy ngày nay cũng đều ở tại trong hư không học tập các loại kiến thức. Là cái gì thích khách đường sinh tồn thích khách như thế nào trở thành một trận chiến đấu lật bàn điểm thích khách cứu rồi? Ngược lại liền là đủ loại thích khách nghề nghiệp phương thức vận dụng, còn có học tập một chút kiếm thuật. Làm chủ thượng Triệu Hoán thú thật thảm, rõ ràng còn muốn đi học. Nàng cũng chỉ muốn ở tại trong hư không uống trà sữa mà thôi mà giao chỉ đột nhiên trên mình Quang Hoa đại phóng, bốn phía từng cái màu vàng kim minh văn lấp loé đồng thời còn có nhàn nhạt khí tức màu bạc như từng đầu vòng xoáy giấu tích quấn quanh ở giao chỉ quanh thân. Khí tức tại không ngừng biến hóa. Hơn nữa giao chỉ trên mình phục sức cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên bản trên đỉnh đầu mang theo cổ phong châm cài tóc bây giờ biến thành phát quan, một đầu mái tóc đều nhét vào phát quan bên trong đồng thời trên mình tiên nga lưu vân tay áo lụa mỏng biến thành gấm mặt áo theo một giới nữ trở thành người Còn lại ba người gặp cái này biến hóa cũng không có kinh ngạc, khẳng định liền là chủ nhân xuất thủ. Chủ nhân giao phó ta nhiều phong ấn chi pháp có thể phong ấn đối thủ nhiều lực lượng, hơn nữa có thời gian đình trệ lực lượng. Phối hợp ta trình diễn nhà cầm thanh cùng vũ đạo cùng trận pháp cùng tam lộ, có thể đem hai loại năng lực lần nữa khuếch trương. Giao chỉ đơn giản xiển thuật một tháng chính mình mới lấy được đại phong ấn thuật cùng thời gian chi khắc để đế cơ trong đáy mắt thần sắc cuộn cuộn, chủ nhân hẳn là suy nghĩ đến đều là nàng một người phụ trách khống chế địch nhân. Nguyên cơ muốn để giao chỉ tiếp nối khống chế của nàng dây xích. Hắc hắc, chủ nhân nhưng uyên tiếc đại tỷ đều là quá. Thương đạo tôn nhìn về phía đế cơ mày muốn nói điều gì thời điểm, một cánh tay ngọc một bàn tay vồ vào trên đầu Thương đạo tôn, không có chút nào lưu lực tức giận, bỗng một tiếng Đừng lắm mồm. Bắt đầu, đã giao chỉ có năng lực như vậy, vậy liền nhanh chóng đem ra hỏa này giết. Cầm Dị Hỏa nhìn một chút có thể hay không đem cái kêu bát dài cũng giết. Đế Cơ đột nhiên cảm nhận được tại chỗ rất xa buộc phát ra khủng bố chiến đấu ba động. Ta muốn độc thủ. Sau một khắc, pháp lực tại Đế Cơ trên tay phun trào, nơi đây làm miệng núi lửa, thích hợp nhất liền là dùng, trúc long trở mình. Chúc long trở mình. Lửa đất hai lực bị thời khắc này Đế Cơ không chế, nháy mắt đem nơi đây núi lửa trường không quyền nắm giữ ở trong tay. Qué trong đó nham để nó nháy mắt bạo phát. Pháp sư một loại trong đó năng lực, nếu là tại thích hợp trong hoàn cảnh, đem đối ứng pháp thuật vi lực sẽ tăng lên rất nhiều. Mà lúc này cái kia nguyên bản yên lặng núi lửa cũng bắt đầu bốc lên khói đặc, khói đặc cuồn cuộn. vô số đốt cháy bùn nhão như vân tinh đồng dạng theo hỏa diễm miệng phun phát ra, cuốn hợp lấy cái này hắc vụ thăm đen ở khắp mọi nơi sương đen. Hỏa diễm cuốn hợp có sương đen, trong nháy mắt phạm phất thiên thai dị thế. Hỏa diễm phun trào phạm vi chọn vẹn hơn nhìn dặm, nham tương tùy ý xuôi, sóng đồng dạng quét Trong đều bị tương bao trùm, đỏ hoàn toàn mờ thật sẽ. Một đầu to lớn, lớn vật, như như hoàng sinh linh theo miệng núi lửa bay lên mà ra, nhìn lên bộ dáng có một chút vật. Người nào dám tới ta hát viêm hỏa sơn càn rỡ. Hát viêm tức hoàng như lưu động hỏa diễm dường như cánh dương ra, ngọn lửa màu đen phun ra ngoài, đem chính mình lánh địa bao phủ lại. Như vẫn tinh nham tương toàn bộ bị hát hỏa đốt cháy trong không. Một đôi như lửa đốt nhóm lửa lửa chim đồng tử nhìn về phía trên bầu trời đế cơ mọi người. Chim trong con ngươi tràn ngập ngập trời phẫn nộ cùng ý khuất. Chính mình thật tốt ở lại trong nhà, dự định trở thành bắt dai đại quân. Trong ngay mắt, nhà của mình đều không còn